chương hai trăm ba mươi vô cực thánh địa lao tổ đến đây thân phục h ư ơ n g hai vô cực thánh địa lao tổ đến đây thân p h ụ thời gian thấp bên cạnh dạ kêu mấy người đem vô cực thánh địa tài nguyên giao cho lý đại đao đằng sau lại đem lá trà ngộ đạo chia cắt lúc đầu bọn hắn c ư ớ p tới đằng sau cũng chỉ là uống mấy mảnh cái khác lá trà liên quan cây đều chuẩn bị hiến cho tông môn lấy ra làm tông môn vật tư hiện tại hương thần để bọn hắn tự hành xử lý vậy cũng chỉ có thể chia đều phía trên thành thục lá trà ngộ đạo sư h u n h sư tỷ cây này xử lý như thế nào a sở phong nhìn xem trong nhẫn chữ vật chỉ còn chưa thành thục lá non trà ngộ đạo cây đối với dạ ả tiêu cùng một kết tình hỏi ân liền đem nó thua ở thời gian thắp bên cạnh đi để cái khác nội môn cùng ngoại môn sư đệ sư muội ở phía dưới cảm ngộ đại đạo đi Dạ ả tiêu nghe vậy dừng một chút chậm rãi nói ra mặc dù chỉ có trà ngộ đạo cây thành thục lá cây uống đằng sau mới có thể gia tăng cảm ngộ đại đạo năng lực nhưng cây này cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ nếu là dưới tảng cây ngồi xuống cũng là có tỷ lệ gia tăng đối với đại đạo cảm ngộ ự g i sư huynh nói rất đúng sở phong sư đệ ngươi liền đem trà ngộ đạo cây lấy ra thua ở bên này đi một kết tình cũng ở bên cạnh nhẹ gật đầu tốt. sư m i n h sư thị sở phong đáp ứng một tiếng từ trong nhẫn chữ vật đem tràng n g ộ đạo cây đem ra sau đó hướng phía thời gian tháp bên cạnh ném đi ầm ầm tràng n g ộ đạo cây vừa rơi xuống đất cường đại dễ cây liền tự hành đâm vào mặt đất sau đó điên cuồng thôn vệ linh khí t r u n g quanh rất nhanh liền biến thành một gốc sinh cơ giạt rào đại thụ gặp tràng n g ộ đạo cây đã c a m tốt giả tiêu mấy người cũng không có tại thời gian ngoài tháp chờ lâu tất cả đều tiến nhập thời gian chuẩn bị bắt đầu tu lợi t đây là tràng lộ đạo cây a sở phong sư huynh bọn hắn là nơi nào lấy được nhìn thấy sở phong đem tràng lộ đạo cây cấy ghép đi ra, liền cùng từ thí luyện tháp tới một chút kình thiên tông đệ tử mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh trang ngộ đạo cây kình thiên tông là có mấy cây nhưng này không phải tại chủ điện bên cạnh chính là tại tông môn vườn trái cây có trưởng lao trông coi là tông môn trí bảo dạ kiêu cùng s ở phong mấy người đi ra ngoài một chuyến liền cầm trở về một gốc trang ngộ đạo cây thật sự là quá làm cho người ta c h ấ n kinh sau khi tính hùn lại một đám người tranh nhau chen lấn đi đến trang ngộ đạo dưới cây ngồi xếp bằng chuẩn bị thử một chút nhìn xem có thể hay không cảm ngộ đại đạo dù sao chủ điện bên cạnh cùng tông môn vườn trái cây tràn ngộ đạo cây bọn hắn không tốt ngồi vào phía dưới đi càng ngộ nhưng sở phong mấy người đem cây này phóng tới thời gian tháp bên cạnh rất rõ ràng chính là để mọi người lấy ra tu luyện nếu bọn hắn ăn không được thịt ngồi vào phía dưới nghe một chút mùi thịt cũng tốt đã theo càng ngày càng nhiều kình thiên tông đệ tử phát hiện thời gian tháp cái khác tràn ngộ đạo cây gốc cây dưới vị trí là một tòa k h ó cầu có chút kình thiên tông đệ tử vì thể nghiệm một chút thậm chí không tiết xuất ra một chút bảo vật đi ra trao đổi điều này cũng làm cho cây này tràn ngộ mà tại kình thiên tông bên ngoài cũng đã là khí thế ngất trời đại lượng trung châu tu sĩ thông qua thiên bảo thương hội vượt qua truyền thống trận đi tới nam vực xuất hiện ở kình thiên tông ngoài sơn môn ngoại tảo nơi này chính là kình thiên tông sao n à y làm sao nhìn cũng không giống là một cái có được mười cái đại đế tông môn a đúng vậy à nơi này linh k h í đừng nói là cùng trung châu dựng lên chính là cùng nam vực địa phương các so cũng là mỏng manh đáng thương a quá bất hợp lý thiên bảo thương hội không phải là bán tin tức giả đi cái này kình thiên tông chỉ là cùng cái kia kình thiên tông trùng tên mà thôi nhìn xem kình thiên tông bên ngoài mỏng manh không gì sánh được linh khí từ trung châu tới tu sĩ tất cả đều là một mặt ngốc trệ bọn hắn đại bộ phận đều là thánh vương t h á n h hoàng thậm chí là chuẩn đến nửa bước đại đế kinh thiên tông kể bên này dây núi linh khí bị hắn nhiều cường giả như vậy khẽ hấp trực tiếp biến thành một khối linh khí khu vực chân không linh khí như vậy mỏng manh địa phương bọn hắn thực sự khó mà tin được cái này kinh thiên tông chính là truyền thuyết kia có được mười cái đại đế tông môn mọi người ở đây hoài nghi thiên bảo thương hội có phải hay không đang bán tin tức giả lúc kinh thiên tông sơn muôn p ụ cận đột nhiên vỡ ra một đường vết rách vô cực thánh địa đại đế lao tổ từ bên trong đi ra đối với sơn môn không người hô lớn trung châu vô cực thánh địa chuyên tới để thần phục tỉnh thiên tông còn xin quý tông tiếp nhận vô cực thánh địa đại đế lao tổ một mặt thành khẩn con người hắn cũng không nghi ngờ kình thiên tông thật giả bởi vì hắn tại kình thiên tông trên không cảm giác được từng k i a khí tức cường đại đây tuyệt đối không phải một cái nam vực phổ thông tông môn có thể có nếu hắn là đến thần phục kình thiên tông vậy sẽ phải có thần phục bộ d á n g đại đế tôn nghiêm đã bị hắn quên sạch sành xanh tê đây là vô cực thánh địa đại đế lao tổ hắn nếu muốn thần phục cái này kình thiên tông vậy xem ra cái này kình thiên tông chính là cái tia kình không sai có thể làm cho đường đường đại đế cường giả tối đỉnh không đúng cái này kình thiên tông tuyệt đối không thể giả ha ha thiên bảo thương hội bán tin tức là thật chúng ta linh thạch hòa giá trị a có vô cực thánh địa đại đế lao tổ nhiệt g chứng xuất hiện tại kình thiên tông sơn môn bên ngoài trung châu tu sĩ tất cả đều là lộ ra hương phấn dáng tươi cười chương hai trăm ba mươi mốt vô cực lao tổ khảo thí chương hai trăm ba mươi mốt vô cực lao tổ khảo thí hiện tại như là đã xác định kình thiên tông là thật hay giả vậy bọn hắn liền chuẩn bị thường trú kình thiên tông chỉ chờ tới lúc kình thiên tông chiêu thu đệ tử vậy bọn hắn liền sẽ trước tiên đem tin tức chuyển trở về đem chính mình hậu bối tử đ ệ tất cả đều cho mang tới à, vô cực lão quỷ là ngươi ngươi thế mà đến thần phục ta kình thiên tông ha ha đại ca hôm qua đại trưởng lão dẫn người ra ngoài khẳng định muốn đi trung châu thu thập những cái k i a đế tộc cùng thánh địa không phải vậy lão già này cũng sẽ không đến thần phục chúng ta tông môn đối mặt vô cực lão tổ gọi hàng trong môn chương ngũ lưu lục còn không có đáp lại kình thiên tông trên sơn m u ô n không yêu quốc độ tam đại yêu đế liền hóa thành bản thể xuất hiện tại vô cực lão tổ trên đầu dùng mang theo nghiền ngẫm thanh em trêu chọc nói tê lại là các ngươi nhìn thấy đỉnh đầu ba cái quái vật khổng lô vô cực lao tổ trực tiếp giật nảy mình nhịn không được lui về sau một khoảng cách trong bọn họ châu mấy đại đế cấp thế lực cùng yêu quốc độ đánh nhiều năm như vậy đã sớm là vô cùng quen thuộc nghĩ không ra đường đường yêu quốc độ ba cái yêu đế vậy mà biến thành kình t h i ề n tông hộ sân thú thật sự là quá dọa người t r u n g quanh trong bọn khạc châu tu sĩ nhìn thấy tam đại yêu đế xuất hiện cũng là bị hù vội vàng lui ra phía sau phát ra trận trận tiếng kinh hưng họa tạo a cái này ba đầu a không, ba vị này yêu đế không phải là yêu quốc độ kim giao rồng hỏa diễm cự viên còn có cựu vĩ hồ đi không sai được chính là bọn chúng nghĩ không ra đường, đường yêu quốc độ yêu đế chúng trung được châu tu n g sĩ một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm không trung tam đại yêu đế làm thương lan đại lục yêu tộc tam đại vương giả ba yêu ngoại hình đã sớm ở trung châu lưu truyền bị trung châu tu sĩ nhớ cho kỹ bây giờ tại kình thiên tông nhìn thấy ba vị này yêu tộc vương giả thân ảnh quả thực là đem bọn hán dọa cho phát sợ hh đương nhiên là chúng ta vô cực láo quỷ làm sao chỉ cần một mình ngươi đến a những người khác sẽ không đều bị tông ta cho tiêu diệt đi nhìn xem vô cực l ã o tổ kinh hãi bộ g á n g giao long yêu đế cười hh t t lên tiếng hỏi vô cực l ã o tổ thở dài bất đắc dĩ trả lời yêu đế làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu còn xin thay ta thông báo quý tông trưởng lão cùng tại hạ thấy một lần đi hiện tại hắn là một chút tính tình cũng không có ngay cả ba cái yêu đế đều chỉ có thể tại kình thiên tông canh cổng hắn cũng hoài nghi kình thiên tông có thể hay không tiếp nhận vô cực thánh địa thần phục đi ngươi chờ xem ta thay ngươi đi bẩm báo trưởng lão về phần các trưởng lão có thể hay không gặp ngươi vậy phải xem tâm tình của hắn nhìn xem vô cực lao tổ tấm kia bất đắc d gia o long yêu đế cũng không nói thêm lời mà là thay trương ngũ lưu lục trở về trong tông môn bầm báo dù sao trung châu còn lại lục đại đế cấp thế lực diệt hay không cùng nó là không có bao nhiêu quan hệ nhưng làm hộ sân thú nó cũng có nghĩa vụ thay tông môn truyền lại tin tức kinh thiên tông trưởng lão khu vực gia o long yêu đế tìm tới lý đại đao đem vô cực lao tổ nói muốn dẫn vô cực thánh địa thần phục kình thiên tông sự t ì n h bầm báo một phen ân ta đã biết ngươi đi đi lý đại đao nhẹ gật đầu khoắt tay nói tiếp nhận thế lực thần phục hắn cũng không thể tự mình làm chủ đến hướng hương thần xin chỉ thị đằng sau mới có thể đem vô cực lao tổ mang vào tông đến là đại trưởng lão giao long yêu đế ôm quyền thi lễ sau đó quay trở về cửa sơn môn đợi giao long yêu đế rời đi lý đại đao cũng tới đến chủ điện không người thi lễ nói bẩm tông chủ trung châu có một cái đại đế cấp thế lực đến đây thần phục thuộc hạ không dám tự hành xử trí còn xin tông chủ bảo cho biết a đại đế cấp thế lực k hương thần nghe vậy sắc mặt vui mừng cái này cũng không chỉ là đến thần phục hơn nữa còn là đến đưa cấp sử thi bảo dương a khương thần khôi phục lại bình tĩnh biểu lộ đối với không người lý đại đao thản nhiên nói dẫn hắn tiến đến trước qua huyện ma kính các loại thông qua được lại đưa đến ta cái này đến nếu là không thông qua liền trực tiếp đưa hắn về nhà đi là tông chủ lý đại đao thi lễ linh mệnh lập tức đi ra đại điện để trương ngũ lưu lục đem vô cực lão tổ đưa vào đến ngoài sân môn đạt được lưu lục thông chi vô cực lao tổ mang tâm tình thấp t h ỏ g đi vào kình thiên tông sơn môn tê trong này linh khí dĩ nhiên như thế nồng đậm vô cực lao tổ vừa vào cửa liền bị kình thiên tông linh khí nồng n ặ n g cho sợ ngây người mặc dù hắn biết kình thiên tông khẳng định không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy nhưng không nghĩ tới chỉ là linh khí liền so với bọn hắn thánh địa mạnh hơn nghìn lần không chỉ thật sự là quá dọa người đi theo ta tông ta đại trưởng lão ở trên quảng trường chờ ngươi nhìn xem trước mặt trận mắt hốc mồm vô cực lao tổ lưu lục không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu sau đó tự mình hướng phía quảng trường phương hướng đi đến đúng đúng đa tạ tiểu hữu nhắc nhở ta cái này cùng ngươi đi lên bái kiến quý tông đại trưởng lão vô cực lao tổ kịp phản ứng liên tục gật đầu có chút lúng túng đi theo lưu lục phía sau con mắt là tả hữu nhìn loạn hắn hiện tại cảm giác mình tựa như là cái đổ nhà quê vào thành nhìn cái gì đều t ư ơ i mới dù sao k ì n h thiên tông linh khí đều nồng đậm như vậy khẳng định còn có cái khắc càng bất khả tư nghị đồ vật hai người cứ như vậy một chước một sau đi tới trên quảng trường lý đại đao bên người bẩm đại trưởng lão người đã dẫn tới. Lưu Lục như vậy một cơn giả lại là kình thiên tông đại trưởng lão hắn cũng không dám chậm trễ chút nào ân lưu lục ngươi đi xuống trước đi lý đại đao nhẹ gật đầu đối với lưu lục phân phó nói là đại trưởng lão lưu lục đáp ứng một tiếng cũng không chậm trễ quay người liền hướng phía đường cũ trở về nhìn xem lưu lục biến mất ở trên quảng trường lý đại đao đối với có chút câu n ệ vô cực l a o tổ hỏi đ ạ o hữu chính là ngươi muốn dẫn lấy thế lực thần phục ta kình thiên tông sao đối mặt lý đại đao tra hỏi vô cực l a o tổ đem thân thể đứng được t h ẳ n g băng một mặt nghiêm túc trả lời đúng vậy đại trưởng lão từ khi chiêm ngưỡng đến kình thiên tông c ư ờ n g đại tại hạ là không gì sánh được sùng bái cho nên đặc biệt dẫn lấy toàn bộ thế lực đến thần phục ha ha hào hào lý đại đao cười cười nói nếu dạng này vậy chúng ta chưa hết đến cái khảo nghiệm nho nhỏ đi chờ ngươi thông qua được đằng sau bản trưởng lão liền dẫn ngươi đi gặp tông chủ nói đi lý đại đao xuất ra huyễn ma kính bay đến quảng trường trên không khả vô cực lao tổ có chút một b ư ớ c hắn một cái giao phí bảo hộ thần phục thế lực không phải giao đằng sau liền hình thành quan hệ sao làm sao còn muốn làm ra cái khảo thí đến kinh thiên tông làm như vậy thật sự là để hắn có chút không hiểu thấu chính mình đi vào đi chúng ta kinh thiên tông thu thế lực phụ thuộc có chút đặc biệt chờ ngươi sau khi thông qua liền biết phản phất là nhìn ra vô cực lao tổ n g h i hoặc lý đại đao giải thích một câu hắn cũng không muốn cùng vô cực lao tổ giải thích quá nhiều dù sao sau khi thông qua vô cực lao tổ tự nhiên sẽ biết làm như vậy nguyên nhân nếu là không thông qua hắn cũng liền không cần biết nhiều như vậy hảo hảo tại hạ cái này đi vào khảo thí nghe được lý đại đao đang thúc giục gấp rút vô cực lao tổ cũng không dám hỏi nhiều bay thẳng vào huyến ma trong kính dù sao hắn đều đã lựa chọn thần phục cái k i a t ự nhiên nghe theo kình thiên tông an bài chương 232, t h u hoạch bảo dương chương 232, t h u hoạch bảo dương theo vô cực lao tổ tiến bảo huyến ma kính trên m ặ t kính tạo nên một trận g ậ n sóng hiện ra vô cực lao tổ tại trong huyến cảnh ngồi xếp bằng tu luyện trằng diện giờ phút này hắn đã mang theo vô cực thánh địa thần phục kình thiên tông tại kình thiên tông uy danh bên dưới hắn thậm chí tại tinh không trong bí cảnh thu được mười mấy khỏa thiên tinh tăng cường không ít thực lực mà vô cực thánh địa cũng là tăng lên mấy cái đại đế đặt đến trước kia nghị cũng không dám nghị độ cao ngay tại hắn dung hợp thể nội tiên một m ư ơ lúc thương lan đại lục trên không chuyến đến đại lượng khí tức kinh khủng vô số tinh không chiến hạm mang theo ngoại đại lục cường giả hướng phía nam vực kỉnh thiên tông hạ xuống tê những người này là hướng phía thượng tông đi cảm nhận được không trung động tĩnh vô cực lao tổ hoảng sợ mở to mắt đang trầm mặt một lát sau hắn đưa tới vô cực thánh chủ thượng tông gặp nạn nhanh đi triệu tập thánh địa tất cả cường giả theo bản lao tổ tiến về thượng tông giết địch vô cực lao tổ đối với vô cực thánh chủ quất là lao tổ vô cực thánh chủ cũng không dám có chỗ c h â n trở lập tức lui xuống bắt đầu gõ vang thánh địa xuất hiện sinh tử tồn v o n g lúc mới có thể gõ vang tiếng trung thượng tông ân tỉnh tựa như biển ta vô trần t ử ổn thỏa lấy cái chết t ư n g báo vô cực lao tột thì thào một câu lập tức biến mất ngay tại chỗ rất nhanh tại vô cực thánh chủ triệu tập bên dưới ngồi lấy tất cả vô cực thánh địa cường giả chiến hạm nhanh chóng hướng phía nam vực mau chóng bay đi khi đến kình thiên tông lúc nơi này đã bị đánh thiên băng địa liệt thây ngang khất đồng nhìn thấy còn có đại lượng ngoại đại lục cường giả đang vây công kình thiên tông đệ tử cùng trưởng lão vô cực lao thánh ổ lập tức t cực của đối với vô cực người vô địa hét lớn một t lớn n i ế gia đều theo bản lao tổ lao bản g ế giết t thượng tông cầu tạp toé Theo đem đều đ phạm những này thánh sạch. bạo vô cầu cực ị gia nhập trên chiến trường lần nữa nhắc lên gió tanh m ư a m g h à n ân tính ngươi thông qua được nhìn đến đây huyễn ma n g o ạ i kính lý đại đao hải lòng nhẹ gật đầu thao túng huyễn ma kính đem vô cực lao tổ phun ra cái này đây là cái nào vô cực lao tổ đi ra huyễn ma kính một mặt một q u y ề n hắn vừa mới tại trong huyễn cảnh đã đem một cái ngoại đại lục cừng giả đánh trọng thương ngã gục còn kém cuối cùng b ù một chiêu vừa mới đó là huyễn cảnh ngươi đã thông qua khảo nghiệm gặp vô cực lao tổ vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh lý đại đao ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cái gì vừa mới đó là h u y ế n cảnh vô cực lao tổ lấy lại tinh thần có chút khóc không ra nước mắt nói như vậy hắn hút mười mấy k h ỏ a tiên tinh là giả liền ngay cả vô cực thánh địa thêm ra mấy cái đại đế cũng toàn mẹ nhà hắn đều là giả a đi thôi cùng ta đi gặp tông chủ đại nhân chỉ cần tông chủ đại nhân tiếp nhận thế lực của ngươi vậy ngươi tại trong huyễn cảnh hết thể liền sẽ biến thành thật nhìn xem vô cực lao tổ cái kia thất lạc biểu lộ lý đại đao vứt xuống một câu liền hướng phía kình thiền tông chủ điện đi đến có thể biến thành thật vô cực lao tổ thì thảo một、câu. chẳng ó c ú t theo tin tưởng, dù sao, nào có thượng tông sẽ như vậy bồi dưỡng thế lực phụ thuộc. ngơ ngác lưng nói, hắn không nào như dưỡng quá có lực c đi Đại Đao đối Đại Đao với lời bồi hay phụ h sao, Lý Lý là sau sẽ vậy dù qua là khi vô cực lão tổ đi theo lý đại đao đi vào chủ điện cách đó không xa thời điểm ý nghĩ của hắn lại cải biến một chút bởi vì hắn đã thấy trong ở chủ điện bên cạnh tràng n ộ đạo cây t ê thứ này lại có thể là một gốc cơ hồ đầy lá tràng n ộ đạo cây nhìn xem cây này tràng n ộ đạo xương động trên lá cây đầy lá tràng n ộ đạo vô cực lao tổ miệng há t o mặc dù phía trước giả tiêu mấy người đem lộ đạo trong bí cảnh tràng lộ đạo cây c ư ớ đi nhưng này chỉ là một gốc cơ hồ tất cả đều là nhỏ lá n o n cây tuyệt đối không phải trước mắt gốc cây này nói cách khác bọn hắn xem như trí bảo tràng lộ đạo cây tại kinh thiên tông chỉ là một gốc thua ở trong tông phong c ả n h cây đi thôi chờ chút gặp tông chủ cũng không thể d ạ n g này liếc qua miệng mở lớn vô cực lao tổ lý đại đao bàn giao một câu sau đó tiếp tục hướng chủ điện đi đến a đúng đúng vô cực lao tổ mặt mo h ư ờ n g đỏ có chút lúng túng đuổi theo lý đại đao cái này có thể trách hắn sao là kinh thiên tông những vật này thật sự là có chút dọa người a tràng ộ đạo cây khi phong cành cây ai nhìn cũng phải chấn kinh a rất nhanh hai người liền đi tới chủ điện bên ngoài lý đại đao đối với trong điện không người thi lễ nói bẩm tông chủ hắn đã thông qua khảo nghiệm ân để hắn vào đi khương thần thanh âm từ bên trong truyền ra là tông chủ lý đại đao đáp ứng một tiếng đối với vô cực lao tổ đạo đi vào đi là đại trưởng lão vô cực lao tổ âm quyền toàn thân có chút run dày bước vào đại điện tại hạ vô cực thánh địa vô trần tử chuyên tới để thần phục kình thiên tông còn xin tông chủ đại nhân tiếp nhận vô cực lao tổ tiến vào đại điện ạ đ i ngay cả đầu đều không có g á m nhất đi đến trong điện liền đối với trên chủ tọa khương thần đi quỷ lệ tri lễ dù sao đây chính là ngay cả lý đại đao loại cường g i ạ kia đ ề u một mực cùng kính người hắn thật sự là để không nổi dũng khí cùng khương thần đối mặt đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là sợ làm như vậy có chút vô lễ nếu là khương thần đối với hắn bất mãn vậy hắn liền ngỏm củ tỏi ân t r ư ớ c đứng lên đáp lời đi nhìn xem quy sát vô cực lao tổ khương thần nhàn nhạt lên tiếng đa tạ tông chủ đại nhân đạt được khương thần mệnh lệnh vô cực lao tổ cũng không dám chậm trễ vội vàng đứng lên cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua khương thần sau đó lại đem đầu có chút thấp kém n g ư ơ khẳng định muốn mang theo thế lực thần phục ta kình thiên tông sao khương thần uống một mặc dù vô cực lao tổ đã nói rất rõ ràng nhưng làm thượng tông chủ hắn không có khả năng biểu hiện vội vã như vậy là tông chủ đại nhân tại hạ là chân tâm thật ý muốn thần phục kỉnh thiên tông đối mặt hương thần tra hỏi vô cực lao tổ một mực cung kính lần nữa trả lời ân tuất hương thần nhẹ gật đầu tiếp tục nói đã ngươi có thành ý như vậy vậy bản tông chủ cũng không cần phải nhiều lời nữa từ nay về sau thế lực của ngươi hướng ta kỉnh thiên tông xưng ơ thần tiên cống ta kỉnh thiên tông hậu ngươi chu toàn vĩnh viễn không ngớt lời nghe được hương thần đồng ý vô cực lao tổ một mặt mừng rỡ vội vàng lần nữa quỳ trên mặt đất cao giọng hô đa tạ thượng tông chủ tiếp nhận ti chúc mừng ký chủ nhận lấy một cái đại đế cấp thế lực phụ thuộc ban thưởng một cái cấp sử thi bảo dương ngay tại vô cực lão tổ dập đầu lúc hệ thống ban thưởng âm thanh xuất hiện tại khương thần trong đầu ân miễn lễ đi nhìn xem đã đến sổ sách sử thi bảo dương khương thần một mặt dáng tươi cười lần này dạ tiêu mấy người đi trung châu chỉ là thu hoạch một gốc không sai biệt lắm trụi lùi trang ngộ đạo cây cùng vô cực thánh địa tài nguyên mà hắn lại thu hoạch vô trần tử cái này đại đế cường giả cùng một cái sử thi bảo dương đương nhiên cái này còn không phải thu hoạch lớn nhất thu hoạch lớn nhất là mộ danh mà đến trung châu tu sĩ ngoại hạng cửa trung châu tu sĩ lại tụ họp nhiều một chút h ắ n có thể tuyên bố lần thứ ba thu đồ đệ đem toàn bộ trung châu người hấp dẫn tới cái kia lại chính là không biết bao nhiêu bảo dương đa tạ thượng tông chủ vô cực lao tổ đứng người lên lẳng lặng chờ lấy khương thần dạy bảo khương thần cũng không có để vô cực lao tổ chờ lâu ăn một gốc l i ề u thư đưa tới linh quả lại lần nữa nói ra vô trật tự ngươi hiện đã trở thành ta kình thiên tông thế lực phụ thuộc vậy liền có thể chọn lựa năm mươi người đến kình thiên tông tu luyện mà ngươi là đại đế đình phong tu sĩ nếu là nguyện ý lưu tại kình thiên tông đảm nhiệm chức vụ vậy bản tông chủ cũng sẽ không bạc đ á n ngươi sẽ cho ng Tiên hai k bồng l trăm ba mươi ba vô cực lao tổ sợ ngây người chương hai trăm ba mươi ba vô cực lao tổ sợ ngây người làm sao người không thích tiên tinh sao nhìn xem vô cực lao tổ bộ kia khoa trương sắp mặt hương thần cười lên tiếng hỏi không có không có tiểu nhân lứa thích tiên tinh tiểu nhân lứa thích vừa mới là tiểu nhân thất thố còn xin thượng tông chủ gián tội vô cực lão tổ lấy lại tinh thần vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu thì tội tiên tinh thứ này không có cái kia đại đế đ ỉ n h phong không thích chỉ là kình thiên tông cầm t i ê n tinh khi bồng lộc quả thực là đem hắn giật này mình hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thế lực nào là cầm t i ê n tinh khi bồng lộc nếu là những cái kia đại lục k h á c cường giả biết kình thiên tông cầm t i ê n tinh khi bồng lộc sợ là ngay cả kình thiên tông bậc cửa đều muốn đạp phá nếu ưa thích vậy liền đi tìm ta tông đại trưởng lão đi vừa mới ta nói cho ngươi sự tình hắn đều có thể an bài cho ngươi khương thần đối với vô cực g i a hiệu hắn có thể lui xuống là thượng tông chủ tiểu nhân cáo lui vô cực lao tổ lần nữa dập đầu một đầu sau đó đứng dậy chậm rãi rời khỏi đại điện kinh thiên tông chủ điện bên ngoài lý đại đao gặp vô cực lao tổ đi ra lập tức chào hỏi hắn đuổi theo chính mình sau đó vừa đi vừa nói ra không b u i con nguyên nguyện ý đến tông ta đảm nhiệm chức vụ sao vừa mới hắn ở ngoài điện chờ đợi bên trong nói hắn là tất cả đều nghe được cho nên phải hỏi rõ ràng vô cực lao tổ ý nguyện, nguyện ý nguyện ý tiểu nhân nguyện ý đến thượng tông đảm nhiệm chức vụ vô cực lao tổ như gà con mồ thóc gật đầu có thể được đến tiên tinh đừng nói là đến kinh thiên tông đảm nhiệm chức vụ. c h lý đại đao ế đem bồi dưỡng người chức trách và phúc lợi cùng vô cực lao tổ giới thiệu một chút để chính hắn quyết định tê lại có thời gian tháp loại này nghịch thiên tu luyện thần khí trách không được thượng tông khủng bố như thế a nghe xong lý đại đao giới thiệu xong bồi dưỡng người phúc lợi vô cực lao tổ lần nữa trận mắt hốc mồm hắn đã không biết đây là chính mình tiến tông lần thứ mấy chân kinh kinh tiến tông hết thể thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi ngay cả thời gian tháp loại này lịch thiên bảo vật đều có quả thực là để cho người ta khó có thể tin á đi thôi đem sự tình làm xong lại tới tìm ta gặp vô cực lao tổ lại là bộ dáng này lý đại đao l ắ t đầu từ bên cạnh hắn đi qua cung cung tiễn đại t r ư ở n g lão tiểu nhân lập tức liền trở về vô cực lao tổ đối với lý đại đao bóng lưng ông quyền sau đó mở ra một khe hở không gian liền biến mất tại kính tiến tông kinh tiến tông có như thế lịch thiên hoàn cảnh t ố luyện nếu là hắn không chọn năm mươi người tới đó chính là đầu bị cửa kẹp hiện tại kình、like、r thiên biết tông vị trí trong lòng của hắn đã là vị thứ nhất nếu là những người thánh địa này dám đối với kình thiên tông bất kính hắn nhất định sẽ không khách khi a đúng đúng là thượng tông nhìn xem vô cực l a o tổ muốn giết người biểu lộ vô cực thánh chủ giật nảy mình vội vàng đổi giọng xưng là hắn có chút không hiểu rõ vô cực l a o tổ chỉ là thần phục kình thiên tông đi giao phí bảo hộ mà thôi làm sao làm chính mình là kình thiên tông phan tử chung một dạng ngay cả kình thiên tông danh tự đều không cho kê ơ nghe được vô cực thánh chủ đổi giọng vô cực l a o tổ biểu lộ cũng hòa hoan xuống tới hắn một mặt nghiêm túc đối với vô cực thánh chủ đạo ngươi bây giờ đi đem thánh địa trung thánh nhất thiên phú tốt nhất tìm bốn mươi chín cái đến chờ chút cùng bản lão tổ đi kình thiên tông tu luyện bởi vì những ngày bồi dưỡng danh nhất định phải là đối với thánh địa trung thành nhất dạng này đối với vô cực thánh địa cùng kình thiên tông đều có lợi không đến mức đ ổ i dưỡng được một đám bạch nhãn lang đến a đi kình thiên tông tu luyện vô cực thánh chủ biểu lộ trực tiếp mặc quyền bọn hắn vô cực thánh địa mặc dù nói thực lực so ra kém kình thiên tông nhưng hoàn cảnh tu luyện này cũng là đại lục cấp cao nhất đi kình thiên tông tu luyện một chút căn bản là không có cần thiết này thôi già lao tổ chúng ta vì cái gì muốn chọn người đi kình thiên tông tu luyện a vô cực thánh chủ tráng lên lá cân hỏi bởi vì hắn thật sự là không hiểu rõ vô cực lao tổ làm như vậy đến cùng là dụng ý gì đúng vô cực thánh chủ lời mới vừa hỏi xong vô cực lao tổ chính là một cái tắc mạnh lắc tại trên mặt của hắn đem hắn đánh vài dặm sau đó phẫn nộ quát phản ngươi lao tổ ta để cho ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó ngươi còn dám mạnh miệng vô cực thánh chủ bưng bít lấy chính mình xưng thành màn thầu má phải vội vàng đứng người lên cầu xin tha thứ lao tổ thứ tội lao tổ thứ tội ta c á i này đi chọn lựa đệ tử nói xong liền như một làn khói biến mất tại vô cực lao tổ trước mặt qua không bao lâu bốn mươi chín đạo có nam có nữ thân ảnh tuổi trẻ liền xuất hiện ở vô cực lao tổ trước mặt lao tổ người muốn người tới vô cực thánh chủ tiếp tục bưng bít lấy má phải của chính mình. ủy khuất ba ba đối với vô cực l a o tổ nói ra hắn hôm nay cũng là không may đến nhà hỏi thăm nói liền bị đánh thành đầu heo nhà hắn lao tổ tính tình thật to lớn á chương hai trăm ba mươi b ố hồ diên t r ư ớ c giả ngu chương hai trăm ba mươi b ố hồ diên t r ư ớ c giả ngu ân vô cực lao tổ nhẹ gật đầu một mặt hiền hòa nhìn xem vô cực thánh chủ đạo tiểu thiên a ngươi liền theo cùng đi chứ lao tổ ta đánh ngươi đó là bảo vệ ngươi ngươi cũng không nên có cảm xúc nhỏ a nghe vô cực lao tổ dạng này mở miệng vô cực thánh chủ lập tức thụ sùng nhược kinh trả lời lao tổ dụng tâm lương khổ tiểu thiên đương nhiên minh mạch chỉ là thánh địa này còn cần người quản lý ta nếu là đi kình tiên h tông thánh địa kiên nên làm cái gì vô cực thánh chủ nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía vô cực lao tổ sợ hắn lại vung tới một cái t ắ t mạnh bất quá còn tốt lo lắng của hắn là dư thừa vô cực lao tổ nghe xong không có bất kỳ cái gì động tác mà là dừng một chút liền lập tức trở về nói thánh địa ngươi liền bàn giao những trưởng lao kia tự hành quản lý đi có thượng tông tại thương lan đại lục sẽ không phát sinh bất luận cái gì nhiễu loạn đúng đúng t h i ể u thiên cái này bàn giao số dưới vô cực thánh chủ nghe vậy nhẹ gật đầu lập tức truyền âm cho một cái tin qua trưởng lao để hắn tạm thời khai quản dùn thánh địa lao tổ sắp xếp s o n g xuôi có thể xuất phát giao phó song sự tình vô cực thánh chủ đối với vô cực l a o tổ trả lời hắn hiện tại đối với kình thiên tông cũng là phi thường tò mò cũng nghĩ nhìn xem kình thiên tông đến cùng có thứ gì có thể làm cho nhà hắn lao tổ biến hóa to lớn như thế ân vô cực lao tổ khe vớt cảm không có vội vã xé rách không gian mà là quét vô cực thánh chủ cùng bốn mươi chín cái thánh địa đệ tử một mặt nghiêm túc bàn giao đạo lần này đi thượng tông các ngươi muốn cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế nếu là mạ o phạm thượng tông đệ tử lão tổ ta cũng không giữ được các ngươi biết không là lão tổ chúng ta nhất định cần phân phát lệnh vô cực thánh chủ cùng mười mấy cái thánh địa đệ tử nghe vậy lập tức không người lính mệnh coi như vô cực lao tổ không bàn giao bọn hắn cũng sẽ điệu thấp là m người dù sao đây chính là kình thiên tông chính là hiện tại đại lục mạnh nhất tông môn bọn hắn mạo phạm ai cũng không dám mạo phạm kình thiên tông đệ tử lục đại đế cấp thế lực hạ t r à n g còn còn tại đó đ â u tốt bản lao tổ lại đem các ngươi lần này đi thượng tông chức trách còn có phúc lợi nói một chút tránh cho các ngươi đi thượng tông cho ta vô cực thánh địa mất mặt vô cực lao tổ vừa nghĩ tới mình tại kình thiên tông khiếp sợ không muốn không muốn liền chuẩn bị trước tiên đem kình thiên tông linh khí còn có thời gian th cùng một đám người trước tiết lộ một chút miễn cho những người này đi đằng sau cũng kiếp sợ hô to gọi nhỏ đem vô cực thánh địa mặt mất hết cái gì thượng tông lại có nghịch thiên như vậy hoàn cảnh tu luyện nghe được vô cực lão tổ nói kình thiên tông linh khí so vô cực thánh địa nồng mấy ngàn lần còn có thời gian tháp lại o k i ê m nghịch thiên tu luyện máy gia tốc vô cực thánh chủ cùng mười mấy cái thánh địa đệ tử tất cả đều là hoảng sợ kinh hô bọn hắn lúc trước cảm thấy kình thiên tông hoàn cảnh tu luyện liền xem như so vô cực thánh địa mạnh vậy cũng sẽ không mạnh bao nhiêu không nghĩ tới là như thế này một cái tình huống thật sự là quá dọa người đi đường quý tê ờ đi thôi nhìn thấy miệng có thể bỏ vào một con lợn đám người vô cực lao tổ c h à o hỏi một câu liền mở ra một khe hở không gian đi vào hắn rất may mắn sớm đi theo một số người tiết lộ một chút không phải vậy đến kình thiên tông những người này hô to gọi nhỏ quả thực có mất t h ể thống a đúng đúng vô cực thánh chủ lấy lại tinh thần vội vàng mang theo mười mấy cái đệ tử nhanh chóng theo vào vết nước không gian hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi hướng kình thiên tông nghiệm chứng một chút kinh thiên tông trên quảng trường vô cực lao tổ mang theo vô cực thánh chủ một đám người từ trong vết nước không gian đi ra khi cảm nhận được kinh thiên tông linh khí vô cực thánh chủ một đám người lập tức lần nữa miệng mở lớn lộ ra bộ dáng k i ế t sợ bọn hắn hiện tại đối với vô cực lao tổ lời nói không còn nắm giữ hoài nghi kinh thiên tông linh khí là thật so vô cực thánh địa muốn nồng mấy ngàn lần a a a ta ta cảm giác không t h ở nổi rất nhanh tại nồng đậm linh khí quán thâu bên dưới mười mấy cái vô cực thánh địa đệ tử phát ra khó chịu thanh âm bọn hắn tất cả đều là bị linh khí sặc đến sắc mặt bò bừng rất có phải ngã té xịu tư thế l i ê n ngay cả vô cực thánh chủ cũng là có chút không thích ứng hô hấp có chút dồn dập lên thả lỏng các ngươi chưa từng có hút qua nồng đậm như vậy linh khí nhiều hút mấy cái liền tốt vô cực lao tổ thấy thế vung ra mấy chục đạo lực lượng trợ giúp vô cực thánh địa đệ tử thích ứng linh khí đợi đám người thích ứng tới sau vô cực lao tổ mang theo vô cực thánh chủ b ọ n người chuẩn bị đi tìm lý đại đao chỉ là lý đại đao lúc rời đi cũng không có nói cho hắn biết nên đi chỗ nào tìm hắn thế là chỉ có thể ở trên quảng trường nhìn quanh muốn tìm cái kình thiên tông đệ tử hỏi một chút dù sao hắn cũng là mời đến cũng không dám không có mục tiêu tại vô cực lão quỷ ngươi cũng tới à? ngay tại vô cực lão tổ hết nhìn đông tới nhìn tây lúc hô diên t r ư ớ c xuất hiện tại vô cực lão tổ trước mặt một mặt nghiền ngẫm cười nói hắn lúc đầu chỉ là đi ra thấu một chút khí không nghĩ tới thấy được vô cực lão tổ ở trên quảng trường cho nên đặc biệt tới lên tiếng kêu gọi hô diên lão quỷ ngươi thế mà cũng ở nơi đây nhìn xem nghiền ngẫm nụ cười hô diên trước vô cực lão tổ giật này mình nộ đạo bí cảnh lúc vu lão nói là hô diên chức đang bế quan không nghĩ tới hô diên chức vậy mà đã sớm gia nhập tỉnh thiên tông thiên bảo thương hội người là một câu lời nói thật đều không có a h ắ ta đương nhiên ở chỗ này làm sao cái khác mấy lao ra hỏa kia không cùng người cùng đi h ô diên trước cười hai tiếng đối với vô cực lao tổ hỏi kỳ thật h ô diên tiểu giao trở về thời điểm liền đem trung châu tình huống nói cho hắn biết chỉ là cái kia lục đại thế lực diệt vong cùng h ô diên tiểu giao có rất lớn quan hệ cho nên hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không biết việc này dù sao những thế lực kia lao tổ quan hệ với hắn mặc dù không phải rất tốt nhưng cũng là ở t r u n g châu ở chung mấy v ạ n năm không lạ có ý tốt ta cái kia vài mấy lao già sợ là tới không được bọn hắn đã được thượng tông đưa đi trở về bàn nguyên vô cực lao tổ cười mạo một tiếng phối hợp trả lời hắn đương nhiên không tin hồ diên trước còn k hồ ô n diên trước nếu muốn giả bộ như không biết hắn cũng sẽ không v ạ c h trần tê bọn hắn vậy mà v ẫ n lạc h ô diên trước c ô ý lộ ra một bộ biểu tình kinh hãi sau đó giả vờ có chút thương cảm thở dài a i đáng tiếc đáng tiếc à? đúng vậy a đáng tiếc vô cực lao tổ phụ họa một câu sau đó đ ổ i chủ đề đối với h ô diên trước hỏi h ô diên lao quỷ đại trưởng lao ở đâu ta muốn tìm đại trưởng lao an bài cho ta trước vị ha ha ta dẫn ngươi đi về sau chúng ta chính là người một nhà a hồ diên trước đội thành một bộ khuôn mặt tươi cười trao hỏi vô cực lao tổ hướng phía trưởng lao khu vực đi các ngươi chờ ở tại đây không cho phép n ú p nhích không cho phép nói chuyện với nhau chờ ta trở lại vô cực lao tổ quay đầu đối với vô cực thánh chủ bọn người bàn giao một câu sau đó nhanh chóng đuổi theo h ô diên trước bước chân chương hai trăm ba mươi lăm vô cực lao tổ nhậm chức tạp dịch t r ư ở n g lão chương hai trăm ba mươi lăm vô cực lao tổ nhậm chức tạp dịch t r ư ở n g lão kinh thiên tông trưởng lao khu h ô diên trước mang theo vô cực lao tổ đi tới lý đại đao trụ sở trước vô cực lão quỷ đây chính là đại trưởng lao trụ sở chính ngươi đi vào đi lao phu muốn đi khai công hồ diên trước chỉ chỉ lý đại đao phòng ở quản xuống một câu liền rời đi hắn đã đi ra một hồi đ ân n và nói h đi lý đại đao thanh âm từ bên trong truyền gia đạt được lý đại đao cho phép vô cực lao tổ dậm chân nhanh chóng đi vào trang viên giờ phút này trong trang viên lý đại đao ngay tại loay hoa cỏ gặp vô cực lao tổ tiến đến biểu lộ bình thản nói ra vô trần tử bản trưởng lao chuẩn bị để cho ngươi quản lý kình thiên tông tất cả t ậ p dịch trở thành tông môn tạp dịch trưởng lão không biết ngươi có gì dị nghị không hiện tại kình thiên tông bên trong đại bộ phận chức vị đều đã bị lấp đầy cho nên hắn cũng chỉ có thể đem hạ quý ba tạp dịch thân phận trưởng lão hàng một chút để vô cực lao tổ tới làm dạng này có thể bảo chứng vô cực lao tổ có việc để hoạt động cũng sẽ không biến thành lấy không tiên tinh người nguyện ý nguyện ý chỉ cần có thể là thượng tông hiệu lực tiểu nhân chính là làm tạp dịch cũng được nghe được lý đại đ yếu nhiệm m ệ n h chính mình là tạp dịch trưởng lão vô cực lao tổ một mặt vui mừng gật đầu phải biết yêu q u ố c độ tam đại yêu đế thế nhưng là tại chân núi canh cổng hắn có thể lăn lộn tên tạp dịch trưởng lão khi đó đã là tốt vô cùng dù sao tạp dịch trưởng lão cũng tốt xấu là cái trưởng lão s o nhìn cửa lớn mạnh hơn nhiều tốt đã ngươi không có dị nghị vậy ta gọi người đến mang ngươi đi lên đ ặ m nhiệm gặp vô cực lao tổ đồng ý lý đại đao cũng không nói thêm lời trực tiếp đưa tới hạ quý bá chuẩn bị để hắn mang theo vô cực lao tổ tiền nhiệm tạp dịch trưởng lão hạ quý bá gặp qua đại trưởng lão hạ quý bá đi vào trong trang viên đối với lý đại đao ô n quyền Thi lễ nói lý đại đao nhẹ gật đầu chỉ chỉ vô cực lão tổ đối với hạ quý bá đạo hạ quý bá từ hôm nay trở đi ngươi liền xuống làm tạp dịch c h ấ p sự do vị này vô trần tử trường ra tiếp nhận tạp dịch trường lao vị trí ngươi về sau liền phụ trợ hắn quản lý tất cả tạp dịch nghe rõ chưa hạ quý bá nhìn thoáng qua vô cực lão tổ sau đó một mặt cung kính trả lời là đại trưởng lão giao phó xong hạ quý bá lý đại đao xuất ra một viên tiên tinh bay đến vô cực lao tổ t r ư ớ c mặt đạo vô trần tử ngươi bây giờ chính là kình thiên tông chính thức tạp dịch trường lão đây là đồng lộc của ngươi về sau cách mỗi m ư ơ i ngày liền có thể đến ta cái này đến lĩnh một viên nhìn xem trước mặt tản r a tiên nguyên tiên tinh vô cực lao tổ kích động sắc khóc nắm qua tiên tinh liền đối với lý đại đao điên cuồng thi lễ đa tạ đại trưởng lão đa tạ đại trưởng lão tiểu nhân nhất định sẽ khi tốt chuyện này mặc dù khương thần nói qua tại kình tiên tông làm việc sẽ có tiên tinh cầm nhưng khi đích thực đem tiên tinh lấy đến trong tay hắn hay là cảm xúc bành trướng phải biết hắn sống mấy vạn năm ngay cả một viên tiên tinh mặt đều không có nhìn thấy hiện tại đến kình tiên tông làm cái tạp dịch trưởng lão liền có thể thu hoạch được tiên tinh sao có thể không kích động a không cần cảm ơn bạn trưởng lão muốn tạ tông chủ đại nhân cái này kình tiên tông hết thể đều là tông chủ đại nhân. gặp vô cực lao tổ đối với mình túi đầu không lưng cảm động đều muốn khóc lý đại đao vội vàng mở miệng nhắc nhở làm một cái thuộc h ạ hắn cũng không dám đem khương thần công lao nắm vào trên người mình gặp thời khắc nhắc nhở những người này là đang ăn ai cơm đúng đúng đại trưởng lao nhắc nhở chính là vô cực lao tổ kịp phản ứng vội vàng hướng phía chủ điện phương hướng quỳ xuống bỗng nhiên dập đầu trong miệng còn lớn hơn hô đa tạ tông chủ đại nhân đa tạ tông chủ đại nhân tốt vô trần tử trường già tâm ý đủ là được rồi ngươi lại đập nhà ta sàn nhà đều nát nhìn thấy vô cực lao tổ không ngừng tại dập đầu lý đại đao có chút bất đắc di phát ra tiếng mặc dù những n à y sàn nhà đều là đập không nát nhưng vô cực lao tổ một mực đập cũng không phải chuyện gì á h h để đại trưởng lao chê cười ta quá kích động trong lúc nhất thời nhịn không được nhiều dập đầu một chút vô cực lao tổ đứng dậy biểu lộ lúng túng cười nói đi hạ quý ba ngươi mang vô trần tử trừng ư giả đi quen thuộc sự vụ tiền nhiệm đi lý đại đao k h o á t tay áo ra hiệu hạ quý ba có thể mang vô cực lao tổ đi là đại trưởng lão hạ quý ba đáp ứng một tiếng sau đó nhìn vô cực lao tổ chờ hắn cùng đi mà vô cực lao tổ thấy thế cũng là đối với lý đại đao ô n quyền thi lễ đa tại đại trưởng lao vất vả tiểu nhân cao lui nói xong liền cùng hạ quý bá cùng một chỗ rời khỏi lý đại đao trang viên kinh thiên tông quảng tràng bên trên vô cực lao tổ cùng hạ quý bá đi vào vô cực thánh chủ một đám người bên người lao tổ ngươi nhìn thấy thượng tông đại trưởng lao sao hắn để cho ngươi ở thượng tông bất luận cái gì trước cả nhìn thấy vô cực lao tổ tới vô cực thánh chủ lên tiếng hỏi lấy vô cực lao tổ tu vi tối thiểu cũng phải tại kính thiên tông đảm nhiệm cái quyền lực lớn trưởng lao dạng này bọn hắn coi như tại kính thiên tông làm v i vặt vô cực lao tổ cũng có thể chăm sóc một hai hh lao tổ ta hiện tại đã là thượng tông tạm dịch trưởng lao là các ngươi người lãnh đạo trực tiếp vô cực lao tổ tâm tình thật tốt một mặt đắc ý trả lời cái gì chỉ là tên tạp dịch t r ư ở n g lão vô cực thánh chủ cùng mười mấy cái thánh địa đệ tử tất cả đều là kinh hãi mặt mũi tràn đầy n g ố c trệ phải biết tạp dịch t r ư ở n g lão tại vô cực thánh địa xem như bất nhập lưu chức vị bình thường đều là dùng tôn cảnh tu sĩ đảm nhiệm nói cách khác vô cực lao tổ tại kinh thiên tông căn bản cũng không nhập lưu không có bất kỳ cái gì tính thực chất quyền lợi đám người lấy lại tinh thần nhìn xem vô cực lao tổ đắc ý bộ dáng là một mặt mật quyền bọn hắn có chút không hiểu rõ vô cực lao tổ đường, đường đại đế đình phong đều hôn thành một tên tạp dịch trường lão Các n người người gặp ư vô cực thánh chủ cùng mười mấy cái đệ tử biểu lộ vô cực lao tổ xưa nay chưa thấy giải thích một câu sau đó gọi mấy chục người cùng hắn đến tạm dịch trường lão làm việc cho bọn hắn ăn bài việc vặt hắn đương nhiên minh bạch những người này ý nghĩ nhưng cũng sẽ không cùng những người này giải thích quá nhiều dù sao hình thiên tông dùng tiền tinh khi bổng lọc sự tình hay là thiếu một số người biết cho thỏa đáng vô cực thánh chủ mấy chục người một mặt khổ bước đi theo vô cực l a o tổ phía sau vô cực l a o tổ làm tạp dịch t r ư ở n g lão không chỉ không chiếu cố bọn hắn thế mà còn muốn bọn hắn ra sức hơn làm việc đây là lấy trước người một nhà khai đạo a chương hai trăm ba mươi sáu tuyên bố lần thứ ba thu đồ đệ chương hai trăm ba mươi sáu tuyên bố lần thứ ba thu đồ đệ kình thiên tông chủ điện k h ư ơ n g thần nằm trên ghế nhàn nhã nhấp một hấp tràng ngộ đạo đối với hệ thống ra lệnh hệ thống đem sử thi bảo dương mở rơi nhỏ ngay tại là ký chủ mở ra cấp sử thi bảo dương nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế đỉnh phong triệu hoán thẻ một tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế nhất trọng tu vi tăng lên thẻ một tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được một trăm triệu tiên tinh nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực đạo đế binh tinh hồn kiếm ha ha lại mở ra một trăm triệu tiên tinh xem ra cần phải cố gắng hút gặp cái này s ử thi bảo dương lại mở ra tiên tinh thương thần c h ế n quân mặt hiện đầy dáng tươi cười hiện tại hắn trong tay có vài ước tiên tinh là nên đối với những cái kia triệu hắn đi ra đại đế đình phong tiến hành một lần toàn diện thăng cấp dù sao kình thiên tông đụng phải n h â n là càng ngày càng cường đại không có nghiền ép thực lực như vậy sao được chứ phân phó lý đại đao xuất ra tiên tinh để khương thần dùng thân thức hướng phía kình thiên tông sơn môn bên ngoài quét qua khi thấy mỗi thời mỗi khắc liền có đại lượng trung châu tu sĩ xuất hiện tại kình thiên tông bên ngoài lúc hắn quyết định đem lần thứ ba thu đồ đệ định tại một tháng sau thế là tại hắn ra hiệu bên dưới lý đại đao cũng lập tức thông c h i cửa sơn môn trương ngũ lưu lục để bọn hắn lập tức đến ngoài sơn môn tuyên bố tin tức này nhận được mệnh lệnh trương ngũ lưu lục cũng không có trần trờ hai người lết i nhau do lưu lục chấp hành lần này mệnh lệnh ngoài sơn môn lưu lục chậm rãi từ kình thiên tông bên trong bay ra nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít tụ tập tại kình thiên thành cùng kình thiên tông ở giữa trung châu tu h sĩ nhấc lên tu vi la lớn các vị tông ta tông chủ đại nhân đã biết được các vị ý đổi đến đặc biệt để cho ta hướng các ngươi tuyên bố kình thiên tông sẽ tại một tháng sau mở ra đại hội thu đồ các ngươi hiện tại có thể thông chi tuổi của mình nhẹ h ậ u bối lập tức đổi tới cái này đến nhất định phải đúng giờ đổi tới không phải vậy quá thời hạn không đợi nói xong lưu lục cũng không có ở bên ngoài tông dừng lại mà là nhanh chóng quay trở về kình thiên tông bên trong ha ha kình thiên tông thu đồ đệ bọn hắn thế mà thật thu đồ đệ đúng vậy à đây đều là kình thiên tông chủ thể lo lắng chúng ta mới nhanh như vậy tuyên bố thu đồ đệ tin tức à? nhanh nhanh nhanh à, n h a n h lên đem tin tức chuyển trở về để cho chúng ta những cái kia có tiềm lực hậu bối mau mau đổi tới kình thiên tông đến đúng đúng phải nhanh nhất định phải nhanh n g h e được lưu lục tuyên bố kình thiên tông một tháng sau muốn thu đồ đệ tin tức tụ tập tại kình thiên tông sơn môn phụ cận trung châu tu sĩ tất cả đều là buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô vội vàng xuất ra chính mình thông tin bảo vật đem tin tức chuyển về trung châu、BB. đông hoa kình thiên tông muốn thu đồ đệ ngươi mau đem chúng ta cái kia mười mấy cái bất thành khí nhi tử cùng nữ nhi mang đến chỉ cần bọn hắn có một cái tiến vào kình thiên tông đúng đúng toàn mặt mang đến toàn mặt mang đến chúng ta linh thạch còn nhiều không kém linh thạch không kém linh thạch ra từng cái tin tức thông qua thông tin bảo vật nhanh chóng đến trung châu chỉ là trong khoảnh khắc ngay tại trung châu gây nên sóng to gió lớn vô số gia tộc thế hoặc là cá nhân bán thành tiền gia sản của mình chân tàng đổi thành linh thạch sau đó mang theo chính mình hậu bối như bị điên hướng lên trời bảo thương hội thiên bảo thành tiến đến muốn ngay đầu tiên thông qua thiên bảo thương hội vượt qua vượt qua truyền thống trận đổi tới nam vực kình thiên tông giờ phút này ở trên trời bảo thành thiên bảo thương hội bên trong phó hội trưởng mang theo đại lượng trận pháp sư ngay tại gấp rút bố trí vượt qua truyền thống trận hắn nghĩ tới kình thiên tông thu đồ đệ sẽ rất thu đồ đệ nhưng không nghĩ tới sẽ đến đến nhanh như vậy bên ngoài bây giờ muốn ngồi truyền thống trận người đã xếp tới thiên bảo thành bên ngoài cho nên hắn không thể không lập tức triệu tập ở trên trời bảo thành tất cả trận pháp sư gấp rút bố trí vượt qua truyền thống trận n h a nga nhanh lên bố trí a phó hội trưởng đứng đang bố trí truyền thống trận khu vực kêu cuống họng đều nhanh bốc khói dựa theo hiện tại thiên bảo thành dòng người số lượng tối thiểu đến bố trí m g không cái vượt qua truyền thống trận đi ra mới có thể thỏa mãn truyền thống nhu cầu mà bây giờ thiên bảo thương hội hay là bố trí đi ra hơn một ngàn cái cùng m g không cái tranh l ệ n h có chút lớn a làm sao phó hội trưởng có chút bận không qua n ổ i sao vũ lão đi bỗng nhiên xuất hiện tại phó hội trưởng bên người cười hít mắt hỏi đối với kình thiên tông thu đồ đệ lực hiệu triệu hắn là không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn dù sao kình thiên tông hiện tại là đại lục mạnh nhất tông nếu là ngay cả điểm ấy lực hấp dẫn đều không có vậy liền không bình thường nếu không phải hắn hay là thiên bảo thương hội cung phụng cũng đã sớm chạy đến kình thiên tông đi mưu xoa sự đi thấy là vu lão xuất hiện phó hội trưởng vẻ mặt cầu xin trả lời đúng vậy à, vu lão thật sự là bận không qua nổi à, nếu là ngươi lão khả năng giúp đỡ một chút bận điệu vậy liền sẽ nhanh rất nhiều vu lão thế nhưng là đại đế cơn giả hắn bố trí loại này vượt qua truyền tống trận chính là chuyện dễ như t r ở bàn tay bất quá hiện tại hô diên trước cùng hô diên tiểu giao cũng không có ở thiên bảo thương hội vu lão hắn căn bản cũng không có tư cách xin mời a ha ha lao phu chính là thương hội cung phụng. hiện tại thương hội cần xuất lực lao phu đương nhiên nghĩa bất dung tử vu lão cười cười từ một chút trận pháp sư trong tay lấy ra trận pháp vật liệu bắt đầu hỗ trợ bố trí trận pháp nhìn thấy vu lao đã đang bố trí trận pháp phó hội trưởng cũng là nhẹ nhàng thở ra có vu lão hỗ trợ cái kia vấn đề chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết ngay tại thiên bảo thành truyền t ố n g làm việc tiến hành khí thế ngất trời lúc huyết đồ điện tiếp đãi qua huyền thiên thánh địa đại đế lao tổ trung niên nhân mạc hồng bảo chậm rãi từ thương lan đại lục bên ngoài tinh không hạ xuống thiên bảo thành hắn lần này đến đây chính là đến thẩm tra đồ người ngũ đảng nguyên nhân cái chết đường đường huyết đại đại đế đình phong thế mà tại g i a điện không đến thời gian một ngày liền tất cả đều vẫn lạc khiến cho bọn hắn điện chủ tức giận không gì sánh được thế phải đem nguyên do điều tra rõ trung niên nhân mặc hồng bào đem tu vi của mình khống chế ở trên thiên tôn đình phong đi đến ngoài thành đội ngũ cuối cùng vỗ vội trước mặt mình một thanh niên giả trang ra một bộ hòa ái dễ gần biểu lộ hỏi tiểu ca các người đây là đang làm gì thật náo n h ư t a đồ người ngũ đẳng thế nhưng là đại đế đình phong vẫn lạc tại thiên bảo thành khẳng định sẽ có rất lớn độc tính cho nên hắn không chuẩn bị đánh cỏ độc rắn mà làm u ố n trước thám tính một chút tin tức nghe được trung niên nhân mặc hồng bào tra hỏi thanh niên quay sang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò xét hắn một hồi sau đó lên tiếng nói ngươi là nơi nào tới thế mà không biết kình thiên tông muốn thu đồ đệ sự tỉnh hiện tại toàn bộ trung châu đều lưu truyền kình thiên tông muốn thu đồ đệ tin tức cái này trung niên nhân mặc hồng bào vậy mà không biết quả thực là có chút kỳ quái nhìn xem thanh niên nghi ngờ biểu lộ trung niên nhân mặc hồng bào nhét miệng cười một tiếng xuất ra một cái chứa hơn ngàn khối linh thạch c ự c phẩm túi chữ vật nhét vào thanh niên trong tay nói lần nữa bản nhân gần nhất một mực tại kề bên này bế quan hôm nay vừa mới xuất quan còn xin tiểu ca cho bản nhân nói một chút đây là có chuyện gì thanh niên đem thần thức thọ vào túi chữ vật khi thấy bên trong có hơn ngàn khối linh thạch cực phẩm lúc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng đem túi chữ vật nhận lấy thanh niên một mặt khách khí trả lời lão ca khách khí đã ngươi còn không biết tin tức này vậy ta liền nói cho ngươi nói mấy ngày nay ở trên trời bảo thành chuyện phát sinh sau khi nghe ngươi liền biết chuyện gì xảy ra tiếp lấy thanh niên liền đem kình thiên tông diệt đi ngũ đại đế cấp thế lực c ó n ă m cái huyết đồ điện sát thủ sau đó tại thu đồ đệ sự t ì n h tất cả đều cùng trung niên nhân mạc hồng bảo nói một lần chương hai trăm ba mươi bảy huyết đồ điện chủ t ngươi nói là cái này kình thiên tông có mười cái đại đế cái kia năm cái áo b à o đen đại đế chính là bị k ỉ n h thiên tông giết chết n g h e xong thanh niên g i ả n thuật trung niên nhân mặc hồng b à o trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi hắn vẫn cho là đồ ngũ mấy người là bị những cái kia cao cấp đại lục cường giả phát hiện mà bị vây diệt v ỡ lạc không nghĩ tới lại là bị thương lan đại lục bản thổ môn phái cho diệt đi phải biết có được mười mấy đại đế thế lực toàn bộ tinh không đều không có bao nhiêu nghĩ không ra thương lan đại lục cái này nhìn chẳng ra sao cả địa phương lại có một cái cường đại như vậy tô môn quả thực là đem hắn giật này mình không sai l a cả cái kia năm cái người áo đen chính là bị tỉnh thiên tông tiêu diệt Đây l hát hát, sau, sau đó đi đến một cái địa phương bí ẩn trực tiếp đằng không mà lên hướng phía tinh không xuất phát chuẩn bị trở về huyết đồ điện đem tin tức này mang về dù sao hình thiên tông thế nhưng là có được mười cái đại đế đình phong hơn nữa còn có thể đánh g rết đầu ngũ mấy cái hút tiên tinh đại đế đình phong như thế thực lực đã không thể so với huyết đồ điện kém cho nên nên xử lý như thế nào chuyện này còn phải để bọn hắn điện chủ định đoạt thinh không một chỗ hoang vu thiên thạch t r ố n g chỗ trung nhiên nhân mặc hồng bào xuất ra huyết đồ làm cho đem thông hướng huyết đồ điện đại môn mở ra sau đó đi vào bọn hắn huyết đồ điện phiêu đáng ở trong hư vô nếu là không có huyết đồ làm cho chỉ dẫn bất luận kẻ nào cũng không tìm tới huyết đồ điện lối vào huyết đồ điện thành trì trung ương một tòa xa hoa trong đại điện trung nhiên nhân mặc hồng bào đối với chủ vị một người mặc áo bào đen thần xác â m lành thanh niên không người thi lễ nói bẩm điện chủ đ ồ ngũ bọn người vẫn lạc sự t ì n h đã đã điều tra xong bọn hắn là cùng người cố chủ kia đi lúc thi hành nhiệm vụ vẫn lạc tại đại lục kia trung niên nhân mặc hồng b à o nói xong lại đem kình thiên tông tình huống cùng huyết đồ điện chủ giảng thuật một lần a cái này kình thiên tông lại có thực lực như thế huyết đồ điện chủ nghe vậy biểu lộ hơi kinh ngạc tinh không tất cả đại lục thế lực cường đại hắn huyết đồ điện tất cả đều ghi lại ở sách còn chưa từng nghe qua có kình thiên tông tông môn này đúng vậy điện chủ đ ộ ngũ đám người thủ chúng ta sợ là báo không được nữa trung niên nhân mặc hồng báo không người trả lời hử ta huyết đồ điện bị những cái được gọi là danh môn c h í phái tiêu trừ có nếu là bực này đại thù đều không báo ai về sau còn dám cùng ta huyết đồ điện làm giao dịch chúng ta huyết đồ điện uy danh ở đâu nghe được trung niên nhân mạc hồng bào lời nói huyết đồ điện chủ nghiêm nghị quát cho đầu ngũ mấy người báo thù là nhỏ bọn hắn huyết đồ điện thanh danh là lớn nếu là không đi diệt đi kình thiê n tông huyết đồ điện bên trong người còn có huyết đồ điện người bên ngoài đều sẽ cảm giác đến huyết đồ điện xuống dốc nói như vậy liền rốt cuộc không ai dám tìm huyết đồ điện làm giao dịch mà huyết đồ điện nội nhân tình cảnh cũng sẽ trở nên càng phát ra chật vật cho nên diệt hay không kình thiê tông việc quan hệ huyết đồ điện sinh tử tồn vòng á địa chủ Cái kia Kỳnh trung h bình đỉnh phong liền có 10 cái, hấp thụ tiên tinh số lượng, hẳn là sẽ không、so、với chúng ta kém. Chúng i liền cái, tiên với đi ngũ mấy người, tại ề、so、n Tông lượng, ta ta mất làm là kém. mấy dự đế đã đầu so có số sẽ nhiên nhân mặc hồng bảo đối với huyết đồ điện chủ â quyền nói ra lợi hại quan hệ mặc dù bọn hắn huyết đồ điện hiện tại tăng thêm điện chủ còn có chín cái đại đế đ ỉ n h phong nhưng cùng kình thiền tông so ra không nhất định chiếm ưu thế đi báo thù nói sẽ chỉ đem huyết đồ điện người đưa thân vào hiểm cảnh bên trong dù sao nếu là hai phe đánh thế lực n ă n nhau bị đại lục khắc cường giả phát hiện vậy bọn hắn huyết đồ điện liền sẽ có toàn quân bị diệt khả năng ha ha bồn điện chủ là loại kia người l ô mang thôi huyết đồ điện chủ khoe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn nhìn xem trung niên nhân m ặ c hồng bảo nếu bồn điện chủ nói muốn báo thủ vậy chính là có niềm tin tuyệt đối nói đi huyết đồ điện chủ ở trong đại điện mở ra một khe hở không gian sau đó từ bên trong triệu hồi ra một bộ hai mắt nhắm nghiền người mặc huyết hồng trường bảo lão giả đi ra lão giả này vừa ra khi thế kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra toàn bộ huyết đồ điện đều đi theo run g i y lê tê cái này đây là lão tổ nhìn xem cái này người mặc huyết hồng trường bảo lão giả xuất hiện trung niên nhân mạc hồng bào biểu lộ hoảng sợ lui lại mấy bước phát ra kinh hại thanh â m lao giả này chính là bọn hắn huyết đồ điện người thành lập cũng là đương nhiệm huyết đồ điện chủ sư tôn chỉ là sớm tại mấy ngàn năm trước huyết đồ điện chủ liền tuyên bố hắn bị mấy cái hút trên trăm khỏa tiên tinh cường giả vây công v ỡ lạc không nghĩ tới hôm nay thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây thật sự là không thể tưởng tượng ha ha thứ hộ pháp không cần kinh hoàng đây chỉ là sư tôn ta nhục thân linh hồn của hắn cũng sớm đã biến mất chỉ còn lại có một tia tàn thức bị ta luyện chế thành máu khôi lỗi gặp trung niên nhân mạc hồng bào bị hù quá sợ hãi huyết đồ điện đi đến huyết hồng trường bảo lão g i ả bên người lẩm bẩm nói sư tôn a chúng ta huyết đồ điện bây giờ đã xuống dốc đến không còn hình dáng đồ nhi cũng là bất đắc dĩ mới đưa n g ư ờ i mời đi ra a sư tôn hắn còn tại thời điểm huyết đồ điện hay là đứng tại ngoài sáng tại tinh không trực tiếp có được một khối đại lục làm huyết đồ điện căn cứ chỉ là từ khi tinh không những thế lực cường đại kia liên hợp lại đem hắn sư tôn đánh cho trọng thương ngã gục đằng sau huyết đồ điện mới từ trên mặt nổi biến thành chuột chạy qua đường bình thường trốn đông châu tây bây giờ vì trọng chấn huyết đồ điện thanh danh hắn cũng không thể không vận dụng sư tôn của hắn mặc dù sư tôn hắn hiện tại chỉ là một bộ n ụ c thân khôi lỗi nhưng so với cái kia hút năm mươi sáu mươi khối tiên tinh đại đế đ ỉ n h phong đều mạnh hơn không ít cho nên chỉ cần tăng thêm sư tôn hắn kình thiên tông nhất định bị diệt máu khôi lỗi trung n i ê n nhân mặc hồng bào nhìn xem huyết đồ điện chủ có chút âm thầm tắt lưới máu khôi lỗi nhưng làm u ố n tại người ít nhất còn có một hơi thời điểm mới có thể luyện chế thành công hắn không cách nào tưởng tượng huyết đồ điện chủ tại chính mình sư tôn khi còn sống đến cùng làm cái gì đương nhiên làm huyết đồ điện người loại sự tình này cũng không thể coi là cái gì dù sao bọn hắn ngay cả mình cha mẹ cũng dám xử lý thú chi là sư tôn đâu chương hai trăm ba mươi tám huyết đồ điện đến đây báo thủ chương hai trăm ba mươi tám huyết đồ điện đến đây báo thủ n ó n g nhìn sư tôn của mình một lát sau huyết đồ điện chủ quay đầu nhìn xem trung niên nhân mạc hồng bào đạo tứ hộ pháp người đi thông chi đại hộ pháp bọn hắn còn có chữ đồ b ố i mấy tên sát thủ chúng ta lần này nhất định phải cho huyết đồ điện chính danh để toàn bộ tinh không đều biết ta huyết đồ còn không có xuống dốc ta huyết đồ điện còn rất cường đại huyết đồ điện chủ mạnh hữu lực thanh âm q u a n quần tại trong toàn bộ đại điện làm cho cả đại điện cũng vì đó chấn động là điện chủ thuộc hạ cái này đi thông chi bọn hắn trung niên nhân mạc hồng bào lấy lại tinh thần lập tức thi lễ linh mệnh sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện đi thông chi huyết đồ điện cái khác đại đế đ ỉ n h phong hiện nay có huyết đồ lão tổ l u y ệ n chế thành máu khôi lỗi hạn đối với kình thiền tông kiên kỵ cũng không có phải biết huyết đồ lão tổ khi còn sống chính là trong tinh không cường giả đ ỉ n h cấp hiện tại cho dù là máu khôi lỗi nó chiến l ư ợ c cũng sẽ không so huyết đồ điện chủ kém theo trung n i ê n nhân mặc hồng bào triệu tập bốn cái người mặc áo đen cùng ba cái cùng trung n i ê n nhân mở dạng mặc áo bào đỏ đại đế cường giả tối đình xuất hiện tại huyết đồ điện trong chủ điện bọn thuộc h ạ bãi kiến điện chủ bảy người vừa đến đại điện liên đối với huyết đồ điện chủ không người thi lệ ân huyết đồ điện chủ nhẹ gật đầu t h ầ n s ắ c lạnh lùng quét mấy người một cái nói các vị nhiệm vụ lần này không làm linh thạch không làm bảo vật chỉ vì ta huyết đồ điện chính danh để những cái kia tinh không thế l ư ợ c biết ta huyết đồ điện vẫn l u ô n t ạ i là điện chủ chúng thuộc hạ nhất định thể chết cũng đi theo điện chủ bảy người ngay vậy lập tức không người trả lời tốt vậy chúng ta liền lên đường đi huyết đồ điện chủ tướng sư tôn của mình thu vào sau đó đi ra chủ điện xuất ra một kiện tinh không xuyên thẳng qua bảo vật ném đến không、chung. trung trung nhiên nhân mạc hồng bảo cùng bảy người cũng không có do dự tất cả đều là bay lên tinh không bảo vật tại huyết đồ điện chủ điều khiển bên dưới xông ra huyết đồ điện chỗ không gian tinh không vô tận huyết đồ điện điều khiển chính lấy tinh không bảo vật mang theo trung niên nhân mặc hồng bào tám người nhanh chóng hướng phía thương lan đại lục bay đi chỉ là nửa ngày thời gian không đến liên đã thấy được thương lan đại lục hình dáng điện chủ chính là đại lục kia trung niên nhân mặc hồng bào đứng tại tinh không xuyên thẳng qua trên bảo vật chỉ chỉ thương lan đại lục đạo huyết đồ điện chủ khỏe miệng trồi lên nụ cười tàn nhẫn nhìn xem thương lan đại lục hướng trung niên nhân mặc hồng bào mấy người ra lệnh các vị chờ chút đến đại lục này trước tiên đem cái kia đánh giết đ ầ người ngũ đẳng tông môn di sau đó lại đem cái này toàn bộ đại lục giết sạch muốn để tinh không tất cả thế lực đều biết chúng ta lần này động tác là điện chủ tám người cùng kêu lên lĩnh mệnh nhìn xem thương lan đại lục cũng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn từ khi huyết đồ điện lao tổ vất lạc bọn hắn đã rất lâu không có giết sạch một cái đại lục hành động lần này bọn hắn nhất định phải giết thông khoái ngay tại mấy người đang khi nói chuyện tinh không bảo vật đã x u y ê n qua thương lan đại lục tinh không bình t h ư ớ n g hướng phía nam vực kỉnh thiên tông bay đi cơ hồ chỉ là mấy hơi thợ c ô phu liên đã đến kỉnh thiên thành phụ cận không trung Cất ký tinh không xuyên thẳng qua bảo vật huyết đồ điện b à n h đai chính lấy trung niên nhân mặc hồng b à o tám người lơ lửng giữa không trung một mặt kinh ngạc nhìn xem kình thiên tông tứ hộ pháp đây chính là người nói đánh g i ế t đầu người ngũ đảng tông môn huyết đồ điện chủ nhìn cách đó không xa kình thiên tông có chút nghi ngờ hỏi kình thiên tông sơn môn chung quanh thoạt nhìn là không có chút nào đặc sắc căn bản cũng không giống như là một cái có được mười cái đại đế đình phong tông môn phải biết những cái tia tinh không thế lực đỉnh cấp cái nào không phải tọa lạc tại đại lục linh khí hoàn cảnh nồng nặc nhất địa phương kình thiên tông nơi này cùng những thế lực tia so sánh liền như là một cái bất nhập lưu thế lực một dạng đúng vậy điện chủ thuộc hạ thám tính tin tức chính là như vậy trung niên nhân mặc hồng bảo mặc dù trên mặt cũng c ó không hiểu nhưng vẫn là nhanh chóng trả lời lúc này cái khác đồ sắt điện hộ pháp ở bên cạnh lên tiếng nói điện chủ quản nó có phải hay không chúng ta trước đem h ắ n diệt đi là được không sai điện chủ chỉ cần chúng ta giết tiếp bọn chúng tông môn cường giả tự nhiên sẽ đi ra ân giết huyết đồ điện chủ nhẹ gật đầu hạ đặt động thủ mệnh lệnh đạt được huyết đồ điện chủ mệnh lệnh trung niên nhân mặc hồng bảo cùng còn lại bảy người trên mặt lộ g a thị huyết dáng tươi cười hướng phía mau chóng bay đi kiệt kiệt kiệt kính thiên tông người còn không ra nhận lấy cái chết mấy người phát ra cười quái dị âm thanh đối với kính thiên tông s ơ n môn đánh ra tám cái to lớn huyết trưởng lớn mật người nào dám phạm ta kính thiên tông nhìn xem đột nhiên đánh tới huyết trưởng yêu quốc độ tam đại yêu đế dẫn đầu bay ra t h i triển toàn lực chuẩn bị ngăn lại cái này tám cái huyết trưởng phải biết kính thiên tông t r u n g quanh không chỉ có kính thiên thành còn có đại lượng trùng châu tu sĩ nếu như bị mấy cái này huyết trưởng dư ba ba cùng sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị đánh giết tầm ầm ba yêu hóa thành bản thể cường đại linh lực theo bọn chúng trên thân tuôn ra ngăn cản cái này tám cái huyết trưởng chỉ là những n à y huyết đồ điện người hấp thu tiên tinh số lượng rõ ràng so với chúng nó nhiều trong lúc nhất thời lại có chút ngăn cản không nổi hử một đám rác rưởi cũng giảm đến ta kình thiên tông n h á o sự hôm nay các ngươi muốn chết thống khóe một chút cũng khó cơ hồ là trong nháy mắt ly đại đao liền mang theo chu hát tử trương nhị kiếm mười mấy cái trưởng lão xuất hiện ở ba yêu bên người chỉ gặp hắn tiện tay vung lên ba yêu ngăn cản không nổi tám cái huyết thủ liền bị một kích đánh tan hương thần thế nhưng là đã hạ lệnh để hắn cùng chu hát tử bọn người mở rộng hốt tiên tinh hiện tại bọn hắn mỗi người trên cơ bản đều hốt mấy trăm khối tiên tinh những n à y huyết đồ điện người dám đến kình thiên tông n á o sự hôm nay là chết chắc tê có đại đế cường giả đến kình thiên tông trả thù chúng ta tranh thủ thời gian chạy a đúng vậy a nơi này phát sinh đế chiến chúng ta không chạy chỉ có một con đường chết a nhìn xem không chung tình huống tụ tập tại kình thiên tông t r u n g quanh trung châu tu sĩ tất cả đều là một mặt hoảng sợ nhanh chóng chạy trốn bọn hắn thế nhưng là vừa vặn ở vào một đám đại đế dưới chân nếu là không mau chóng rời đi sợ là dư ba liền sẽ đưa chúng nó cho hủy diệt tê vậy mà phất tay liền đem công kích của chúng ta hóa giải nhìn thấy lý đại đao chỉ là tiện tay vươn lên liền đem chính mình tám người công kích hóa giải nếu là kình thiên tông chỉ có lý đại đao cái này một cái sánh vai hắn cừng giả vậy hôm nay là diện định chật chập quý tông quả nhiên là danh bất tư truyền có thể đánh giết ta huyết đồ điện ngũ đại cao thủ xem ra các ngươi là thật có thực lực huyết đồ điện chủ một cái là mình xuất hiện tại lý đại đao bọn người đối diện hiếu kỳ đánh giá lý đại đao bọn người mặc dù kình thiên tông đại đế số lượng đã vượt qua bọn hắn huyết đồ điện nhưng hắn cũng không có mảy may khiếp ý quyết định chiến đấu thắng bại thế nhưng là chiến lược cao đoan chỉ cần đem lý đại đao xử lý kình thiên tông những người khác không đủ gây sợ có đúng không ngươi chẳng mấy chốc sẽ theo chân chúng nó một dạng lý đại đao lạnh lùng liếc qua huyết đồ điện chủ sau đó đối với chu hắc tử bọn người quát ba yêu bảo vệ kình thiên thành các trưởng lao khác đưa chúng nó bắt sống đừng cho bọn hắn chết quá sảng khoái những người này cùng ở trên tr cái k i a năm cái áo bào đen đại đế khí tức đều không khác mấy xem xét chính là đến trả thù lúc đầu hắn là muốn các loại tuyển nhận xong đệ tử lại đi tinh không tìm tới huyết đồ điện d i ệ t đi không nghĩ tới bọn gia hòa này nhanh như vậy liền chính mình đã tìm tới cửa nếu dạng này vậy thì thật là tốt thay hắn mất đi một phen công phu có thể sớm đưa bọn hắn lên đường là đại trưởng lão chu hắc từ bọn người nghe vậy lộ ra dáng tươi cười nghiền n g ấ m hướng phía huyết đồ điện mấy đại hộ pháp đ á n h tới mà yêu quốc độ ba yêu thì là bay đến kình thiên thành trên không phòng ngừa dư âm chiến đấu hủy diện kình thiên thành dù sao trong này có thể tất cả đều là kình t i ê n tông đệ t ử gia tộc nếu là chết hết tông môn kia mặt cũng ném xong hào hào vậy chúng ta tiện tay dưới đ ấ y xem hư thực gặp lý đại đao một chút nói nhảm đều không có trực tiếp để cho người ta khai chiến huyết đồ điện chủ lập tức đem máu của mình khôi lôi sư tôn triệu hoán đi ra cùng một chỗ thẳng hướng lý đại đao chương hai trăm ba mươi chín huyết đồ điện chủ bị tức chết chứ hai trăm ba mươi chín huyết đồ điện chủ bị tức chết h ử chết nhìn thấy huyết đồ điện chủ hai người đánh tới lý đại đao ngay cả đại đao đều không có xuất g a trực tiếp đối với huyết đồ điện chủ khôi lôi sư tôn tùy y đánh ra một q u y n thanh chỉ là trong náy mắt huyết đồ điện chủ khôi lỗi sư tôn liền bị đánh nổ thành huyết vụ tung bay huyết đồ điện chủ một mặt cái gì nhìn thấy một m à n này còn chuẩn bị công kích lý đại đao đ ổ sát điện chủ trực tiếp nhanh doạng hậu hắn không cách nào tưởng tượng kình thiên tông đến cùng làm ộ t cái gì thông môn thế mà lại có thực lực cường đại như vậy phải biết máu của hắn khôi lỗi sư tôn thế nhưng là có thể so với hút sáu mươi khối tiên tinh đại đế cường giả so với hắn còn phải mạnh hơn như vậy một chút hiện tại lý đại đao một quyền đem hắn sư tôn đánh nổ đây cũng quá dọa người yên tâm ngươi sẽ không giống hắn chết như vậy thống khoái như vậy lý đại đao nhẹ nhàng nôn một câu liền hướng phía huyết đồ điện chủ s á t đi chuẩn bị đem hắn đánh cái gần chết sau đó lại hung h ă n g trà tấn một phen dù sao những người này đến kình thiên tông sơn môn trả thù để bọn hắn chết quá sàng khoái đó thật là lợi cho bọn họ quá rồi nhanh chạy mau biết gặp phải cường địch chúng ta chạy mau à. nhìn thấy lý đại đao đánh tới huyết đồ điện chủ nơi nào còn dám động thủ hướng phía mấy cái huyết đồ điện hộ pháp cùng sát thủ hô to một tiếng quay đầu liền muốn chạy trốn chỉ là không đợi hắn quay người lý đại đao liền như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh hắn đối với miệng của hắn chính là một quyền thanh một quyền này trực tiếp đem huyết đồ điện chủ răng sau đó thừa dịp huyết đồ điện chủ còn không có kịp phản ứng lý đại đao đối với bụng của hắn lại là hung hăng kêu gọi phanh phanh phanh lý đại đao mỗi một giới quân đi huyết đồ điện chủ đều muốn phun ra mấy chục cân máu cùng mấy khỏa răng t h ằ n g đến đánh cho huyết đồ điện chủ phun ra mấy trăm cân huyết biến đến hấp hối lúc lý đại đao mới dừng lại tay đến a n g ư ơ i cái tên này máu thật nhiều a nhìn xem chỉ còn một hơi như con chó chết một cái nằm trên không trung đồ s á t điện chủ lý đại đao mang trên mặt ngạc nhiên biểu lộ người bình thường có thể phun ra trên trăm cân máu đã là rất mạnh mẽ cái này huyết đồ điện chủ không biết là tu luyện công pháp gì thế mà có thể phun ra mấy trăm cân. quả thực lý đại đao nghĩa i người giết mai à. Gặp Lý đ ạ Đao nhìn thoáng qua huyết đồ điện chủ sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chu hát tử đám người chiến trường gặp mấy cái huyết đồ điện hộ pháp cùng sát thủ trên cơ bản bị bắt sống mới hài lòng nhẹ gật đầu đại trưởng lão những này dám tập kích tôn g ta cuồng đồ đều bị bắt sống chu h á c tử bọn người đem huyết đồ điện mấy cái hộ pháp cùng sát thủ đưa đến ly đại đao trước mặt ân tất cả đều chịu hồn luyện phách để bọn hắn biết dám đến tập kích tôn g ta hậu quả lý đại đao biểu lộ lạnh lùng phân phó nói là đại trưởng lão chu h á c tử bọn người nghe vậy liền chuẩn bị liền chuẩn bị rút ra mấy người hồn phách sau đó hung hăng trả tấn nhìn thấy chu h á c tử bọn người muốn đem chính mình mấy người chịu hồn luyện phách trung nhiên nhân mạc hồng bảo cùng còn lại ba cái huyết đồ điện hộ pháp vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đại nhân tha thứ chúng ta đều là h ú t hơn mười mấy khoản t i ề n tinh đại đế đ ỉ n h phong còn xin tha cho chúng ta một mạng đi đúng vậy à đại nhân tha cho chúng ta một mạng đi liền để chúng ta trở thành c ầ m chế nô lệ đi bốn người là một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu xin tha thứ chịu huấn luyện phách là t ư vị gì bọn hắn mặc dù không có thử qua nhưng lại tại trên thân người khác thử qua rất nhiều lần những cái k ê u nhân sinh không bằng chết tiếng kêu thang thiết nghe liền biết là thống khổ cực độ hiện tại lý đại đao phải dùng trên người bọn hắn ngẫm lại đều toàn thân run rẩy gặp mấy người cầu xin tha thứ chu hắc từ bọn người dừng lại trong tay động tác nhìn về phía lý đại đa muốn nhìn hắn có cái gì phân phó. chỉ là không đợi lý đại đao nói chuyện huyết đồ điện chủ chỉ vào mấy người run run lồng lộng q u á t n g ư ờ i các ngươi thế mà cầu xin tha thứ hay là huyết đồ điện người sao nói đi huyết đồ điện chủ khí trực tiếp lại phun ra mấy cân màu đến bọn hắn huyết đồ điện người giết người vô số thơ phụng chính là mạnh được y ế u thua hoặc là bị người khác giết hoặc là giết chết người khác hiện tại mấy cái hộ pháp thế mà sợ chết còn quy xuống đất cầu xin tha thứ quả thực là đem hắn huyết đồ điện mặt vứt sạch bốn cái chữ đồ bồi sát thủ nhìn thấy một mặt này cũng là hai mặt nhìn nhau bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận tư tưởng liền không có cầu xin tha thứ đầu này không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy trong điện hộ pháp cầu xin tha thứ quả thực là đem bọn hắn thế giới quan hung hăng đổi mới một thanh điện chủ chết tử tế không bằng lại còn sống ngươi cũng cùng một chỗ quỳ xuống cầu xin tha thứ đi đúng vậy a điện chủ chết liền thật cái gì cũng bị mất trung nhiên nhân mặc hồng bảo cùng còn lại mấy cái hộ pháp nhìn thấy huyết đồ điện chủ tức hợp máu không có chút nào lưu ý ngược lại là khuyên n ủ hắn cùng một chỗ quỳ xuống cầu xin tha thứ dù sao nhiều người lực lượng lớn nếu là ngay cả huyết đồ điện chủ đều cầu tha cái kia lý đại đao nể tình bọn hắn còn chỗ hữu dụng liền sẽ tha cho bọn hắn một mạng ngươi các ngươi k h i lần nữa phun máu tươi tung tóe thẳng đến đem cuối cùng một ngụm tinh huyết l u n ra chừng trong mắt khí tuyệt mà chết ngoà tảo người mấy tên này là thật lợi hại à thế mà đem một cái đại đế cường giả tối đỉnh cho làm tức chết nhìn thấy huyết đồ điện chủ không có khí tức chu hắc t ử đứng ở bên cạnh cả kinh là phát nổ nói t ụ huyết đồ điện chủ mặc dù bị lý đại đao đánh cho chỉ còn một hơi nhưng dù gì cũng là đại đế cường giả tối đỉnh cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi bây giờ mất hết máu mà chết có thể nghĩ trong lòng là cơ nào tức giận lý đại đao cùng còn lại trường lão cũng là âm thầm lấy làm kỳ đường đường đại đ ế đình phong bị tức、chết. huyết đồ điện chủ tuyệt đối cái thứ nhất đại nhân không cần q u ả n hắn có thể bị tức chết phế vật cũng không có tác dụng gì đúng a đại nhân các ngươi liền tha cho chúng ta một mạng để cho chúng ta khi c ầ m chế nô lệ đi thấy máu đồ điện chủ chết trung nhiên nhân mặc hồng bảo mấy cái hộ pháp cũng là xương sở bất quá rất nhanh liền đối với lý đại đao mọi người lần nữa cầu xin tha thứ bọn hắn cũng mặc kệ huyết đồ điện chủ có chết hay không bảo trụ mệnh của mình mới là trọng yếu nhất ha ha các ngươi loại người này chúng ta kình thiên tông cũng không dám lớn lý đại đao trả phúng một câu đối với chu hắc tử bọn người lần nữa phân phó nói động tụ đi để bọn hắn tiếp nhận nên có trừng phạt là đại trưởng lão chu h ắ c t ử bọn người không còn có c h â n trở vung ra lực lượng liền đem mấy người hồn phách cho rút ra sau đó dùng b u ồ n mạng của bọn nó đ ế hỏa hung hăng tiêu đốt à a a lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại kình thiên tông trên không văng lên để cho người ta nghe không rét mà run qua không bao lâu khi mấy người bị đốt đã không phát ra được kêu thảm lúc chu h ắ c t ử bọn người mới đưa chúng nó hồn phách cùng nhục thân đánh nổ chu trưởng lão trí nhớ của bọn hắn rút ra sao nhìn thấy mấy người đã biến mất lý đại đao đối với chu hát tự hỏi hôm trước đạt được hết đồ làm cho thời điểm hắn liền muốn thông qua lệnh bài tìm tới hết đồ điện h sau đó đi đem hắn diệt đi chẳng qua là khi hắn sử dụng huyết đồ làm cho truy tung lúc những cái k i a huyết đồ làm cho trở nên phổ thông không gì sánh được truy tung không đến bất luận cái gì manh mối cho nên mới có thể để những người này tìm tới kình thiên tông đến trả thù bây giờ hắn để chu trưởng l ã o rút ra trí nhớ của một người đi ra chính là vì đi chạm thảo trừ căn miễn cho luôn có không biết tên định nhân đến b ã y rối kình thiên tông chương hai trăm bốn mươi tiến vệ tinh không chạm thảo trừ căn chương hai trăm bốn mươi tiến vệ tinh không chạm thảo trừ căn đại trưởng lão rút ra bọn hắn thế lực này gọi là huyết đồ điện là một sát thủ tổ chức chỉ bất quá vừa mới những người kia đã là huyết đồ điện tất cả đỉnh phong lực lượng hiện tại đồ sắt trong điện ngay cả một cái đại đế cũng không có chu h ắ c tử chỉnh lý tốt ký ức chậm rãi trả lời không có đại đế cũng muốn chạm thảo trừ căn lý đại đao nhìn xem chu h ắ c tử đạo chu trưởng lão nếu ký ức là người rút ra vậy cái này sự kiện liền do người xử lý đi là đại trưởng lão ta cái này đi đem huyết đồ điện dệt đi chu h ắ c tử đáp ứng một tiếng trực tiếp đằng không mà lên hướng phía thương lan đại lục bên ngoài bay đi chư vị trưởng lão đều theo ta về tông đi đợi chu hát tử rời đi lý đại đao chả hỏi những người khác trở về tông môn chuẩn việc hướng Khương Thần bẩm báo việc này kết quả. Nhìn thấy thiên tông quả. Bẩm nảy bị báo kết Lý đúng ạ i đao b vậy à chỉ cần gia nhập kình thiên tông chúng ta hậu bối liền có thể một bước lên trời liền ngay cả chúng ta cũng có thể đi theo được nhờ a nhìn xem kình thiên tông sơn môn phụ cận không có một chút tổn thương tất cả trung châu tu sĩ trong mắt đều là hoàng sợ t h ầ n sắc với mấy bọn hắn mặc dù là thoát đi vòng chiến nhưng cũng là không có trốn bao xa dù sao kình thiên tông có được đánh g i ế t mười cái đại đế chiến tích bọn hắn có thể không cảm thấy những người này có thể diệt đi kình thiên tông mà sự thật cũng như bọn hắn sở liệu những cái kêu huyết đồ điện đại đế giống như gà đất chó sành một dạng nhanh gọn bị kình thiên tông xử lý đơn giản tựa như chém dưa thái rau một dạng đơn giản chúng trung châu tu sĩ sau khi lấy lại tinh thần hoàng sợ thân sắc trở nên cục nhiệt lần nữa xuất ra thông tin bảo vật thúc giục chính mình hậu bối tranh thủ thời gian tới k ì n h tiên h tông càng mạnh bọn hắn liền càng thích chỉ cần bọn hậu bối có thể gia nhập k ì n h tiên h tông bọn hắn cũng coi là cùng đại lục này mạnh nhất tông dính l i ễ u quan hệ thinh không vô tận chu h ắ c tử cầm trong tay huyết đồ làm cho hóa thành một đạo lưu quang hướng phía huyết đồ làm cho chỉ dẫn phương hướng bay đi hiện tại huyết đồ điện đại đế tất cả đều bỏ mình cũng không ai cắt đến đoạn huyết đồ điện cùng huyết đồ làm cho liên hệ những cái kia huyết đồ điện bên trong người chỉ có thể biến thành dê đ ợ i làm thịt tại chu hát tử đi ngang qua một chỗ đại lục lúc một g i một trẻ hai cái đại đế vừa vặn từ nơi này đại lục bay ra khi thấy chu hát tử trắng trận xuất ra huyết đồ làm cho, hai người trực tiếp phát ra khiếp sợ thanh n ầ m tê người này thật to gan lại dám dưới ban ngày ban mặt sử dụng huyết đồ làm cho đơn giản t i ể u là coi trời bằng vung mau mau chúng ta tranh thủ thời gian thông chi huyết đồ liên minh để cho bọn họ tới thu thập gia hòa này chỉ cần thành công bắt lấy hắn chúng ta có có thể được một số lớn ban thưởng hai người kịp phản ứng sau trên mặt lộ ra hương phân d á n g tươi cười xuất ra một cái thông tin bảo vật nói vài câu liền theo sát chu hát từ phía sau bởi vì huyết đồ điện tội ác ngập trời cho nên những thế lực cường đại kia thành lập liên minh thì phải đem huyết đồ điện đổi tận giết tuyệt không để cho bọn hắn lại hai hòa tinh không mà đối với những cái k i a dám cùng huyết đồ điện giao dịch cung cấp tài nguyên tu l u y ệ người n cũng là tại chém giết hàng ngũ chỉ cần có người đem hắn chém giết hoặc là báo cáo liền có thể thu hoạch được một số lớn b a n thưởng hiện tại chu hắc tử cầm trong tay huyết đồ làm cho chính là bọn hắn di động b á c khố cũng không thể mất dấu ân có người theo ta chu hắc tử hơi nhúng mày một già một trẻ kia hai cái đại đế liền xuất hiện tại trong thần thức của hắn phải biết hắn hấp thu mấy trăm khối tiên tinh sau thần thức so trước đó mạnh không ít hai người này tự cho là cùng tương đối bí ẩn xa xôi nhưng vẫn là vẫn là bị hắn phát hiện hử ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút hay muốn làm gì chu hắc tử hư lạnh một tiếng liền ẩn vào không gian hư vô chuẩn bị đem cái này hai theo dõi gia hỏa bắt được thẩm vấn một chút nếu là hai người này lòng mang ý đồ xấu vậy hắn không để ý đưa hai người qtn u y h i ê a cái k i a cầm hết đồ làm cho gia hỏa làm sao không thấy không biết ta vừa mới còn tại chúng ta cảm ứng bên trong làm sao lập tức liền biến mất một già một trẻ đi vào chu hắc tử biến mất địa phương dùng thần thức không ngừng hướng chung quanh xem xét muốn tìm đến chu hắc tử tung tích chỉ là chu hắc tử tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng một chút dấu vết để lại cũng không tìm tới a y thế mà bắt hắn cho mất dấu lần này liền tổ Đúng vậy à, n h ư loại n à g hai trăm bốn mươi mốt huyết đồ liên minh chương c hai h người trăm mặt hối tiếc đau bốn mươi ê mốt huyết đồ liên minh, minh. minh ha ha đừng có gấp a bản đế vẫn luôn tại cái này ngay tại hai người than thở chuẩn bị lúc rời đi chu hắc tử một mặt nghiền ngẫm tử hư không đi ra xuất hiện tại trước mặt hai người ngươi ngươi ngươi ngươi là từ lâu ra ngươi đừng làm l o ạ n a chúng ta đều là người tốt nhìn thấy chu hắc tử mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm đột nhiên xuất hiện tại hai người mình trước mặt hai người bị hủ là kinh hồn táng đảm liên tiếp lui về phía sau phải biết bọn hắn đều là đại đế trung kỳ tu vi chu hắc tử có thể tại dưới mí mắt bọn hắn lận tảng vậy đã nói rõ chu hắc tử mạnh hơn bọn họ không chỉ một chút xíu cái này tinh không mở mị chính là giết người đoạt bảo nơi tốt ta a người tốt chu hắc tử cười nạo nhìn xem hai người nếu là người tốt hai người cắp ngươi đi theo tà phía sau làm gì hai người vừa mới lời nói hắn nhưng là tất cả đều nghe được kết hợp huyết đồ điện hộ pháp ký ức hai người có ý đồ gì hắn cũng là suy đoán đi ra chỉ là hắn muốn đi diệt đi huyết đồ điện bây giờ bị người xem như cùng huyết đồ điện làm giao dịch quả thực là có chút oan hồn g đạo hữu hiểu lầm chúng ta không có đi theo ngơi ư à, chúng ta chỉ là ở trong tinh không đi đường à. đúng vậy à, đạo hữu chúng ta đúng là đang đi đường à. đối mặt chu h ắ c tử chất vấn hai người giả ra một mặt dáng vẻ vô tội giải thích nói chu hát tử thế nhưng là đang sử dụng huyết đồ làm cho bọn hắn làm sao dám thừa nhận là đang theo dõi n hắc hắc. ế đi. Đi, ba, ba, ba, ba. tại chu hát tử cái này hốt mấy trăm khối tiên tinh đại đế đỉnh phong thủ hạ hai người là không có chút nào sức hoàn thủ bị chu hát tử bắt lấy đầu mánh liệt vung và miệng đây là hắn không muốn hai người tính mệnh dù sao hai người đối với hắn cũng không có lý đi theo hắn chẳng qua là nghĩ lầm hắn là đang cùng hết đồ điện làm giao dịch cho nên giáo huấn hai người một chút để cho hai người biết lợi hại cũng lúc này g t tam nang bên trong h một cái mặt chữ quốc trung nhân nhân lạnh lùng đảo qua chu h ắ c tử cùng bị đánh thành đầu heo một dạ một trẻ đạo vừa mới là ai báo cáo nói là có người đang dùng huyết đồ làm cho Còn lại người lại mặt mặt một một ba một da một trẻ một mặt toán độc nhìn xem chu h ắ c tử nếu là huyết đổ người trong liên minh không có tới bọn hắn còn cầm chu hát tử không có cách nào hiện tại huyết đ ồ liên minh tới bốn cái đại đế đình phong cái kia chu hát tử hôm nay là chết chắc c là người đang sử dụng huyết đồ làm cho chữ quốc trung niên nhân nghe vậy trên mặt sát ý nhìn xem chu hát tử còn lại hai nam một nữ cũng là gắt gao nhìn chằm chằm chu hát tử tùy thời chuẩn bị xuống sát thủ nhìn xem những người này không dứt chu hát tử cũng là không có kiên nhẫn giải thích mà là lạnh lùng nhìn xem mấy người đạo hoặc là lăn hoặc là chết nói xong bí mật mang theo mấy trăm khối tiên nguyên khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra ầm ầm mấy người tại khí thế kia bên dưới bị chấn liên tiếp lui về phía sau đặc biệt là một da một trẻ trực tiếp bị khí thế chấn tại hư không lật ra mấy ngàn cái bổ nào h mới dừng lại tê thật mạnh nhìn xem mạnh không thể địch nổi chu h ắ c tử bốn người cùng một già một trẻ tất cả đều là một mặt sợ hãi vừa mới chu h ắ c tử không có bộc u phát khí thế bọn hắn còn không biết chu h ắ c tử rốt cuộc mạnh cỡ nào hiện tại chu h ắ c tử khí thế bên trong bí mật mang theo tiên nguyên tối thiểu là trên trăm khối cấp bậc loại nhân vật này đã là tinh không cường giả định cấp so với bọn hắn huyết đ ổ liên minh mấy cái k i a m i n h chủ đều không kém căn bản cũng không cần đi tìm hiện tại đồ sát điện làm giao dịch một già một trẻ này báo cáo hoàn toàn là tại hố bọn hắn a đại nhân hiểu lầm hiểu lầm. chúng ta cũng là nghe được hai người này báo cáo mới tới nghiệm chứng một chút không phải cố ý muốn bay nhiễu đại nhân đúng đúng đại nhân chúng ta cũng là bị hai người này lừa gạt còn xin đại nhân chớ trách bốn cái huyết đồ người trong liên minh lấy lại tinh thần tất cả đều là bay đến chu hát tử trước mặt liền vội vàng không người nói xin lỗi bọn hắn mặc dù đều là đại đế đ ỉ n h phong nhưng cao nhất cũng liền hút bảy tám khối tiên tinh tại chu hát tử cái này một trăm khối tiên tinh cự lao trước mặt đó là hoàn toàn không đáng chú ý nếu là chu hát tử hôm nay nổi giận vậy bọn hắn là một cái đều chạy không được nhìn thấy bốn cái huyết đồ người trong liên minh Tại c một một người người lúc đầu hắn là không muốn đối với một g i a một trẻ kia như thế nào nhưng hai người này mang đến cho hắn quá nhiều phiền thoái nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh vậy liền sẽ là mặt khác một phen kết quả Cho nên, hắn nên, muốn để bốn người này đi xử trí mang ư ờ i phần người theo cái này xử trí ư thế n mãnh liệt sát ý thanh âm tại một già một trẻ vang lên bên h a i trực tiếp dọa đến hai người tê liệt tại hư không một trận thật tốt cơ duyên hiện tại biến thành bọn hắn đùa đòi mạng sớm biết chu hát tử là mạnh mẽ như vậy c h í n hát là đ n h h c ế bọn, bọn h đi đi. Tử, tử, tử cường ũ n g k cáo các à n giả loại này nếu không cần đi tìm hết đồ điện làm giao dịch cái kêu mục đích chỉ có một cái chính là đi tìm hết u y đồ điện phiên phước mà bọn hắn hết đồ liên minh chính là vì diện hết u y đồ điện mà thành cũng không thể để chu hát tử một người chiến đấu mau mau đem hai người này giải quyết hết chúng ta tranh thủ thời gian thông chi minh chủ bọn hắn vị đại nhân này đang tìm huyết đồ điện vậy khẳng định là muốn diện huyết đồ điện chúng ta huyết đồ liên minh làm sao cũng phải rút một chút t ố t các ngươi liên hệ minh chủ bọn hắn chúng ta đi giải quyết hai người kia bốn người trao đổi một chút lưu lại hai người liên hệ huyết đồ người trong liên minh hai người khác thì là hướng phía một già một trẻ bay đi huyết đồ liên minh đạo hữu các ngươi muốn làm gì hắn thật sự có huyết đồ làm cho a chúng ta không có báo tin tất giả đúng vậy a huyết đồ liên minh đạo hữu các ngươi không có khả năng đối với chúng ta như vậy nhìn thấy huyết đồ liên minh hai người bay tới một già một trẻ nhanh sợ tẻ ra quần bọn hắn báo tin tức đều là thật những n à y huyết đồ người trong liên minh còn muốn đối bọn hắn hạ sát thủ thật sự là quá không nói đạo lý hử thật thì thế nào các ngươi kém chút đem chúng ta hố đây chính là tội chết chính là muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt báo cáo người là t ì n h không đỉnh cấp đại lão hai người nghe vậy không có chút nào dừng lại nhanh chóng hướng phía một già một trẻ đánh tới a a theo hai tiếng gào thảm vang lên một già một trẻ vẫn lạc tại trong hư không giải quyết xong hai người bốn cái huyết đồ liên minh đại đế xa xa đi theo chu hắc tử sau lưng chờ đợi liên minh bọn họ bên trong người tới trợ giút dù sao chu hắc tử dám xuất ra huyết đồ làm cho tìm huyết đồ điện vậy đã nói rõ hắn có thể xác định huyết đồ điện vị trí chỉ cần tìm được huyết đồ điện vậy hôm nay chính là huyết đồ điện ngày diệt vong chương hai trăm bốn mươi hai d i ệ t đi huyết đồ điện trở về tông môn phục mệnh chương hai trăm bốn mươi hai d i ệ t đi huyết đồ điện trở về tông môn phục mệnh thinh không một khối đại lục bên cạnh thiên thạch trong đống chu hắc tử theo huyết đồ làm cho chỉ dẫn chậm rãi lại tới đây khi thấy d ư ớ i chân chính là một cái đại lục chu hắc tử trên khuôn mặt lộ ra trêu tức g á n g tươi cười ha, ha muốn chạy đến trên khối đại lục này các n g u y ê đơn giản chính là si tầm vào tường chu hắc tử đánh vào một đạo lực lượng tiến vào huyết đồ làm cho tại hư không hình thành một cái cửa lớn màu đỏ sau đó nhanh chóng đi vào huyết đồ điện chạy đến nơi đây rất rõ ràng là biết bọn hắn điện chủ cùng hộ pháp đều vất lạc muốn hạ xuống mảnh đại lục này che giấu còn tốt hắn tới kịp thời không phải vậy thật có khả năng để bọn hắn chạy mất tê vị đại nhân kia thật tìm tới huyết đồ điện huyết đồ điện không phải có thể phân biệt người tiến vào thân phận sao bọn hắn làm sao lại dễ dàng như vậy để vị đại nhân kia tiến vào nhìn thấy chu hắc tử tùy tiện liền tiến vào huyết đồ điện theo ở phía sau cách đó không xa huyết đồ liên minh bốn người một mặt một cũng không phải không có sử dụng loại phương pháp này muốn đi vào huyết đồ điện hang ổ vây quét chỉ là mỗi khi bọn hắn mượn nhờ huyết đồ làm cho muốn mở ra thông hướng huyết đồ điện cửa lớn lúc bên trong người liền sẽ trong nháy mắt phát hiện sau đó bỏ trốn mất dạng cho nên đối với chu h ắ c tử có thể dễ dàng như vậy tiến vào huyết đồ điện bọn hắn là nghi vấn đề bụng ngay tại bốn người do dự muốn hay không cùng một chỗ tiến vào huyết đồ điện giúp một chút chu h ắ c tử lúc hơn mười đạo lưu quan thân ảnh từ đằng xa chạy nhìn đến rơi vào bốn người trước mặt hiện ra mười cái khí tức cường đại đại đế cường giả người đâu các người nói vị kia tìm huyết đồ điện cường gi đi trong bốn người mặt chữ quốc trung nhân nhân ông quyền thi lễ trả lời bẩm minh chủ vị đại nhân kia đã tiến nhập huyết đồ điện chữ quốc trung nhân nhân nói xong chỉ chỉ đại lục bên cạnh thiên thạch trong đống cửa lớn màu đỏ a hắn thế mà đi vào huyết đồ điện bên trong đi huyết đồ liên minh minh chủ nghe vậy có chút giật mình nhìn về phía chữ quốc trung n h ê n nhân chỉ hướng phương hướng bọn hắn huyết đồ liên minh mấy ngàn năm đều không có thành công tiến vào huyết đồ điện hạng h ậ hôm nay lại có thể có người tiến vào Huyết đồ là i minh minh hồi, lập tức đối với người minh đi ê n dừng xung quanh người quắt đều theo bổn một chủ theo chủ tức quắt lập đều v o đ e minh huyết đồ đ ệ ủ y huyết diện, liên minh sứ mệnh ta đồ sứ chủ ũ n g coi là o à thành. Là, n minh h c đám người đáp ứng một tiếng theo thật sát huyết đồ liên minh minh chủ bên người hướng phía cửa lớn màu đỏ bay đi chỉ là không đợi bọn hắn tới gần cửa lớn màu đỏ chu h á c tử thân ảnh liền từ bên trong đi ra huyết đồ điện bên trong không có đại đế cường giả hắn chỉ là hơi tốn hao chút thời gian liền đem bên trong có thể động sinh vật tất cả đều cho xử lý sau đó thời gian còn lại là tại vơ vét bảo vật lúc đầu đối phó những sâu kiến kia chỉ cần nhấc nhấc tay là được nhưng nghĩ đến dạng này sẽ đánh máu chết đồ điện bảo vật cho nên mới thật lãng phí một chút thời gian đạo hưu tình huống bên trong thế nào nhìn thấy chu hắc tử đi ra huyết đồ liên minh minh chủ hiếu kỳ đánh giá chu hắc tử một chút sau đó hỏi phải biết huyết đồ điện bên trong thế nhưng là có được mười cái hút qua tiên tinh đại đế đỉnh phong đặc biệt là huyết đồ điện chủ đây chính là hút mấy chục khối tiên tinh chu hắc tử cho dù là một trăm khối tiên tinh cự l a o cũng không thể dễ dàng như vậy liền đem huyết đồ điện diệt đi người ở bên trong đều chết xong các người nếu là tìm bọn hắn có việc vậy cũng chỉ có thể tiếp sau liết qua huyết đồ liên minh minh chủ cùng chung q u n h mười chữ quốc trung nghiên t một câu, nhân cho hắn đưa tin đến bọn hắn chạy tới nơi này cũng không có bao lâu thời gian chữ quốc tử thế nhưng là tại huyết đồ điện hãng ổ làm sao có thể nhanh như vậy liền đem huyết đồ điện người giết hết là minh chủ chữ quốc trung nghiên nhân ôm quyền l i n h mệnh nhanh chóng bay vào cửa lớn màu đỏ cơ hồ chỉ là trong khi hô hấp hắn liền từ bên trong đi ra sau đó trở về huyết đồ liên minh minh chủ trước mặt đạo bẩm minh chủ vị đại nhân kia thực sự nói thật bên trong đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức tất cả huyết đồ điện người tất cả đều chết t huyết đồ điện cứ như v ậ y diệt nghe được mặt chữ quốc trung niên nhân lời nói huyết đồ liên minh minh chủ còn chưa lên tiếng bên cạnh hắn mười cái đại đế c ư ờ n giả g tất cả đều là hít một hơi lanh khí cái này mấy ngàn năm nay bọn hắn bao giờ cũng không muốn diệt đi huyết đồ điện nhưng hôm nay huyết đồ điện không có trong tay bọn hắn hủy diệt ngược lại bị không nhận ra cái nào người diệt đi thật sự là khiến người ngoài ý đến cực điểm a y vùng tinh không này quả nhiên là ngọa hổ t h ẳ n long người này lại có thực lực như thế. sợ là tại lao phu phía trên a huyết đồ liên minh minh chủ thở dài một tiếng lộ ra phức tạp biểu lộ minh chủ huyết đồ điện đã diệt vậy chúng ta nên làm cái gì a nhìn xem ngay tại cảm thán đồ sắt liên minh minh chủ mặt chữ quốc trung niên nhân lên tiếng hỏi nghe được chữ quốc trung niên nhân tra hỏi những người khác cũng là chăm chú nhìn huyết đồ liên minh minh chủ bây giờ huyết đồ điện bị diệt vậy bọn hắn liên minh này liền không có mục tiêu là tán là cùng toàn bằng vị minh chủ này một câu làm sao bây giờ huyết đồ liên minh minh chủ thì thầm một câu sau đó quét đám người một chút biểu lộ tịch liêu đạo còn có thể làm sao giải tán đi nói đi liên h ó a thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa minh chủ minh chủ nhìn thấy huyết đồ liên minh minh chủ vứt xuống một câu giải tán liền đi mười mấy người tất cả đều là một mặt mộng quyền hô bọn hắn dĩ nhiên không phải phản đối giải tán cần phải giải tán tốt xấu khuyên tán hiến hội à, cứ như vậy vứt xuống một câu liền giải tán đây cũng quá qua loa đi kinh thiên tông trưởng lão khu vực chu h á c tử đi vào lý đại đao trang viên trước xuất ra một cái nhẫn chữ vật lơ lửng giữa không chúng ô n quyền hô đại trưởng lão ta đã đem huyết đồ điện tiêu diện chưa tới để đưa tại huyết đồ điện thu hoạch tài nguyên huyết đồ điện tài nguyên mặc dù còn không chống đỡ được t r u n g châu mấy đại thánh địa nhưng cũng là một bút con số không nhỏ cho nên được giao tông môn làm dự trữ lý đại đao nghe tiếng xuất hiện tại chu hắc tử trước mặt đem không trung nhẫn chữ vật trộm trong tay gật đầu nói ơ n chu trưởng lao vất vả ngươi nói lý đại đao xuất ra trên trăm k h ỏ a n g tiên tinh bay đến chu hắc tử trước mặt đạo chu trưởng lão những tiên tinh này ngươi cầm lấy đi hút đi các loại hút xong lại tới tìm ta nhận lấy đa tạ đại trưởng lão chu hắc tử n é t miệng cười một tiếng nhanh chóng đem tiên tinh cất kỹ sau đó quay trở về chính mình vườn trái cây c ư ơ vị nhìn thấy chu hắc tử rời đi lý đại đao đi vào thời gian chuẩn bị đem hết đồ điện bên trong luyện khí luyện đan tài nguyên đưa cho hô diên chức cùng đan dương tử thuận tiện nhìn xem hai người trang bị đan dương tử l u y ệ n chế thế nào dù sao hiện tại kình thiên tông lần thứ ba thu đồ đệ sắp đến hắn đến đốc xúc các loại là các đệ tử mới chuẩn bị đồ vật không phải vậy nếu là xuất hiện cái gì sai lầm hắn cái này đại trưởng lão cũng chạy không thoát chịu tội chương hai trăm bốn mươi ba náo n h i ệ t kình thiên thành chương hai trăm bốn mươi ba náo n h i ệ t kình thiên thành đại trưởng lão ngọn gió nào thổi ngươi tới trông thấy lý đại đao tới hô diên chức vội vàng ôm quyền chào hỏi bên cạnh đan dương tử thấy thế cũng là đi tới ân hai vị trưởng lao không cần đa lễ lý đại đao gật đầu nói đem hai cái nhẫn chữ vật bay đến bên cạnh hai người đạo ta tới là cho hai vị trưởng lao đưa tài nguyên hai vị trưởng lao tại luyện chế phương diện nếu là có khó khăn gì phải nhanh cáo chi ta chúng ta tông lần thứ ba thu đồ đệ sắp đến cũng không thể ở phương diện này náo ra cái gì trò cười a lý đại đao quét hai người một chút muốn nhìn một chút bọn hắn có cái gì muốn nói nghe được lý đại đao lời nói đại trưởng lao yên tâm những ngày đê g i i đang dược ta một ngày không biết muốn luyện chế bao nhiêu hoàn toàn có thể cung ứng tâm môn đại trưởng lão ta n g ư ờ i đây cũng yên tâm những trang bị này ta đang gia tăng l u y ệ n chế hơn nữa còn để thiên bảo thương hội tất cả luyện khí sư đều đang đội chế nhất định sẽ cung ứng tông môn nhu cầu tốt có hai vị trưởng lão những lời này ta cũng yên lòng hai vị kia trưởng lão luyện đi ta cáo tử lý đại đao lộ ra hài lòng biểu lộ hướng phía thời gian n g o à i tháp đi đến chuẩn bị đi d ò xét tông môn cùng tiến đại trưởng lão đan dương tử cùng hô diên trước đối với lý đại đao bóng l ư n g âm quyền sau đó lại riêng phần mình trở về cương vị theo lý đại đao tuần sát kinh thiên tông bên trong từng cái địa phương tất cả đều là chuẩn bị sẵn sàng tùy thời xin đợi đại lượng đệ tử tiến tông thời gian này g lại ngày trôi qua ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua đại lượng t r u n g châu tu sĩ thông qua thiên bảo thương hội vượt qua truyền tống trận đi vào nam vực u châu thiên bảo thương hội chi nhánh sau đó lại thông qua bay tới kình thiên tông sơn môn phụ cận ở đây chính là kình thiên tông sao nhìn thật thấp đ i ệ u a đúng vậy à đường, đường đại ư ờ n g đ lục đệ nhất tông thế mà tọa lạc tại một chỗ như vậy thật là khiến người ta không tưởng được a vô số trung châu tu sĩ nhìn xem kình thiên tông sơn môn phát ra khiếp sợ cảm thán đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là cảm thán một chút cũng không r ằ n có chút xem thường kình thiên tông bởi vì, kế trung châu lục đại đế cấp thế lực diệt vong sau nghe nói tại kình thiên tông nơi này lại phát sinh một trận đế chiến khoảng chừng mười vị đại đế lần nữa vẫn lạc tại kình thiên tông trong tay đối với một cái giết đại đế như giết gà một dạng tông môn đừng nói là tọa lạc tại cái này linh khí mỏng manh dây núi chính là tại một cái không có linh khí địa phương bọn hắn cũng không dám có chút khinh thị đi đi đi chúng ta đi kình thiên trong thành tìm gian khách sạn ở lại làm các loại kình thiên tông khai sơn thu đồ đệ đúng đúng còn có hơn hai mươi ngày đâu cũng không thể lại cái này ngốc đứng đấy hắc, hắc nghe nói cái này kình thiên trong thành linh khí cùng trung châu thánh địa so ra cũng không kém không biết có phải hay không là thật chúng trung, trung châu tu sĩ sau khi kinh ngạc tất cả đều là một mặt hiếu kỳ hướng phía kình thiên tông cách đó không xa kình thiên tông đi đến so với bọn hắn tới trước tu sĩ thế nhưng là đã sớm đem kình thiên thành tin tức truyền về trung châu đối với kình thiên thành linh k h í cùng trung châu thánh địa một dạng bọn hắn đều là chấn động vô cùng dù sao kình thiên tông bên cạnh một tòa thành trì liền có thể so với trong bọn họ châu thánh địa thật sự là quá kinh khủng vào thành một trăm linh thạch trung phẩm a vào thành một trăm linh thạch trung phẩm a đều tự giác một chút chính mình lấy ra không để cho chúng ta đến thúc không phải vậy các ngươi cũng không cần vào thành kinh thiên thành cửa ra vào hai cái thu nhập thành phí thiên hồn cảnh thanh niên hướng phía chuẩn bị vào thành trung châu tu sĩ lớn tiếng h é t lớn bởi vì những người này đều là trung châu tu sĩ bọn hắn lệ phí vào thành lại tăng chín mươi linh thạch trung phẩm nhưng mà này còn là phí vào thành sau khi đi vào coi như không ở trọ mỗi ngày cũng phải giao một trăm linh linh linh thạch trung phẩm nếu là ở trọ lời nói giá cả quý hơn trải qua trong khoảng thời gian này xây dựng thêm bọn hắn kinh thiên thành mặc dù là làm lớn ra rất nhiều Các chỗ chơi khách có, Châu loại lâu lần là l sạn tiểu tới nhiều nhưng thật ăn Trung này tu đều sĩ sự ắ mộc m gia trung niên nhân nhẹ gật đầu trả lời bọn hắn mộc ra cùng cổ ra bởi vì đều là tông chủ thân truyền gia tộc cho nên bị trong thành các đệ tử gia tộc đ ề cử thành tỉnh thiên thành thành chủ quản lý trong thành sự vụ lớn nhỏ như loại này xây dựng thêm thành trì sự t ì n h bọn hắn nhưng thật ra là vẫn luôn đang làm nhưng xây tốc độ vẫn có chút theo không kịp đến và o ở tu sĩ nhân số nhìn xem đều để người có chút nóng nảy dù sao thiếu tiếp đ a i một trong đó châu tu sĩ bọn hắn liền muốn kiếm ít một món linh thạch đơn giản chính là tại đem linh thạch đẩy ra phía ngoài a chương hai trăm bốn mươi b ố lý nhị ngưu xuất tông tham người thân chương hai trăm bốn mươi b ố lý nhị ngưu xuất tông tham người thân hai người ở cửa thành chờ đợi một lát sau lập tức trở về kính thiên thành triệu tập đại lượng tu sĩ lần nữa đối với kính thiên thành t i ể u lâu khách sạn các loại công trình giải trí tiến hành xây dựng thêm hiện tại hay là kính thiên tông tuyên bố thu đồ đệ ngày thứ ba liền đến nhiều như vậy trung châu tu sĩ nếu là lại sau này vậy khẳng định sẽ có càng nhiều trung châu tu sĩ đến cho nên hiện tại bắt đầu gấp rút xây dựng thêm còn có thể hung hăng kiếm lời một đợt cửa thành từng cái trung châu tu sĩ sắp xếp đội ngũ thật dài dùng cái này vào thành mà tại kính thiên tông sơn môn chỗ hàn nhật đem lý nhị như từ trong sơn môn lôi đi ra lúc này lý nhị như sắc mặt đỏ lên một bộ nhát gan như cái dáng vẻ hàn hàn sư đệ ta cũng không cùng ngươi đi ta vào thành nhìn một chút da da của ta là được rồi vừa mới hắn xin mời xuất tông nhìn ra da, da cái này hàn nhật theo ở phía sau nói muốn cùng đi xem ra ra hắn kết quả đi đến cửa sân môn ra hỏa này lại là muốn đi kình thiên thành bên trong chỗ ăn chơi tìm cô nương đồng thời còn cứng rắn muốn lôi kéo hắn cùng đi làm một cái chính nhân có t ử hắn làm sao có thể đáp ứng loại sự tình này nhìn xem lý nhị như cái k i a nhát gan biểu lộ hàn nhật liền biết hắn chưa từng đi chỗ ăn chơi chơi thế là lộ ra mê hoặc nụ cười nói lý sư minh nơi đó thật rất tốt chơi ta cam đoan ngươi đi đằng sau liền sẽ thích nơi đó chờ chúng ta chơi tốt đằng sau lại đi nhìn ta già già cũng giống như nhau nói xong hắn nhật kéo lấy lý nhị ngư tiếp tục hướng phía kình thiên thành đi từ khi tiến tông đằng sau hắn nhưng làm ộ t lần chỗ ăn chơi đều không có đi qua lần này thật vất vả bắt lấy lý nhị ngư nhìn ra già cơ hội đi theo suất tông hắn nhưng phải hảo đi tiêu phí một lần hai người đi đến kình thiên thành cửa ra vào trực tiếp vượt qua đội ngũ hướng phía trong thành đi đến làm kình thiên tông đệ tử bọn hắn tiến vào kình thiên thành đúng vậy dùng đóng tiền cũng không cần xếp hàng cho nên tiến liền xong rồi ai ai hai vị tiểu ca hai người kia không có giao lệ phí vào thành còn trên ngang các ngươi làm sao lại nhìn không thấy đâu đúng vậy a hai vị tiểu ca đồng dạng là người các ngươi làm sao còn khác nhau đối đ ã i nhìn thấy hàn nhật cùng lý nhị ngữ hai người nên ngang vượt qua đám người tiến vào kình thiên thành mà thu nhập thành phí hai cái thanh niên cũng không để ý một đám xếp hàng trung châu tu sĩ tất cả đều là bất mãn phát ra tiếng bọn hắn những người này gia tộc ở trung châu cái kia không phải bá chủ một phương thế lực hiện tại đi vào kình thiên thành xếp hàng vào thành thế mà bị khác nhau đối lãi phải biết trước kia chỉ có bọn hắn cắm người khác đội bây giờ lại bị người khác chen ngang đây không phải đùng đùng đánh bọn hắn mặt sao ừ người ta là kình thiên tông đệ tử nội môn các ngươi thân phận gì có thể cùng bọn hắn so sao chính là kình thiên thành đối với kình thiên tông đệ tử là không có hạn chế các ngươi nếu là không đầy có thể đi phụ cận trong núi nghỉ ngơi đối mặt chúng trung châu tu sĩ bất mãn hai cái thu nhập thành phí thanh niên không chút khách khí trả lời tê nguyên lai、like、hai người kia là kình thiên tông đệ tử nội môn ta nói làm sao g á n dấp là anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phảm đúng vậy a đúng vậy a kình thiên tông đệ tử quả nhiên đều là dòng phượng trong loài người. yêu nhiệt g dạng này không cần xếp hàng đó là hẳn là nghe được hai cái thanh niên nói hàng nhật cùng lý nhịn y ê u là kình thiên tông đệ tử nội môn một đám xếp hàng trung châu tu sĩ lập tức đối với hai người khen hoàn toàn không có vừa mới bộ dáng bất mãn dù sao kình thiên tông đệ tử cũng không phải bọn hắn những người này có thể so sánh c á m đội sau vẫn là có thể tiếp nhận nếu không có ý kiến vậy liền tiếp lấy dao linh thạch vào thành đi gặp đám người này đã chuyển đổi thái độ bên trong một cái thanh niên c h ậ m dãi nói bây giờ bọn hắn kình thiên thành chính là không bao giờ thiếu khác nhân nếu là những người này đối với kình thiên thành có bất mãn gì hắn không để ý để những người này ngủ trong núi đi hắc hắc có ngay chúng ta cái này giao linh thạch gặp hai vị thu nhập thành phí thanh niên không có so đo chuyện mới vừa rồi một đám trung châu tu sĩ nợ nụ cười xuất ra linh thạch giao nộp vào thành kình thiên thành bên trong hàn nhật đem lý nhịn n ê u kéo tới một cái tên là ngọc nữ lâu xa hoa kiến trúc trước cửa nhìn xem trên lầu ăn mặc trang điểm lộng lây cô đường hàn nhật trên mặt biểu lộ đường đề cập có bao nhiêu g ư ơ n g p h ấ n công tử mau lên đây chơi nhà nô ra các loại công tử thật lâu rồi đúng nha đúng nha công tử mau lên đây đi chúng ta đều có thể phục thị công tử đâu ngọc nữ trên lầu mấy cái cô nương gặp hàn nhật cùng lý nhị như đứng ở dưới lầu dùng sức đối với hai người vứt mị nhãn nhìn t r ộ n còn kém xuống tới đem hai người kéo vào trong lầu đi ha ha tiểu nương tử các ngươi trở lấy bản công tử lập tức tới ngay tìm các ngươi chơi nhìn qua trên lầu cô nương hàn nhật tà mị cười một tiếng kéo lấy lý nhị như liền muốn đi vào bên trong chỉ là bị hắn bắt lấy lý nhị như lúc này lại cực lực tránh t h o á t tay của hắn biểu lộ xấu hổ nói ra hàn sư đệ hay là chính ngươi đi thôi ta ta sẽ không nói cho tông môn những người khác nói đi liền quay đầu đi chỉ là hắm lại quay đầu hướng hàn nhật nói ra hàn s ư đệ ngươi hay là đổi một chút quần áo trên người đi miễn cho bị người khác biết chúng ta thân phận lần này sau khi nói xong lý nhị nhu đầu cũng không trở về hướng phía thành đông đi đến chuẩn bị đi xem hắn một chút ra ra ai lý sư m i n h ngươi làm sao lại như thế cổ hủ đâu nhìn xem lý nhị nhu đều tới cửa lại lâm trận bỏ chạy hàn nhật là một mặt phiền m u ộ n trầm m ặ t một chút sau hắn quan sát một chút trên người mình đệ tử nội môn phục sức hay là quyết định nghe theo lý nhị nhu đề nghị đem quần áo trên người đổi một chút dù sao cái này kình thiên thành là đệ tử gia tộc đại bản doanh mà trong lâu chuyển đến hàn nhật âm thanh văn dội tiểu bán tiên qua đi hàn nhật tinh thần tỏa sáng đi ra mà cùng hắn đi ra tới còn có một cái sắc mà hồng nhợt tinh thần tỏa sáng đi ra nhìn xem vị lão giả này hàn nhật cũng là lộ ra bội phục biểu lộ nếu như hắn nhớ không lầm lão giả này cũng liền trước so với hắn đi vào một hồi nghĩ không ra lúc đi ra còn có thể đụng phải hắn quả nhiên ngừng càng già càng cay a ha tiều ca tất cả mọi người là người trong đồng đạo sau này còn gặp lại lão giả nhìn thấy hàn nhật ánh mắt cũng là nhìn nhau cười một tiếng sau đó ôm quyền rời đi nhìn xem lão giả bóng lưng hàn nhật trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười hỏi thăm tốt lý nhị như vị trí sau liền hướng phía thành đông vị trí đi đến chuẩn bị v ấ n a n một chút lý nhị như ra ra dù sao hắn làm mượn lý do này đi ra không nhìn tới nhìn một chút cũng nói không đi qua kinh thiên thành, thành đông một chỗ xa hoa trong tiểu viện lý nhị như ngồi tại một tấm ghế đá biểu lộ có chút một mực lúc đầu hắm lòng tràn đầy vui vẻ đến tham gia ra, ra hắn ai biết ra ra hắn căn bản cũng không ở nhà thông tin bảo vật liên hệ đằng sau cũng là để hắn c h ờ một chút c h ờ một chút hiện tại hắn cũng c h ờ tiểu bán thiên gia g i a hắn vẫn chưa về nhị n h u a gia g i a trở về gia g i a mang cho ngươi ngươi muốn ăn nhất gà quay đây chính là ngươi khi còn bé nhất thèm đồ vật gia g i a hôm nay mua cho ngươi m ộ ư ơ i cái để cho ngươi ăn đủ ngay tại lý nhị n h u chờ đến nhanh không có kiên nhẫn lúc một cái sắc mặt hồng nhuận t h ơ n phất tóc tuyết trắng lao giả dẫn theo mười cái dùng giấy bao khỏa gà quay đi vào trong tiểu viện thấy lao giả xuất hiện lý nhị n g u bất mãn đứng lên nói gia ra, ra ngươi đi đâu a ta xin mời đi ra nhìn ngươi một lần cũng là thật không dễ dàng Lý n h ị Nguy d ù n g hai trăm bốn mươi lăm ngươi biết da da của ta n chương hai trăm bốn mươi lăm ngươi biết r a da, da của ta h hắc hắc, nhị như a đừng nói giận da da đây không phải cho ngươi đi mua gà quay sao đến tòa hạ tranh thủ thời gian ăn nhìn xem lý nhị như g đoán trách ánh mắt lao giả tóc trắng là một mặt xấu hổ vội v à n g nói sang chuyện khác đem mười cái gà quay b à y ở lý nhị n h u trước mặt trên bàn đá để lý nhị n h u ăn hiện tại hắn có thể qua như thế tiêu sái hoàn toàn là dựa vào lý nhị n h u cái này tốt cháu trai cũng không thể để lý nhị n h u không vui nghe gà quay mùi thơm lý nhị n h u trong mắt cũng là tràn đầy cảm động mặc dù hắn hiện tại là một cái địa tôn cảnh tu sĩ đã làm đến tích cốc không cần ăn loại này phạm vật nhưng cái này gà quay chính là hắn chấp nghiệm hắn hiện tại còn nhớ rõ tại đến kình thiên tông trước đó hắn là chưa từng có người qua mùi thịt mỗi khi trông thấy cùng thôn người ăn gà nướng hắn cũng chỉ có thể c h ạ y nước miếng phần cho nên đối với gà quay có không giống với tình cảm nhịn nhu a mau ăn lạnh liền ăn không ngon gặp lý nhịn nhu nhìn chằm chằm gà quay đang ở người lão g i ả tóc trắng vội vàng nhắc nhở ân lý nhịn nhu hốc mắt ướt át giật xuống một cái gà quay chân liền miệng lớn bắt đầu ăn lý sư h u n h ngươi ở đâu ta đến xem ta ra ra tại lý nhịn nhu ăn gà nướng chân lúc hàn nhật tìm vị trí đi tới bên ngoài sân nhỏ hô hàn sư đệ ta tại cái này chính ngươi vào đi nghe được hàn nhật thanh âm lý nhịn hướng phía ngoài viện nói một tiếng hắc hắc lý sư h u n h ngươi lai ta ra ra là ở tại nơi này a ng hàn nhật một mặt tươi cười chạy vào sân nhỏ chẳng qua là khi hắn nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận t h ơ n phất lao giả tóc trắng lúc không khỏi kinh lên tiếng đến lao nhân ra ngươi làm sao tại cái này à nhìn xem lý nhị ngưu bên người lao giả tóc trắng hàn nhật chừng trong mắt hỏi lao giả này chính là hắn từ ngọc nữ lâu lúc đi ra đụng phải lao giả kia lúc đó hắn còn nói sau này còn gặp lại nghĩ không ra lúc này mới một hồi liền trả mặt nhìn thấy hàn nhật xuất hiện lý nhị ngưu ra ra là một mặt xấu hổ hắn cũng không nghĩ ra vừa mới tùy ý một câu lời khách sáo thế mà nhanh như vậy liền thực hiện thật sự là rời cái đại phổ nhìn xem hai người biểu tình lý nhị ngưu ăn xong một cái đuổi gà có chút hiếu kỳ đối với hàn n h ậ t đạo thế nào hàn sư đ ệ ngươi biết ra già của ta hắn trong ánh mắt đều là n g h i hoặc hàn n h ậ t xuất kình thiên tông liền tiến vào ngọc nữ các cũng không có nhìn qua ra ra hắn trần dùng làm sao lại cùng hắn ra ra nhận biết đâu ha ha không biết không biết chỉ là vừa mới lý ra ra tại mua gà quay thời điểm chúng ta đụng phải một chút nghĩ không ra nhanh như vậy liền lần thứ hai gặp mặt thật sự là duyên phận a đối mặt lý nhị ngưu tra hỏi hàn n h ậ t quét trên bàn gà quay một chút tùy ý viện một cái lý do dù sao hắn tổng khó mà nói là tại ngọc nữ đâu đụng phải lý nhị như u r a ra nói như vậy lao ra từ hình tượng còn không phải trực tiếp sụp đổ làm người trong đồng đạo hắn nói cái gì cũng phải giúp lý nhị như u r a ra một thanh đúng vậy à, đúng vậy à. vừa mới tại mua gà quay thời điểm đụng phải vị tiểu ca này nghĩ không ra hắn thế mà cũng là kình thiên tông đệ tử đúng là hữu duyên à. gặp h ắ n nhật không có vạch trần chính mình lý nhị như u r a ra đầu một cái ánh mắt cảm kích sau đó phụ họa nói à. thế mà trùng hợp như vậy vậy ngươi cùng ta ra ra thật đúng là có duyên à. nghe được hai người giải thích lý nhị như ăn gà quay biểu lộ có chút giật mình phải biết kình thiên trong thành hiện tại nhân khẩu Đã không thể nào thống kê nói là có cái mười mấy ước cũng không đủ hàn nhật có thể tại trong biển người mênh mông này hai lần đụng phải ra ra hắn quả thực cũng là một loại duyên phận hắc hắc đúng đúng lý nhị như ra ra vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu từ trên bàn xuất ra một cái gà quay đưa tới hàn nhật trước mặt đạo tiểu ca lão gia hỏa ta cũng không có đồ tốt gì chiêu đánh ngươi cái này gà quay liền cầm lấy ăn đi hàn nhật tiếp nhận gà quay vội vàng cười nói đa tạ lý ra ra gà quay vật này ta cũng thích t ắ n nhất nói xong cũng đối với gà quay miệng lớn bắt đầu ăn cũng không lâu lắm hai người liền đem trên bàn gà quay ăn đến là không còn một mảnh nhìn xem một bản xương gà lý nhị như ra ra cao hưng nói nhị như n tiểu ca đã các ngươi như thế thích ăn ra ra lại cho các ngươi đi mua một chút nói đi liền chuẩn bị đi ra tiểu viện lại đi mua một chút gà quay ra ra không cần ta đã ăn không sai bịt lắm lần này xuất tông mới nửa ngày thời gian ta lại cùng ngươi một hồi liền muốn v ề tông tu luyện nhìn thấy ra ra của mình thật lại muốn đi mua gà quay lý nhị như vội vàng đứng dậy ngăn cản vừa mới chờ hắn ra ra liền dùng gần nửa ngày thời gian lần này tổng cộng liền xin mời nửa ngày nghỉ nếu để cho ra ra hắn lại đi ra một chuyến vậy thì đồng nghĩa với nhìn hắn ra ra một chút liền đi. hàn nhật thấy thế đem lý nhị như ra ra kéo lại cười ha hả nói lý ra ra ngươi cũng đừng đi lý sư minh là cảm thấy một mình ngươi tại cái này cô đơn đặc biệt đi ra bồi bồi ngươi cũng không phải chuyên môn đi ra ăn cả nướng các ngươi hai người hay là h ả o h ả o tâm sự việc nhà đi h ả o h ả o trò chuyện việc nhà trò chuyện việc nhà bị hàn nhật người này tôn đỉnh phong kéo một phát lý nhị như ra ra cũng là nhẹ gật đầu ngồi tại đ ầ i đá bắt đầu kéo dài kéo ngắn thuận tiện nói lý nhị như khi còn bé q u í n h sự t ì n h để hàn nhật nghe là say sương ngon lành rất nhanh nửa ngày thời gian nhanh đến lý nhị như đứng dậy xuất ra một cái túi chữ vật đưa cho còn tại nói mình quýnh sự tỉnh r a gia đạo gia gia ta đi ra thăm người thân đại đến, đến giờ đây là ta tại tô n g môn tích lũy một ít linh thạch cùng đê giai đang ăn dược ngươi liền giữ lại dùng đi hắn tại kình thiên trong tông căn bản là không dùng được những vật này cho nên lưu cho hắn gia gia tu luyện vừa vặn mặc dù gia gia hắn tại kình thiên thành tu luyện linh khí là rất sung túc nhưng dù sao lớn tuổi khẳng định so gia kém người trẻ tuổi có những linh thạch này cùng đang ăn dược cũng có thể phụ trợ hắn nhanh chóng đột phá hàm n h ậ ở bên cạnh thấy thế cũng là xuất ra một cái chứa linh thạch túi chữ vật đưa tới lý nhị lưu trước mặt gia gia lý gia gia ta cùng lý sư huynh tình như thủ túc hôm nay đến không có mang lễ vật gì đây là ta một chút tâm ý còn x i n ngươi cần phải nhận lấy hắn nhưng là biết lý nhị ngưu gia ra có chút đam mê đặc thù đi loại địa phương kia có thể không thể thiếu linh thạch là một cái người trong đồng đạo cùng văn bối hắn ủng hộ một chút cũng l à nên ai nha ai nha này làm sao có ý tốt đâu lý nhị ngưu gia ra con mắt cười hiếp lại thành một đường nhỏ mặc dù ngoài miệng nói không có ý tứ nhưng tay thế nhưng là không có k h á c h khí nắm qua hai người trên tay túi chữ vật liền bỏ vào không gian chữ vật của chính mình từ khi trong thành đại gia tộc mở những cái kia chỗ ăn chơi sau lý nhị ngưu cho hắn linh thạch là càng ngày càng thiếu hiện tại hai người chủ động hiệu kính hắn làm sao lại k h á c h khí hh ắ c ắ c lại có linh thạch đi tìm tiểu hoa lý nhị ngưu ra ra nội tâm mừng thầm không thôi ra ra hàn sư đệ đổ vật ngươi sao có thể thu nhanh lấy ra còn cho hàn sư đệ nhìn thấy ra ra mình không chút khách khi đem hàn nhật túi chữ vật cất kỹ lý nhị ngưu vội vàng lên tiếng quát mặc dù hàn nhật là chủ động tặng nhưng hắn ra ra trực tiếp liền nhận đây cũng quá không k h á c khí lại nói hắn cho linh thạch cũng không ít đầy đủ ra ra hắn dùng một đoạn thời gian chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian hắn lại có thể tích lũy một ít linh thạch cùng đang hắ căn bản cũng không cần thu đồ của người khác bên cạnh hàn nhật thấy thế vội vàng lên tiếng nói lý sư h i n h không có việc gì đây chẳng qua là một ít linh thạch chính là hiếu kính lý gia gia l á o nhân gia ông ta ngươi không nên trách lý gia gia chính là người ta tiểu ca là thật tâm ta cũng không thể bác hảo ý của người ta lý nhị như ra i a năm túi chữ vật của chính mình phụ họa nói g i a g i a ngươi lý nhị như còn muốn nói nhiều cái gì hàn nhật liền lập tức tiến lên vụ v ô lý nhị như bả vai nói đi lý sư h u n h lý gia ra một người ở trong thành nhiều chút linh thạch bản thân cũng là tốt ngươi cũng đừng có lại chết lòng dạ nhìn xem hàn nhật chân thành biểu lộ lý nhị như g biết nếu là chính mình lại từ chối đó chính là thật đánh người mặt thế là một mặt khách khi đối với hàn nhật ô m quyền nói vậy liền đã tạ hàn s ư đệ về sau nếu là có cần ta hỗ trợ địa phương còn xin cứ mở miệng nếu từ chối không được vậy hắn chỉ có thể dùng cái khác phương pháp còn hàn nhật n h â n tình như vậy mọi người trên mặt mũi đều không có trở ngại chương hai trăm bốn mươi sáu dù ngoạn tinh không chương hai trăm bốn mươi sáu dù ngoạn tinh không ha ha hảo hảo, về sau nếu là cần lý sư huynh hỗ trợ ta nhất định không khắc phí hàn nhật cười cười đối với lý nhị như đạo hắn nói như vậy cũng là an lý nhị nhu tâm dù sao điểm này linh thạch căn bản cũng không tính chuyện dù nó g n khi một cái nhân tình vậy cũng quá là không tử tế gặp hàn nhật đáp ứng lý nhị nhu liền cũng không nói thêm lời cùng g i a g i a của mình nói một chút đừng liền cùng hàn nhật rời đi tiểu viện trở về k ỉ n h thiên tông nhìn thấy lý nhị nhu hai người đi lý nhị nhu ra ra lộ ra hưng phấn dáng tươi cười cũng là bước ra tiểu viện hướng phía quen thuộc con đường đi đến hắc hắc tiểu hoa tiểu hồng tiểu lam lần này ta muốn tìm ba cái lý nhị nhu ra ra vừa đi một bên lẩm bẩm hiện tại hắn t r ê thân cất vừa mới tới tay hai số tiền lớn không đi tìm thêm mấy cái đều có lỗi với chính mình kình thiên tông chủ điện hương thần nằm trên ghế ngay tại thể nghiệm liêu thư xoa bóp phục vụ đợi một bộ nước chảy mây trôi thủ pháp qua đi hương thần n ở nụ cười nhìn xem liêu thư đạo tiểu thư a lần này thủ pháp không sai a buồn tông chủ rất hài lòng đạt được hương thần khích lệ liêu thư cũng là một mặt vui vẻ đạo tông chủ ta còn có càng nhiều tân thủ pháp đâu muốn hay không toàn bộ thể nghiệm một lần liêu thư dùng ngập nước mắt to nhìn chằm chằm hương thần chỉ cần hương thần gật đầu nàng lập tức liền sẽ thi triển chính mình nghiên cứu mới đi ra thủ pháp ha hà đủ đủ hôm nay đủ nhìn xem liễu thư cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu lộ hương thần vội vàng khoát tay h à o nói tiểu thư a ngươi trong khoảng thời gian này cũng vất vả có muốn hay không đi địa phương buộc tông chủ có thể cho ngươi nghỉ chút liễu thư từ khi triệu hắn đi ra không phải tại chế trà chính là tại xoa bóp hắn là một cái tông chủ cũng phải thương cảm một chút thuộc hạ cho nên chuẩn bị cho liễu thư thả một ngày nghỉ để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi giải sầu một chút n g h e được hương thần muốn cho chính mình nghỉ liễu thư nháy nháy mắt chăm chú trầm tư mấy giây sau đó có chút thất lạc đạo tông chủ tiểu thư không muốn đi bên ngoài chơi hay là tại tông chủ b thân minh bạch nàng chỉ là không muốn một người ra ngoài thế là từ trên ghế đứng lên cười nói tiểu thư à đã ngươi không muốn ra ngoài chơi vậy liền đi theo b ổ n tông chủ bên người phục thị đi b ổ n tông chủ vừa vặn muốn đi tinh không du ngoạn một chút ngươi liền toàn bộ hành trình đi theo đi hắn làm như vậy một là mang theo l i ế u thư ra ngoài giải sầu một chút hai là thuận tiện đi trong tinh không đi một chút nhìn xem có thể hay không thu đến đệ tử từ khi triệu đại mấy người đem trung châu mấy đại đế cấp thế lực giết sạch đằng sau hệ thống liền không có tìm được một người đệ tử cho nên hắn căn cứ bị động không được vậy liền chính mình chủ động đi bên ngoài tìm dù sao chỉ cần tại trong phạm vi nhất định hệ thống liền có nhắc nhở cũng sẽ không có cái gì độ khó thật sao tông chủ người thật nguyện ý mang tiểu thư đi ra ngoài chơi sao nghe được hương thần ra ngoài du ngoạn phải mang theo chính mình l i ê u thư có chút không dám tin tưởng hỏi hương thần ra ngoài tốt lần trừ lần kia đại hội l u ậ n võ còn lại một lần đều không có mang nàng đi hôm nay hương thần lại để cho mang nàng ra ngoài thật sự là để nàng cảm thấy quá ngoài ý muốn đương nhiên đi vào bây giờ cách kình tiên tông thu đồ đệ còn có hơn hai mươi ngày không đi làm điểm nghề phụ trở về cũng quá lãng phí ử tông chủ chờ ta một chút nhìn thấy khương thần mở ra vết nước không gian liêu thư vui vẻ điểm một cái cái đầu nhỏ nhanh chóng đem khương thần bảo tọa còn có các loại linh quả cùng đồ uống trà các thứ thu nhập không gian chữ a vật của chính mình những vật này thế nhưng là phục thị khương thần thiết yếu vật phẩm nàng cũng không thể rơi xuống một kiện đem hết t h ể thu thập song sau liêu thư bước nhanh bước vào vết nước không gian theo khương thần biến mất tại trong chủ điện trong tinh không vô tận khương thần mang theo liêu thư chậm rãi ở trong tinh không phi hành còn không có bay thương lan đại lục bao xa liền có mấy đạo lưu quang hướng phía hắn đối diện bay tới đạo hữu cứu ta cầm đầu một đạo lưu quang chuyên đến một đạo h ư n h ư ợ c giọng nữ đợi cho khương thần trước mắt lúc hiện ra một cái vóc người đầy đạn bộ dáng l á n h diễm đại đế trung kỳ thiếu nữ áo xanh giờ phút này thiếu nữ khỏe miệng chạy máu tươi trên người áo xanh cũng là trăm ngàn chỗ hở để cho người ta thực sự không đành lòng nhìn thẳng ha ha tiểu thanh rồng ngươi là chạy không thoát ngoan ngoan làm tọa kỵ của ta đi tại thiếu nữ hiện hiện tại khương thần trước mặt một lát phía sau liền có ba đạo đại đế cường giả hóa thành lưu quang rơi vào khương thần ba người chung q u n h đem ba người bao vây n i ê m mật mà nói chuyện chính là bên trong một cái dáng dấp tặc mi thử nhãn trung nhân nhen hắn nhìn chằm chằ Trong mắt chương hai trăm bốn mươi bảy đạo hữu cứu ta ta cho ngươi một viên chân quý tiên tinh chương hai trăm bốn mươi bảy đạo hữu cứu ta ta cho ngươi một viên chân quý tiên tinh nhìn thấy tặc mi thử nhãn trung niên nhân mấy người đã đem chạy trốn đường đều c h r ả lại thiếu nữ áo xanh trên khuôn mặt hiện đầy tuyệt vọng hắn nhìn một chút ngay tại nhàn nhạt dọ xét mình khương thần đạo đạo hữu ta chính là thanh long bộ tộc đại đế chỉ cần ngươi cứu ta ta nguyện ý bỏ ra một viên không gì sánh được chân quý tiên tinh cho ngươi hiện tại nàng đã là không có biện pháp chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào khương thần trên thân hai người dù sao lấy nàng đại đế trung kỳ tu vi nhìn không thấu khương thần hai người vậy đã nói rõ hai người tối thiểu là đại đế hậu kỳ nhân vật chỉ cần khương thần hai người đáp ứng cứu nàng vậy nàng ba người liên thủ vẫn có thể từ đ ổ i bắt nàng mấy người trên tay toàn thân trở ra cái gì trên người ngươi lại có tiên tinh không đợi khương thần mở miệng tặc mi thử nhãn t r u n g n h â n nhân kinh hãi là trợn mắt h ố t mồm còn lại hai người biểu lộ cũng không tốt gì tất cả đều là một mặt trấn kinh một viên tiên tinh khương thần có chút im lặng nhìn xem thiếu nữ áo xanh thiếu nữ này sợ là không biết tiên tinh tại hắn nơi này là theo ước mã tính mà k h dù sao tiên tinh vật này có thể nói là không có cái nào đại đế đình phong không động tâm nàng đối với mình điều kiện rất có lòng tin nhìn xem thiếu nữ áo xanh lòng tin một mươi phần biểu lộ hương thần cảm thấy có chút một người vừa định mở miệng cho nàng dội một chậu nước lạnh bên cạnh cái kia tặc mi thử nhãn t r u n g nhân nhân liền lấy lại tinh thần hung tợn uy hiếp nói hai vị đ ạ o hưu ta khuyên các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng chúng ta chính là bích lạc đại lục ngự thú tông người hắn là chúng ta tông môn đổi u bắt long tộc các ngươi cũng không nên tìm phiền t o á i cho mình còn lại hai người lấy lại tinh thần tham lam đảo qua thiếu nữ áo xanh một chút cũng đối với khương thần lên tiếng uy hiếp nói không sai hai vị đ ạ o hưu chúng ta ngự thú tông tại toàn bộ tinh không đều là có chút danh tiếng thế lực chỉ cần các ngươi rời đi chúng ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh đúng đúng các ngươi tốt nhất là nhanh lên rời đi không phải vậy chờ ta tông cường giả đổi、tới. các nhưng g ư ơ i n liền không có cơ hội kia ba người nói xong tất cả đều là nhìn chòng chọc vào khương thần cùng liêu thư muốn đợi hai người hồi phục đằng sau lại độc thủ lúc đầu bọn hắn bắt thiếu nữ áo xanh cũng chỉ là muốn đem nàng xem như toa kỵ nhưng bây giờ thiếu nữ áo xanh trên thân có được tiên tinh vậy chuyện này liền biến không giống với lúc trước phải biết tiên tinh thế nhưng là cực kỳ hy hi h i ế u hôm nay cho dù là cùng khương thần hai người liều mạng bọn hắn cũng muốn đem thiếu nữ áo xanh cùng tiên tinh c ư ớ p đến tay ha ha các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao khương thần nghe vậy cười nhạo hai tiếng đối với bên cạnh liêu thư đạo tiểu thư a bọn hắn uy hiếp bổn tông chủ nên làm cái gì à? nếu là những người này không lên tiếng hắn còn chưa nhất định sẽ ra tay giúp thiếu nữ áo xanh nhưng bây giờ hắn còn chưa lên tiếng những người này liền ngươi một lời ta một câu uy hiếp hắn nếu dạng này vậy cũng chỉ có thể đưa bọn hắn lên đường dù sao hắn ghét nhất bị nhân uy hiếp hử hử uy hiếp tông chủ đại nhân đây là tội chết liêu thư trong mắt s á t ý loại lên trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh liền phóng tới tặc mi thử nhãn trung niên nhân ba người đánh tới a a a. ba người cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị liêu thư một q u y ề n một cái đánh nổ thành một đám huyết vụ chỉ để lại ba đạo sợ hai tiếng têu thảm thiết tê cái này cái này không có nhìn thấy liêu thư đem đổi u bắt nàng ba cái đại đế trong n g á y mắt liền cho m i ệ u sát thiếu nữ áo xanh cả kinh là trợn mắt hốt mồm ba người này đều là đại đế hậu kỳ a l i ê u thư thế mà có thể một quyền một cái đây cũng quá dọn người nàng chưa từng thấy qua khủng bố như thế cường giả tông chủ tiểu thư đem bọn hắn giải quyết xử lý ba người đằng sau liêu thư một mặt vui vẻ chạy đến khương thần bên người tranh công ân không sai người những tiên tinh kia không có b ư ở n g phí hút khương thần cười trả lời hắn đang hút tiên tinh thời điểm liều thư thế nhưng là ở bên cạnh cùng một chỗ hút nói ít cũng có mấy ngàn khối tiên tinh tiên nguyên bị liêu thư hấp thu hết b triệu hắn đi ra cường giả bên trong thực lực mạnh nhất một cái cũng không đủ chỉ là ba cái không có hút tiên tinh đại đế ở trong tay nàng hoàn toàn không đáng chú ý đạo hưu đem ngươi viên kia không gì sánh được chân quý tiên tinh lấy ra đi khương thần lại đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ áo xanh mở miệng nói ra mặc dù hắn là không có thèm viên kia tiên tinh nhưng dù sao đã ra tay giúp thiếu nữ giải quyết hết ba người chân mối lại nhỏ cũng là thịt cũng không thể để cho mình ăn thiệt t ỏ i à. a a nghe được khương thần thanh âm thiếu nữ áo xanh lấy lại tinh thần có chút đau lòng từ trong không gian chữ vật xuất ra một viên trắng trói tiên tinh đưa tới khương thần trước mặt đạo hữu đa tạ ngươi đ ã cứu ta đây là đáp ứng ngươi thủ lao thiếu nữ áo xanh một bên đưa tiên tinh một bên h i ế u kỳ đánh giá khương thần nàng thế nhưng là nghe được liễu thư gọi khương thần tôn g chủ một tên thủ hạ có thể miễu sát đại đế hậu kỳ tôn g chủ cái kia chính là một cái cỡ nào tồn tại kinh khủng a khương thần không để ý đến thiếu nữ áo xanh ánh mắt mà là tiếp nhận tiên tinh liền ném cho liễu thư đạo tiểu thư a khối này tiên tinh ngươi thì lấy đi hút đi đa tạ tôn chủ liễu thư bắt lấy tiên tinh một mặt vui vẻ đối với khương thần nói lời nhìn thấy k hương thần tiện tay liền đem một khối vô cùng chân quý tiên tinh thưởng cho thủ hạ của mình thiếu nữ áo xanh trên khuôn mặt lần nữa lộ ra biểu tình khiếp sợ phải biết đây chính là một viên tiên tinh a cha nàng mấy vạn năm mới đến khối này hiện tại tiện tay liền bị k hương thần thưởng cho thủ hạ của mình đây cũng quá ngang tàng nếu không phải không biết k hương thần nội tình nàng nhất định cũng phải cho k hương thần làm thủ hạ dù sao hào phóng như vậy tông chủ toàn bộ tinh không khả năng đều không có đạo hưu ta gọi ngao thi thi không biết đạo hưu xưng hô như thế nào thiếu nữ áo xanh kềm chế khiếp sợ trong lòng đối với hương thần khách khí ô n quyền hỏi giống khương thần loại này sâu không lường được người nàng nói cái gì cũng muốn kết giao một phen chỉ cần trước quay biết về sau hướng phương diện khác phát triển cũng dễ nói khương thần khương thần chưa có trở về tránh mà là nhàn nhạt phun ra tên của mình hắn đến tinh không m u ố n là đến dung o ạ n nhận biết một số người cũng là không gì đáng trách cho nên cũng không muốn bày tông chủ giá đỡ hì hì nguyên lai、like、là khương đạo h i ế u nghe được khương thần báo ra bản thân danh tự nao g thi thi c ư ờ i hì, hì hì hỏi khương đạo h i ế u đây là muốn đi đâu nếu là không có chuyện gì không bằng đi di giá tiểu nữ tử trong tộc nghỉ n ơ i cũng tốt để tiểu nữ tử cảm tạ khương đạo hữu ân cứu mạng nàng dạng này mời đã là rất rõ ràng đó chính là muốn kết bạn khương thần dù sao hai người ân cứu mạng dùng khối kêu tiên tinh liền đã chấm dứt hiện tại chỉ cần khương thần đáp ứng tiến về nàng trong tộc cũng coi là cho nàng gái này kết bạn cơ hội ngao đạo h ư u k h á c h khí bất quá bùi tông chủ còn muốn có chuyện quan trọng không liền đi quý tộc chúng ta hay là h ư u duyên gặp lại đi khương thần mở miệng xin miễn đạo hắn lần này đi ra tuy nói là đến dung loạn nhưng mục đích chính yếu nhất hay là nhìn xem có thể hay không tìm tới đệ tử cho nên đến ở trong tinh không đi dạo nơi nào có nhắc nhở liền hướng đi đâu nghe được khương thần nói khéo từ chối ngao thi thi lộ ra biểu tình thất vọng đối với khương thần ôn quyền đạo tốt ta. nếu khương đạo hữu còn có việc tiểu nữ tử kia cũng không dám cưỡng cầu hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại nói đi ngao thi thi quay đầu liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía tinh không một chỗ phương hướng bay đi nếu khương thần không nguyện ý cho nàng kết giao cơ hội vậy nàng cũng không tốt cưỡng cầu chỉ có thể tùy duyên nhìn thấy ngao thi thi rời đi khương thần cũng không có dừng lại đối với liệu thư đạo tiểu thư chúng ta cũng đi thôi ừ liệu thư nhẹ gật đầu theo thật sắc khương thần bên người hai người cùng một chỗ chậm g ã i độ bước trong tinh không chương hai trăm bốn mươi tám phát hiện đệ tử nội môn chương hai trăm bốn mươi tám phát hiện đệ tử nội môn theo hai người không ngừng phi hành khắp nơi đại lục từ dưới chân của hai người trôi qua những đại lục này có là hoang vu có thì là rất cấp thấp đại lục liền ngay cả chuẩn đế cường giả đều không có mà hệ thống tiếng nhắc nhở cũng chậm c h ễ không có vang lên cái này khiến khương thần đều có chút hoài nghi nhân sinh dù sao thương lan đại lục đều thu mấy cái thân chuyển cùng nội môn tinh không này phía trên đại lục kém thế nào đi nữa cũng phải cho hắn cả mấy cái đi thế là tại khương thần không ngừng cố gắng bên dưới khi hai người đi ngang qua một chỗ linh khí không sai đại lúc lúc hệ thống tiếng nhắc nhở rốt cục ở bên t a i của hắn vang lên nhỏ kiểm tra đo lường đến phía dưới đại lục có cái c ử u phẩm thiên phú đệ tử xin mời ký chủ mau chóng đem hắn thu nhập t ô n g môn nghe được hệ thống thanh â m nhắc nhở hương thần trên khuôn mặt cũng hiện đầy dáng tươi cười ha ha rốt cục tới một cái xem ra chủ động đi ra hay là có hiệu quả tông chủ chúng ta không bay sao gặp hương thần dừng ở trên khối đại lục này bật cười liêu thư có chút kỳ quái hỏi hương thần nói là đến tinh không dung đoạn nhưng lại là không có tại một nơi dừng lại khiến cho nàng đều coi là hương thần đi ra chính là bay lên chơi ân không bay chúng ta đi đại lục này chơi một chút hương thần nhẹ gật đầu bắt đầu hướng phía dưới chân dưới đ liêu thư thấy thế cũng không có chân chờ nhanh chóng đi theo khương thần cùng một chỗ hạ xuống đến chân dưới đại lục giờ khác này ở hai người dưới chân đại lục một tòa thành tên là thiên nguyên thành thành chỉ to lớn bên trong ngay tại tổ chức một trận thịnh đại đại hội t h u đ ồ vô số tuổi trẻ tuấn nam t ị n h nữ chen trúc tại trên một quảng trường khổng lồ chờ đợi kiểm tra thiên phú thạch khảo thí thiên phú mà tại quảng trường chính giữa thì là để đó một khối tuyết trắng kiểm tra thiên phú thạch từng cái nam nữ trẻ tuổi theo thứ tự xếp hàng tiến lên khảo thí thiên phú lý đại nhị phẩm thiên phú không học cách ngư lực tam phẩm thiên phú không học cách chu tứ bảo tứ phẩm thiên phú vừa v có thể lựa chọn chính mình muốn đi muôn phái trở thành bể ngoài cửa đệ tử ở thiên phú đã khảo thí bên cạnh một cái trung niên nhân mặc lam bảo nhìn xem một cái hơn hai trăm cân thiếu niên nói chu tứ bảo huyền quang tông quy nhất tông còn có thiên cử tông ngươi lựa chọn cái nào giờ khác này ở kiểm tra thiên phú thạch ngay phía trước ngồi ba cái tinh thần phân chấn thánh hoàng định phong láo giả bọn hắn nhìn thoáng qua chu tứ bảo sau đó liền thu hồi ánh mắt hôm nay nguyên thành đại hội thu đồ là do bọn hắn ba tông cùng một chỗ tổ chức vì chính là thu lấy thiên nguyên thành phụ cận có thiên phú người trẻ tuổi giống chu tứ bảo loại này tứ phẩm thiên phẩm thiên ph cho nên bọn hắn là một chút hứng thú đều không có mặc kệ chu tứ bảo tuyển nhà ai bọn hắn cũng không có ý kiến đương nhiên nếu là xuất hiện lục phẩm thiên phú trở lên đệ tử vậy bọn hắn liền không thể như thế tùy loại cấp bậc này thiên phú đệ tử bọn hắn ba nhà chính là xử x u ấ t tất cả vào liếng đều muốn đem lục phẩm thiên phú trở lên đệ tử mang về nhà bởi vì loại thiên phú này đệ tử thế nhưng là một cái tông lực lượng trung tiên xuất hiện một cái cũng phải nỗ lực tranh thủ t a ta lựa chọn quý nhất ông đối mặt trung niên nhân mặc lam bảo hỏi tham chu, chu tứ bảo tuyển quý nhất ông trung niên nhân mặc lam bảo hô một câu sau đó chỉ chỉ quy nhất tông đệ từ khu vực để chu tứ bảo chính mình đi qua đợi chu tứ bảo rời đi trung n i ê n nhân mặc lam bảo tiếp tục khảo thí lấy phía sau thiếu nam thiếu nữ la phong kk người nói thiên phú của chúng ta có thể gia nhập tam đại tông môn sao trong đám người một người dáng dấp ngọt ngào thiếu nữ đối với một cái thân mặc hắc bảo thiếu niên anh tuấn hỏi nghe được ngọt ngào thiếu nữ thanh âm thanh niên anh tuấn một mặt nụ cười ôn nhu đạo vân mội ngươi yên tâm chúng ta nhất định có thể gia nhập tam đại tông môn đến lúc đó chúng ta chính là gia tộc kiên cường hậu thuẫn ừ nhìn xem la phong dáng tới cười ngọt ngào thiếu nữ nhu thuận nhẹ gật đầu kế tiếp theo trung n i ê n nhân mặc l rất nhanh liền đến phiên la phong chỉ gặp la phong lay hoay quần áo một chút có chút khẩn trương đi đến kiểm tra thiên phú thạch bên cạnh đưa tay thả đi lên nong nong la phong tay đụng một cái đến kiểm tra thiên phú thạch kiểm tra thiên phú thạch liền vang lên tiếng nong nong tiếp lấy đủ mọi màu sắc qua n mang ở thiên phú đá khảo thí bên trên không ngừng lưu c h u y ệ n sau đó toàn bộ kiểm tra thiên phú trên đá buộc phát ra chín đạo tráng kiện qua n mang xông thẳng tới chân trời ẩm ẩm kiểm tra thiên phú tóc đá ra chấn động tiếng vang chín đạo màu sắc khác nhau qua mang đâm trên quảng trường mắt người đều không mở ra được tê lại là chín đạo qua mang đây chính là cựu phẩ g i a hỏa này lại có đại đế chi từ a đúng vậy A, chúng ta thiên nguyên thành phụ cận cao nhất cũng liền đi ra thất phẩm thiên phú hôm nay xuất hiện thế mà xuất hiện cựu phẩm thiên phú thật sự là quá mẹ nhà hắn dọa người ai g i a hỏa này từ đây sẽ nhất phi trung thiên trở thành dòng phượng trong loài người a đối mặt cái này mở mắt không r a cương quang trên quảng trường người tất cả đều là nhắm chặt hai mắt bất quá ánh mắt của bọn hắn mặc dù là nhắm nhưng bọn hắn biểu lộ tất cả đều là h ạ i nhiên không gì sánh được kiểm tra thiên phú thạch chung chín loại nhan sắc theo thứ tự sáng lên mấy đạo chính là mấy phẩm thiên phú hiện tại la phong lượng lên chín đạo con mang đó chính là thỏa thỏa cựu phẩm thiên phú là có thể trở thành đại đế tồn tại a đợi quan g mang bình phục đằng sau ba cái tông môn lão giả tất cả đều là một mặt mừng như điên nhìn chằm chằm la phong sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại la phong trước mặt tranh nhau chen lấn nói ra điều kiện của mình thì phải đem la phong chiêu nhập tông môn của mình tiểu hữu nhập ta huyền quang tông ngươi sau này sẽ là huyền quang tông người nối nghiệp toàn bộ huyền quang tông về sau liền chỉ có ngươi là nhất tiểu hữu đừng nghe hắn nhập ta thiên c ự tông ta thiên c ự tông hết thể đều, đều xoay quanh ngươi tất cả tài nguyên mặc cho người hưởng dụng mau mau cút tiểu hữu hai cái này lão giả đều là l n g ư ơ i nhập ta quy nhất ông ta lập tức bẩm báo lao tổ để ngươi làm tông chủ đem đương nhiệm tông chủ cho ngươi làm tiểu đ ệ ba người là ngươi một lời ta một câu đem điều kiện sách một cái so một cái không hợp t h o i thường không ai phục a i dù sao đây chính là vạn năm khó gặp c ử u phẩm thiên phú chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn gì đó là có rất lớn tỷ lệ trở thành đại đế nếu có thể đem la phong chiêu nhập tông môn vậy bọn hắn toàn bộ tông môn đều muốn lên cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có cho nên cho dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới bọn hắn cũng muốn đem la phong cấp được cái này nhìn xem ba tông môn chiêu đệ từ thánh hoàng láo giả sẽ vì chính mình đánh nhau La trong đám người ngọt ngào thiếu nữ nhìn thấy một mặt này biểu lộ phức tạp thì thào một tiếng la phong bây giờ có được cựu phẩm thiên phú vậy các nàng hai người chính là người của hai thế giới về sau nàng muốn gặp la phong một mặt đều chính là muôn vàn khó khăn đều chớ ồn ào ba cái lao giả bên trong một cái quắt lên một tiếng lớn sau đó đối với mặt khác hai cái đạo hai vị chúng ta ba tông thực lực đều không k h á mấy mặc kệ nhà ai mở ra cho dù tốt điều kiện chúng ta mặt khác hai nhà đều có thể đuổi theo nếu dạng này vậy chúng ta liền để vị tiểu hữu này tự mình lựa chọn các ngươi cảm thấy thế nào vị lao giả này quét hai người khác một chút hỏi tốt liền làm sao bây giờ có thể liền để vị tiểu hữu này tự mình lựa chọn hai tông môn khác t r i ê u thu đệ tử thánh hoàng lao giả đồng loạt gật đầu đồng ý hiện tại cục diện lâm vào t ử cục đây là biện pháp tốt nhất về phần la phong nếu là không tuyển bọn hắn tông môn vậy cũng chỉ có thể sau đó còn muốn cái khác đối sách dù sao cho dù là đem la phong hủy đi bọn hắn cũng sẽ không để mặt khác một nhà đạt được la phong chương 249. giáng lâm cấp người chương 249. giáng lâm cấp người tiểu hữu ba nhà chúng ta tông môn chính ngươi chọn một ta huyền quang tông thánh hoàng l ã o giả mặt mỉm cười nhìn xem la phong hai tông môn khác thánh hoàng l ã o giả cũng là hòa ái dễ gần nhìn xem la phong đạo tiểu hữu nhanh tuyển đi mặc kệ tuyển nhà nào đều có thể ba người cứ như vậy nợ nụ cười c h ở lấy la phong trả lời chắc chắn chỉ là tại bọn hắn cái này nụ cười thân thiết bên dưới lại là có từng tia từng tia sát ý ta ta la phong ta nửa này cũng không có ta ra cái đoạn dưới đến hắn hiện tại liền xem như cái kẻ ngu cũng biết mình bây giờ tình cảnh nếu là tuyển không tốt vậy thì không phải là chuyện tốt mà là một trận thai họa ngay tại la phong tình thế khó xử lúc hương thần mang theo liêu thư trong nháy mắt xuất hiện tại la phong bên người cười híp mắt nói người trẻ tuổi ba người bọn hắn rác rưởi tông môn ngươi cũng đừng có suy tính chỉ cần ngươi cùng bạn t o a đi tuyệt đối so với đến ba người bọn hắn rác rưởi tông môn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nói xong hương thần cẩn thận quan sát la phong tư liệu t í n h danh la phong thiên phú cựu phẩm thiên phú tuổi tác mười tám tu vi ngưng đan thất trọng thể chất kim cương bất diệt、thể. kinh lịch sinh tại tinh la đại lục một cái tiểu gia tộc bên trong từ nhỏ mộng tưởng chính là gia nhập tam đại tông môn tốt trở thành gia tộc mình hậu thuẫn nay thức tỉnh cựu phẩm thiên phú lọt vào tam đại tông môn tranh đoạt đem chính mình lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng cái này la phong chính là hắn tại trên trời sao cảm ứ n g được đệ tử nội môn nếu để hắn cho đụng phải vậy hôm nay tuyệt đối phải lấy tới kình thiên tông dù sao đây chính là một cái sử thi bảo dương hắn cũng không thể bông thang họa tạo lại tới một cái c ư p người gia hỏa này cũng quá quý hiếm đúng vậy à cựu phẩm thiên phú quả nhiên là tuyệt thế thiên tài ngay cả bái nhập tông môn p ư ơ n g thức cũng không giống nhau、Ai? đây thật là người so với người làm người ta tức chết chúng ta bái tông là bị người khác chọn hắn bái tông môn là bị người đoạt lấy mớn thật sự là thiên đạo bất công à. nhìn thấy khương thần lại xuất hiện tại la phong trước mặt muốn la phong cùng hắn đi trên quảng trường tham gia khảo nghiệm thiếu nam thiếu nữ kinh hô qua đi tất cả đều là ai tháng liên tục dù sao cùng la phong so ra bọn hắn tựa như là một đống không ai muốn cất chó mà la phong lại là một cái bánh trái thơ ngon để cho người ta tranh nhau đoạt muốn tiền b ố i ta nhìn xem trước mặt khương thần la phong biểu lộ càng là m ậ quyển mặc dù hắn không biết khương thần đến cùng là người phương nào nhưng nếu dám đến hôm nay nguyên thành cướp người hẳn là có chỗ cậy vào nhưng hắn chỉ là cái chỉ có thiên phú tiểu lâu la bốn người thổi khẩu khí liền có thể muốn hắn m ạ n g nhỏ hắn nào dám tùy tiện làm ra lựa chọn ngươi là người phương nào cũng dám đến ta tam đại tông môn cảnh nội cướp người ngươi cũng quá không đem ta ba tông để ở trong mắt đi đạo hữu nơi này là thiên nguyên thành là ta ba tông địa bàn ngươi cũng không nên đi quá giới hạn để tránh gây nên phiền thoái không cần thiết gặp hương thần đột nhiên xuất hiện tại la phong trước mặt thế mà cũng nghĩ mang đi la phong ba tông môn thánh hoàng láo giả tất cả đều là biểu lộ cực kỳ khó coi chừng mắt hương thần bọn hắn ba tông môn thế nhưng là có được chuẩn đế tồn tại thống trị thiên nguyên thành t r u n g quanh không biết bao nhiêu vạn d i m cương vực hiện tại khương thần cái này không biết là từ đâu tới người thế mà chạy đến trước mặt của bọn hắn đến c á c người hoàn toàn chính là đang gây hấn với ba tông nguyên nghiêm nếu không phải nhìn không ra khương thần cùng liêu thư tu sĩ bọn hắn đã sớm đối với hai người động thủ ha ha tiểu thư a để bọn hắn nhận thức một chút tình cảnh của mình khương thần không để ý đến tam lão người mà là tiếp tục nhìn xem la phong hướng phía liêu thư phân phó một câu là tông chủ liêu thư đáp ứng một tiếng một cỗ chỉ nhằm vào ba cái lão giả đại đế khí thế hung hăng ép hướng ba người ầ tam tông thánh hoàng lão giả đều không có kịp phản ứng l i ề n bị cố khí thế này ép tới quỳ trên mặt đất đem trên quảng trường mặt đất đều quỳ đến dạn nức và giảm ngươi ngươi là c h u ẩ n đế thấy mình ba người tại liễu thư khí thế bên dưới không có chút nào phản kháng chỗ trống ba người lộ ra hoảng sợ thân sắc bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới thế mà lại có c h u ẩ n đế ngày nữa nguyên thành t ư c người hiện tại cho dù là đem bọn hắn ba nhà c h u ẩ n đế lão tổ mời đến cũng là không còn kịp rồi tê chuyện này rốt cuộc là như thế nào ba tông môn t r i ê u thu đệ tử trường lão làm sao đột nhiên liền quỳ không biết ta chẳng lẽ hai người này là do、so、ba tông trường lão lợi hại hơn cừng giả bọn hắn biết đằng sau trực tiếp dọa ngoa t ạ o đến cùng là cấp bậc gì cơn giả thế mà có thể khiến người ta chính mình d ọ a quỳ đây cũng quá lợi hại đi lục lục lục xem ra thắng bại đã phân gia hỏa này hôm nay làm lớn cùng hai vị này lợi hại hơn tiền bối đi nhìn thấy ba tông chiêu thu đệ tử lao giả đột nhiên liền quỳ gối khương thần trước mặt hai người trên quảng trường tham gia kiểm tra thiên phú người tất cả đều là một t r à n g thốt lên mặc dù bọn hắn không biết ba cái lao giả tại sao muốn quỳ xuống nhưng nghĩ đến cùng khương thần hai người thoát không khỏi liên quan cho nên trận này cấp người đại chiến đã là có kết quả dù sao la phong đối mặt loại tình huống này cũng là không có lựa chọn khác chỉ cần hắn không phải người ngu liền biết làm như thế nào tuyển thế nào người trẻ tuổi người bây giờ hẳn là sẽ không lựa chọn khó khăn đi hương thần nợ nụ cười đối với la phong hỏi chương hai trăm năm mươi la phong về nhà tạm biệt chương hai trăm năm mươi la phong về nhà tạm biệt không sẽ không ta lựa chọn cùng hai vị tiền bối đi nhìn thoáng qua đem quảng trường đều quỷ nát ba tông môn trường lão la phong nhanh chóng gật đầu trả lời hắn vừa mới đúng là lựa chọn khó khăn mặc kệ tuyển ai cũng đem đắc tội còn lại một phương hiện tại tốt hương thần đem người đều làm nằm xuống cũng coi là thay hắn làm ra lựa chọn dù sao cùng người mạnh nhất đi vậy khẳng định là không sai tốt nơi g ư có thể này h thế lựa chọn bản rất vui mừng. Khương thần nghe ư cười tọa rất trên mặt lựa c bản mừng. nụ vui vậy n hơn, lần nữa nói ra người trẻ tuổi, ngươi còn g h ra có tuổi, trẻ u c ệ n Nếu không nói bản liền khác có xử lý sao? tọa mặc u ố n người ta, mang ngươi trở về tông môn. Nơi này để cho ta, trở m về dù là đại lục khác nhưng hắn có thể trực tiếp để lý đại đao tại kinh thiên trong tông tạo dựng một cái truyền thống trận giữa các hành tinh sau đó hắn tại cái này cũng bố trí một cái liền có thể trong nháy mắt đem la phong mang về về sau đại lục này còn có thể làm kinh thiên tông đệ tử lịch luyện trí địa đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện tiền bối ta muốn trở về cùng người nhà cáo một chút đừng được không la phong trầm tư một chút hỏi khương thần chỗ tông môn khẳng định không tại tam đại tông môn trong phạm vi thế lực chuyến đi này không biết là bao xa hắn nhưng phải trở về cùng mọi người trong nhà lên tiếng kêu gọi có thể cùng người nhà cáo biệt đây cũng là nhân c h i thường tình khương thần nhẹ gật đầu hỏi nhà ngươi ở đâu bản tọa hiện tại liền mang ngươi tới gặp khương thần đồng ý la phong một mặt vui mừng liền tranh thủ ra tộc vị trí nói cho khương thần nhà hắn cách thiên nguyên thành không có bao xa chỉ cần khương thần nguyện ý dẫn hắn về nhà đây chẳng qua là vài phút sự tỉnh la phong c á ca ngươi muốn đi sao nhìn thấy khương thần nắm lấy la phong liền muốn rời khỏi trong đám người ngọt ngào thiếu nữ trong mắt bố lấy hơi nước la lớn nghe được ngọt ngào thiếu nữ thanh âm la phong cũng là quay đầu không thôi hô lớn vân ngội ta trước cùng hai vị tiền bối này về nhà chính ngươi tại khảo nghiệm này nếu có thể gia nhập ba tông môn liền hào hào tu luyện chờ ta cường đại một chút liền trở lại tìm ngươi la phong mới vừa nói xong liền bị khương thần mang theo biến mất tại nguyên chỗ liêu thư thấy thế cũng là thu lại khí thế nhanh chóng đi theo khương thần phía sau đến tận đây trên toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có khảo nghiệm đám người cùng ba cái quý lão già hô bọn hắn cuối cùng đã đi lần này giờ đến phiên chúng ta khảo nghiệm đi. đúng vậy à gia hỏa này là cựu phẩm thiên phú lão tử cũng có thể là cựu phẩm thiên phú nhanh lên khảo thí ta đều có chút không thể chờ đợi hh ắ c ắ c yêu cầu của ta không cao đến cái bắt phẩm thiên phú là được rồi nhìn thấy hương thần hai người mang theo la phong rời đi khảo nghiệm đám người tất cả đều là cùng nhau nhìn xem ba cái quý l ã o giả chờ đợi ba người lần nữa chủ trì máy kiểm tra thức dù sao la phong đã bị người đập đi sự tình đã trở thành kết cục đã định tam tông còn có thể thế nào đáng giận hai người này lại dám trắng trợn chạy đến chúng ta ba tông trên địa bàn cướp người quả thật đáng hận đến cực điểm không có khả năng cứ tính như vậy cái này cựu phẩm thiên phú đệ tử ta nhất định phải cấp về coi như không giành được cũng muốn hủy đi không sai hai người kia đi tiểu ba nhi kia nhà chúng ta bây giờ thông chi các lao tổ còn kịp tam tông thánh hoàng l ã o giả không để ý đến khảo thí ánh mắt của mọi người mà là một mặt toán độc nhìn thoáng qua khương thần mấy người biến mất phương hướng sau đó lấy ra thông tin bảo vật liên hệ nhà mình chuẩn đế lao tổ chuẩn bị đuổi tới la phong gia tộc đem la phong cho cấp về đương nhiên nếu là khương thần thực lực của hai người không bằng bọn hắn ba nhà lao tổ lời nói vậy liền thuận tiện đem khương thần hai người cho xử lý lấy báo bọn hắn chịu khuất nhục đem tin tức phát ra ngoài sau ba tông môn lão giả đi vào ngọt ngào thiếu nữ bên người bên trong một cái lao giả thần sắc lạnh lùng nhìn xem nàng nói tiểu nữ hoa tiểu tử kia gia tộc ở đâu nhanh nói cho lão phu mấy người còn lại hai người mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là lạnh lùng nhìn xem ngọt ngào thiếu nữ ta ta không biết đối mặt ba cái thánh hoàng lão giả ánh mắt lạnh như băng ngọt ngào thiếu nữ bị hù trên mặt tái nhợt nhưng là cũng không nói đến la phong nhà vị trí ba người hiện tại bộ dáng này muốn nghe ngóng la phong nhà vị trí xem xét chính là không có lòng tốt nàng làm sao có thể nói ra vị trí để nàng la phong ca ca lâm vào hiểm cảnh muốn chết. ngay cả ngươi sâu kiến này cũng dám ngỗ nghịch lão phu lão phu muốn đem ngươi chịu hồn luyện phách lại đọc đến trí nhớ của ngươi nhìn thấy ngọt ngào thiếu nữ rất rõ ràng chính là đang nói láo cha hỏi lão giả trực tiếp giận không k ì m được đưa tay liền muốn đem ngọt ngào thiếu nữ thần hồn rút ra sau đó hung hăng cha tấn ngọt ngào thiếu nữ một phen trượm tiểu nữ hoa này cùng cái kia nhóc con quan hệ không ít giữ lại nàng cũng có thể phát huy được tác dụng chúng ta liền hao chút lực lượng để nàng đem vị trí nói ra là được rồi đối với nàng một cái tiểu a nhi tại chúng ta những lao gia hỏa này trước mặt còn có thể giấu giếm cái gì gặp cha hỏi lão giả chặn đánh giết ngọt ngào thiếu nữ. mặt khác hai tông thánh hoàng láo giả vội vàng lên tiếng ngăn cản dù sao bọn hắn thế nhưng là chạy đoạt lại la phong đi mà cái này ngọt ngào thiếu nữ xem xét liền cùng la phong quan hệ không ít nếu là đưa nàng dết đó chính là đem la phong cước vệ cũng cùng bọn hắn là cứu nhân cho nên ngọt ngào thiếu nữ hiện tại là tuyệt đối không thể chết tốt vậy ta liền thi triển mê hồn thủ đoạn để nàng đem cái kia nhóc con nhà nó i ra trải qua hai người một nhắc nhở này cha hỏi lão giả cũng là k i ị m phản ứng lập tức đánh vào một đạo lực lượng tiến vào ngọt ngào thiếu nữ trong đầu đưa nàng thần hồn cho mê hoặc đem la phong gia tộc vị trí cho c h u ộ t vào đi ra hử nguyên lai、like、ngay tại phi ư n g thành chúng ta đi ba người vừa được biết la phong nhà vị trí liền lập tức nắm lên ngọt ngào thiếu nữ hướng phía phi ư n g thành tiến đến n g o ạ i t ả o tam tông chiêu thu đệ tử trưởng lão đi vậy chúng ta làm sao bây giờ a đúng vậy à chúng ta cũng là đến khảo nghiệm bây giờ vì một cái cựu phẩm thiên phú đệ tử liền đem chúng ta đều vứt xuống đây cũng quá không đem chúng ta coi ra gì đi ai thật sự là không có thiên l ý a lần khảo nghiệm này vì cái gì muốn để chúng ta đụng phải một cái cựu phẩm thiên phú gặp tam tông chiêu thu đệ tử trưởng lão liền nhìn đều không có xem bọn hắn một chút liền mang theo ngọt ngào thiếu nữ đi chờ đợi khảo nghiệm thiếu niên thiếu nữ tất cả đều là một mảnh kêu trên phải biết lần khảo nghiệm này thế nhưng là mỗi ba năm một lần bỏ qua hôm nay bọn hắn liền muốn đợi thêm ba năm mới có cơ hội gia nhập tam đại tô n g môn hiện tại bởi vì la phong một người liền để bọn hắn đợi thêm ba năm quả thực là quá khổ cực phi ưng thành một chỗ xa hoa trang viên trước hương thần cùng liễu thư mang theo la phong trong nháy mắt xuất hiện tại cửa trang viên mà cửa ra vào đứng gác tụ khí cảnh hộ vệ nhìn thấy la phong xuất hiện lập tức hướng phía trong viên hô to thiếu gia trở về thiếu gia, tham gia khảo thí trở về. hai người hô xong liền một mặt cung kính đối với cùng la phong không người thi lễ nói gặp qua thiếu gia ân la phong nhẹ gật đầu nhìn về phía khương thần đạo tiền bối còn xin đi vào nghỉ ngơi ta cùng người nhà tạm biệt một chút liền lập tức cùng tiền bối đi ha ha không cần phải gấp ngươi cứ việc chậm rãi nói đường khương thần trả lời một câu liền mang theo liễu thư liền dẫn đầu đi vào la g i a hiện tại nếu đi tới la g i a cái kia truyền tống trận giữa các hành tinh hắn cũng không chuẩn bị xây ở địa phương khác mà là liền chuẩn bị xây ở la ra dạng này đã có thể phòng ngừa người khác phá hư lại có thể để la ra cùng kính thiên tông liên hệ đơn giản chính là vẹn toàn đôi bên chương hai trăm năm mươi mốt tam tông chuẩn đế lao tổ đến đây đòi người bị g i ế t chương hai trăm năm mươi mốt tam tông chuẩn đế lao tổ đến đây đòi người bị g i ế t nhìn thấy khương thần cùng liễu thư hai người đã tiến vào cửa lớn la phong đi sát đằng sau bước chân của hai người đi tại hai người phía sau ha ha phong nhi lần khảo nghiệm này thế nào ngươi là cái gì thiên phú gia nhập tam tông n h à kia khương thần cùng la phong ba người mới vừa vào cửa đi chưa được mấy bước một cái thân mặc áo b à o màu vàng xuất khiếu cảnh trung nhân nhân mang theo một cái mỹ mạ o phu nhân một mặt cao hứng hướng phía ba người tới đón phong nhi cái này hai vị là trung niên nhân mặc hoàng b à o đi vào ba người trước mặt nhìn c ư ơ n g thần hai người một chút nghi ngờ đối với la phong h ỏ i tra đây là hai vị tiền bối la phong trả lời một câu sau đó đem thiên nguyên thành sự t ì n h đại khái cùng trung niên nhân mặc hoàng b à o nói một lần t ê chỉ dựa vào khí thế liền đem chiêu thu đệ tử tam tông trưởng lao ép quỷ nghe được la phong giảng thuật trung niên nhân mặc hoàng b à o cả kinh là miệng mở lớn ngay cả bên người nàng mỹ mạo phu nhân cũng là biểu lộ hai nhiên trận mắt hốc mồm la phong có lẽ không biết mấy cái kia chiêu thu đệ tử tam tông trưởng lão đến cùng là tu vi gì nhưng bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng mỗi lần tam tông phái đến thiên nguyên thành chiêu thu đệ tử trưởng lão đều là thánh hoàng cường giả mà liêu thư chỉ dựa vào khí thế liền đem thánh hoàng cường giả ép quỷ vậy đã nói rõ liêu thư tối thiểu là chuẩn đế cường giả nói cách khác đứng ở trước mặt hắn khương thần hai người tối thiểu đều là chuẩn đế cường giả dù sao nhìn liêu thư đứng tại khương thần cung kính độ khương thần tu vi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nghĩ tới đây là phong cha mẹ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa có chút đứng không vững trực tiếp quỳ gối khương thần cùng liêu thư trước mặt hai người hô vãn bối vợ chồng gặp qua hai vị tiền bối hai vị tiền bối có thể giá lâm la ra là chính là ta la ra thiên đại vinh hạnh nói xong hai người là thành hoàng thành khủng nằm dạp trên mặt đất chờ đợi khương thần hai người lên tiếng bọn hắn la ra đừng nói là t i ế n chuẩn đế liền ngay cả một cái tôn cấp cường giả đều không có tiếng bảo hiện tại tuy nói la phong đo ra cựu phẩm thiên phú là đại đế c h i tư nhưng khương thần hai người dù sao cũng là chuẩn đế a bọn hắn ngay cả nhìn lên đều trông không đến nhân vật ta đều đứng lên đi khương thần v u n g ra hai đạo lực lượng đem la phong cha mẹ đỡ d ậ y đạo bản tòa đến một là dẫn hắn trở về cùng các ngươi tạm biệt hai là chuẩn bị tại nhà ngươi xây một cái truyền tống trợn về sau gia tộc của các ngươi liền có thể cùng ta tông liên hệ thuận tiện hai địa phương lẫn nhau lui tới, các mặc dù hắn là có ý nghĩ này nhưng vẫn là muốn trước hỏi một chút la phong phụ thân dù sao đây là trong nhà người ta hắn cũng không tốt cơ cầu la phong phụ thân nghe vậy lập tức túi đầu không lưng cười làm lành nói tiền bối t ù y ý, tiền bối t ù y ý. la ra chúng ta địa phương tùy tiện tiền bối tuyển truyền thống trận muốn xây ở cái nào liền xây ở cái nào nghe được la phong phụ thân phát biểu bên cạnh nàng phụ nhân xinh đẹp thì là lường hắn một cái dù sao la phong phụ thân phát biểu cũng quá người tiền muốn xây truyền thống trận hắn cho tuyển khối địa phương là được rồi cái gì muốn xây cái nào liền xây cái nào chẳng lẽ xây đến hai người bọn họ gian phòng cũng được ha ha hay là la gia chủ cho tuyển cái địa phương đi khương thần cười cười nói hắn cũng nghe ra l à phong phụ thân trong lời nói vấn đề tùy tiện xây hắn cũng không tốt tùy tiện a hh t ố t tiền bối ta cái này đi chọn một cái rộng rãi một điểm địa phương la phong phụ thân xấu hổ cười một tiếng liền chuẩn bị đi nội viện tìm một khối địa phương đi ra chỉ là không đợi hắn đi hai bước sáu đạo khí thế cường đại liền xuất hiện tại la g i a trên không vừa mới ở trên thiên nguyên thành tam tông thánh hoàng lão giả đi theo riêng phần mình chuẩn đế đỉnh phong lão tổ phía sau lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới la ra hai vị lão hưu các người đến ta tam tông trên địa bàn đoạt đại đế chi tư đệ tử cũng quá xem thường chúng ta ba tông đi hai vị đạo hữu đem tiểu ba nhi kia giao ra chúng ta liền xem như chẳng có chuyện gì phát sinh không phải vậy cũng đừng trách chúng ta đậu thủ không sai giao ra tiểu ba nhi kia chúng ta còn có thể chung sống hòa bình không phải vậy hôm nay chỉ có thể so t à i xem hư thực tam tông chuẩn đế lao tổ đối với khương thần cùng liêu thư hai người mở miệng uy hiếm nói mà tại ba người sau lưng cái kia ba cái thánh hoàng lão giả nắm lấy ngọt ngào thiếu nữ thì làm ộ t mặt cười lạnh nhìn xem khương thần hai người bây giờ bọn hắn mời đến các nhà chuẩn đế lao tổ nếu là hai người thực lực không đủ cái kia chỉ có một con đường chết tê cái này cái này nên làm thế nào cho phải a cảm nhận được không trung khí thế kinh khủng la phong phụ thân hít một hơi hơi lạnh trên mặt hiện đầy sợ hãi vừa mới hắn chỉ lo cao hứng la phong gia nhập một cái có hai cái chuẩn đế tông quyên tam đại tô n g môn còn sẽ tới phi ưng thành đ ò i người hiện tại không t r u n g sáu người rất rõ ràng tu vi không thấp làm không tốt chính là cùng khương thần hai người cùng cấp bậc nếu như hôm nay khương thần cùng l i ễ u thư hai người không địch lại vậy bọn hắn la ra cũng không biết là kết cục gì vân bội các người thả vân bội la phong nhìn thấy bên trong một cái trên tay láo giả nắm lấy ngọt nào thiếu nữ phẫn nộ đến cực điểm hướng phía bầu trời quát hắn nghĩ không ra tam tông vì đạt được hắn thế mà đã không biết xấu hổ đến loại trình độ này ngay cả người vô tội đều ra tay trước kia hắn còn cảm thấy tam tông là danh môn chính phái muốn gia nhập vào h ả o h ả o tu luyện giúp đỡ chính nghĩa bây giờ thấy tam tông hành vi hắn chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ hận không thể đem tam tông cho đồ mấy lần tiểu hoa nhi ngươi không nên gấp gáp tiểu nữ hoa này nàng nói cùng ngươi là một chỗ chúng ta mới mang nàng trở về nhìn xem la phong tức giận biểu lộ nắm lấy ngọt ngào thiếu nữ thánh hoàng l ã o giả vội vàng giải thích nói dù sao hắm cũng không muốn muốn tông môn của mình bị la phong cho cựu thị a thật sự là phiền phức c nhìn xem không t r u n g sáu bóng người khương thần khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh lúc đầu hắn cũng liền đoạt người đệ tử còn chưa tính có thể những người này càng muốn níu lấy không thả vậy hắn cũng chỉ có thể đưa những người này lên đường tiểu thư a bọn hắn quá ổn đưa bọn hắn lên đường đi khương thần nhàn nhạt đối với liêu thư phân phó nói là tông chủ liêu thư đáp ứng một tiếng lập tức hướng phía k h ô n g t r u n g vung ra một cái cự đại linh khí bàn tay chụp vào tam tông chuẩn đế lao tổ còn có ba cái thánh hoàng lao già không đại đế thứ này lại có thể là đại đế quy tắc chi lực nhìn xem trộm tới linh khí bàn tay tam tông chuẩn đế lao bản gốc còn không có làm chuy nhưng rất nhanh liền tất cả đều là một mặt sợ hãi bởi vì lấy bọn hắn chuẩn đế đ ỉ n h phong tu vi đối mặt cái này chộp tới linh khí bàn tay thế mà không thể động đậy chỉ có thể mặc cho bằng linh khí này bàn tay bắt lấy phanh phanh phanh sáu đạo tiếng nổ mạnh trên không trung vang lên tam tông chuẩn đế lao tổ cùng ba cái thánh hoàng láo giả tất cả đều bị liêu thư linh khí bàn tay vồn nát biến thành một đám huyết vụ hướng về phi ương thành bên trong mà bị tam tông thánh hoàng láo giả bắt lấy ngọt ngào thiếu nữ thì là chậm rãi rơi xuống la ra trong viện một chút việc đều không có vân mọi ngươi không sao chứ la phong hô một tiếng l bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới liêu thư lại là trong truyền thuyết đại đế cứng giả mà liêu thư đều là đại đế cứng giả như vậy nàng rất cung kính thương thần có khả năng cũng là đại đế cứng giả nói cách khác hôm nay tiếng la ra môn không phải hai cái chuẩn đế mà là hai chương á i hai trăm năm mươi hai xây truyền thống trận giữa các hành tinh rời đi tinh la đại lục chương hai trăm năm mươi hai xây truyền thống trận giữa các hành tinh rời đi tinh la đại lục la gia chủ hai người các ngươi tại sao lại quỳ xuống nhìn thấy la phong phụ thân và khuôn mặt đẹp phụ nhân lại quỳ gối trước mặt mình thương thần nghi ngờ hỏi hắn cũng không đối hai người làm cái gì a hai người tại sao lại quỳ trước tiền bối chúng ta vợ chồng hai người đối với hai vị tiền bối ngưỡ ngộ không thôi thật sự là không có cái khác phương thức biểu đạt chỉ, chỉ có thể cho hai vị tiền bối nhiều quỳ mấy lần đối mặt hương thần tra hỏi đã sợ đến run chân la phong phụ thân có chút lúng túng trả lời ha ha la gia chủ không nên k h á c h khí hay là nhanh đi tuyển một khối địa phương để cho bản tọa bố trí t r u y ể n t ố n g trận đi hương thần cười cười nói hắn cũng mặc kệ la phong có phụ thân là ngưỡng mộ hay là nguyên nhân khắc quỷ hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là bố trí t r u y ể n t ố n g trận để cho lý đại đao tới dẫn người đúng đúng tiền bối văn bối cái này đi chọn địa phương la phong phụ thân đứng dậy cố nén hai chân run dậy hướng phía trong viện đi chọn lựa địa phương đi nhìn thấy la phong phụ thân đã đi chọn địa phương, thần cũng xuất ra thông tin bảo vật liên hệ lý đại đao để hắn tại k i n h thiên tông bên trong bố trí truyền tống trận giữa các hành tinh các loại k i n h thiên tông bên kia một bố trí xong hắn bên này cũng chiếu vào bố một cái cũng liền có thể sử dụng rất nhanh khi la phong phụ thân chọn tốt địa phương lúc k i n h thiên tông bên kia truyền tống trận giữa các hành tinh đã nhanh muốn bố trí xong hương thần t h ấ y thế vội vàng xuất ra bố trí trận pháp vật liệu cho liều thư để nàng đi la phong phụ thân chọn tốt địa phương cũng bắt đầu bố trí theo thời gian trôi qua hai bên trận pháp tất cả đều là bố trí xong lý đại đao cũng là thông qua truyền tống trận giữa các hành tinh đi tới phi ư ơ n thành la gia thuộc h ạ bãi kiến tông chủ lý đại đao đi ra trận pháp đối với đứng tại trận pháp cái khác khương thần không người thi lê nói giờ phút này tại trận pháp bên cạnh không chỉ có khương thần cùng liêu thư còn có la phong phụ mẫu cùng cái tiêu ngọt ngào thiếu nữ tất cả đều đứng tại trận pháp bên cạnh nhân khương thần nhẹ gật đầu chỉ chỉ la phong đạo đại đao à đây là ta thu đệ tử nội môn ngươi đem hắn mang về dàn xếp đi là tông chủ lý đại đao đáp ứng một tiếng nhìn xem la phong đạo tân tiến đệ tử nội môn đi theo ta đi bản trưởng lão mang ngươi về tông môn tu luyện là phong nghe vậy nhìn cha mẹ của mình cùng ngọt ngào thiếu nữ một cái nói cha mẹ còn có vân n ộ i ta đi trước tông môn về sau có cơ hội liền trở lại nhìn các ngươi nói đi liền tự dắt bước vào truyền thống trận giữa các hành tinh gặp la phong đã tiến vào trận pháp lý đại đao cũng không có trần trờ bước nhanh bước vào truyền thống trận phong nhi đến tông môn phải thật tốt tu luyện không cần cô phụ thiên phú của mình la phong ca ca ta cũng sẽ hảo hảo tu luyện chờ ta có thực lực nhất định đi tìm ngươi la phong phụ mẫu cùng n g ọ t ngào thiếu nữ đối với truyền thống trận lý la phong hô cha mẹ ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện vân m ộ i chờ ta tu luyện có thành tựu nhất định trở lại đón ngươi la phong vừa đáp lại xong liền cùng lý đại đao biến mất tại truyền thống trận giữa các hành tinh bên trong nhỏ chúc mừng ký chủ nhận lấy đệ tử nội môn ban thưởng cấp sử thi bảo dương một cái la phong vừa mới bị truyền tống trận giữa các hành tinh truyền đi hương thần bên thai liền vang lên hệ thống thanh â m một cái cấp sử thi bảo dương cũng xuất hiện tại hắn hệ thống trong ba lô nhìn thấy bảo dương đã đến sổ sách hương thần h à i lòng nhẹ gật đầu lập tức đối với la phong phụ m â u nói hai vị trận pháp này bản tọa sẽ phái người đến trấn thủ về sau sẽ còn kiến thiết một cái truyền tống trận tạo điều kiện cho các ngươi la gia tiến về tông ta phụ cận sử dụng theo đạo lý nói kình thiên tông đệ tử người nhà đều hẳn là nhận được kình thiên thành khu ở lại nhưng vừa vật lý đại đao sử dụng truyền tống trận chính là tại kình thiên tông bên trong bố trí hai người này mặc dù là la phong phụ mẫu nhưng cũng không thể trực tiếp chuyển tống đến kình thiên tông cho nên phải đợi lý đại đao đến kình thiên thành bố trí tốt chuyển tống trận giữa các hành tinh đằng sau người của la g i a mới có thể tiến về kình thiên thành mà phái người tới c h â n thủ thì là phòng ngừa la g i a bị địch nhân cường đại tập kích đem cái này chuyển tống trận giữa các hành tinh hủy đi dù sao đại lục này có thể cho kình thiên tông đệ tử khi lịch luyện nơi trốn không thể để cho trận pháp xuất hiện ngoài ý muốn gì vâng là tiền bối hết thảy đều nghe theo tiền bối an bài la phong phụ mẫu mang trên mặt kinh hãi đối với khương thần không người thi lễ trả lời bọn hắn không nghĩ tới một cái truyền tống trận khương thần thế mà còn muốn phái người đến trấn thủ hơn nữa còn muốn cho bọn hắn la ra chuyên môn kiến thiết một cái truyền tống trận tiến về hai người chỗ tông môn phụ cận đây quả thực là đại thủ bút đ a phải biết những cái kia mắc không truyền tống trận vật liệu hắn mặc dù rất nhiều cũng không nhận ra nhưng vẫn là có mấy thứ ở trong sách cổ gặp qua những tài liệu kia tùy tiện xuất ra một dạng liền có thể mua xuống trăm cái ngàn cái la ra hiện tại khương thần cầm nhiều như vậy vật liệu chất quý đơn độc là la ra bố trí một cái chất pháp thực sự để bọn hắn khiếp sợ không nghĩ ra ân vậy ngươi đi bận bịu các ngươi đi bản tọa hai người muốn r trao hỏi l i ế u thư một tiếng liền biến mất tại la ra cùng t i ễ n hai vị tiền bối nhìn thấy khương thần nói cưỡi ngựa bên trên đã không thấy tăm hơi la phong phụ mẫu còn có ngọt nào thiếu nữ đối với hai người biến mất địa phương thật sâu túi đầu thi lễ t i n h không vô tận khương thần mang theo l i ế u thư từ tinh la đại lục bay đi lên tiếp tục ở trong tinh không du đãng lần này đi ra hay là chỉ lấy đến một người đệ tử hắn cũng sẽ không cứ như vậy trở về coi như phía sau không đụng tới đệ tử hắn cũng muốn ở trong tinh không du lịch một phen t ô n g chủ đại lục kia có thật nhiều người hạ xuống a ngay tại hai người bay qua một khối thiên thạch trồng thách lúc Liêu chương c hai trăm phía t năm mươi ba gặp lại nao g thi thi chương hai trăm năm mươi ba gặp lại nao thi thi khi bay đến đại lục bên cạnh lúc hai người liền hướng phía những điểm sáng kia đuổi theo rất nhanh liền rơi xuống một chỗ trụi lùi thạch cốc bên trong giờ khác này ở thạch cốc lý đứng n g ư n g hơn mười đạo thân ảnh trong đó có nam có nữ trẻ có già có mặc dù những người này tuổi tác khuôn mặt đều không giống nhau nhưng là tu vi của bọn hắn lại là trên l ệ không xa đại bộ phận đều là đại đế hậu kỳ đình phong cường giả chỉ có chút ít mấy bóng người thấp hơn đại đế hậu kỳ đình phong nhưng cũng là đại đế trung kỳ nhìn thấy khương thần cùng liễu thư hai người rơi xuống thạch cốc lý đại đế cường giả chỉ là có chút hướng phía hai người đánh giá một chút sau đó liền thu hồi ánh mắt đúng lúc này một cái thiếu nữ áo xanh hơi kinh ngạc đi đến khương thần trước mặt lên tiếng nói khương đạo hữu thật là các người a nhìn xem trước mặt thiếu nữ áo xanh khương thần cũng là có chút ngoại ý muốn cười nói nguyên lai、like、là ngao đạo hữu à n g h ị không ra tại cái này còn có thể đụng phải ngươi thiếu nữ mặc áo xanh này đúng là hắn ở trong hư không cứu ngao thi thi bây giờ có thể ở chỗ này đụng phải nàng quả thực cũng làm cho hắn có chút ngoại ý muốn dù sao tinh không mờ mịt có thể trong khoảng thời gian ngắn gặp được hai lần cũng coi là một loại duyên phận h ì h ì ngao thi thi vui cười hai tiếng đối với khương thần hỏi khương đạo hữu các ngươi cũng là đến cấp đoạt thọ nguyên quá sao ngao thi thi hỏi xong chăm chú nhìn chằm khương thần muốn nhìn một chút hắn làm sao trả lời chắc chắn. Cái này thạch cách mỗi trăm năm sẽ xuất hiện một cái không gian thần bí mà bên trong có tất cả thọ nguyên khô kiệt lão q u á i vật muốn có được bảo vật thọ nguyên quả chỉ là không gian thần bí kia bên trong mặc dù có được loại này gia tăng ngàn năm tuổi thọ trí bảo nhưng cũng có một loại khủng bố đến cực điểm sinh vật liền xem như bọn hắn những đại đế này đi vào đâu phải cũng là có rất lớn tỷ lệ chết nếu là khương thần hai người cũng là đến đoạt thọ nguyên quả lời nói vậy nàng liền có thể cùng hai người kết c á i nhóm dạng này cướp đoạt thọ nguyên quả nắm chắc cũng lớn một chút dù sao liếu thư chiến lực nàng thế nhưng là được chứng kiến chỉ cần cùng khương thần hai người kết nhóm vậy sẽ gia tăng thật lớn cướp đoạt thọ nguyên quả tỷ l ngao đạo h ư u ngươi nói là các ngươi ở chỗ này là chuẩn bị cướp đoạt thọ nguyên quả khương thần nghe vậy trên mặt hứng thú giảm b ớ t hơn phân nửa hắn còn tưởng rằng nhiều như vậy lại đế tụ tập ở chỗ này là chuẩn bị làm hơi lớn động tác không nghĩ tới là đến đoạt thọ nguyên quả thứ này hắn kình tiên tông trong vườn trái cây còn có không ít đối với hắn một chút tác dụng đều không có chỉ có thể lấy ra thưởng cho những cái kia trong nhà có thọ nguyên khô kiệt trưởng bối đệ tự a khương thần không biết người nơi này là chuẩn bị cướp đoạt thọ nguyên quả ngao thi thi kinh hô một tiếng trên mặt lộ ra có chút vẻ mặt như đưa đám nếu là khương thần hai người không phải đến cướp đoạt thọ nguyên quả mà là đến xem náo nhiệt vậy hắn muốn kết nhóm ý nghĩ liền muốn ngâm nước nóng giống nàng loại này đại đế trung kỳ tiến vào cái này thạch cốc cấm địa có thể nói là cựu tử nhất sinh lúc đầu lấy tu vi của nàng là sẽ không tiến nhập chỗ nguy hiểm như vậy mạo hiểm có thể tới chỗ này đại đế trên cơ bản đều là thọ nguyên khô kiệt hoặc là trong nhà thọ nguyên khô kiệt l a o tổ tới không được bị bức phải không có cách nào mới tới mạo hiểm thử một lần mà nàng ban sơ kế hoạch là mang theo viên kia tiền tình đến cái này thạch cốc bên trong các loại những cái kia cướp đoạt thọ nguyên quả người đi ra dùng trong tay tiên tinh từ trong tay bọn họ đổi một viên chỉ là nàng thời v ậ n có chút không tốt ở trong tinh không đụng phải mấy cái ngự thú tông đại đế đem duy nhất thẻ đánh bạc đều cho khương thần hiện tại nàng cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần không phải vậy cha nàng cũng chỉ có thọ nguyên khô kiệt tọa hóa tới làm gì nhìn ngao thi thi một chút khương thần nụ cười nhàn nhạt đạo vừa mới đúng là đến xem náo nhiệt bất quá nơi này đã có thọ nguyên quả vậy chúng ta cũng sẽ đi vào đến một chút náo nhiệt mặc dù kình thiên tông thọ nguyên quả còn có không ít nhưng ở nơi này đụng phải nguyên quả, vậy hắn cũng không chuẩn bị bung tha dù sao những vật này hắn không cần cũng có thể lấy về cho kình thiên tông đệ tử khi ban thưởng thật đỏ à. nghe được k hương thần lời nói ngao thi thi trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng nhìn xem k hương thần đạo cái kia cái kia k hương đạo hưu chờ chút đi vào thời điểm ta có thể cùng ngươi kết cánh trong sao nghe nói bên trong thế nhưng là có một ít rất khủng bố sinh vật chỉ cần đụng phải ngay cả rất nhiều hốt tiên tinh đại đế đ ỉ n h phong cũng không là đối thủ nhiều ta một người cũng nhiều một phần lực lượng nói xong lời cuối cùng ngao thi thi thanh â m là càng ngày càng nhỏ bởi vì nàng phát hiện chính mình căn bản cũng không có một chút giá trị lấy liêu thư loại kia vài quyền liền miễu sát đại đế hậu kỳ thực lực cũng không cần cùng với nàng một cái đại đế trung kỳ kết nhóm chớ nói chi là còn có khương thần cái này ngay cả liêu thư đều rất cung kính tông chủ nàng cảm giác mình hiện tại nhỏ yếu có chút đáng thương ha ha có thể người ta có thể tại cái này tình không vô tận gặp phải hai lần cũng coi là một trận duyên phận nhìn xem ngao thi thi cái kia nhỏ yếu biểu lộ khương thần cũng bị chọc cười đương nhiên hắn đáp ứng cùng ngao thi thi kết nhóm cũng không phải nhìn ngao thi thi nhỏ yếu mà là nghĩ đến ngao thi thi thân phận dù sao hình thiên tông những cái kia bị hái g i n g vậy dòng cây ăn quả còn cần long huyết đổ vào mới có thể càng nhanh kết quả nếu có thể đem ngao thi, thi sách về đi quản lý v ả y dòng cây ăn quả cũng là một cái lựa chọn tốt dạng này hắn đã có thể được đến một cái bảo dương có có thể được một cái miễn phí cây ăn quả người bồi dưỡng quả thực là song trọng phúc lợi về phần ngao thi thi nói sinh vật khủng bố vậy liền hoàn toàn bị hắn không để ý đến bởi vì tinh không này sinh vật khủng bố nhất chính là hắn cái này bật hoặc người nhiều đa tạ khương đạo h i u nghe được k hương thần đồng ý cùng chính mình kết nhóm ngao thi thi hưng phấn đều nhanh muốn khóc phải biết nếu như hương thần không đồng ý cùng với nàng kết nhóm vậy nàng sau khi đi vào đụng phải những cái kia sinh vật khủng bố có rất lớn tỷ lệ sẽ vất lạc hiện tại hương thần làm như vậy hoàn toàn là đang giúp nàng a ngao thi thi xoa xoa vui đến phát khóc nước mắt trứng mắt mắt to t r ò n t r ị a xem xét cẩn thận khương thần vài lần khoan hãy nói khương thần tên nhân loại này bây giờ tại trong mắt nàng là càng ngày càng mi thanh mục tú thế nào ngao đạo hữu trên mặt ta có hoa sao gặp ngao thi thi dùng sức nhìn mình cằm chằm khương thần bất đắc dĩ lên tiếng hắn mặc dù dáng dấp rất đẹp trai rất ả n h tuấn nhưng cũng không thể như thế không hề cố kỵ nhìn a a không có không có ngao thi thi nghe vậy sắc mặt tường đỏ giải thích một câu sau đó đem bên mặt qua một bên nàng đối với mình hiện tại hành vi cũng là cảm thấy đáng xấu hổ nàng thế nhưng là một con sao có thể cảm thấy nhân loại dáng dấp đẹp mắt đâu ngay tại ngao thi thi lúng t u n g có chút xấu hổ vô cùng lúc một đạo quan g mang máy liệt từ thạch cốc trung ương bạo phát đi ra sau đó điểm bộ phát hình thành một cái bạch quan g phun trào vòng xoáy thông hướng cấm địa vòng xoáy mở ra chúng ta có thể tiến vào mọi người coi chừng chúng ta mặc dù cũng không nhận ra nhưng sau khi đi vào có thể chăm sóc vẫn là phải chăm sóc một chút ừ thành bại ngay tại nhất cử này nếu là vẫn lạc tại bên trong đó chính là lao phu mệnh nhìn thấy vòng xoáy xuất hiện thạch cốc bên trong cái khác đại đế không có quá nhiều do dự tất cả đều là hướng phía bạch quan vòng xoáy phóng đi gặp tất cả mọi người tiến vào ngao thi thi đối với khương thần hỏi dù sao nàng cũng là lần thứ nhất tiến cấm điệu này trong lúc nhất thời vẫn có chút sợ sẽ tân khương thần nhẹ gật đầu nhìn liễu thư một cái nói tiểu thư chúng ta đi thôi nói xong liền hướng phía bạch quang vòng xoáy đi đến ngao thi thi cùng liễu thư thấy thế cũng không có dừng lại theo sát khương thần bước vào bạch quan g vòng xoáy chương hai trăm năm mươi b ố tiến vào hiểm địa lại gặp ma tộc chương hai trăm năm mươi b ố tiến vào hiểm địa lại gặp ma tộc một trận không gian chuyển đổi đằng sau ba người đi vào một chỗ linh khí cực kỳ dư thừa trong không gian đây là một mảnh sinh cơ giạt rào địa phương đủ loại thiên tài địa b ả o xanh luân mượn đại thụ c h e kín tại ba người t r u n g quanh chỉ là tại cái này dư thừa linh khí bên trong nhưng lại có từng tia từng tia ma khí màu đen hỗn tạp ở trong đ ó a lại là ma khí nhìn xem chung q a n h linh khí bên trong trộn lẫn lấy từng tia từng tia ma khí khương thần hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói hắn tại thương lan đại lục h ắ cấm Quên c điệu thế nhưng là tiêu diện tám cái hình thù kỳ quái ma tộc những tên kia trên thân chính là tản r a dạng này ma khí mà nơi này có được ma khí vậy xem ra ngao thi thi nói sinh vật khủng bố chính là những cái kia ma tộc dù sao những sinh vật kia đúng là rất mạnh không có hút cái trên trăm khối tiên tinh mơ tưởng tại những cái kia ma tộc trước mặt chạy trốn chỉ là nơi này cũng có được ma tộc quả thực là để hắn rất kinh ngạc xem ra ma tộc loại sinh vật này khẳng định là xâm nhập qua vùng tinh không này bằng không thì cũng sẽ không ở nhiều cái đại lục đụng phải thân ảnh của bọn nó khương đạo hữu chúng ta nhanh tìm kiếm thọ nguyên cây ăn quả đi nghe nói nơi này có mười mấy quả thọ nguyên cây ăn quả nếu là tại những sinh vật khủng bố kia không có phát hiện trước tìm tới thọ nguyên cây ăn quả h á i mấy quả liền đi vậy liền không có nguy hiểm ngao thi thi gặp khương thần có chút s ứ n sở vội vàng nhắc nhở h á i mấy quả liền đi khương thần nghe vậy cưới hếp i mắt nhìn xem ngao thi thi đạo ngao đạo hữu h á i mấy quả liền đi đây chính là không thể nào bộ tông chủ muốn đem cái này toàn bộ cấm địa bỏ vào trong túi khương thần nói chào hỏi liếu thư bắt đầu thu thập phía dưới thiên tài địa bảo nếu tiến đến vậy hắn cũng sẽ không chỉ cần thọ nguyên cây ăn quả mà là muốn đem có thể nhìn thấy bảo vật toàn bộ truyền không tựa như chuyện không hát quên v ề phần những cái kê ma tộc nếu là không có tìm đến vậy liền cuối cùng trừng trị nó bọn họ nếu là tìm tới vậy coi như trận đưa bọn chúng quy thiên nhìn thấy k hương thần không đi tìm tìm thọ nguyên cây ăn quả ngược lại phân phó liều thư đi thu thập t r u n g quanh cái k h á c thiên tài địa b ả o ngao thi thi trên khuôn mặt tràn đầy hào sắc mặc dù những thiên tài địa b ả o này phẩm cấp cũng toán nâng cao số lượng cũng nhiều nhưng bọn hắn mục đích chủ yếu là thọ nguyên cây ăn quả cũng không thể đem thời gian đặt ở những bảo vật này phía trên cương ngao thi thi vừa định lên tiếng thuyết phục hương thần từ bỏ những thiên tài địa bào này đi trước tìm thọ nguyên cây ăn quả mấy đạo âm trầm tàn b liền lam lại loại lại hiện tại mấy người bên thai kiệt kiệt kiệt. bên Những này tham lại nhân loại ngu xuẩn, lại mau tới cấp cho chúng xuất mau mấy cấp tham tới ta cho đúng ư a ăn, thật một h sự là c t ư ờ i tốt à. Đúng vậy à nếu là không có bọn hắn chúng ta đã sớm tiêu hao hầu như không còn đâu còn có thoát khốn hy vọng khắc khắc hay là lão đại thông minh muốn chúng ta mỗi lần thả mấy cái mang bảo nhân loại ra ngoài không phải vậy nào có liên tục không ngừng nhân loại tiền đến thờ chúng ta hưởng dụ n g theo những âm thanh này rơi xuống nam đạo toàn thân đen kịt ma tộc xuất hiện tại khương thần mấy người phía trước dùng con mắt màu đỏ tươi trâu trêu tức nhìn xem mấy người t song song thế mà vừa tiền đến liền đụng phải năm cái sinh vật khủng bố chúng ta sắp xong rồi a nhìn thấy năm cái ma tộc xuất h i ệ như Ngao t i thi bức thi ống một mặt tuyệt n hống này sinh khủng vật nhìn xem 5 cái ma tộc như hống hống bộ ố c dáng hương thần đối với kỷ ma tiện tay vung ra năm đạo lực lượng thanh thanh thanh ngũ ma đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra liền bị khương thần vùng ra lực lượng cho dây thành mảnh vụn t ạ t bã sau đó hóa thành từng sợi ma khí phiêu t á n trên không trung tê cái này đây cũng quá mạnh đi nhìn thấy một màn này ngao thi thi kiếp h sợ miệng nhỏ mở lớn biểu lộ trở nên ngây dại ra nàng mặc dù biết khương thần không thể so với liêu thư xoa nhưng không nghĩ tới khương thần lại l à như vậy khủng bố phải biết cái này năm cái thế nhưng là có thể nghiền ép dân tộc đại đế đỉnh phong sinh vật khủng bố a khương thần lại có thể miệu sát đây là so sinh vật khủng bố còn kinh khủng hơn a a nhìn xem đã lâm vào đờ đất ngao thi, thi. Cương、thần cười cười không để ý đến mà là c h à o hỏi liếu thư tranh thủ thời gian thu lấy bảo vật trên người hắn linh khí thế nhưng là hơn phân nửa chuyển đổi thành tiên nguyên đối phó mấy cái tiểu ma tộc đương nhiên là không cần tốn nhiều sức không là ai g i ế t t a năm cái huynh đệ ngay tại năm cái ma tộc bỏ mình trong nháy mắt tại cả vùng không gian trên không vang lên một đạo nổi giận không gì sánh được thanh âm cả người dài bảy tám m ma tộc tại một gốc trăm m é t dưới đại thụ chính tướng mấy cái tiến vào không gian chuẩn bị cướp đoạt thọ nguyên quả nhân tộc đại đế cho dẫm tại dưới chân sau đó n ử a mặt lên trời cuộc thống theo cự nhân này ma tộc tiếng giống rơi xuống mười cái hình dạng không đồng nhất ma tộc trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh của nó đại ca chuyện gì xảy ra tại sao có thể có huynh đệ vất lạc đúng vậy à, đại ca những nhân loại này chỉ xứng làm chúng ta đồ ăn làm sao có thể giết chúng ta huynh đệ trong đó hai người ma tộc một mặt khiếp sợ đối với cự nhân ma tộc hỏi m a đổi thành bên ngoài mười cái ma tộc mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cự nhân ma tộc chờ đợi nó trả lời chắc chắn đối mặt hai cái ma tộc hỏi thăm thế mà ma tộc chuyển động một chút trong con mắt màu đỏ tươi sau đó trầm giọng nói lần này trong nhân loại tiến đến kinh khủng cực giả đây là chúng ta mấy vạn năm đều không có gặp qua cửng giả cự nhân ma tộc dừng một chút quét mười cái ma tộc một chút sau đó tiếp tục nói các vị huynh đệ theo ta đi tìm bọn hắn ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có thể hay không đem chúng ta mười cái ma tộc đều giết chết nói đi cự nhân ma tộc đem dưới chân mấy cái nhân tộc đại đế trực tiếp dẫm bạo thành một đám huyết vụ lạ đại ca mười cái ma tộc cùng nhau đáp ứng một tiếng sau đó cùng cự nhân ma tộc cùng một chỗ đằng không mà lên hướng phía cả vùng không gian tìm kiếm mà đi chuẩn bị đánh giết hết thẻ có thể nhìn thấy nhân tộc dĩ vãng bọn chúng sẽ còn đặc biệt lưu lại mấy cái nhân tộc để bọn hắn mang theo hy vọng ra ngo đ có có từng cái người tiến vào tộc đại đế bị mười cái ma tộc tìm tới đánh giết phát ra tiếng têu thảm thiết đối với những người này tiếng têu thảm thiết cùng vừa mới vang vọng toàn bộ không gian gầm thét khương thần là ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục chào hỏi liêu thư tranh thủ thời gian thu bảo vật mà thấy cảnh này bị tiếng giống giận dữ cùng tiếng k ê u thảm thiết làm tỉnh lại ngao thi thi thì là một mặt yếu ớt đối với khương thần đạo khương đạo hữu vừa mới tiếng giống thật là dọa người a ta chúng ta không đi sao mặc dù vừa mới làm hiệu s á t năm cái sinh vật khủng bố nhưng vừa mới tiếng giống kia thật sự là quá kinh khủng nếu không có khương thần tại cái này nàng đã sớm rời khỏi mảnh không gian này nhìn xem ngao thi thi một bộ sợ mất mật bộ dáng khương thần cười an ủi ngao đạo hữu không cần lo lắng những tên kia không nổi lên được song gió ngươi nếu là sợ sệt cũng có thể trước tiên lui ra ngoài gặp khương thần không có bối rối chút nào mà là một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ dáng ngao thi thi cũng đem trong lòng phần sợ hai kia đẻ chế xuống dưới nếu khương thần còn không sợ vậy nàng càng không thể rời khỏi mảnh không gian này dù sao nàng lúc tiến vào thế nhưng là nói muốn cùng khương thần kết nhóm. hiện tại nếu là đơn độc lui ra ngoài đó chính là bội bạc không cần không cần ta lưu lại giúp hương đạo hưu thu bảo vật ngao thi thi trả lời một câu liền động thủ cùng liêu thư cùng một chỗ thu bảo vật mỗi thu một bộ phận bảo vật ngao thi thi liền đem đồ vật đưa cho liêu thư không dám tư tàn g một kiện dù sao có thể tại mảnh không gian này bảo trụ một cái mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh nàng nào còn dám yêu cầu xa vời bảo vật lần này cần không phải hương thần tại nàng sợ là tiến đến liền v ỡ lạc đâu còn có thể giống bây giờ nhảy nhót tư mừng tiêu diệt ma tộc thu lấy hiểm điệu tất cả bảo vật ba người cứ như vậy chậm rãi có thứ tự tiến lên thu bảo phàm là có thể nhìn thấy thiên tài địa bảo tất cả đều tiến vào liêu thư túi kiệt kiệt kiệt đại ca nơi này lại có ba tên nhân loại còn tại thu bảo vật quả thực là gan to bằng trời a đại ca không phải là ba tên này giết chúng ta năm cái huynh đệ đi ba người vừa tiến lên đến trong một mảnh biển hoa cự nhân ma tộc cùng còn lại mười cái ma tộc liền bay đến ba người bên người đem tam nhân đoàn đoàn vây quanh chỉ là mặc dù bọn chúng đem khương thần ba người vây quanh nhưng là không có độc thủ ngược lại là một mặt kỳ quái nhìn xem ba người dù sao nếu là nhân loại bình thường nghe được bọn chúng đại ca tiếng giống kia liền đã dọa đến t ẻ ra còn chạy khương thần ba người có thể bình tĩnh như thế tại cái này t h u bảo nói rõ ba người vấn đề rất lớn làm không tốt chính là đánh giết bọn chúng năm cái huynh đệ nhân tộc nhân loại là các ngươi giết ta năm cái huynh đệ cự nhân ma tộc dùng con mắt màu đỏ tươi nhìn t r ò n g chọc vào khương thần hỏi về phần liễu thư cùng ngao thi thi hoàn toàn bị nó cho không để ý đến bởi vì hai nữ đều đang làm việc chỉ có khương thần đứng ở bên cạnh nghỉ ngơi hai nữ xem xét chính là không trọng yếu nhân vật nhìn xem như là lầu nhỏ giống như ma tộc khương thần một mặt nhàn nhạt trả lời không sai người cái k i a n ă m cái huynh đệ là ta giết mà các ngươi cũng là ta giết nói đi lại là hơn mười đạo lực lượng từ trong tay của hắn vung ra hướng phía cự nhân ma tộc cùng mặt khác mười cái ma tộc đánh tới c u ồ n vọng lớn mật thấy mình những n à y ma vẫn không có động thủ khương thần ngược lại là trước đối bọn chúng vung ra lực lượng cự nhân ma tộc cùng mười cái ma tộc huynh đệ biểu lộ là vô cùng phẫn nộ chuẩn bị ngăn lại khương thần lực lượng đằng sau sau đó đem ba người chặt thành thịt vụn cự nhân ma tộc mười mấy cái ma tộc trên thân tuân ra ma khí ngập trời hình thành một cái màu đen vòng phòng hộ đem thân thể của mình bao khỏa ở bên trong khương thần nếu có thể giết bọn nó năm cái huynh đệ cái kia hắn thực lực khẳng định không thể khinh thường bọn chúng cũng không thể khinh địch rầm rầm rầm khương thần lực lượng đánh vào chúng ma trên vòng phong hộ phát ra tiếng vang dung trời chỉ là trong nháy mắt cự nhân ma tộc mười mấy cái ma tộc vòng phong hộ tựa như bể nát vỏ trứng gà vỡ v ụ n ra sau đó khương thần đạo lực lượng kia uy lực không giảm tiếp tục hướng phía mười cái ma tộc đánh tới hung hăng đánh vào bọn chúng trên thân không lực lượng của ngươi bên trong làm sao có được như vậy nồng hậu dày đặc tiên nguyên điều đó không có khả năng cự nhân ma tộc mười vài ma khó có thể tin nhìn xem k ư ơ n g thần lực lượng xuyên qua thân thể của bọn nó Hùng bạo theo i tại ê nguyên n t â n bọn nó bên trong tán loạn thể của đ m một bọn b nó thân thể tăng như thể khí cầu ha ha, là, cái cự cầu đại ạ khương thần tiếng nói rơi xuống cự nhân ma tộc mười vài ma tất cả đều giống khí cầu một dạng vỡ ra sợ hai cực độ không cam lòng cảm xúc theo bọn chúng lâm thời trong tiếng kêu gào thê thảm truyền ra bọn hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình chờ ma sẽ vẫn lạc ở chỗ này hơn nữa còn là bị người miêu sát lấy trước kia này nhân loại cũng là bởi vì giết không được bọn chúng mới đưa bọn chúng phong ấn tại nơi này hôm nay bọn chúng lại bị nhân loại cho miểu sát đây quả thực để bọn chúng khó mà tiếp nhận tê lại lại lại bị miểu sát nhìn thấy mười cái sinh vật khủng bố tại hương thần trước mặt sống không qua một giây lại lần nữa bị đánh bạo ngao thi thi biểu lộ hiện đ â y n g ố c trệ nàng không cách nào tưởng tượng hương thần thực lực đã đến mức nào thế mà g i ế t những n à y sinh vật khủng bố như là bóp chết một con kiến một dạng thật sự là quá dọa người làm sao ngao đạo hữu ngươi mệt m ỏ i sao làm liên lụy ngươi liền nghỉ ngơi để tiểu thư một người thu là được rồi gặp ngao thi thi đình chị tú bảo đứng tại chỗ ngừơi hương thần không khỏi hỏi không có không có hương đạo hữu ta không mệt ta cái này thu cái này thu nghe được khương thần thanh âm ngao thi thi lấy lại tinh thần càng thêm ra sức thay liếu thư thu bảo vật tại kiến thức đến khương thần thực lực sau nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải ôm lấy khương thần cây to này cho dù là cho khương thần làm thu cưới cũng là sẽ không t i ế c dù sao đi theo một cường giả như vậy bên người nàng đ ờ i này cũng coi là có chỗ r ử a rồi theo ngao thi thi cùng liếu thư hai người ra sức thu bảo cả vùng không gian bảo vật là cấp tốc giảm bớt liền ngay cả thọ nguyên cây ăn quả đều thu mười mấy quả cũng không lâu lắm liền bị sòng sạch sẽ tông chủ mảnh không gian này bảo vật đều ở nơi này còn xin tông chủ xem qua l i ê u thư cầm nhẫn chữ vật đi vào khương thần trước mặt đem chiếc nhẫn đưa lên đạo không cần tiểu thư ngươi đưa nó cất ký đi khương thần nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật k h o á t tay háo cự t u y ệ t nói trong nhẫn chữ vật này bảo vật là lấy ra làm tông môn tài nguyên cho nên hắn cũng lười xem xét mà hắn hiện tại chân chính để ý là phong ấn cái này mười cái ma tộc bảo vật đến cùng là để ở nơi đâu dù sao hiện tại những ma tộc này tất cả đều chết xong bảo vật kia không lấy đi thật sự là đáng tiếc chương hai trăm năm mươi sáu thu lấy bảo vật ngao thi thim n u cầu việc phải làm chương hai trăm năm mươi sáu thu lấy bảo vật ngao thi thim n u cầu việc phải làm d tại, tại liêu thư cùng đối với v cả ngao thi thi hai người nhìn soi mói một cỗ lấy mắt thường có thể nhìn thấy sóng lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra đạo lực lượng này đợt trôi đến không gian từng khúc sụp đổ đại địa cùng hoa có cây cối tất cả đều hoa khí cả vùng không gian chỉ là trong khoảnh khắc liền biến thành một khối đen kịt hư vô t r i địa mà theo mảnh không gian này biến thành hư vô t r i địa ở trung tâm vị trí mười mấy món hình dạng khác nhau cực đạo đế binh tản ra ánh sáng nhạt chiếu sáng lấy một mảnh nhỏ không gian ha ha nguyên lai là dấu ở trong hư vô a khó trách ta thần thức tìm không thấy nhìn thấy phong ấn ma tộc bảo vật hiện ra hương thần trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười hắn đối với mười mấy món cực đạo đế binh vẫy vây tay một chút liền đem bọn chúng bắt lại tới tê thứ này lại có thể là mười mấy món cực đạo đế binh cảm nhận được hương thần bắt tới cực lớn đế binh tán phát khí phải biết cực đạo đế binh tại đại đế trong mắt đó cũng là vô cùng chân quý bình thường một cái đại đế cuối cùng cả đời có thể có một kiện cực đạo đế binh vậy cũng là có được đại cơ duyên bởi vì cực đạo đế binh luận chế có thể nói là cực kỳ gian nan uy lực của nó càng là khó mà đánh giá một kiện cường đại cực đạo đế binh có thể cho một cái đại đế cường giả gấp bội gia tăng thực lực giá trị không tại một khối tiên tinh phía dưới hiện tại hương thần lập tức liền đặt được mười mấy món cực đạo đế binh thật sự là vận khí n ị c h thiên tiểu thư đến tuyển một kiện đi làm vũ khí hương thần thao túng mười mấy món cực đạo đế binh bay đến l i u thư trước mặt để l i u th hiện tại lập tức liền được mười mấy món cực đạo đế binh cũng nên cho liêu thư phối một kiện những này cực đạo đế binh bên trong đao thương kiếm kích truy đều có tùy tiện liêu thư làm sao tuyển đạt tạ tông chủ nhìn trước mắt lơ lửng cực đạo đế binh liêu thư một mặt hưng phấn nói tạ ơn tiếp lấy ánh mắt của nàng tại mười mấy món cực đạo đế binh bên trên quét một vòng sau đem ánh mắt đứng tại một đôi và nóng g ánh trên truy mặt tông chủ ta liền muốn đôi truy này con liêu thư chỉ vào màu vàng truy một mặt chờ mong nhìn xem khương thần chờ đợi khương thần đồng ý nàng liền sẽ đem truy thu vào không gian chữ vật ta thế mà tuyển cái truy gặ khương thần biểu lộ có chút kinh ngạc nữ tử bình thường không đều là ưa thích loại kia cầm lên đẹp mắt đánh nhau cũng tiên khí b n g bệnh vũ khí sao liêu thư lựa chọn một đôi truy xem ra tại nàng thanh thuần bề ngoài bên dưới ẩn giấu đi một viên bạo lực tâm a ân đôi truy này còn sau này sẽ là ngươi khương thần gật đầu nói nếu liêu thư ưa thích dùng truy làm vũ khí vậy hắn cũng không tốt nói cái gì dù sao đó là cái nhân ái tốt dù sao nàng truy chính là người khác cũng không phải hắn đa tạ tông chủ nghe được khương thần đồng ý liêu thư cao hứng không thôi nắm quan x n g truy tại hư không vũ mấy lần mới hài lòng thu vào nhẫn chữ vật ngao thi, thi nhìn thấy một màn này. trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là biểu tình hâm mộ hương thần thật sự là quá ngang t à n g đầu tiên là đem đại đế đỉnh phong tha thiết ước mơ tiên tinh tiện tay thưởng cho liễu thư hiện tại lại đem cường đại cực đạo đế binh cũng tiếp tục thưởng cho liễu thư quả thực là để cho người ta hâm mộ đến cực điểm nàng sống lâu như vậy cũng còn không có một kiện thuộc về mình cực đạo đế binh cho hương thần thuộc về bên dưới là thật hạnh phúc cả ngao đạo hưu người hỗ trợ thu bảo vật cũng là vất vả ta liền cho ngươi mấy k h ỏ thọ nguyên quả đi nhìn thấy ngao thi thi biểu tình hâm mộ hương thần cười đối với liều thư đạo tiểu thư xuất ra mấy k h ỏ thọ nguyên quả đưa cho ngao đạo Hiu. ngao thi thi lần này tiến đến mặc dù tại đối phó địch nhân bên trên không có xuất lực nhưng dù sao hỗ trợ thu lấy qua bảo vật mà ngao thi thi là tiến đến đoạt thọ nguyên quả hắn cũng không thể quá mức t u y ệ tình nên cho vẫn là phải cho một chút về phần ngao thi thi có hay không gia nhập tỉnh thiên tông ý nghĩ vậy phải xem ngao thi thi chính mình hắn cũng sẽ không chủ động đưa ra là tông chủ n g h e được k hương thần phân phó l i ê u thư từ trong nhẫn chữ vật thọ nguyên trên cây ăn quả hái được năm viên thọ nguyên quả bay đến ngao thi thi trước mặt nhìn xem trước mặt thọ nguyên quả ngao thi thi có chút ngây mận cả người nàng lần này tiến đến cũng chính là giúp khương thần thu qua bảo vật phương diện khác là cái gì lực đều không có ra mà lại nếu không phải khương thần nàng hiện tại đã biến thành những cái kia sinh vật khủng bố đồ ăn căn bản cũng không có còn sống khả năng bây giờ khương thần thế mà còn xuất ra năm viên thọ nguyên quả cho nàng quả thực là quá làm cho người ta ngoại ý muốn làm sao ngao đạo hữu năm viên thiếu đi gặp ngao thi Thi nhìn chằm chằm thọ nguyên quả là người khương thần nghi ngờ hỏi đối mặt khương thần tra hỏi ngao thi thi lấy lại tinh thần vội vàng giải thích nói không có không có khương đạo hữu ta sau khi đi vào cũng liền hỗ trợ thu qua bảo vật cái này năm viên chân quý thọ nguyên quả ta thật sự là không thể nhận ngao thi thi nhìn thoáng qua thọ nguyên quả có chút không thôi rời đi ánh mắt nàng mặc dù rất muốn viên này thọ nguyên quả nhưng lần này tiến vào bí cảnh nàng đúng là không có s u ấ t lực ngược lại hay là dựa vào khương thần mới bảo đảm tính mệnh hiện tại nàng nếu là cầm khương thần thọ nguyên quả đó chính là thật không có có lòng xấu hổ ha ha mấy quả thọ nguyên quả mà thôi ngươi thì lấy đi đi lần này thọ nguyên quả hơi nhiều ngươi cầm năm viên cũng không quá đ á n g nhìn thấy ngao thi thi muốn vừa thẹn biểu lộ khương thần mở miệng khuyên nhủ đạo lần này thế nhưng là thu mười mấy quả thọ nguyên cây ăn quả có hơn một vạn quả thọ nguyên quả ngao thi, thi cầm năm viên là không có chút nào quá phận đương nhiên ngao thi thi nếu là suy nghĩ nhiều m u ố n đó cũng là không thể nào dù sao hắn cũng không phải nhà từ thiện nhìn xem khương thần ánh mắt chân thành ngao thi thi ánh mắt dây r u ộ n một hồi cắn cắn miệng nhỏ nắm qua thọ nguyên quả đạo cái kia vậy liền đa tạ khương đạo hưu đem thọ nguyên quả cất kỹ ngao thi thi trần trờ một chút cẩn thận từng ly từng tí đối với khương thần hỏi khương khương đạo hưu quý tông hoàn chiêu người sao ta ta có thể đến quý tông như phần việc phải làm sao v ừ a mới khương thần thượng liễu thư cực đạo đế binh thời điểm nàng liền muốn hỏi khương thần tông môn còn muốn hay không g ư i chỉ là khi đó nói mục đích tính quá mạnh nàng cũng nhất thời không có ý tứ nói ra miệng hiện tại k hương thần là như vậy khéo hiểu lòng người nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy nếu là lần này không hỏi các loại k hương thần rời đi về sau vậy nàng liền rốt cuộc khả năng không có cơ hội a nghe được ngao thi thi muốn đến kình thiên tông như việc phải làm k hương thần trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười con cá trung quy là mắc câu rồi a hương thần mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt đối với ngao thi thi đạo thế nhưng là có thể chỉ là thích hợp các ngươi long tộc việc cần làm có chút đắng ta sợ ngươi chịu không được a vậy dòng cây cũng phải cần long hết đổ vào tới càng nhiều liền dáng dấp càng nhanh Mà ngao thi thi liền một con rồng cái kia mỗi ngày không thả cái mấy chục cân máu thật đúng là không đủ bồi dưỡng vẩy dòng cây ăn quả hắn sợ ngao thi thi biết việc phải làm chính là đi lấy máu trồng cây sẽ hủ đến cho nên chuẩn bị cho nàng sớm tiết lộ một chút h ư ơ n g đạo hưu yên tâm ta không sợ khổ không sợ mệt mỏi chỉ cần có thể tại quý tông như phần việc phải làm làm việc gì ta đều nguyện ý nghe được k hương thần nói có thể ngao thi thi vội vàng đồng ý dù sao có thể trèo lên k hương thần cây to này nàng cùng toàn bộ thanh long bộ tộc đều có thể nhận che chở ở trong vùng tinh không này thế nhưng là có rất nhiều Nhân t ộ chương đang đ n á c t hai n long h b trăm ộ c c h năm mươi bảy tiến về thanh long bộ tộc chương hai trăm năm mươi bảy tiến về thanh long bộ tộc tốt vậy ta liền cáo chi ngươi cụ thể làm cái gì việc phải làm nếu là ngươi còn không có ý kiến vậy ta liền an bài ngươi đi tông ta khảo thí các loại sau khi thông qua liền có thể đến tông tam mưu phần việc phải làm gặp ngao thi thi một bộ lời thề son sắt biểu lộ khương thần cũng liền đem bồi dưỡng vẩy dòng cây ăn quả sự tình cùng ngao thi thi nói một lần sau đó lẳng lặng chờ đợi ngao thi thi trả lời chắc chắn a lấy máu trồng cây nghe được mình tới kình thiên tông phải dùng máu đi trồng cây ngao thi thi một mặt n g ố c trệ nàng nghĩ tới rất nhiều loại việc phải làm cho dù là đi lau cái bàn quét rắc nàng cũng nghĩ qua nhưng chưa từng nghĩ tới muốn đi lấy máu trồng cây việc phải làm này là thật hiếm thấy a thế nào ngao đạo hữu ngươi bây giờ còn nguyện ý sao nhìn thấy ngao thi thi ngơi dại khương thần lên tiếng hỏi nếu là ngao thi, thi không nguyện ý, hắn cũng sẽ không c ư ỡ n g cầu dù sao trong vườn trái cây vải r ồ n g quả còn có không ít về sau còn có cơ hội mở ra vải r ồ n g cây ăn quả cũng không cần quá gấp nghe được khương thần thanh âm ngao thi thi từ trong lốc trệ lấy lại tinh thần trầm mặc một chút ánh mắt kiên định nhìn xem khương đạo khương đạo h ư u ta nguyện ý chỉ cần có thể đến khương đạo h ư u tông môn mưu phần việc phải làm ta nguyện ý dùng long huyết trồng cây nàng cũng không phải một con rồng mà là có toàn bộ thanh long bộ tộc làm hậu thuẫn coi như máu của nàng không đủ còn có toàn bộ thanh long bộ tộc long huyết cho nên căn bản cũng không cần lo lắng máu vấn đề hiện tại nàng duy nhất phải làm chính là một mực ôm lấy k hương thần cây to này đối với k hương thần nhân phẩm nàng hay là rất yên tâm dù sao lấy k hương thần thực lực kinh khủng như thế không có c ư ơ n g ép bắt nàng đi trồng cây chính là chứng minh tốt nhất tốt đã ngươi nguyện ý vậy ta cũng không muốn nói nhiều ngươi bây giờ nếu là không có chuyện khác lời nói ta có thể cho ngươi ngồi truyền tống trận giữa các hành tinh đi tông ta khảo thí k hương thần nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi đại lục này cách tinh la đại lục không có bao xa chỉ cần chịu thi thi đồng ý hiện tại đi khảo thí vậy nàng lập tức liền có thể mang ngao thi thi đi tinh la đại lục ngồi truyền tống trận cái này ngao thi thi nghe vậy dừng một chút có chút ngượng ngùng đối với khương thần đạo, khương đạo hưu. Ta m u ố ngao về trước t r o n tộc một chuyến, c h ta thọ nguyên còn thừa không nguyên còn n mấy, có lúc à cũng có thi ể vỡ lạc, ta p h ả thi r ư ớ c tiên t đem ọ nguyên hắn. Ngao quả đưa trở t về cho h thi, thi nói xong khẩn trương nhìn xem khương thần sợ khương thần cự tuyệt yêu cầu của nàng chỉ bất quá lo lắng của nàng là dư thừa khương thần không có chút nào ý cự tuyệt ngược lại là cười ha hả trả lời đã ngươi cha thọ nguyên muốn câu kiện vậy ta liền bồi ngươi trở về một chuyến đi đem thọ nguyên quả tặng cho ngươi cha đằng sau ta ngay tại ngươi thanh long bộ tộc xây một cái truyền tống trận giữa các hành tinh để cho n g ơ i trực tiếp từ trong tộc đến tông ta khảo thí đa tạ khương đạo hưu nghe được khương thần đồng ý ngao thi thi một mặt cao hứng đối với khương thần ôn quyền nói tạ ơn sau đó gọi khương thần hai người bay ra mảnh không gian này hướng phía vô tận tình không bay đi trải qua nửa ngày đi đường ngao thi thi mang theo khương thần hai người đi vào một cái hoang vu đại lục trên hồ nước chỉ gặp ngao thi thi vung tay lên liền đem toàn bộ hồ nước cách thành hai nửa hiện ra một cái thông hướng cái k h á c không gian lối vào khương đạo hưu đây chính là ta thanh long bộ tộc chỗ ở còn xin đi theo ta ngao thi thi sắc mặt có chút xấu hổ nói một câu nhưng dẫn đầu hướng phía thanh long bộ tộc chỗ ở lối vào đi đến nhìn xem dấu ở trong hồ thanh long bộ tộc khương thần cũng là có chút ngoài ý muốn đường đường vua của vạn thú long tộc thế mà cần trốn đi thật sự là để cho người ta thổn thức đi theo ngao thi thi phía sau khương thần cùng liễu thư hai người chậm rãi đi vào thông hướng thanh long bộ tộc lối vào theo không gian xung quanh biến hóa hai người trong nháy mắt đi vào một chỗ chim hót hoa nở thế giới nơi này núi cao rừng rậm linh khí cũng là sung túc đến cực điểm cùng bên ngoài hoang vu đại lục so r a đơn giản chính là hai thế giới gặp qua công chúa nhìn thấy ngao thi thi mang theo khương thần hai người xuất hiện tại thanh long bộ tộc không gian canh giữ ở cửa vào bên cạnh hai cái chuẩn đế long tộc thanh ni đồng loạt đối với ngao thi thi thi lễ chỉ là bọn chúng thi xong lễ sau tất cả đều là hiếu kỳ nhìn chằm chằm khương thần bọn chúng thanh long bộ tộc cùng nhân loại mặc dù không phải thâm cựu đ ạ i hận nhưng cũng là hai cái chủng tộc khác biệt ngao thi thi cái này thanh long bộ tộc công chúa có thể đem khương thần hai người đưa đến thanh long bộ tộc đến vậy đã nói rõ hoàn toàn tín nhiệm khương thần hai tên nhân tộc cho nên bọn chúng rất là hiếu kỳ hai người đến cùng có cái gì m ị lực có thể đáng ngao thi thi như vậy tín nhiệm ân ngao thi thi đối với hai cái chuẩn đế long tộc nhẹ gật đầu sau đó khách khí hướng phía k ư ơ n g thần hai người dùng tay làm dấu mời đạo k ư ơ n g đạo hữu mời đi theo ta t a trước ngươi dẫn đi p h ò n g tiếp khe á c chút, chờ h nghỉ ngơi một chút, chờ ta đ m thọ nguyên quả đưa cho t a cảm tới tìm Tốt. ngươi. ngay các Khương mang theo l i ế u thư liền theo ngao thi thi chỉ dẫn đi tới một tòa xa hoa trong cung điện khi an bài tốt long tộc thị nữ cho khương thần đi lên tràng ngộ đạo cùng đủ loại linh quả đằng sau ngao thi thi liền vội vội vàng vàng hướng phía cung điện sang trọng phía sau một tòa mật thất đi đến cha ta cho ngươi đưa thọ nguyên quả tới cửa mật thất ngao thi thi đối với trong mật thất hộ a la thi thi trở về a theo trong mật thất chuyển đến một tiếng tăng thương thanh âm đóng chặt mật thất cửa lớn bỗng nhiên mở ra gặp cửa mở ngao thi thi cũng không có c h â n chờ cất bước liền hướng phía bên trong đi đến rất nhanh liền đi vào một cái toàn thân mang theo tử khí nam tử trung niên áo xanh bên người cha người mau đem thọ nguyên quả ăn vào nhìn thấy nam tử mặc thanh bảo trên người tử khí càng ngày càng đậm ngao thi thi liền tranh thủ năm viên thọ nguyên quả đem ra tê làm sao nhiều như vậy nhìn thấy trước mặt hiện lên năm viên thọ nguyên quả nam tử trung niên áo xanh một mặt trần kinh hắn cho ngao thi thi viên kia tiên tinh tối đa cũng liền đổi một viên thọ nguyên quả hiện tại trước mặt lại là năm viên thọ nguyên quả quả thực là đem hắn giật này mình cha đây là ta đụng phải một kẻ nhân loại lạ hữu đưa cho ta gặp nam tử trung niên áo xanh một mặt trần kinh ngao thi thi liền tranh thủ thạch cốc cấm địa sự tình nói ra cái gì lại có thể có người có thể miễu sát những sinh vật khủng bố kia n g h e xong ngao thi thi g i ả n g thuật trung niên nhân mặt thanh bảo trần kinh không chỉ không có biến mất ngược lại còn từ dưới đất nhảy nhìn chòng chọc vào ngao thi thi rõ ràng là nhận lấy càng lớn kích thích cha ngươi thế nào làm gì kích động như vậy nhìn thấy trung niên nhân mặt thanh bảo vừa mới còn âm m đầy t ử khí dáng vẻ bây giờ lại lại giống lại nhảy ngao thi, thi có chút không nghĩ ra đối mặt ngao thi thi mộng bức cha hỏi trung niên nhân mặt thanh bảo đem tâm tình bình phục tốt sau thở dài nói thi thi à ngươi chỉ là biết những sinh vật khủng bố kia rất lợi hại nhưng lại không biết bọn chúng thực lực chân chính những sinh vật khủng bố kia một đối một lời nói vùng tinh không này không người là đối thủ của bọn nó ngươi nói cái kêu miểu sát mười cái sinh vật khủng bố đạo hữu nếu là tồn tại lời nói vậy hắn đã là cấp bậc tiên nhân trung nhiên nhân mặc thanh bảo lộ ra hướng tới biểu lộ thanh âm có chút kích động nói đây chính là tiên nhân a vùng tinh không này đã một trăm linh năm không có xuất hiện tiên nhân rồi liền nối liền thành tiên thông đạo đều bị hủy diệt ngươi biết xuất hiện một vị tiên nhân ý vị như thế nào sao ý vị này vi phụ có khả năng đi hướng cao hơn thế giới rốt cuộc không cần lo lắng thọ nguyên khô kiệt mà v ỡ lạc ngươi nói là cha có thể không kích động sao trung niên nhân mặc thanh bảo nói xong thân thể cũng nhịn không được run dày lên đây là quá kích động biểu hiện tiên tiên nhân n g h e xong trung niên áo xanh lời nói ngao thi thi biểu lộ đờ đẫn lẩm bẩm nói tại thanh long bộ tộc thượng cổ trong ngọc giản nàng thế nhưng là thấy qua đối với tiên nhân giới thiệu biết tiên nhân chính là đại đế phía trên một cảnh giới là một vị diện khác tu sĩ c ư ờ n g đại nàng mặc dù biết hương thần rất khủng bố nhưng chưa từng nghĩ tới hương thần đã đạt đến tình trạng này dù sao nếu là hương thần là tiên nhân vậy hắn cũng căn bản liền sẽ không cùng mình lấy đạo hữu tương xứng cũng sẽ không đồng ý nàng đi tông môn khả o t h í k h ư ơ n g thần làm như vậy rất rõ ràng chính là vùng t ì n h không này tu sĩ làm sao có thể là tiên nhân chương hai trăm năm mươi tám tiên nhân a xin mời n h ậ n lấy ta đi chương hai trăm năm mươi tám tiên nhân a xin mời n h ậ n lấy ta đi cha người có thể hay không sai lầm k h ư ơ n g đạo hữu làm sao có thể là tiên nhân ngao thi thi lấy lại tinh thần h ỏ i trong lòng nghi vấn nàng mới sẽ không tin tưởng cha nàng chuyện ma quỷ nhất định là cha nàng quá muốn trở thành tiên đã tinh thần xuất hiện vấn đề nhìn xem ngao thi thi không tin biểu lộ chung n i ê n nhân mặc thanh bảo tức giận nhìn xem ngao thi thi ngơi ư cái quỷ nha đầu cha làm sao lại lầm người cái kia khương đạo hữu coi như không phải tiên vậy cũng không sai bị lắm ngao thi thi móc méo miệng thúc giục nói được được, là tiên tiên tiên ngươi trước tiên đem thọ nguyên quả ăn đi sau đó cùng ta cùng đi bãi kiến khương tiên nhân nghe được ngao thi thi lời nói trung n i ê n nhân mặc thanh bảo cũng là một mặt nghiêm chỉnh lẩm bẩm nói không sai có tiên nhân đến thăm ta nhất định phải đi ô m g đùi cho dù là cho tiên nhân làm thuốc cưỡi cũng hầu như so chết già mạnh nói trung n i ê n nhân mặc thanh bảo năm qua lơ lửng giữa không trung thọ nguyên quả mở miệng một tiếng liền toàn bộ nuốt vào trong bụng ầm ầm theo thọ nguyên quả và bụng trung niên nhân mặc thanh bảo trên người từ khí nhanh chóng bị nồng đậm sinh cơ thay thế cả người hắn thay đổi thần thái sang láng cùng vừa mới bộ kia muốn chết bộ dáng đơn giản chính là khác nhau một trời một vực ha ha ta ngao thiên lại sống đến đến giờ cảm nhận được trong thân thể nồng đậm sinh cơ trung niên nhân mặc thanh bảo tại trong mật thất cười như đ i ê n tra ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút ngươi cái này nào có một cái tộc trường dáng vẻ nếu để cho bên ngoài những cái k i a tiểu long trông thấy còn không phải cho là ngươi nổi đến a nhìn thấy trung niên nhân mặc thanh bảo vừa khôi phục sinh cơ ngay tại trong mật thất la to ngao thi thi có chút bất đắc dĩ lên tiếng hắc n g ư ơ i cái quỷ nha đầu biết cái gì n g ư ơ i là sẽ không hiểu sắp phải chết sau đó lại giành lấy cuộc sống mới phải là một kiện cỡ nào làm cho người kích động sự tỉnh ngao thiên miết miệng cười một tiếng hoàn toàn không có đem ngao thi thi lời nói nghe vào trong thai được chưa ngươi nếu là kích động xong vậy liền cùng ta đi bái kiến khương tiên nhân đi người ta thế nhưng là để cho ngươi giành lấy cuộc sống mới ngao thi thi vứt xuống một câu sau đó hướng phía ngoài mật thất đi đến h ả o h ả o ta cái này đi bái kiến tiên nhân n g ư ơ i quỷ nha đầu này thật sự là vận khí tốt tiến vào thạch cốc cấm địa còn có thể đụng phải tiên nhân quả thực là ta thanh long bộ tộc một trăm tám mươi thay mặt tổ tông phụ hộ ngươi a ngao thiên đáp ứng một tiếng liền đi theo ngao thi thi phía sau một đường nói nhỏ không ngừng cung điện sang trọng bên trong khương thần ngồi ngay ngắn ở trên ghế uống vào liêu thư đưa tới tràng lộ đạo cùng lính quả sau đó hưởng thụ lấy liêu thư nắn vai phục vụ đây chính là sinh hoạt ta hưởng thụ lấy liêu thư vô vi bất chí phục vụ khương thần nội tâm nhịn không được cảm thán từ khi có liêu thư đằng sau có việc đều là liêu thư kiển không có chuyện liêu thư cũng sẽ chính mình tìm việc để hoạt động quả thực là đem chịu khó hai chữ diễn dịch phát huy vô cùng tình t ế tựa như lần này xuất ngoại du lịch liêu thư lại là sung làm tay chân lại là sung làm khổ lực h i ệ ngao tại hoạt việc để đ ộ n xong, còn muốn sung làm thị nữ, làm sự là thị thật đ giác sắc đóng vai ngay tại Khương thần nhắm mắt lại hưởng g vai tại lại thời điểm. sắc nhắm mắt Thần n A a thụ thi thi mang theo cha của nàng ngao thiên nhẹ nhàng đi đến khi thấy khương thần ngay tại hưởng thụ n ắ m b a i ngao thiên cùng ngao thi thi liếc nhau một cái xác định khương thần thân phận sau một cái bước xa quỳ đến khương thần trước mặt thanh lệ câu hạ đạo tiên nhân a đa tạ ngươi cứu được tiểu long mệnh tiểu long không thể bảo đáp nguyện cho tiên nhân làm t h u c lưới đ ờ i này kiếp này làm bạn tại tiên nhân bên người thỉnh tiên người nhất định phải nhận lấy tiểu long a nghe được ngao thiên thanh âm khương thần mở to mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem khóc thành lệ nhân ngao tiên sau đó lại hầu nghi đổi với cửa ra vào ngao thi thi hỏi ngao đạo hữu vị này là nhìn thấy khương thần hầu nghi ánh mắt ngao thi thi cũng là có chút bất đắc gì trả lời khương đạo hữu đây là cha ta hắn nói ngươi là tiên nhân cứng rắn muốn cho ngươi làm t ò a kỵ vừa mới ở trên đường thời điểm cha nàng liền cùng với nàng đảo h ả chiêu hô muốn nàng vô luận như thế nào đều muốn đem hắn tiến cử cho khương thần làm t h u c ư ớ i không phải vậy các nàng cha con phân tỉnh liền muốn giảm bớt đi nhiều a cha ngươi khương thần nghe vậy có chút rợ khóc rợi hắn cùng ngao thi thi lấy đạo hữu tương xứng cha nàng lại quỳ gối trước mặt、mình. muốn cho chính mình làm thú cưỡi cũng thật sự là không có người nào đương nhiên ngao thi thi trà, thế nhưng là hàng thật giá thật đại đế định phong mặc dù h ú t bao nhiêu tiên t ì n h hắn tạm thời là nhìn không ra nhưng dù gì cũng là một vị đại đế thu hắn làm thú cưỡi có lẽ không được có thể đem hắn thu nhập tông môn lại là có thể chỉ là một cái tộc đàn thu hai cái đại đế sẽ có hay không có hai cái sử thi bảo dương hắn hỏi một chút hệ thống hệ thống ta nếu là đem bọn hắn hai cái đều nhận lấy có phải hay không có hai cái cấp sử thi bảo dương thương thần đối với hệ thống hỏi chương hai trăm năm mươi chín thiên nhân uống trà chương hai trăm năm mươi chín Thiên trà. nhân uống trà. đối mặt khương thần hỏi thăm hệ thống cũng không có dừng lại lập tức cấp ra hồi phục nhỏ một cái thế lực hoặc là một cái tộc đàn chỉ có thể thu hoạch được một cái bảo dương cho nên ngươi coi như tại thanh long bộ tộc nhận lấy mười cái đại đế vậy cũng chỉ có một cái bảo dương đi biết nghe được chỉ có một cái bảo dương khương thần cũng không có cùng hệ thống nhiều lời trực tiếp kết thúc đối thoại mặc dù chỉ có một cái cấp sử thi bảo dương nhưng hắn cũng không chuẩn bị vung thang ngạo thiên dù sao hắn là một cái đại đế đình phong cũng có thể cho kình thiên tông tăng cường một chút thực lực coi như dù gì cũng có thể lấy máu đi trồng vải rồng cây ăn quả quyết định khương thần nói h à n ạ o n g uống một h ngụm liễu thư đưa tới bên miệng tràng nội đạo lẳng lặng nhìn ngao thiên chờ đợi hắn trả lời chắc chắn a gia nhập tô n g môn ngao thiên nghe vậy trực tiếp cứ thế trên mặt đất ngao thi thi thế nhưng là không cùng hắn nói qua t h ư ơ n g thần là có tô môn hắn còn tưởng rằng khương thần là từ cái nào địa phương hạ giới tới tiên nhân mặc dù vùng tinh không này tiên lộ bị hủy nhưng tiên nhân thủ đoạn dù sao cũng là thần bí khó lường không phải bọn hắn những n à y tu sĩ hạ giới có thể hiểu được nhưng bây giờ khương thần muốn hắn gia nhập tông môn hắn bây giờ hoài nghi ngao thi thì nói đến cũng phải hay không thật bởi vì vùng tinh không này cùng tiên giới liên hệ đã gây mất một trăm năm cùng cái khác lân cận thế giới liên hệ cũng gây mất mấy vạn năm vậy còn có cái gì tiên nhân tông môn ngao thiên lấy lại tinh thần xoắn suýt một chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem khương thần hỏi tiên nhân ngươi thật là tiên nhân sao hắn hiện tại chỉ muốn xác nhận khương thần đến cùng phải hay không tiên nhân chỉ cần khương thần nói mình là tiên nhân vậy hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy trước ôm lấy khương thần cây to này lại nói tiên nhân là không phải tiên nhân nghe được ngao thiên hiếm thấy vấn đề khương thần kém chút bị c h ọ c cười bất quá còn tốt hắn tự chủ tương đối m ạ n h cố nén trong lòng ý cười hắn biết ngao thiên sở dĩ coi hắn là thành tiên nhân khẳng định là ngao thi thi đem vùng không gian kia sự tình nói với hắn muốn miểu sắt những cái kia ma tộc kỳ thật bán tiên cũng liền đầy đủ chỉ là bán tiên đối với những đại đế này tới nói đó cũng là cường hoành không gì sánh được cũng khó trách ngao thiên coi hắn là tiên nhân đương、nhiên. Hắn hiện tại mặc dù không tính là tiên nhân chân chính, nhưng cũng là hơn phân nửa nhiều tiên nhân, cho tiên cũng nửa tiên nên tại Ngao tại tại Thiên trước mặt mặc dù là là sau đó toàn lực b ộ c phát ra một cỗ chỉ nhằm vào ngao thiên khí thế thản nhiên nói ngươi nói bản tọa có phải hay không tiên nhân đâu nếu muốn h i ể n lộ rõ ràng thực lực vậy khẳng định là không thể dùng miệng nói mà là muốn ngao thiên chân rõ ràng cắt cảm nhận được toàn lực của hắn bộ phát khí thế bên trong thế nhưng là mang theo nồng đậm tiên uy cũng không phải những cái kêu hút mấy khối thậm chí mấy chục khối tiên tinh có thể có được tin tưởng ngao thiên cảm thụ đằng sau cũng không dám có bất kỳ hoài nghi tê tiên uy đây là tiên uy cảm nhận được hương thần khí thế ngao thiên biểu lộ sợ hai toàn thân run r u dậy trên trán chảy mồ hôi lạnh như là một đầu chó chết nằm dạp trên mặt đất hiện tại hắn đối với khương thần tiên nhân thân phận không còn có hoài nghi bởi vì mười vạn năm trước hắn hay là một đầu tiểu thanh rồng thời điểm xa xa cảm thụ qua tiên nhân uy nghiêm loại cảm giác này liền cùng hiện tại một dạng để cho người ta như là sâu kiến bình thường không rét mà run thế nào ngươi bây giờ đối với bản tọa thân phận còn có hoài nghi sao h ư ơ n g thần thu lại khí thế mang trên mặt dáng tươi cười đối với ngao thiên vân đạo gặp k hương thần đem khí thế lấy đi ngao thiên vội vàng bỏ dậy đối với k hương thần một bên dùng sức g i ậ p đầu một bên la lớn tiên nhân thứ tội tiên nhân thứ tội là tiểu long không có mắt biết không được tiên nhân trấn thân còn xin tiên nhân thứ tội à. ngao thiên nhắc bên cạnh g i ậ p đầu một bên than thở khóc lóc hắn hiện tại thật sợ k hương thần trực tiếp sẽ bóp chết hắn dù sao hắn dám vấn tiên nhân là không phải tiên nhân đây chính là đại bất kính a nhìn xem ngao thiên cử động ngao s ử thi đứng tại cửa ra vào một mặt một b ư ớ c nàng đều không rõ cha nàng đến cùng đang làm gì làm sao tại hương thần một câu đằng sau s、so、a lúc trước khóc đến còn muốn thảm rồi tốt người không biết v chờ bạn tọa đến ngươi cái này xây cái truyền thống trận giữa các hành tinh sau đó để cho người ta tới đón các ngươi đi khảo thí nhìn thấy ngao thiên đập phải là dừng lại không được khương thần có chút bất đắc d ì lên tiếng dựa theo ngao thiên cái này đập pháp nếu là hắn không h ô n g ngừng sợ là sẽ phải một mực đập xuống dưới hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tiếp nhận ngao thiên dập đầu đa tạ tiên nhân đa tạ tiên nhân nghe được khương thần không tiếp tục truy cứu tra hỏi sự t ì n h ngao thiên m á n h dập đầu mấy cái sau đó lộ ra một bộ sống sót sau hai nạn biểu lộ đứng vậy chỉ bất quá hắn đứng vững sau thợ phi phò quét ngao thi, thi một chút nếu không phải khương thần còn ở lại chỗ này hắn nhất định phải lên đi thu thập ngao thi thi một trận dù sao ngao thi thi nếu là sớm nói k h ư ơ n g thần ở hạ giới có tô môn vậy hắn cũng sẽ không như thế vô cớ lỗ mãng hỏi thăm ngao thi thi vừa biến mất dầu diếm là thật đem hắn hại khóc thu đến ngao thiên ánh mắt ngao thi thi một mặt vô tội nàng đương nhiên biết cha hắn cái nhìn kia là có ý gì chỉ là đây đều là cha hắn chính mình làm cùng với nàng có quan hệ gì à ngao đạo hữu ngươi mang tiểu thư đi chọn một khối địa phương lấy ra xây truyền tống trận giữa các hành tình các loại thành lập xong được liền sẽ có người tới đón các ngươi thương thần đối với lộ ra vẻ mặt vô tội ngao thi thi phân p h n ph hắn cũng sẽ không tại thanh long bộ tộc chờ lâu giải quyết xong hai người sự tình hắn còn muốn tiếp tục đi tinh không du lịch nhìn xem có thể hay không lại đụng đến đệ tử tốt khương đạo hữu ta cái này mang thư đạo hữu đi tìm địa phương xây truyền t ố n g trận giữa các hành tinh nghe được khương thần phân phó ngao thi thi gật gật đầu liền chào hỏi liễu thư đi ra cung điện đến tận đây toàn bộ trong cung điện chỉ còn lại có khương thần cùng ngao thiên hai người tiên nhân uống trà uống trà. nhìn thấy hầu hạ khương thần liễu thư đi ngao thiên n h ấ t mặt tươi cười đem trên bàn trà n ộ đạo học liêu thư dạng cũng đưa tới khương thần bên miệm để khương thần uống hiện tại chỉ có hắn cùng kh trong khoảng thời gian này hắn nhưng phải biểu hiện tốt một chút chỉ cần tiên nhân cao hứng cái tia tiên tinh cái gì đều không phải là sự t ì n h a liếc qua bên miệng trên trà k hương thần là một mặt im lặng nếu không phải da hỏa này còn có chút tác dụng hắn thật muốn một bàn tay liền để hắn n g ọ m cụ tỏi hắn đường đường một đại nam nhân làm sao có thể uống đến bên dưới một nam nhân khác đưa tới bên miệng trà húng chi ngao thiên d á n g tươi cười còn mang theo từng tia hèn mọn quả thực là để hắn không có chút nào uống trà hứng thú đem trà để xuống đi đưa ngươi trong tộc xa xưa nhất ký sự ngọc giản đều lấy ra bản tỏa muốn nhịn hương thần chậm rãi lên tiếng mặc dù hắn thức tỉnh hệ thống đã mấy tháng, trên người tiên nguyên cũng đã chuyển đổi hơn phân nửa nhưng đối với thành tiên sự tình hắn cũng là biết rất ít theo đạo lý nói chỉ cần tu luyện tới đại đế đ ỉ n h phong liền có thể phi thăng nhưng hắn xem vùng tình không này tồn tại không ít đại đế đ ỉ n h phong căn bản cũng không có phi thăng dấu hiệu như thế không giống bình thường tình huống khẳng định là xuất hiện vấn đề gì bây giờ đụng phải ngao tiên cái này có thể đoán ra thân phận của hắn người cái tiêu thanh long bộ tộc bên trong khẳng định có quan hệ tại những chuyện này ghi chép hắn vừa vặn lấy tới xem một chút là kinh tiên tông các đệ tử phi thăng chuẩn bị sẵn sàng đúng đúng tiên nhân Ta chương á i này đem ta t a n h hai trăm t cả ngọc sáu mươi thượng cổ chuyện cũ chương hai trăm sáu mươi thượng cổ chuyện cũ ngao tiên h đi ra ngoài không bao lâu rất nhanh liền trở lại khương thần trước mặt xuất ra một viên nhẫn chữ vật đưa tới khương thần trước mặt đạo tiên nhân ta thanh long bộ tộc tất cả ký sự ngọc giản đều tại cái này mặc kệ là thợ ư n g cổ hay là trung cổ đến bây giờ chuyện lớn trong này đều có ghi chép ngao thiên tương chức nhẫn lơ lửng tại khương thần trước mặt sau liền rất cung kính lui lạ một bên nhìn thấy ngao thiên thức tương tối lui khương thần đem thần thức d ò vào nhận chữ vật bắt đầu xem lên bên trong ngọc giản đến cũng không lâu lắm vùng tinh không này phát sinh sự t ì n h hiểu rõ cái đại khái nguyên lai、like、ở trung cổ thời điểm toàn bộ tinh không thế giới không giống hiện tại là từng khối lớn nhỏ không đều đại lục mà là chỉ có nguyên một khối đại lục t ê n là huyền tiên thế giới khi đó tại đại lục trên trời sao có một đầu phi thăng tiên giới tiên lộ. phàm l à đạt tới đại đế đ ỉ n h phong cương giả đều có thể khiêu chiến tiên lộ này thông qua thì phi thăng một vị diện khác mà thất bại thì là thân tử gạo tiêu chỉ là tại m ộ ư ơ i vạn năm trước loại cục diện này xuất hiện biến hóa hàng ngàn hàng vạn ma tộc từ thế giới thông đạo xâm nhập vùng tinh không này giết vùng tinh không này là máu chạy thành sông sinh linh đ ổ thán thế là trên đại lục cường đại tông môn lập tức vận dụng bí pháp liên hệ những cái kia phi thăng tiền bối để bọn hắn nghĩ một chút biện pháp phái người xuống tới trợ rút không phải vậy huyền thiên đại lục liền sẽ bị ma tộc hủy diện mà những tông môn kia tiền bối cũng là không phụ nhờ vả không biết vận dụng thủ đoạn gì quả thực là từ trên tiên lộ hạ xuống ba vị c h â n tiên đến giúp đỡ huyền thiên đại lục tiêu diệt toàn bộ ma tộc có thể những ma tộc này thật sự là nhiều lắm trong đó cũng không thiếu cùng chân tiên không sai biệt lắm ma tộc đối mặt loại nguy hiểm này cục diện ba vị chân tiên vì có thể bảo trụ huyền thiên thế giới quả thực là thi triển thiết lực đem ma tộc xâm lấn cửa vào phong ấn sau đó cùng những này bị phong ấn ở bên trong ma tộc đánh cho là tiên lộ băng diện đại lục phân giải cuối cùng quả thực là liều lên tính mệnh mới đưa đại bộ phận ma tộc đánh giết mới khiến cho vùng tình không này sinh linh bảo toàn không ít ô xem ra muốn trở thành tiên chỉ có đến mảnh thế giới này bên ngoài thế giới khác tìm kiếm t i ế t i ế t h ư n g thần thở ra một hơi lẩm bẩm nói hiện tại hắn cũng là biết vùng tinh không này đại đế đình phong vì cái gì không phi thăng đây không phải bọn hắn không lớn mà là căn bản cũng không có con đường phi thăng t i ê n lộ chính là thiên đạo quy tắc ngưng tụ bị đánh nát vậy liền không có khả năng phục hồi như cũ chí ít vùng tinh không này người làm không được mà thông hướng thế giới khác đường cũng bị cái kêu ba cái chân tiên phong ấ n bọn hắn cũng làm ở không ra cho nên vùng tinh không này người trừ chết già ở nơi này là không có biện pháp nào nhỏ ký chủ không cần thở dài làm chưa thiên vạn giới vô địch tông môn hệ thống làm sao có thể muốn ký chủ chính mình đi tìm tiết lộ nhỏ tuyên bố nhiệm chỉ cần ký chủ chiêu đầy năm cái đệ tử thân truyền liền có thể thu hoạch được một tấm tiểu thế giới phục hồi như cụ thể tấm thẻ này sử dụng đằng sau có thể đem ký chủ chỗ thế giới đại lục một lần nữa tổ hợp sau đó ngưng tụ ra mới tiết lộ dùng làm ký chủ tông môn phi thăng đường tắt tiểu thế giới phục hồi như cụ thể nghe được hệ thống đột nhiên ban bốn h i ệ m vụ thương thần biểu lộ là sửng sốt một chút cái này cầu hệ thống chính là không theo lẽ thường ra bài nhiệm vụ chức năng này dù sao là tùy tâm sử dụng thỉnh thoảng liền nhảy cái nhiệm vụ đi ra bất quá tiểu thế giới này phục hồi như cụ thể ngược lại là một độ tốt chỉ cần có nó liền có thể đem huyền thiên thế giới ch cũng tiết kiệm cái cái h lúc lúc lý đại đao đi theo liễu thư cùng ngao thi thi đi tới trong đại điện tông chủ truyền thống trận giữa các hành tinh đã bố trí tốt đại trưởng lao truyền tống đến đây liễu thư đối với ngay tại xứng sở khương thần nói ra thuộc hạng bãi kiến tông chủ lý đại đao cũng là đối với khương thần không người thi lệ a là đại đao tới a khương thần nghe vậy lấy lại tinh thần chỉ chỉ ngao thi thi cùng ngao thiên sau đó đối với lý đại đao đạo đại đao a hai cái này lòng tộc muốn gia nhập chúng ta tô n g môn n g ư ờ i dẫn bọn hắn trở về khảo thí nếu là khảo thí thông qua liền cho bọn hắn phát động lộc đi bồi dưỡng vẩy r ồ n g cây ăn quả nếu là không thông qua liền theo quy củ cũ xử lý là tông chủ lý đại đao không người lĩnh mệnh lập tức nhìn một chút ngao thi thi cùng ngao thiên đạo hai vị mời đi theo ta đi nói xong liền hướng phía bố trí truyền tống trận giữa các hành tinh địa phương đi đến khương đạo hữu vậy ta liền theo vị trưởng lão này đi thiên nhân t i ể u long cáo lui ngao thi thi cùng ngao thiên đối với khương thần riêng phần mình ôm quyền không người thi lễ sau đó bước nhanh đuổi theo lý đại đao bước chân nhìn thấy lý đại đao cùng ngao thi thi ba người đều rời đi liêu thư mang theo dáng tươi cởi đi đến khương thần phía sau đạo tông chủ ta tiếp tục cho người nằm vai không cần tiểu thư chúng ta vẫn là đi tinh không du lịch đi cảm giác được liêu thư đối với mình b ả vai bóp mấy cái khương thần khoắt tay á o ngăn cản nói hiện tại có với cái thế giới này nhận biết lại có hệ thống ban bố nhiệm vụ hắn cũng không thể tiếp tục tại cái này hưởng thụ lấy dù sao việc quan hệ tông môn phi thăng đại sự hắn vẫn là phải cho an bài rõ ràng không phải vậy hưởng thụ đứng lên cũng không được tự nhiên tông chủ chúng ta nhanh như vậy liền đi a ngươi mấy ngày nay đều không có hào hào hưởng thụ đâu nếu không tại cái này đợi một ngày để tiểu thư cho ngươi thi triển một chút mới thủ pháp đấm bóp lại đi nghe được k hương thần lại muốn đi t i n h không du lịch liêu thư là một mặt kinh ngạc dĩ vãng tại tông môn thời điểm k hương thần thế nhưng là trà đến há m ồ m quả đến cũng há m ồ m hiện tại ngay cả hưởng thụ đều không hưởng quả thực là để nàng rất kinh ngạc ha ha không cần chúng ta du lịch song tinh không trở về lại thể nghiệm ngươi tân thủ pháp đi hương thần đứng dậy hướng thẳng đến đại điện đi đến liêu thư thấy thế cũng không dám chậm trễ vội vàng đuổi theo khương thần bước chân cứ như vậy hai người một trước một sau từ tiến đến lối vào bay ra tiếp tục hướng phía tinh không vô tận xuất phát sau đó đi ngang qua một khối lại một khối đại lục tìm kiếm đệ tử thân c h u y ể n cùng đệ tử nội môn tung tích chỉ là hai người bay qua mấy chục khối có sinh mệnh đại lục hệ thống tiếng nhắc nhở từ đầu đến cuối không có tại khương thần vang lên bên hai cái này khiến khương thần cảm thấy hệ thống có phải hay không bị hư dù sao thương lan đại lục có nhiều đệ tử như vậy làm sao đến tinh không đại lục khác đệ tử ngược lại trở nên thưa thất đứng lên hệ thống ngươi xác định ngươi không có vấn đề khương thần đứng ở trong tinh không đối với hệ thống hỏi nhỏ hệ thống chỉ có thể tìm kiếm đến những cái kia vô chủ đệ tử mà những cái kia có tông môn có sư tôn đệ tử thật sự là không thể cho ký chủ đề cử dù sao loại kia đệ tử ngươi nếu là muốn nhận lời nói liền phải diệt người tông môn giết người sư tôn hệ thống sợ ngươi về sau bị chính mình bồi dưỡng đệ tử cho xử lý a ngươi còn trách tốt xiết biết vì ta cân nhắc nghe được hệ thống giải thích khương thần cười nhạo một tiếng nhỏ làm cùng ký chủ khóa lại hệ thống đây đều là ta phải làm được, được. ngươi tín nghiệp được rồi nghe được hệ thống mở ra máy hát khương thần vội vàng khích lệ một câu sau đó mang theo liều thư chương hai trăm sáu mươi mốt thế giới thông đạo chương hai trăm sáu mươi mốt thế giới thông đạo bên trong hư không đen kịt một đạo bình chướng vô hình nằm ngang ở trong đó tại bình chướng một chỗ một cái tối tăm mở mịt vòng xoáy chậm dài xoay tròn mà tại vòng xoáy chung quanh đứng vững vàng mười cái tóc trắng xóa đại đế đỉnh phong tấn ảnh bọn hắn buộc phát ra lực lượng cường đại hung hăng đánh phía tối tăm mở mịn vòng xoáy chẳng qua là khi bọn hắn công kích sắp rơi xuống vòng xoáy bên trên lúc một cái mang theo tiên nguyên phong ấn trận pháp hiện hiện đem mười mấy người công kích từng cái hóa giải ai không có ích lợi gì chúng ta công kích nhiều năm như vậy tiên trận này vẫn là không có bị phá dấu hiệu chúng ta cuối cùng là phải chết giả ở nơi này đúng vậy à nếu là không có thể ra ngoài tìm kiếm tiết lộ chúng ta chỉ có thể là một con đường chết nhìn thấy nhóm người mình công kích không có đưa đến cái tác dụng gì mười cái tóc trắng xóa đại đế đ ỉ n h phong tất cả đều là lộ ra tuyệt vọng thân sắc bọn hắn những người này có thể nói là thế giới này đứng đầu nhất lực lượng kém nhất cũng hút năm mươi sáu mươi khối tiên tinh mà cao nhất đã hút trên trăm khối tiên tinh có thể coi là là như thế này bọn hắn mười mấy người cộng lại oanh kích trên vạn năm quả thực là không có oanh phá phong ấn này nếu là lại không phá được phong ấn bọn hắn chỉ có thể thọ nguyên sử dụng hết mà vẫn là ai các vị lao đạo hữu đừng tại đây thở dài chúng ta hay là làm việc đi chỉ cần chúng ta một mực đánh xuống đi cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem hắn o a n phá đúng đúng tiếp tục a n h đem nó oanh phá chúng ta liền có thể ra ngoài đến cái khác thế giới tìm kiếm tiết lộ không sai chúng ta oanh không phá liền để chúng ta hậu bối tới oanh chúng ta hậu bối oanh không phá liền để hậu bối hậu bối đến phá ta cũng không tin oanh không phá nó mười mấy người riêng phần mình động viên một phen sau đó lại tiếp tục oanh kích lấy vòng xoáy bên trên phong ấn bọn hắn cũng biết đạo phong ấn này bố trí mục đích nhưng thật ra là đang bảo vệ thế giới này nhưng bây giờ một trăm linh năm qua đi phía ngoài ma tộc khả năng đã sớm rút lui phong ấn này đã biến thành bọn hắn công xiềng để bọn hắn chỉ có thể chết giá công xiềng cho nên dù là bước lên còn có ma tộc phong hiểm bọn hắn cũng muốn đem đạo phong ấn này vanh phá đi đỏ sức một cái cơ hội dù sao đến bọn hắn loại tu vi này chỉ có thể chết già không có khả năng tiến thêm một bước đó là một chuyện rất thống khổ rầm rầm rầm dung trời tiếng va đập tại vùng hư không này vang lên mười mấy người công kích lần nữa không ngừng đánh vào phong ấn bên trên để phong ấn tạo nên từng đợt gợn s ó n g a tông chủ nơi này có mười cái lông trắng lao đầu a ngay tại mười mấy người ra sức làm việc lúc một đạo không đúng lúc thanh âm xuất hiện tại bọn hắn bên h a i lập tức hương thần mang theo nhữu thư hóa thành hai đạo lưu quang xuất hiện tại mười mấy người trước mặt mà cảm giác được hương thần hai người xuất hiện, mười mấy người cũng là ngừng trong tay công kích tất cả đều là quay đầu nhìn xem khương thần hai người khi thấy khương thần hai người cũng là đại đế đ ỉ n h phong mười mấy người trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì đối với bọn hắn tới nói khương thần tu vi của hai người đã không có khả năng tại trong lòng bọn họ gây nên bất kỳ gợn sóng nào mà bọn hắn bây giờ t ạ i ý chính là l i ê u thư nói bọn hắn là lông trắng lao đầu thế là có ba người là k h ô n g phục lắm đ ố i đạo vị nữ đạo hữu này lời này của ngươi chúng ta liền không thích nghe nhớ năm đó chúng ta mười cái cũng là phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử cái nào không phải mê đạo ngàn vạn thiếu nữ hiện tại chỉ là không yêu ăn mặc cho nên mới trông có vẻ giả m à thôi không sai năm vạn năm trước súng bái chúng ta thiếu nữ không có một trăm triệu cũng tám mươi triệu so bên cạnh ngươi vị này cũng chỉ là kém một chút cũng không phải cái gì lông trắng lao đầu chính là người luôn luôn muốn đi hướng thành thục chúng ta bây giờ chỉ là tại thành thục giai đoạn ngươi tại sao có thể nói như vậy chúng ta ba cái tóc trắng bạch hồ từ đại đế đ ỉ n h phong dựng râu trừng mắt nhìn xem liệu thư những người còn lại mặc dù cũng không có nói chuyện nhưng cũng là sụ mặt nhìn xem thương thần hai người bọn hắn vốn là không cam tâm xuống mồ người bây giờ bị người gọi giả đây không phải là tại hướng bọn hắn trái tim bên trên đâm sau nhìn xem mười mấy người không cao hứng gương mặt khương thần cố ý sụ mặt đối với liêu thư quát tiểu thư ngươi cũng quá không lễ phép sao có thể tại lão nhân trước mặt nói người già đâu ngươi đến khen bọn họ tuổi trẻ biết không huấn luyện xong sau khương thần lại đối mười mấy người cười nói các vị đạo hữu chớ trách ta ta người thị nữ này chính là ưa thích nói thật mười mấy người một mặt im lặng khương thần cái này không phải tại gian dạy liêu thư à, đây rõ ràng là tại tiếp tục nói bọn hắn chẳng biết xấu hổ già còn không cho phép người khác nói a hai người các ngươi nghe được khương thần lời nói một chút đại đế đình phong lao đầu vừa định nổi giận liền bị một cái lao giả mặc hoảng bảo cho ngăn cả tốt các vị lao đạo hữu? chúng ta đúng là giả có cái gì tốt nổi giận lao giả mặc hoàng bào đối với một đám người nôn m ộ t câu sau đó nhàn nhạt, nhạt nhìn xem khương thần hai người hỏi hai vị tuổi trẻ đạo hữu đi vào thế giới thông đạo dù thế nào cũng sẽ không phải tới nói chúng ta những này lao ra hỏa giả a đối mặt lao giả mặc hoàng bào tra hỏi khương thần cười cười trả lời hai người chúng ta dĩ nhiên không phải chuyên môn tới nói các vị đạo hữu giả mà là chuẩn bị phá vỡ thế giới này thông đạo phong ấn nghe được khương thần mở miệng mười cái đại đế đình phong lao đầu tất cả đều là giống nhìn đồ đần mực dạng nhìn xem cương thần hai người. Trưng tiên nhân a, lại là tiên nhân Trưng tiên nhân a, lại là tiên nhân a. Láo giả mạc hoàng bảo nghe vậy, cũng hai xem mạc giả A, A. A, A lại lại 262, 262, là là láo là bảo vậy, sau n g suốt s một chút.、Sau、đó lấy lại tinh thần ánh mắt có chút khinh thị đối với c ư ơ n g thần hai người cười nói hai vị tuổi trẻ đạo hữu không phải l a o gia hỏa ta xem thường các ngươi phong ấn này chính là ba cái tiên nhân lưu lại chúng ta mười cái l a o gia hỏa đức quãng oanh kích trên vạn năm đều không có oanh phá hai người các ngươi cũng đừng có tại si tâm vọng tưởng hay là thừa dịp còn trẻ trở về nhiều hưởng thụ mấy năm đi theo lão giả mặc hoàng b à o nói xong còn lại mười cái đại đế lao đầu cũng là lập tức mở miệng phụ họa nói không sai chúng ta mười mấy người đều h à n h không ra hai người các ngươi cũng đừng có suy nghĩ hay là đánh lấy ở đâu về đi đâu đi chính là đi thôi đi thôi thừa dịp còn trẻ chơi nhiều chơi không phải vậy giả liền chơi bất động một đám người sau khi nói xong một mặt không cao hứng nhìn xem khương thần hai người dù sao bọn hắn mười mấy người trên vạn năm đều h à n h không ra phong ấn khương thần vừa đến đã nói muốn p h á phong đây không phải đang cười n ạ o bọn hắn vô năng sao ha ha nhìn xem một đám người không tin thái độ k hương thần d á n g tươi cười nghiền ngâm nói ra các vị đã ạ hưu không nên gấp gáp đuổi chúng ta đi à nếu hai người chúng ta tới vậy khẳng định là có năm chắc phá vỡ phong ấn ngươi cũng không để cho ta thử một chút làm sao sẽ biết chúng ta không được phong ấn kia cường độ hắn vừa mới kiểm tra một hồi đã là làm hao mòn hơn phân nửa lấy hắn bây giờ có được tiên nguyên tới nói cái kia đều không phải là sự tình cũng liền vài quyền công phu nếu những người này không tin vậy hắn liền chuẩn bị s á o lộ cái này mời ư cái lao đầu một thanh nếu có thể hố ít đồ đi ra cũng coi là nhất tử lương t i ệ n nghe được hương thần lại còn nói có năm chắc phá vỡ phong ấn lúc a o giả m này trong đó hai cái tính tình nóng nảy thở phì phò đối với khương thần hai người quát hào hào các ngươi có nắm chắc phá phong ấn đúng không vậy chúng ta liền cho ngươi phá nếu là không phá nổi cũng đừng trách chúng ta mười cái lao ra hỏa không khắc khí đối với đã ngươi nói có nắm chắc vậy liền nhất định phải phá vỡ không phải vậy chúng ta mười cái lao ra hỏa cần phải hào hào cho các ngươi hào phổ cập một chút không nghe lão nhân nói hậu quả hai người nói xong mười mấy người liền toàn bộ giải tán chuẩn bị để khương thần hai người phá phong ấn mặc dù đây chỉ là hai cái lao đầu phát biểu nhưng lão giả mặc hoàng bảo cùng còn lại đại đế lao đầu hiển nhiên cũng là nhận đ ộ n g dù sao bọn hắn mười cái đã cùng khương thần giải thích rất rõ ràng hiện tại khương thần như thế lời thề son sắt nói có thể phá phong ấn vậy bọn hắn cũng muốn nhìn xem khương thần đến cùng kết thúc như thế nào thấy mình lời nói đã thành công khơi dậy bọn này l ử a giận của lão giả k h ư ơ n g thần không có gấp phá phong ấn ngược lại là quét mười mấy người một chút một mặt nhàn nhạt, nhạt lên tiếng các vị đ ạ o hữu đây là không tin ta có thể phá vỡ lấy cái phong ấn à. nếu dạng này chúng ta tới đó đánh cược như thế nào chỉ cần ta phá vỡ phong ấn các ngươi bảo vật trên người tận về ta thế nào k h ư ơ n g thần c ư ờ i hếp mắt đối với một đám người h ỏ i đây chính là mười cái đại đế đ ỉ n h phong hơn nữa nhìn bộ dáng những người này còn không phải phổ thông đại đế đ ỉ n h phong nếu là đem bọn hắn thứ ở trên thân đem tới tay cũng là một bút không ít bảo vật nhìn xem thương thần bộ dáng nghiêm túc lao giả mặc hoàng bảo cùng mười cái đại đế lao đầu lưng nhau Tất mặt trời to một chút trêu tức mấy cả cười cười có đều là ngửa mặt lên ngửa người nhìn ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Mười xem hồi, không sai đừng nói là muốn chúng ta thứ ở trên thân chỉ cần ngươi có thể phá vỡ phong ấn chính là để cho chúng ta quỳ xuống tới gọi ngươi ra ra đều được đúng đúng đúng chỉ cần ngươi có thể phá vỡ phong ấn không chỉ trên người chúng ta bảo vật cho ngươi còn muốn toàn bộ quỳ xuống bảo ngươi ra ra một đám người mang trên mặt dáng tươi cười chăm chú nhìn chằm chằm khương thần muốn nhìn một chút khương thần là như thế nào phá phong ấn mặc dù bọn hắn là không có chút nào tin tưởng khương thần có thể phá vỡ phong ấn này nhưng ở đấy lòng hay là ôm một tia kỳ vọng dù sao chỉ cần khương thần có thể phá vỡ phong ấn bọn hắn cũng có thể đi theo r a cho dù là quỳ xuống gọi ra ra đem bảo vật trên người móc sạch bọn hắn cũng là cam tâm tình nguyện tốt vậy liền một lời đã định nghe đến mấy cái này lão đại đế đô đồng ý k ư ơ n g thần k h ỏ miệng lộ ra nụ cười như ý sau đó toàn lực triệu tập trên người tiên nguyên chuẩn bị oanh kích thế giới trên lối đi phong khi thế cũng là liên tục tăng lên đâm đến thế giới bình t h ư ớ n g ầm ầm rung động mà cảm nhận được k hương thần trên người tiên uy lao giả mặc hoàng bào cùng mười cái đại đế lao đầu thì là một mặt sợ hãi lên tiếng kinh hô không có khả năng không có khả năng à, đây là tiên uy là chỉ có tiên nhân mới có u y áp cũng không phải hút vào một trăm khối tiên tinh liền có thể có à. vâng đúng vậy à, chúng ta mặc dù đều hút qua tiên tinh nhưng căn bản là hình thành không được tiên uy cũng chỉ là lực lượng cường đại một chút thôi a cái này vị này năm trăm không vị này tiên nhân hắn đến cùng là nơi nào tới hắn chẳng lẽ là thượng giới phái xuống đến cứu vớt chúng ta huyền thiên thế giới sao tiên nhân a lại là tiên nhân a chúng ta có hy vọng a lao giả mạc hoàng bảo cùng mười cái đại đế lao đầu kinh hô qua đi tất cả đều là một mặt c ủ a n h i ệ t nhìn chằm chằm khương thần hiện tại bọn hắn đối với khương thần bài trừ phong ấn lời nói là một chút hoài nghi cũng không có một vị tiên nhân lực lượng đó là đủ để tiên l i diện mặc dù phong ấn này là ba cái chân tiên bố trí nhưng qua nhiều năm như vậy suy yếu rất nhiều có khương thần cái này tiên nhân chân chính tại phong ấn này hôm nay là tất phá bọn hắn có thành tiên hy vọng a rầm rầm rầm tiên uy tàn phá bừa bãi đem chung quanh tiên thạch toàn bộ hoa khí mà lao giả mạc hoàng bảo mọi người còn có liều thư ngăn cản không nội cỗ này cường đại tiên uy tất cả đều là vội vàng lui rất xa nếu là không lui lời nói bọn hắn tuyệt đối sẽ bị tiên uy cho bốc hơi khi khương thần đem trên người tiên nguyên điên cuồng t u â n hướng trên nắm tay đằng sau liền bắt đầu vanh kích thế giới trên lối đi chân tiên phong ấn phanh phanh phanh thanh em đ i ế c thai nhức góc tại phụ cận hư không vang lên khương thần trực tiếp đối với phong ấn hung hăng đánh ra ba quyển cường đại tiên nguyên lực đụng vào phong ấn bên trên chỉ là một hồi liền đem phong ấn đánh ra từng tia vết n ư ớ tê phong ấn đã n ư ớ ra phong ấn đã n ư ớ ra a ha, ha không hổ là tiên nhân a chỉ là ba quyền liền đem chúng ta vào năm đều không phá nổi phong ấn đánh nước tiên nhân chi uy quả nhiên khủng bố như vậy a đúng vậy a có vị này tiên nhân tại chúng ta rốt cục nên đón hy vọng thành tiên a nhìn thấy khương thần chỉ là b ạ quyền liền đem thế giới trên lối đi c h â n tiên phong ấn đánh ra với nước lao giả mặc hoàng bảo cùng mười cái đại đế lao đầu vừa khiếp sợ lại là hưng phấn mặc dù phong ấn phá vỡ đằng sau bọn hắn phải quỳ xuống gọi khương thần ra ra còn muốn đem bảo vật trên người đều giao cho khương thần nhưng cái này cùng thành tiên cơ hội so ra vậy cũng là một bữa ăn sáng chỉ cần có thể để bọn hắn có được hy vọng thành tiên đừng nói là gọi khương thần ra ra chính là thật cho khương thần đích thân cháu trai bọn hắn cũng nguyện ý dù sao cho một vị tiên nhân khi cháu trai đó là tiền tôn a chương hai trăm sáu mươi ba đánh nát phong ấn tiên nhân ra ra chương hai trăm sáu mươi ba đánh nát phong ấn tiên nhân ra ra nhìn trước mắt chân tiên phong ấn đã có từng tia từng tia vết nứt khương thần cũng không có keo kiệt trên người tiên nguyên mà là tiếp tục đối với phong ấn hung hăng r a quyền rầm rầm rầm. lần nữa ba quyền xuống d ư ớ i phong ấn vết nứt là càng ngày càng nhiều thẳng đến khương thần đánh ra quyền thứ tám thời điểm thế giới trên lối đi chân tiên phong ấn như là một khối cái gương vỡ nát trực tiếp nổ bể ra đến t ừ n g kia không giống với khí t ứ c từ thế giới ngoài thông đạo tràn vào để cho người ta lao giả mặc hoàng b à o cùng mười cái đại đế lao đầu thân thể không khỏi chấn động ha ha rốt c ụ c phá vỡ đây là trong truyền thuyết giới do a đúng vậy a nghe nói thế giới ngoài thông đạo có được đại lượng thế giới bọn chúng mỗi một cái đều có được độc lập tiết lộ chỉ cần tìm được một đầu tiết lộ chúng ta liền có cơ hội thành tiên ô ô chúng ta rốt c ụ c đợi đến cái ngày này rốt c ụ c đợi đến cái ngày này a nhìn thấy chân tiên phong ấn bị khương thần hoàn toàn đánh phá nghe thế giới ngoài thông đạo giới gió lao giả mặc hoàng bảo bọn người tất cả đều là kích động không thôi có mấy cái càng là nước mắt tuân đ ầ y mặt khóc gọi là một cái thương tâm nếu không phải khương thần còn ở nơi này bọn hắn đã sớm xông ra huyền thiên thế giới đi ngoại môn tìm kiếm tiên lộ đi ta nói các vị đạo hữu các ngươi có phải hay không nên thực hiện lời hứa khương thần quét lao giả mặc hoàng bảo bọn người một chút chậm rãi lên tiếng nói nghe được khương thần thanh âm lao giả mặc hoàng bảo cùng mười cái đại đế lao đầu kịp phản ứng sau vội vàng bay đến khương thần trước mặt quỳ gối khương thần trước mặt trên hư không dùng sức dập đầu hô tiên nhân gia ra à ngươi là tiên nhân gia ra, ra chúng ta bọn tiểu bối này cũng không dám cùng ngươi xưng đạo hữu đúng vậy à tiên nhân ra ra. là chúng ta mắc mở không có nhận ra tiên nhân ra ra đến mong rằng tiên nhân ra ra chuộc tội à. tiên nhân ra ra à, nếu không ngươi liền thật thu chúng ta khi cháu trai đi chúng ta từ nhỏ đã hy vọng có một cái tiên nhân ra ra dạng này phong lưu p h ó n g khoáng anh tuấn tiêu sái đẹp trai bỏ đi ra ra à. đúng vậy à đúng vậy à, tiên nhân ra ra ngươi liền thu chúng ta khi cháu trai đi một đám người đối với khương thần một bên dập đầu một bên khẩn cầu khương thần thu bọn hắn khi cháu trai dù sao nếu là có cái tiên nhân ra ra vậy bọn hắn hy vọng thành tiên lại cao rất nhiều mặc dù bọn hắn không biết khương thần cái này tiên nhân đến cùng là ở đâu ra nhưng hương thần là tiên nhân là đủ rồi một vị tiên nhân khẳng định so với bọn hắn biết đến càng nhiều nếu là hương thần có thể chỉ điểm bọn hắn một hai cũng có thể để bọn hắn thiếu đi thật nhiều đường q u ê n co nhìn xem dưới chân mười cái tóc tuyết trắng lao giả yêu cầu mình thu bọn hắn khi cháu trai hương thần trên khuôn mặt cũng là không còn gì để nói hắn chỉ là muốn hố điểm bảo vật những người này lại muốn thật cho hắn khi cháu trai thật sự là rời cái đại phổ đều cho b ả n tọa ý miệng đem các ngươi bảo vật trên người đều giao ra hương thần đối với dưới chân đám người quát nếu không có khả năng cùng những người này ngang hàng luận giao vậy hắn cũng chỉ có thể lấy tiền bối thân phận đối với những người này ra lệnh a đúng đúng tiên nhân ra ra chúng ta cái này đem đồ vật đều hiếu kính tiên nhân ra ra lao giả mặc hoàng bảo cùng mười cái đại đế lao đầu nghe vậy liền tranh thủ n h ẫ n chữ vật của mình đem hai xuống toàn bộ hiện lên ở khương thần trước mặt để khương thần thu lấy hử, các ngươi không thành thật đem các ngươi thể nội cực đạo đế binh cũng giao ra gặp những lao giả này thứ gì đều giao ra duy chỉ có ở trong thân thể ôn dưỡng cực đạo đế binh lại là một cái cũng không có động khương thần không khỏi nghiêm nghị quá ta cái này cũng giao nghe được khương thần ngay cả bọn hắn bản bệnh thần binh đầy mới lao giả mặc hoàng b à o cùng mười cái đại đế lao đầu tất cả đều là hai mặt nhìn nhau những này cực đạo đế binh thế nhưng là tại trong thân thể của bọn hắn ô n dưỡng mấy vạn năm lâu đã sớm cùng bọn hắn là không thể chia cắt một bộ phận nếu là c ư ơ n g ép chặt đ ứ t cùng cực đạo đế binh liên hệ vậy bọn hắn tối thiểu chịu lấy không nhẹ thương làm sao là muốn bản tọa tự mình lấy sao k hương thần t ử mắt nhắm lại ngữ khí cũng bắt đầu trở nên lạnh đứng lên vừa mới đã nói xong là muốn những lao giả này trên người tất cả bảo vật vậy thì phải một kiện không thiếu chấp hành hắn nhưng là một cái giả nguyên tắc người cảm nhận được không khí c u n g quanh đều theo hương thần lời nói tr lão giả m ặ c hoàng b à o cùng mười cái đại đế lao đầu dọa đến run dày một chút tất cả đều là căn bậc bệ từ thể nội triệu hồi ra cực đạo đế binh sau đó n h ậ n tâm c h ặ t đức cùng cực đạo đế binh liên hệ phốc phốc phốc theo lão giả m ặ c hoàng b à o bọn người c h ặ t đức cùng mình cực đạo đế binh liên hệ tất cả đều là phun ra mấy cân máu tươi khí tức cũng biến thành lệ vải đứng lên bọn hắn cố nén thương thế đem cực đạo đế binh bay đến khương thần trước mặt đạo tiên nhân ra ra không có đây là cuối cùng một kiện bảo vợ đúng vậy a thiên nhân ra ra thật một kiện cũng không có nhìn xem lơ lửng tại khương thần trước mặt cực đạo đ ế binh lão giảo ra đ sớm biết k hương thần là tiên nhân bọn hắn cũng liền không ngăn cản k hương thần phá phong ấn hiện tại bọn hắn trừ quần áo trên người cùng tu vi là một kiện bảo vật cũng không có hử đem cực đạo đế binh cất kỹ k hương thần lạnh lùng nhìn lão giả mặc hoàng bảo bọn người một chút kỳ thật những lao giả này quần áo trên người cũng là dùng bảo vật luyện chế thành theo lý thuyết cũng phải để bọn hắn cho c ở i ra có thể vừa nghĩ tới đánh người không đánh mặt giết người không thoát ý ỉa hắn trong lúc nhất thời có chút do dự gặp k hương thần đảo qua nhóm người mình quần áo trên người sau rơi vào trầm tư lão giả mặc hoàng bảo cùng mười cái đại đế lao đầu dọa đến là run lời b bọn hắn đương nhiên biết có thể bộ y phục này là bọn hắn sau cùng thể diện nếu là khương thần để bọn hắn thời ra vậy bọn hắn mặt m ò liền ném xong liêu thư nhìn thấy một màn này liền tranh thủ đầu chuyển tới một bên khương thần nhưng mà cái gì đều làm được nàng cũng không muốn thấy cái gì không tốt hình ảnh cứ như vậy thế giới thông đạo bên cạnh trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh khương thần trầm tư một chút sau hay là quyết định từ bỏ khiến cái này lao đầu thoát ý ý nghĩ hắn nhìn xem quay đầu hướng liêu thư đạo tiểu thư a chúng ta đi thôi nói xong hắn cũng không n ừ n g lại dẫn đầu bước vào thế giới thông đạo biến mất tại huyền thiên thế giới tông chủ chờ ta một chút liêu thư kêu một tiếng bước nhanh đuổi theo khương thần bước chân cũng biến mất tại lao giả mặc hoàng bảo đám người trong tầm mắt h ô tiên nhân ra ra cuối cùng đã đi à. mau mau chúng ta cũng đuổi theo tiên nhân ra ra bước chân nhìn thấy khương thần cùng liêu thư hai người dẫn đầu đi vào thế giới thông đạo hoàng bảo lao đầu bọn người thở một hơi dài nhẹ nhõm đứng dậy nhanh chóng đuổi kịp khương thần bộ pháp dù sao có thể đi theo khương thần cái này tiên nhân phía sau bọn hắn vẫn là có thể d ậ y đến một chút phúc lợi c h ỉ ít thế giới bên ngoài nếu là có tình huống như thế nào cái thứ nhất là do khương thần gặp được bọn hắn cũng có chút giảm sóc chỗ trống bước ra thế giới bên ngoài vị thứ năm đệ tử thân c h u y ể n xuất hiện chương hai trăm sáu mươi bốn bước ra thế giới bên ngoài vị thứ năm đệ tử thân c h u y ể n xuất hiện huyền thiên thế giới bên ngoài khương thần lẳng lặng lơ lửng tại hư không chập r ã i đảo qua hết thẻ t r u n g quanh giờ phút này hiện ra trong mắt hắn hình ảnh là đen kịt một màu trong hư vô hiện đầy to to nhỏ nhỏ do thế giới bình t h ư ớ n g bao khoả đại lục những đại lục này đại bộ phận đều sinh cơ hoàn toàn không có chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhìn còn có thể tồn tại sinh mệnh về phần xâm lấn huyền thiên thế giới ma tộc trong hư không này là không thấy tăm hơi tông chủ chúng ta đến đâu cái thế giới đi a l i ê u thư từ phía sau theo tới quét chung quanh thế giới hỏi hương thần nói đến tinh không dung đoạn hiện tại cũng chơi đến thế giới khác nàng đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng hương thần đến cùng là muốn chơi cái gì hương thần nghe vậy nhìn thoáng qua l i ê u thư cười nhạt nói chúng ta không có mục đích thế giới nào cùng chúng ta hữu duyên chúng ta liền đi thế giới nào nói đi hương thần hóa thành một đạo lưu quang tùy tiện hướng về một phương hướng bay đi hắn đến thế giới bên ngoài đến cũng không phải tới chơi mà là tìm đến tìm đệ tử thân truyền chỉ cần hệ thống nhắc nhở thế giới nào có đệ tử hắn liền sẽ đi vào thế giới nào đi tìm nghe được k hương thần nói như vậy liêu thư cũng không dám hỏi nhiều hóa thành một đạo lưu quang theo thật s á t k hương thần tại k hương thần hai người rời đi không bao lâu lão giả mặc hoàng b à o cùng mười cái đại đế lao đầu cũng là từ huyền thiên thế giới thông đạo đi ra khi bọn hắn nhìn thấy trong hư không thế giới đại bộ phận đều là âm u đầy t ử khí lúc tất cả đều là hét lên kinh ngạc âm thanh tê đây chính là thế giới bên ngoài sao như thế nào l à như là hoàn toàn tĩnh mịch c h i đ ệ u a đúng vậy à nhìn như vậy đến chúng ta huyền thiên thế giới còn khá tốt chí ít còn giữ lại như thế hoàng t r n h ai đây đều là ba vị tia chân tiên đại nhân dùng bệnh đổi lấy chúng ta những n à y hậu thế h à n g người phải cảm tạ mấy cái kia chân tiên đại nhân a lao giả mặt hoàng b à o cùng mười cái đại đế lao đầu quét mắt chung quanh che kín tử khí thế giới một mặt thổ thức lúc trước bị phong ấ n ở bên trong thời điểm bọn hắn còn cảm thấy thế giới bên ngoài sẽ có thêm cơ hội nữa để bọn hắn tìm kiếm tiên lộ thành tiên có thể theo như tình huống hiện tại xem ra đừng nói là tìm kiếm có tiên lộ thế giới chính là muốn chạm đến mấy cái có sinh mệnh thế giới sợ là đều rất khó khăn mười vạn năm trước ma tộc xâm lấn xem ra là vô cùng khổng lộ đem thật nhiều thế giới đều hủy diện huyền tiên thế giới đã tính rất h á chi ít tốt có thể đản sinh ra nhiều như vậy đại đế các vị lao đạo hưu đừng lại cảm thán chúng ta liền tranh thủ thời gian lần theo cái này từng cái thế giới đi tìm còn giữ lại tiên lộ thế giới nếu là không có t i ê n lộ coi như chúng ta đi ra cũng chỉ có chết giả hạ chẳng bào bào hoàng là lao lao lao dẫn đầu lấy lại tinh thần, đối với 10 cái đại đế lao đầu lên tiếng nói. Nghe được lao giả hoàng Bảo lời nói, nhẹ không chúng tiên không chúng đầu đối đại đế lao đầu được đại đế đầu, đều đầu đi tìm kiếm tiên lộ. Không phải vậy, chúng ta đi lấy lại lời lộ, tất vậy với cái giả cái sai, phải kiếm phải gật ta tìm ta mặc cả chỉ cần tìm được có tiên lộ thế giới liền lập tức tương thông biết h ả o h ả o quyết định như vậy đi mười mấy người phân công một phen sau đó hóa thành lưu quang hướng phía trong hư không từng cái phương hướng bay đi tìm kiếm những cái kia có tiên lộ hoàn chỉnh thế giới trong hư không vô tận hương thần mang theo l i ế u thư bay qua từng cái thế giới khi hắn hai đi ngang qua một cái sinh cơ giạt rào thế giới lúc hệ thống tiếng nhắc nhở rốt cục ở bên thai của hắn vang lên nhỏ phát hiện siêu thập phẩm thiên phú đệ tử xin mời ký chủ mau chóng đưa nó thu nhập tông môn a đồ nhi a người rốt cục xuất hiện vi sư tìm ngươi tìm thật đáng a nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở khương thần nhịn không được một trận cảm thán vì tìm đệ tử thân truyền này hắn là từ đại lục tìm khắp tinh không từ tinh không tìm được thế giới khác hiện tại rốt cục tìm được các loại thu đến tên đệ tử này thu hoạch được hệ thống b a n thưởng hắn liền trở về đem thế giới đ o à n tụ sau đó liền có thể khoái hoạt nằm ngửa tiểu thư chúng ta đi thế giới này chơi đ ù a khương thần trao hỏi liễu thư một tiếng liền hướng phía cái này sinh cơ giạt rào thế giới lối vào rơi đi liễu thư cũng không có chần chờ, đáp ứng một tiếng theo thật sắc khương thần sau lưng đồng loạt bước vào thế giới này lối vào thông đạo chẳng sao trong thế giới thế giới thông đạo bên cạnh tám cái tóc tr chính nhắm mắt lại ngồi ở trong hư không ngồi xuống đột nhiên tám người con mắt đột nhiên mở ra nhìn chòng chọc vào thế giới thông đạo bởi vì ở thế giới trong thông đạo chuyến đến phanh phanh âm thanh đây là có sinh vật ở thế giới bên ngoài công kích thế giới thông đạo phong ấn đào đạo hưu đây là tình huống như thế nào a không phải là ma tộc lại phải dép tiến đến đi một cái áo lục lao giả tóc trắng đối với một cái áo bào đỏ lao giả tóc trắng hỏi nghe được lao giả này tra hỏi cái k h á c trên mặt lao giả hiện đầy sợ hãi bọn hắn trăng sao thế giới tại mười vạn năm trước gặp ma tộc xâm lấn nếu không phải đại lục những cái kia phi thăng tiền bối có thủ đoạn hạ xuống ch thế giới này sớm đã bị ma tộc cho đồ hoàn chỉ là t r ă n g sao thế giới mặc dù bảo tồn lại nhưng cũng là tiên lộ sụp đổ toàn bộ thế giới vỡ thành ba khối đại lục mà thế giới trước mắt thông đạo phong ấn thì là vị kia chân tiên hàng lầm xuống lúc bố trí hiện tại có sinh vật công kích phong ấn bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là ma tộc bởi vì bọn hắn trên đại lục bây giờ còn có b ị phong ấn không có tiêu diệt ma tộc những tên kia thật sự là quá kinh khủng bọn hắn những n à y nhân tộc đại đế chỉ có bị tản sát phần các vị không nên kinh hoàng chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến đây chính là chân tiên phong ấn mười vạn năm trước những cái kia ma tộc đều không có đột phá hôm nay cũng không nhất định có sinh vật có thể đột phá đối mặt lao giả áo lục tra hỏi họ đào lao giả áo đỏ một mặt bình tĩnh an ủi lắm người chỉ là hắn biểu lộ trang rất bình tĩnh nhưng hắn trong ánh mắt hay là hiện lên một tia lo lắng dù sao ma tộc loại sinh vật kia thật sự là quá kinh khủng nếu là bên ngoài thật sự là ma tộc tại công kích phong ấn phong ấn kia phá toái lúc chính là t r a n g sao thế giới ngày diệt vong bởi vì thời đại này nhưng không có chân tiên lại hàng lâm xuống cứu vớt t r a n g sao đại lục bọn hắn chỉ có thể bị ma tộc từng cái đổ sát hầu như không còn nghe được lao giả áo, đỏ an nói, lao giả áo lục cùng còn lại sáu cái Đại đế đi giả biểu lao lộ dịu đi một c h ú t n h ư n g c ũ n g là hai ơ i h hoãn. b trăm sáu mươi năm còn có tiến vào trang thì tất sao thế giới trên chương t hai trăm ấ người bên sáu mươi năm tiến vào trang sao thế giới theo cái này mấy đạo công kích thanh em rơi xuống trên lối đi phong ấn đột nhiên như là mạng nghệ một dạng bắt đầu dạn g nước đứng lên thấy cảnh này vừa mới còn tại an ủi đám người lão giả áo đỏ phát ra khó có thể tin thanh âm cái này không có khả năng đây là chân tiên phong ấn a làm sao nhanh như vậy liền bị đột phá lão giả áo đỏ hai mắt muốn nước nhìn t r ò n g chọc vào sắp phá toái phong ấn nội tâm là kinh hãi không gì sánh được cái này chân tiên phong ấn mười vạn năm trước bị nhiều như vậy ma t ộ c công kích đều không có xuất hiện mảy may tổn thương bên ngoài bây giờ công kích thanh âm cũng mới vang lên năm sáu lần mà thôi phong ấn thế mà liền đã sắp không tiên trì nổi hắn không cách nào tưởng tượng Công kích phong ấn sinh vật đến cùng là cỡ nào cường đại tồn tại lực lượng lại lại như vậy khủng bố nếu là thật để sinh vật kia giết tiền đến chẳng sao thế giới sợ là lại sắp sửa sinh linh đổ thán máu chạy thành sông lao giả áo đỏ là kinh hãi không gì sánh được mấy cái khác đại đế lao giả cũng không tốt gì trên mặt lần nữa hiện đầy vẻ sợ hãi đối với lao giả áo đỏ run run, run lồng lộng đạo đạo đạo hưu cái này phong ấn này làm sao lại nát ta ngươi không phải nói bên ngoài sinh vật kia không đột phá n ổ i sao làm sao lại mấy lần liền nát ta đúng vậy à đạo đạo hưu phong ấn này lập tức liền muốn bị phá vỡ chúng ta đến cùng nên làm cái gì à bảy người gấp như là kiến b ò trên c h ả o nóng tại nguyên chỗ không ngừng d ậ m chân lúc đầu nghe lão giả áo đỏ an ủi bọn hắn nỗi lòng lo lắng cũng là bông xuống một chút dù sao lão giả áo đỏ nói không phải không có lý thế giới này trên lối đi phong ấn chính là chân tiên phong ấn coi như ngăn không được phía ngoài sinh vật nhưng chống đỡ cái mấy chục trên trăm năm khẳng định là không có vấn đề nhưng bây giờ đừng nói mấy chục trên trăm năm bọn hắn nói cách khác thời gian nói mấy câu chân tiên phong ấn liền m u ố n phá đây cũng quá nhanh hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý ai nhìn xem bảy người nóng này bộ dáng lão giả áo đỏ thở dài một tiếng đối với mấy người đạo các vị đạo hữu chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã không có biện pháp cũng không có đường lui có thể nói các loại thế giới bên ngoài sinh vật giết vào lúc chúng ta mấy cái liền phát huy một chút nhiệt lượng thừa ngăn cản bọn hắn một trận để chúng ta hậu bối thế lực tốt có cơ hội có thể che giấu nhìn xem có thể hay không tránh thoát một kiếp này đi nói đi lão giả áo đỏ xuất ra thông tin bảo vật bắt đầu liên hệ thế lực của mình để bọn hắn tranh thủ thời gian trốn chính mình tạo dựng trong tiểu không gian tốt tránh đi lần kiếp nạn này còn lại bảy cái đại đế lao giả nghe được lão giả áo đỏ lời nói cũng là tất cả đều đông nhiên ngay tại chỗ đang suy tư hai giây sau bọn hắn cũng là tiếp nhận lão giả áo đỏ đề nghị n h bọn, bọn hắn tám ra t người thế lực tại trang sao thế giới thế nhưng là tồn tại thật nhiều vào năm nó liên lụy nhân vật quan hệ rắc rối phức tạp muốn lập tức liền che giấu đó là không có khả năng cho nên bọn hắn đến tận lực cho những người kia tranh thủ thời gian dù sao có thể phá vỡ chân tiên phong ấn sinh vật nó chiến lược nhất định là nghiền ép toàn bộ trang sao thế giới nếu để cho hắn tiến quân thần tốc vậy bọn hắn hậu bối thế lực cũng không kịp thần nút liền có khả năng hủy diệt phanh tại tám người quyết nhiên dưới ánh mắt đã dạn nước chân tiên phong ấn trực tiếp vỡ ra một đạo thanh âm bất mãn lập tức ở tám người vang lên bên thai thật sự là phiền p h ứ c à, làm nhiều như vậy phong ấn làm gì theo đạo thanh âm này rơi xuống thương thần mang theo l i ê u thư từ thế giới trong thông đạo đi ra chậm rãi xuất hiện tại tám người trước mặt ta tông chủ nơi này cũng có mấy cái lông trắng lao đầu liễu thư nhìn xem láo giả áo đỏ bọn người, phát ra thanh âm kỳ quái. tại huyền thiên thế giới canh giữ ở thế giới thông đạo bên cạnh là mười cái trắng bóng đại đế láo giả hiện tại đến thế giới này canh giữ ở thế giới thông đạo bên cạnh cũng là tóc trắng bạch hồ từ láo giả những này trắng bóng láo giả xem ra rất ưa thích tụ ở thế giới thông đạo bên cạnh at lại là hai tên nhân tộc đại đế gặp phong ấn sau khi vỡ vụn từ bên trong đi ra là hai nhân loại láo giả áo đỏ tám người là một mặt mộng bức ngây người tại nguyên chỗ bọn hắn coi là đột phá vào tới sinh vật lớn nhất có thể là ma tộc dù sao cũng chỉ có ma tộc loại lực lượng kinh khủng kia mới có năng lực đánh nát chân tiên phong ấn hiện tại tiến đến lại là khương thần hai quả thực là để bọn hắn có chút bất ngờ mấy cái lao đầu mà thôi có cái gì ngạc nhiên theo ta đi khương thần nhàn nhạt, nhạt quét lao giả áo đỏ mấy người một chút sau đó đối với l i ề u thư quát lớn một câu liền mang theo nàng hướng phía trăng sao thế giới đại lục bay đi hắn tới này là thu đệ tử cũng không phải đến xem lông trắng lao đầu những người này chỉ cần không ngăn con đường của hắn vậy hắn cũng lười chú ý gốm đào đạo hữu hai người kia bay vào đi chúng ta muốn hay không đi chặt đường đào đạo hữu hai người kia là thế giới bên ngoài người tới chúng ta cứ như vậy mặc kệ không hỏi đợi khương thần hai người bay đi không bao lâu lao giả áo đỏ bên người hai cái lấy lại tinh thần lao giả một mặt ngơ ngác nhìn khương thần hai người biến mất phương hướng hỏi lao giả áo đỏ nghe vậy chẳng hai cái lên tiếng lao giả một chút tức giận trả lời hai vị đạo hữu đã các ngươi hai cái muốn đi chặn đường để ra nghi vấn vậy các ngươi hai cái liền đi thôi ta thế nhưng là không có lá g â n này khương thần hai người thế nhưng là ngay cả chân tiên phong ấn đều đánh nát muốn bọn hắn tiến lên chặn đường để ra nghi vấn đây không phải là đi tìm chết sao hiện tại khương thần không có tìm phiền phức của bọn hắn bọn hắn mấy người này đều là trên mộ tổ bốc lên khói xanh hai cái này ngu xuẩn thế mà còn muốn chủ động đục lên đi đó là chán sống rồi nghe được lao giả áo đỏ mở miệng hai cái cha hỏi lao giả cũng là một mặt xấu hổ bọn hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi muốn bọn hắn đi lên chặn đường để ra nghi vấn chính là cho bọn hắn m ư ợ người không không không là gan đó cũng là không dám a dù sao loại này nhân loại khủng bố c ầ n giả g ai biết bọn hắn là cái gì tính tình làm không tốt hỏi một chút liền sẽ tạ thế lúc này còn lại mấy cái đại đế lao giả lấy lại tinh thần ở bên cạnh lên tiếng nói ba vị đạo hữu hai người kia nếu không có đối với chúng ta ôm lấy v vậy đã nói rõ bọn hắn cũng là chính trực hàng người chúng ta cũng không cần đi chú ý hành tung của bọn hắn không sai ba vị đạo hữu hiện tại cái này chân tiên phong ấn bị mở ra chúng ta sao không đi ra xem một chút nếu có thể tìm tới tiết lộ vậy chúng ta liền có thể phi thăng đúng đúng hai người kia sẽ không đối với t r ẳ n g sao thế giới như thế nào chúng ta hay là nhanh đi ra ngoài xem một chút đi mấy cái đại đế lão giả nói xong một mặt cùng nhật nhìn xem thế giới thông đạo t r ẳ n g sao thế giới tiết lộ bị hủy đã một trăm h ô n g k h ô năm g n không ai có thể phi thăng thành tiên tất cả đều là thọ nguyên hao hết tòa hóa bọn hắn những người này canh giữ ở thế giới thông đạo bên cạnh chính là muốn thời khắc chú ý thông đạo biến hóa tốt được biết một chút chuyện bên ngoài hiện tại chân tiên phong ấn đều phá còn có hai cái nhân loại mạnh mẽ như vậy tiến đến vậy đã nói rõ bên ngoài đã không có nguy hiểm chính là đi ra thời cơ tốt đối mặt mấy người kia đề nghị lão giả áo đỏ gật đầu nói mấy vị này đạo hữu nói không sai hai vị kia đại lão nếu không có làm gì được chúng ta vậy cũng sẽ không đem t r ă n g sao thế giới thế nào chúng ta hay là đến thế giới bên ngoài đi xem một chút đi nói đi lão giả áo đỏ cũng không kéo dài trực tiếp một ngựa đi đầu bước vào thế giới thông đạo đi một chút đuổi theo đào đạo hữu đúng đúng mau cùng bên trên đi bên ngoài tìm kiếm tiết lộ bảy người gặp lão giả áo đỏ tiến nhập thế giới thông đạo một mặt vội vàng theo sát phía sau cũng bước vào thế giới thông đạo biến mất tại t r ă n g sao thế giới chương 266 t h i ê n thiên đạo thể thạch tự do chương hai t r ư ơ i sáu thiên thiên đạo thể thạch tự ị c do t r ă n g sao thế giới lôi minh đại lục bởi vì canh giữ ở thế giới thông đạo bên cạnh đại đế các láo giả đưa tin trở về nói khả năng có ma tộc dết tiến đến giờ phút này trên đại lục đế cấp thế lực tất cả đều là tiến nhập trạng thái khẩn cấp nhanh chóng triệu hồi chính mình đệ tử hạch tâm tộc nhân trở về đến thế lực ở trong chuẩn bị trốn chính mình tạo dựng không gian đến trốn qua một cái này mà ở trong đó một tòa theo ê trung niên nhân, nhân tiếng nói rơi xuống một cái thân mặc màu hồng nhạt váy nhỏ thiên tôn nhị trọng tuyệt mỹ thiêu nữ một tiếng kéo kẹt mở cửa ra có chút hốt hoảng đi vào trung niên nhân, nhân trước mặt cha chuyện này rốt cuộc là như thế nào à đang yên đang lành ma tộc làm sao lại đánh tới thạch tịch giao khuôn mặt nhỏ tái nhật hỏi đối với ma tộc loại sinh vật khủng bố này toàn bộ chẳng sao thế giới tu sĩ có thể nói là đều biết chỉ là ma tộc đã dòng g ã một trăm linh năm chưa từng xuất hiện tại tinh nguyện đại lục thoáng một cái đột nhiên xuất hiện thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn đối mặt thạch tịch giao tra hỏi trung nhiên nhân cũng không có giải thích mà là nói thẳng tịch giao đừng hỏi nhiều như vậy thời gian khẩn cấp chúng ta đến nhanh đi đại nhật tông tập hợp không phải vậy chờ bọn hắn tiến nhập không gian coi như sẽ không lại quản chúng ta nói đi trung n i ê n nhân thả ra một cái đỉnh cấp linh tru lơ lửng đến trên không tòa phủ lệ chuẩn bị đem phủ lệ người tất cả đều gọi vào trên linh chu đi sau đó tiến về đại nhật tông chỉ là không đợi hắn triệu tập phủ đ ệ người không chung một cái mười tám mười chín tuổi thiếu niên nhanh nhẹn tại một cái đại đế nhị trọng lão giả đồng hành trực tiếp rơi vào trước mặt hai người thạch bá phụ không nên g ấ p áp có ta ở đây cái này đại nhật tông không gian sẽ một mực là thạch ra mở ra thiếu niên một mặt ý cười quét uy nghiêm trung niên nhân cùng thạch tịch giao một chút sau đó đem ánh mắt trực câu câu dừng lại tại thạch tịch giao trên thân nhìn thấy thiếu niên xuất hiện uy nghiêm trung niên nhân cũng là một mặt cười làm lành nói ai nha nguyên lai、like、là kỷ hiền chất có kỷ hiền chất tại cái này ta đương nhiên là yên tâm uy nghiêm trung nhân nhân như là một cái hạ nhân một dạng đối với thiếu niên túi đầu không lưng bọn hắn thạch đế thành chính là đại nhật tông thế lực phụ thuộc mà thiếu niên này chính là đại nhật tông đại trưởng lao cháu trai ruột cái kia đại nhật tông đại trưởng lão thế nhưng là đại đế đỉnh phong c ư ờ n g giả thiếu niên này là cái thỏa thỏa đế tôn hắn cũng không dám đắc tội thiếu niên ở trước mắt ta nhìn xem uy nghiêm trung nhân nhân một bộ thái độ cung kính thiếu niên đắc ý cười một tiếng hắn nhìn một chút thạch tịch giao một mặt ngạo khí đối với uy nghiêm trung nhân nhân nói thạch bá phụ ta lần này đến một là tới đón các ngươi đi đại nhật tông tị nạn hai là muốn theo không biết thạch bá phụ ý như thế nào à thiếu niên khoe miệng mang theo dáng tươi cười đối với uy nghiêm trung niên nhân hỏi cái gì câu hôn nghe được thiếu niên lại muốn cưới thạch t giao uy nghiêm trung niên nhân kinh hô một tiếng sắc mặt có chút khó coi thiếu niên ở trước mắt cũng không phải cái gì đồ tốt hắn ỷ vào d a d a của mình là đại nhật tông đại trưởng lão cũng không có thiếu t hai họa tông môn nữ đệ tử còn có thế lực phụ thuộc nữ t ử đại nhật tông thế nhưng là lôi minh đại lục tam đại bá chủ một trong làm đại nhật tông đại trưởng lao cháu trai thiếu niên chỉ cần không phải mạo phạm tông chủ thân truyền cùng cái khác hai đại bá chủ đệ tử cũng không ai dám đem hắm thế nào nếu là đáp ứng thiếu niên đó là đem thạch tịch giao hướng trong hố l ử a đầy a làm sao thạch ba phụ thật khó khăn gặp uy nghiêm trung niên nhân sắc mặt nhìn không tốt họ kỷ thiếu niên biểu lộ lập tức lạnh xuống cái này cái này đối mặt họ kỷ thiếu niên truy vấn uy nghiêm trung niên nhân trên c h á n mồ hôi lạnh chảy r ò n g họ kỷ thiếu niên bên người thế nhưng là có một cái đại đế cừng giả nếu là hắn hôm nay quả thực là muốn dẫn lấy thạch tịch giao vậy hắn là không có biện pháp nào nhìn thấy cha mình khó xử quất cảnh thạch tịch giao ở bên cạnh quắt to kỷ huy ngươi không nên làm khó cha ta ta đi với ngươi là được nói xong thạch tịch giao trên khuôn mặt hiện đầy cho、tàn. ngươi à n b i ế có thể như thế chủ động ta rất vui mừng ngươi yên tâm chỉ cần ngươi theo ta kỷ huy về sau ngươi muốn cái gì ta đều chuẩn bị cho người đến nghe được thạch tịch giao chủ động đáp ứng họ kỷ thiếu niên trên khuôn mặt che kín hư vấn một đôi mắt không ngừng tại thạch tịch giao trên thân liếp nhìn tịch giao uy nghiêm trung niên nhân trong mắt lóe bất lực lựa giận kêu thạch tịch giao một tiếng hắn hận chính mình họ ậ n chính mình tu vi quá thấp, ngay cả mình nữ nhi đều không gánh nổi cha, ngươi đừng nói nữa, ngươi khó xử nữ nhi đều hiểu nhìn xem cha mình ánh an cũng cả cha, cha thạch tịch giao an một câu thấp, khó hiểu ha ha, hiểu. h xem mắt, một mê mê, tu ta quá đều đều vi giao ủi xử kỳ thiếu niên ở bên cạnh xen vào một câu cười h i ế p mắt đối với hai người đạo nhạc phụ đại nhân còn có tịch giao m g ự a tử đi theo ta đi ta cái này mang các ngươi người của thạch ra đi đại nhật tông nói họ kỳ thiếu niên cho bên cạnh đại đế lao giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái đại đế lao giả thấy thế nhẹ gật đầu xuất ra một cái cự đại linh chu ném đến không trung nhạc phụ đại nhân nhanh đi triệu tập thạch phụ người bọn người đồng loạt chúng ta liền xuất phát họ kỳ thiếu niên t ú c g ụ c nói ai uy nghiêm trung n i ê n nhân thở dài một tiếng liền chuẩn bị phát ra tín hiệu triệu tập toàn bộ thạch phủ người dù sao hiện tại toàn bộ thạch phủ người tính mệnh đều tại họ kỳ tay của thiếu niên bên trong năm ướt bọn hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống ngay tại uy nghiêm trung n i ê n nhân xuất ra tín hiệu bảo vật chuẩn bị phát ra ngoài lúc thương thần mang theo liều thư trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người trước mặt vừa hạ xuống thương thần liền mang theo nụ cười n h ạ t nhạt đối với thạch tịch giao đạo tiểu cô nương ngươi thật giống như đụng phải việc k h ỏ a chỉ cần ngươi bái bản tọa vi sư chuyện của ngươi liền sẽ giải quyết dễ dàng thương thần cười híp mắt nhìn xem thạch tịch giờ phút này hắn bảng hệ thống bên trên biểu hiện ra thạch tịch giao kỹ càng tư liệu t í n h danh thạch tịch giao thiên phú mười một phẩm tuổi tác mười chín tu vi thiên tôn nhị trọng thể chất thiên thiên đạo thể kinh lịch sinh tại trang sao thế giới lôi minh đại lục thạch đế thành bên trong là thành chủ con gái một từ nhỏ nhận hết mọi loại xử ái nay bị đại lục bá chủ một trong đại nhật tông đại trưởng lao cháu trai áp chế bức hôn vì bảo toàn gia tộc mà đáp ứng hôn sự a bài sư nhìn xem t ư ơ n g thần khuôn mặt tươi cười thạch tịch giao một mặt một bức nàng đều lâm vào tình cảnh như thế thế mà còn có người đến thu nàng làm đồ thật sự là để nàng có chút phản ứng không kịp thạch tịch giao mậu bức họ kỳ thiếu niên nhưng không có mậu bức gặp khương thần đột nhiên xuất hiện tại thạch phủ còn muốn thu thạch tịch giao làm đồ đệ hắn nhìn xem khương thần hung tợn nói tiểu tử ngươi là ở đâu ra vậy mà đến ta đại n h ậ t tông thế lực phụ thuộc đến thu đồ đệ ngươi là muốn muốn chết sao lớn mật dám nhục mạ tông chủ muốn chết chính là ngươi họ kỳ thiếu niên tiếng nói vừa dứt liêu thư liền hét to đứng lên một thanh liền đem họ kỳ thiếu niên trộm trong tay trực tiếp chịu hồn luyện phách sâu kiến này cũng dám nhục mạ khương thần vậy nàng cũng không thể để hắm chết quá thống khoái à, à, à, à, à. chỉ là trong t o à nhìn bộ t ạ Đại Đại thạch c chính các chờ các h phủ liền văng lên, họ thiếu niên thống khổ tiếng kêu thảm thiết ra thiếu. hắn Nhật hắn, hắn hai không thành. h liền lên, là Lao, là niên tiếng ngươi giết người người ngươi đi văng vùng Tông trưởng nếu dẫn đến, n kêu kỳ kỳ đế ra Ra lao, hắn, hắn ra ra đến, người người ra ra thấy họ kỳ thiếu niên chỉ là trong nháy mắt liền bị liêu thư chộp trong tay chịu hồn luyện phách bảo hộ hắn đại đế nhị trọng lao giả lập tức uy hiếp nói lao giả mặc dù mở miệng uy hiếp nhưng không có đối với liêu thư xuất thủ Bởi mới vì vừa mới khương thần hiện tại quan liêu thư tốc độ xuất thủ ngay cả hắn đều phản ứng không kịp vậy đã nói rõ liều thư tu vi so với hắn còn cao hơn cho nên hắn cũng chỉ có thể trước thông chi họ kỳ thiếu niên ra ra lại đối với liều thư uy hiếp một phen nhìn xem có thể hay không cứu vớt một chút chương 267, t h à n h công thu đồ đệ ban thưởng tới sổ chương 267, t h à n h công thu đồ đệ ban thưởng tới sổ t chuyện này rốt cuộc là như thế nào a uy nghiêm trung n i ê n nhân nhìn thấy một mặt này trực tiếp khiếp sợ một mặt ngốc trệ liều thư một lời không hợp liền đem bọn hắn không đắc tội nổi họ kỳ thiếu niên trực tiếp cho chịu hồn luyện p á c h mà họ kỳ thiếu niên bên người bảo vệ đại đế nhị trọng láo giả thế mà chỉ dám uy hiếp không dám ra tướng tay cứu điều này nói rõ liêu thư tu vi tôi thiểu so láo giả cao hơn nghĩ không ra ngay tại lúc này vậy mà lại xuất hiện mang theo đại đế cường giả người đến thu thạch tịch giao làm đồ đệ thật sự là quá n mộng ảo hử ngươi không nói lời nào còn có thể sống mệnh đã ngươi không quản được miệng của mình vậy ngươi cũng đi chết đi nghe được đại đế nhị trọng láo giả uy hiếp liêu thư một tay nắm lấy họ kỳ thiếu niên tiếp tục chịu hồn luyện á c h tay kia trực tiếp nắm tay vọt đến láo giả này trước mặt tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc đối với hắn chính là hung hăng đánh ra một Vừa m ớ i c ò n t ạ i lão giả n ó i c h u y ệ n trực t i ế p bạo t h à n h một v ũ n g m á u s ư n g ngủ, rơi x u ố n g thạch p h ủ một c h ỗ Lão giả nằm mơ cũng không nghĩ t ớ i hắn đ ư ờ n g đ ư ờ n g đại đế cường giả lại bị người miểu sát đến chết hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra mà nhìn thấy đại đế nhị trọng lão giả biến thành một đám huyết vụ uy nghiêm trung niên nhân cùng thạch tịch giao con mắt trực tiếp lồi đi ra nhìn t r ọ n g t r ọ c vào lão giả hóa thành huyết vụ Lão giả này tu vi bọn hắn thế nhưng là là, liêu nào giả nhưng Nhưng không tưởng tượng là, liều thư đến cùng là tu vi biết. này bọn hắn bọn hắn tu thế th đều cách hắn đang vang rền đại lục trong lịch sử đều không có nghe qua đem họ kỳ thiếu niên lại hành hạ một hồi liêu thư trực tiếp đem hắn b ó c nát cười hì hì đi đến khương thần trước mặt đạo tông chủ ta đem hai người này l ụ c mạ cùng ý hiếp ngươi người đều xử lý liêu thư nói xong một mặt mong đợi nhìn xem khương thần hy vọng khương thần khen nàng một câu nhìn một chút trên đất vết máu khương thần cười cười nói ân làm rất tốt về sau tiếp tục bảo trì ừ tông chủ ta biết đạt được khương thần khích lệ liêu thư cao hứng như cái hải tử lúc đầu hắn là chuẩn bị thu thạch tịch giao làm đồ đệ đằng sau sẽ giúp thạch tịch giao giải quyết hai cái này phiền phức bất quá bây giờ l i ê u thư đem hai người xử lý vậy cũng không tính là chuyện xấu dạng này ngược lại sẽ đối với thạch tịch giao tạo thành lực uy hiếp để hắn lại càng dễ thu đồ đệ a tiền bối ta ta đối mặt hương thần tra hỏi thạch tịch giao lấy lại tinh thần có chút cả làm ta vài câu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mình phụ thân dù sao hương thần mang tới liêu thư thật sự là quá bạo lực nàng trong lúc nhất thời không xác định hương thần thu nàng làm đồ đến cùng làm ụ c đích gì cho nên nàng muốn nhìn một chút phụ thân nàng ý tứ thu đến thạch t uy nghiêm trung niên nhân một mặt t ư ơ i cười vội vàng đi đến bên người nàng mở miệng ai n h a tịch giao ngươi còn do dự cái gì tiền bối nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ đó là ngươi vinh hạnh còn không nhanh quỷ xuống đến b ã i sư nói uy nghiêm trung niên nhân liền theo lấy thạch tịch giao bà vai để nàng đối với khương thần quỷ xuống bọn hắn thạch gia hiện tại đã là không có đường lui nếu là khương thần không giết họ kỳ thiếu niên bọn hắn thạch gia cùng đại nhật tông hay là phụ thuộc quan hệ hiện tại họ kỳ thiếu niên chết tại thạch phủ vậy hắn thạch gia đã là họa diên môn họ kỳ thiếu niên gia ra, ra tuyệt đối sẽ không bông tha thạch gia bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào khương thần thạch tịch giao cũng là bị dọa phát sợ thế mà ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu bị cha mình theo quỷ thạch tịch giao cũng là kịp phản ứng không tiếp tục cả lăm trực tiếp đối với khương thần dập đầu ba cái phanh phanh phanh đồ nhi thạch tịch giao bãi kiến sư tôn đập xong thạch tịch giao nằm dạp trên mặt đất chờ lấy khương thần mở miệng theo thạch tịch giao vừa dập đầu xong hệ thống ban thưởng âm thanh liền xuất hiện tại khương thần bên thay nhỏ chúc mừng ký chủ nhận lấy đệ tử thân truyền ban thưởng truyền thuyết cấp bảo dương một cái nhỏ chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy năm cái đệ tử thân truyền hoàn thành thu đầy năm cái đệ tử thân truyền nhiệm vụ ban thưởng tiểu thế giới phục hồi như cụ thể một tấm ha ha h ả o h ả o độ nhi đứng lên đi có sư t ô n tại thế giới này rốt cuộc không ai dám bước hiếp ngươi nhìn thấy hệ thống ban thưởng đã tiến nhập trong ba lô khương thần cao hứng v u n g ra một đạo lực lượng đem trên mặt đất thạch tịch giao đỡ dậy đứng người lên thạch tịch giao nghe được khương thần như thế bá khí lời nói trong ánh mắt cũng tận là cảm động mặc dù nàng bái khương thần vì sư ít nhiều có chút hành động bất đắc dĩ nhưng khương thần có thể nói ra mấy câu nói như vậy quả thực để nàng có chút không hiệu kích động chương hai họ kỷ thiếu niên g a ra đến đây báo thù chương hai trăm sáu mươi tám họ kỷ thiếu niên gia ra, ra đến đây báo thủ bên cạnh uy nghiêm trung nhân nhân gặp hai người đã đi xong lễ bái sư nụ cười trên mặt càng tăng lên bây giờ thạch tịch giao bái khương thần v i sư như vậy toàn bộ thạch gia liền có dựa vào cũng không cần lại e ngại đại nhật tông dù sao khương thần tùy tùng liễu thư đều có thể miễu sát đại đế nhị trọng cái kia khương thần bản thân thực lực tối thiểu cũng sẽ không thấp hơn liễu thư có hai cái khủng bố như thế đại đế tại trong thạch phủ coi như họ kỷ thiếu niên gia ra, ra tới vậy cũng phải cân nhắc một chút ta nhìn xem con mắt sắp hít thành một đường nhỏ uy nghiêm trung nhân, nhân. khương thần mang theo nụ cười nhàn đ gia gia không phải vậy cách xa nhau hai thế giới nếu là thạch gia phát sinh nguy hiểm gì hắn căn bản là không kịp cứu viện cho nên hắn chuẩn bị để thạch tịch giao phụ thân đem toàn cả gia tộc người triệu tập lại sau đó tất cả đều mang về huyền thiên thế giới dàn xếp đến kình thiên trong thành đối mặt khương thần tra hỏi uy nghiêm trung nhiên nhân một mặt tưới cười lập tức túi đầu không lưng trả lợi về tiền bối văn bối thạch nhật tiên tiền bối có cái gì phân phó cứ việc nói mặc dù khương thần là thạch tịch giao sư tôn mà hắn là thạch tịch giao cha nhưng khương thần thế nhưng là đại đế cường giả hắn nhưng phải nhận rõ vị trí của mình à, thạch nhật tiên nghe được thạch tịch giao phụ thân danh tự là như vậy bà khí khương thần cũng là sướng sốt một chút bất quá hắn cũng chỉ là thoáng ngây người rất nhanh liền tiếp tục cười đối với hắn đạo thạch gia chủ bây giờ tịch giao đã bái bản tọa vi sư người đi đem thạch gia đều triệu tập đến bản tọa muốn dẫn các ngươi rời đi đại lục này hắn chưa hề nói là rời đi thế giới này dù sao liền xem như nói thạch nhật tiên cũng làm không rõ r rời đi đại lục này thạch nhật thiên nghe vậy khiếp sợ miệng mở lớn hắn nhưng là nghe qua tại cái này cái kia tinh không mịt mở phía trên còn có cái này cái khác hai khối đại lục so lôi minh đại lục thực lực còn cường đại hơn không nghĩ tới khương thần chính là đại lục khác cường giả c h ắ c không được không e ngại đại nhật tông nguyên lai là căn bản là không có đem đại nhật tông để vào mắt ta thạch tịch giao nghe nói muốn rời khỏi đại lục này cũng là kinh h ã i đôi mắt đẹp trừng trừng từ nhỏ đến lớn nàng cũng chỉ tại đại nhật tông trong phạm vi thế lực hoạt động hôm nay thế mà có thể đi hướng đại lục khác tâm tình là càng thêm kích động làm sao thạch gia chủ ngươi không nguyện ý cùng bạn toa đi nhìn thấy thạch nhật thiên miệng há l ã o đại khương thần nghi ngờ hỏi nếu là thạch nhật thiên không nguyện ý mang theo thạch ra cùng hắn rời đi vậy hắn cũng sẽ không miễn cưỡng dù sao giữa hai xanh không ngọn cũng chỉ có thể theo hắn đi không có không có tiền bối chúng ta thạch ra nguyện ý đi theo tiền bối đi tiền bối xin chờ chốc lát ta cái này đem thạch ra hạch tâm tộc nhân chiêu tới nghe được khương thần thanh âm thạch nhật thiên lấy lại tinh thần vội vàng xuất ra từng đầu tin tức triệu tập thạch ra hạch tâm tộc nhân tới đây tập hợp bọn hắn thạch ra hiện tại thế nhưng là đắc tội đại nhật tông nếu là không cùng khương thần đi đó chính là đang tìm cái chết hắn cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này theo thạch nhật thiên đem thông tin bảo vật bung xuống từng cái thạch gia tộc nhân vụ xuất hiện tại phủ viện bên trong những người này trẻ có già có có nam có nữ tất cả đều là hiếu kỳ đánh giá khương thần hai người thạch nhật thiên thế nhưng là cùng bọn hắn chào hỏi sau khi đến không cho phép nói chuyện muốn toàn bộ chớ lên tiếng bởi vì trong nội viện này có hai cái đại đế cường giả nếu là quáy dày đến bọn hắn cái kia toàn bộ thạch gia liền chơi xong đối xử mọi người đều đến đông đủ đằng sau thạch nhật thiên đối với khương thần không người nói tiền bối ta người của thạch gia đều ở nơi này còn xin tiền bối bảo cho biết k h ư ơ n g thần không nói gì mà là lướt qua mấy vạn thạch gia tộc nhân liền lấy ra một chiếc từ huyền tiên h thế giới những cái k i a đại đế trên người l á o giả hố tới tinh tế chiến hạm ném đến tận không trung â m ầm tinh tế chiến hạm vừa vào không trung liền nhanh chóng phồng lớn không bao lâu liền biến thành một chiếc dài rộng trăm dặm quái vật khổng lồ t ê cái này thuyền này thật l ớ n à. nhìn thấy trên đỉnh đầu tre vân cái ngày tinh tế chiến hạm thạch nhật thiên cùng thạch tịch giao các loại thạch gia tộc nhân tất cả đều là đem chuẩn bị trương thành o hình chữ bọn hắn sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy chiến hạm phải biết chiến hạm thứ này vốn chính là dùng rất nhiều tài liệu chân quý chế tạo. to lớn như vậy một chiếc chiến hạm sợ là đem toàn bộ thạch r a bắn đi cũng không đổi được chiến hạm một góc c a thạch gia chủ đừng tại đây thất thần chào hỏi tộc nhân của ngươi lên đi gặp thạch nhật thiên cùng thạch gia tộc nhân vừa sợ ngây người thương thần có chút bất đắc dĩ nhắc nhở chiếc chiến hạm này hắn hay là chọn nhỏ nhất những cái kia hô tới đồ vật bên trong s o cái này lớn gấp mười lần chiến hạm đều có bất quá còn tốt hắn là chọn nhỏ nhất c ầ m nhìn thạch ra những người này trạng thái nếu là hắn cầm cái lớn đi ra làm không tốt liền sẽ tại chỗ hủ chết một chút trái tim người không tốt đúng đúng tiền bối van bối cái này chào hỏi các t một mặt lúng túng đối với chung quanh thạch gia tộc nhân quát nhanh đến trên chiến hạm đi các người đám này không kiến thức g i a hỏa đi lên đằng sau không có khả năng l o ạ t đụng chân quý như vậy chiến hạm nếu là đụng hỏng bắt các ngươi mạng nhỏ đều đến không nổi là gia chủ mấy vạn thạch gia tộc nhân cùng kêu lên đáp ứng sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía không trung chiến hạm bay đi khi bọn hắn tất cả đều rơi xuống trên chiến hạm lúc khương thần đối với thạch nhật thiên cùng thạch tịch giao đạo thạch gia chủ đ ộ nhi chúng ta cũng tới đi thôi là tiền bối là sư tôn hai người cung kính đáp ứng một tiếng liền cùng khương thần liêu thư cùng một chỗ trong n g á y mắt xuất hiện trên không trung chiến hạm bom thê tê đây không phải là thạch thành chủ bộ tộc sao quái vật khổng lồ này lại là thạch thành chủ thạch ra quả nhiên là thâm tàng bất lộ a trong tộc lại có một chiếc lớn như thế chiến hạm chiếc chiến hạm này sợ là bình thường đại đế thế lực đều không bỏ ra nổi a thạch ra đến cùng là nơi nào tới nhìn thấy thạch nhật thiên cùng thạch ra mấy vạn tộc nhân từng cái rơi xuống tinh tế chiến hạm bên trên thạch đế thành trung lơ lửng đến không trung chuẩn bị xem náo nhật tu sĩ tất cả đều là khiếp sợ một mặt dấu chấm hỏi chiếp sợ một mặt dấu chấm hỏi chiếp sợ một mặt giáng lâm thạch đế thành bởi vì một chiếc chiến hạm như vậy cũng không phải bình thường thế lực có thể lấy ra tối thiểu phải là có được đại đế đ ỉ n h phong gia tộc hoặc t ô n g môn mới có đầy đủ tài nguyên chế tạo ra loại này chiến tranh lợi khí loại chiến hạm này có thể không chỉ là nhìn xem lớn uy lực của nó cũng là khủng bố đến cực điểm chỉ cần có đầy đủ linh thạch đem năng lượng chứa đầy chính là bình thường đại đế trung kỳ đều có thể một pháo cho đánh chết bây giờ thấy là thạch gia có được chiếc chiến hạm này quả thực là để bọn hắn khiếp sợ không thôi phải biết thạch gia tại thạch đế thành mặc dù là thành chủ gia tộc nhưng còn chưa tới một tay che trời tình trạng nhưng bây giờ có chiếc chiến hạm này thạch đế thành còn có ai dám không phục thạch ra lợi không phục liền cho đến một pháo vài phút liền sẽ bị diện tộc a tinh tế chiến hạm bông thuyền k h ư ơ n g thần đối với bên cạnh liễu thư đạo tiểu thư a người đi siêu khống chiến hạm chúng ta về tông là tông chủ liễu thư không người l í n h mệnh hướng phía chiến hạm phòng điều khiển đi đến chuẩn bị điều khiển chiến hạm rời đi lôi minh đại lục uống giết tôn nhi ta còn muốn đi đều lưu lại cho ta liễu thư còn không có phát động chiến hạm một đạo phẫn nộ đến cực điểm hét to âm thanh liền xuất hiện ở trên chiến hạm không một cái đại đế đình phong láo giảo xám mang theo hai cái đại đại đế đình c ù nhìn g ấ t bắt trọng đại đế, trong đại hiện ngáy cái chiến vừa thấy lao giả áo s á m xuất hiện còn mang theo bốn cái đại đế cờ giả thạch nhật thiên sắc mặt tái nhuận thanh âm có chút run rẩy đối với khương thần đạo lúc đầu có khương thần hai cái đại đế ở bên người hắn cũng không phải rất e ngại họ kỷ thiếu niên ra ra đến báo thù nhưng bây giờ họ kỷ thiếu niên ra ra mang đến bốn cái đại đế cái này khiến trong lòng của hắn trong lúc nhất thời đều không có đáy dù sao khương thần cùng l i ễ u thư chỉ có hai người mà họ kỷ thiếu niên gia ra, ra một phương có năm người mặc dù hắn không biết còn lại bốn người cụ thể cảnh giới nhưng ở nhân số họ kỷ thiếu niên gia ra, ra cái k i a p h ư ơ n g đã hoàn toàn nghiền ép khương thần hai người á thạch nhật thiên dọa đến sắc mặt tái n h ậ n thạch tịch giao cùng mấy vạn thạch gia tộc nhân sắc mặt cũng không tốt gì bọn hắn tất cả đều là đem ánh mắt tụ tập tại khương thần trên thân muốn nhìn một chút khương thần nên như thế nào ứng đối bọn hắn hiện tại duy nhất dựa vào cũng chỉ có khương thần cùng liêu thư hai người nếu là hai người không địch lại cái kia toàn bộ thạch gia hôm nay đều muốn hủy diệt ta không có việc gì đại đế đ ỉ n h phong ở trước mặt ta chỉ là sâu kiến thôi nhìn lướt qua sắc mặt tái nhuận thạch nhật thiên b ọ n người k hương thần cười ha hả an ủi tê lớn đại đế đ ỉ n h phong là sâu kiến thạch nhật thiên cùng thạch tịch giao các loại thạch gia tộc nhân nghe được k hương thần lời nói tất cả đều là kinh hãi biểu lộ ngốc trệ đại đế đ ỉ n h phong thế nhưng là đại lục này cường già đỉnh cao k hương thần nói bọn hắn là sâu kiến cái này cần muốn bao nhiêu a thực lực cường đại mới dám nói ra những lời này a hử côn vọng đến c ự điểm là ngươi giết tôn nhi ta gặp hương thần một bộ phong khinh vân đạm bộ gi hắn cũng sẽ không đem khương thần lợi nói để ở trong lòng chỉ coi khương thần là đang trang bức dù sao khương thần giống như hắn là đại đế định phong muốn đem hắn coi là sâu kiến đó là không có khả năng bởi vì chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể đem đại đế định phong coi là sâu kiến hiện tại tiên lộ gây mất một trăm linh năm trên đời này căn bản cũng không có tiên nhân rồi khương thần có thể lợi hại đi nơi nào ha ha không sai ngươi tôn nhi là ta giết đã ngươi tìm tới vậy liền cùng ngươi tôn nhi đi đoàn tụ đi khương thần cười ha hả trả lời sau đó liếc qua xuất hiện ở bên cạnh liêu thư tiểu thư lão nhân ra này muốn cháu đưa hắn đi cùng cháu trai đoàn tụ là tông chủ liêu thư đáp ứng một tiếng ánh mắt lạnh lùng hướng phía họ kỷ thiếu niên gia ra, ra mấy người phóng đi tốt tốt tốt ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có cái gì thực lực dám cuồn g vọng như vậy nhìn thấy liêu thư trực tiếp đánh tới họ kỷ thiếu niên gia ra, ra giận quá mà cười đối với bên người mấy cái đại đế quắt mấy vị trưởng lao theo ta đem nàng này đánh giết sau đó lại đem cái kia nói khoác mà không biết ngượng ra hòa xử lý đại trưởng lao yên tâm chúng ta nhất định toàn lực g ú p ngươi du lịch không sai dám giết đại trưởng lao cháu yêu các ngươi là sống dính nhau họ kỷ thiếu niên gia ra, ra bên người bốn cái đại đế b ộ trong a t r thiền khi thế, thư khi hướng nên về liêu thư nên đón phanh, phanh, phanh, phanh. Á đó từng á bốn người này thế nhưng là có hai cái cùng hắn là ngang nhau cảnh giới đại nhận tông t r ư ở n g lão còn lại hai cái cũng là đại đế hậu kỳ liêu thư thế mà có thể trong nháy mắt miểu sát mấy người đây cũng quá mẹ nhà hắn kinh khủng cử hết ngồi đ ạ y giếng đương nhiên là cái gì đều khó có khả năng ngươi vẫn là đi theo người cháu trai đi nhìn xem đã sợ ngây người họ kỳ thiếu niên r a r a liêu thư lạnh lùng nôn một câu sau đó liền vọt đến trước người hắn đối với hắn hung hăng đánh ra một q u y ề n không họ kỳ thiếu niên r a r a chỉ tới kịp hô lên một chữ không liền bị liêu thư n h ấ t quyền đả bạo thành một hết vụ, cùng, vừa người bạo thành huyết vụ tụ hợp. cùng một chỗ theo gió tung bay bay về phía chân trời tê trời ạ vừa mới năm người kia là đại đế cường giả sao ứng hẳn là đại đế đi vừa mới bọn hắn bạo phát đi ra khí thế quá kinh khủng chuẩn đế cường giả không có khả năng có được thật là đáng sợ thật là đáng sợ à thế mà đem năm cái đại đế miểu sát đây cũng quá đáng sợ à đúng vậy à thạch ra đây là ở đâu tìm đến một cái khủng bố như thế nữ tử đây cũng quá kinh khủng nhìn thấy liêu thư nhất quyền một cái đem họ kỳ thiếu niên gia ra, ra mấy cái tất cả đều cho đánh nổ lúc trước lơ lửng giữa không trung nhìn tinh tế chiến hạm não nhiệt thạch đế thành tu sĩ kinh hãi là trận mắt ố mồm vừa mới họ kỳ thiếu niên gia ra, ra mấy người buộc phát ra khí thế thời điểm bọn hắn là dọa đến toàn thân rút g i y liền chuẩn bị không muốn mạng tho bởi vì tại cỗ khí thế kia bên dưới bọn hắn cảm giác mình như là sâu kiến một dạng nếu là không trốn đó chính là một con đường chết chỉ là bọn hắn vừa mới bay ra ngoài xa m ấ y mét liền nghe đến vài tiếng kêu thảm khi bọn hắn xoay người lúc liền thấy liêu thư đem họ kỷ thiếu niên r a ra mang tới bốn người đánh nổ sau đó lại nhìn thấy liêu thư vào đến họ kỷ thiếu niên r a ra bên người đem hắn cũng một quyền đánh nổ thật sự là quá hung tàn cái này đây cũng quá lợi hại đi thạch nhật thiên cùng thạch tịch giao các loại thạch ra tộc nhân nhìn thấy liêu thư trong vòng mấy cái hít tở liền đem họ kỷ thiếu niên g a ra, ra mấy người cho xử lý k h i p sợ là biểu lộ h toàn thân không ngừng rung dậy khương thần nói đại đế đỉnh phong là sâu kiến thời điểm bọn hắn cũng cảm thấy khương thần lời nói quá lớn dù sao đại đế đỉnh phong là đại lục đứng đầu nhất cường giả làm sao có thể là sâu kiến bây giờ thấy liêu thư một quyền một cái đại đế đ ỉ n h phong bọn hắn mới hiểu được khương thần nói không phải lời nói dối mà là thật to lời nói thật t a sư tôn đến cùng là thực lực gì a thạch tịch giao lấy lại tinh thần nhìn xem khương thần đôi mắt đẹp bên trong hiện đầy tiểu tinh tinh liêu thư làm khương thần thủ hạ đều mạnh như vậy cái kia làm tông chủ khương thần khẳng định là càng thêm l ị tiên nàng hiện tại đối với bái khương thần vì sư tôn là càng ngày càng đi theo một vị cường đại như vậy sư tôn bên người tiền đô của nàng chính là bừng sáng tông chủ tiểu thư đã đem hắn đưa đi gặp hắn cháu liêu thư đi vào khương thần thi lễ phục mệnh đạo ân đi điều khiển chiến hạm v ề tông khương thần nhẹ gật đầu phân p h ố nói là tông chủ liêu thư nhu thuận đáp ứng sau đó đi vào tinh tế chiến hạm phòng điều khiển thao túng chiến hạm hóa thành một đạo lưu quang sông vệ tinh không vô tận hướng phía thế giới thông đạo bay đi vô tận hư không tinh tế chiến hạm giống như một đạo trùng sáng nhanh chóng đến hướng phía trăng sao thế giới thế giới thông đạo bay đi khi nhanh bay đến thế giới thông đạo bên cạnh lúc lúc trước đi ra ngoài tìm kiếm tám cái đại đế đỉnh phong láo giả tất cả đều là ủ dũ cúi đầu trở lại ở bên ngoài ra tìm kiếm tiên lộ trong khoảng thời gian này bọn hắn chạy qua không biết bao nhiêu thế giới nhưng những thế giới này không phải sinh cơ hoàn toàn không có chính là tiên lộ bị hủy căn bản cũng không có một thế giới có được tiên lộ đối mặt loại tình huống này bọn hắn vừa sinh ra thành tiên hy vọng liền bị vô tình r ộ i tắt hơn phân nửa ai đây rốt cuộc là tình huống như thế nào làm sao thế giới bên ngoài tất cả đều biến thành bộ dáng kia trên đời này còn có hay không tiên lộ a đúng vậy a vốn cho rằng thế giới bên ngoài còn có hy vọng không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy thật là khiến người ta tuyệt vọng a tám cái đại đế đ ỉ n h phong láo giả nhìn lẫn nhau tất cả đều là một mặt tuyệt vọng than thở đối với bọn hắn những đại đế này đ ỉ n h phong tới nói không có tiên lộ vậy cũng chỉ có tử lộ bọn hắn nhất định biến mất tại trong thời gian trường h ạ tám người thở dài một hồi liền tiếp tục canh giữ ở thế giới thông đạo bên cạnh hiện tại thế giới thông đạo chân tiên phong ấn bị mở ra vậy bọn hắn những thế giới này cường giả đỉnh cấp có nghĩa vụ giữ vững thế giới cửa lớn ngay tại mấy người vừa nhắm mắt lại ngồi xuống không bao lâu liêu thư thao túng tinh tế chiến hạm hướng phía tám người bảo vệ thông đạo chạy nhanh đến chương hai trăm bảy mươi trở về tô môn ăn bài thạch ra đám người chương hai trăm bảy mươi trở về tông môn an bài thạch ra đám người t ê đây là ai tới không phải là vừa mới đi vào hai cường giả kia đi hẳn là bọn hắn trừ hai người bọn hắn còn không người biết thế giới thông đạo chân tiên phong ấn đã bị phá ra cảm nhận được tinh tế chiến hạm l ạ i tới tám người tất cả đều là mở cho mắt t á n ở một bên cùng nhau nhìn chằm chằm chiến hạm đối với khương thần hai người đường bọn hắn thế nhưng là không dám chặt đường dù sao đánh nát chân tiên phong ấn lực lượng nếu là đánh vào trên người bọn họ vậy tuyệt đối sẽ để cho bọn hắn ngọn cụ tỏi mặc dù bọn hắn hiện tại là không có thành tiên hy vọng nhưng vẫn là suy nghĩ nhiều sống mấy ngày tinh tế chiến hạm bay đến thế giới thông đạo lối vào bên cạnh không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp chui vào thế giới thông đạo biến mất tại trang sao thế giới huyền thiên thế giới tinh không vô tận trải qua một đoạn thời gian đi đường liêu thư thao túng chiến hạm mang theo khương thần cùng thạch ra đám người về tới huyền thiên thế giới chính hướng phía thương lan đại lục tỉnh thiên tông bay đi giờ khác này ở tinh tế chiến hạm bong thuyền thạch nhật thiên cùng thạch tịch giao các loại thạch gia tộc nhân tất cả đều là hiếu kỳ đánh giá huyền thiên thế giới trong tinh không hết thảy từ khi chiến hạm từ trang sao thế giới đi ra bọn hắn mới biết được thế giới này minh n ô n g nguyên lai trừ bọn hắn chỗ thế giới, trong h ư không vô tận vẫn tồn tại cái khác thế giới mà khương thần chỗ tông môn thế mà cũng không có ở lôi minh đại lục trong tinh không cái khác hai khối trên đại lục mà là tại thế giới trước mắt bên trong nói cách khác khương thần là vượt qua một thế giới thu đồ đệ cái này kinh lịch thật sự là có chút đ ộ g ảo sau một ngày tinh tế chiến hạm bay đến thương lan đại lục trên không sau đó cấp tốc hưng ớ phía nam vực k ỉ n h thiên tông hạ xuống khi tinh tế chiến hạm bay đến k n h thiên thành lúc tụ tập ở ngoài thành cùng trong thành tu sĩ tất cả đều là ngầm đầu nhìn không trung tinh tế chiến hạm ở đây là nơi nào tới chiến hạm lại dám ngừng đến kỳ thiên thành trên không thật là lớn chiến hạm a nó không phải là tìm đến kình thiên tông phiền phức a suy ngươi là đầu bị cửa c á c đi kình thiên tông trên tay thế nhưng là chết hai mươi cái đại đế đến kình thiên tông tìm phiền thoái đây không phải là đến tìm cái chết sao đúng vậy à đoán chừng trên chiếc chiến hạm này người cũng là đến tham kiến kình thiên tông thu đồ đệ chỉ là cái này mở ra chiến hạm tới tham gia thu đồ đệ thật sự là quá kêu i căng đi vô số tu sĩ nhìn chằm chằm tinh tế chiến hạm muốn nhìn một chút là ai dám mở ra chiến hạm đến kình thiên tông dù sao chiến hạm là đại biểu cho chiến tranh mở ra chiến hạm đến kình thiên tông đây cũng là quá hiếm thấy đương nhiên bọn hắn kỳ quái hơn chính là chiến hạm đều mở ra kình thiên thành bầu trời đều không có kình thiên tông người đi ra ngăn cản cho nên bọn hắn rất là hiếu kỳ đến cùng là nhân vật g i n g gì mới có thể có loại đãi ngộ này kình thiên thành trên không thương thần đứng chắc tay lẳng lặng đứng tại chiến hạm bong thuyền hắn đã truyền âm cho lý đại đao để hắn tới an bài thạch ra đám người mặc dù trong thành này đều là kình thiên tông đệ tử gia tộc nhưng những cái kia người cũng không nhất định biết hắn cho nên để lý đại đao ra mặt tốt nhất thuộc hạ lý đại đao bãi cơ h ộ i là trong nháy mắt l ý đại đao liền xuất hiện tại tinh tế chiến hạm b o n g thuyền đối với khương thần không người thi l ễ nói ơn khương thần nhẹ gật đầu nhìn lướt qua thạch nhật thiên các loại thạch gia tộc nhân đạo đại đao a đây là ta mới thu đệ t ử thân truyền gia tộc ngươi mang theo bọn hắn đi kình thiên thành bên trong tìm một chỗ an trí một chút là tông chủ l ý đại đao không người lính mệnh sau đó lẳng lặng đứng ở một bên các loại khương thần đem sự t ì n h an bài xong hắn lại đem người mang đi đội nhi cùng vi sư về tông đi khương thần đối với đứng tại thạch nhật thiên bên người thạch tịch gia hô là sư tôn thạch tịch giao đáp ứng một tiếng nhìn xem thạch nh ta cùng sư tôn đi đi thôi đi thôi không cần nhớ mong cha hảo hảo cùng tiền bối tu luyện thạch nhật thiên khoát tay áo ra hiệu thạch tịch giao có thể đi thử thạch tịch giao nhẹ gật đầu ngoan ngoan đi đến khương thần bên người nhìn thấy thạch tịch giao tới khương thần cũng không có chần chờ mở ra một khe hở không gian liền mang theo nàng cùng liêu thư đi vào sau đó biến mất tại tinh tế chiến hạm bên trên gặp khương thần đã rời đi lý đại đao đối với thạch nhật thiên hô các vị thân chuyển người nhà cũng bay xuất chiến hạm đi ta mang các ngươi đến phía dưới thành trì an bài cho các ngươi một nơi đa tạ tiền bối thạch nhật thiên đối với lý đại đao ô n quyền nói tạ ơn lập tức chào hỏi thạch gia tộc nhân nhao nhao bay ra chiến hạm mà gặp người của thạch gia cũng bay ra chiến hạm lý đại đao trực tiếp vung tay lên liền đem t i n h tế chiến hạm coi lại thành một cái nhỏ mô hình thu nhập không gian chữ vật tê người này tựa như là kình thiên tông đại đế cường giả a cái gì tốt giống a đây là kình thiên tông đại trưởng lão hai lần trước thu đồ đệ đều là hắn chủ trì ngoa tạo nguyên lai là kình thiên tông đại trưởng lão a trách không được đem chiến hạm mở ra kình thiên tông bên cạnh không ai đi ra ngăn cản nguyên lai là chính bọn hắn người a nhìn thấy chiến hạm thu hồi sau lý đại đao cùng thạch gia đám người hiện hiện trên không trung phía d liếc mắt một cái liền nhận ra không chung lý đại đao chương hai trăm bảy mươi một nam mở truyền thuyết bảo dương chương hai trăm bảy mươi một nam mở truyền thuyết bảo dương đối với cái này kình thiên tông đại t r ư ở n g lão bọn hắn cũng đã gặp qua mấy lần nếu là lý đại đao đem chiến hạm mở ra kình thiên tông phụ cận vậy cũng không tính là quá ngạc nhiên sự tỉnh dù sao đây là người ta chính mình địa bàn đừng nói là mở một cái chiến hạm tới chính là mở m ộ ư 10 ơ i c h i ế c h í n m ộ t c h i ế tới c m chiếc cũng không có quan hệ không để ý đến phía dưới tu sĩ ánh mắt lý đại đao mang theo thạch nhật thiên các loại thạch g a tộc nhân tất cả đều hạ xuống kình thiên trong thành sau đó chiêu cổ ra cùng một ra hai cái thành chủ tới để bọn hắn cho thạch ra vạch ra một khối địa phương đến kinh thiên trong tông khương thần mang theo liễu thư cùng thạch tịch giao chậm rãi từ trong vết nước không gian đi ra tê nơi này linh khí thật là nồng nặc à cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm linh khí tràn vào thân thể thạch tịch giao là một mặt c h ấ n kinh mặc dù nàng biết lấy khương thần thực lực khủng bố khương thần chỗ tông môn nhất định sẽ không kém nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế n g ư h i tiên kinh thiên trong tông linh khí mức độ đậm đặc so thạch đế thành không biết muốn nồng đậm gấp bao nhiêu lần nàng không cách nào tưởng tượng ở chỗ này tu luyện đến, đến cỡ nào nhanh chóng khụ khụ không đợi thạch tịch chính mình từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại sắc mặt của nàng liền bị linh khí nồng nặc cho sặc đến tái nhuận ho khan vài tiếng sau liền một trận mê mội phảng phất muốn té s ị u bình thường a nhìn thấy thạch tịch giao không k i ê n trì nổi khương thần vung ra một đạo lực lượng trợ giúp thạch tịch giao thích đứng kình thiên trong tông linh khí đợi thạch tịch giao thích đứng không sai biệt lắm lúc khương thần đem bạch k h i ế t đều tới thuộc hạng bạch k h i ế t gặp qua tông chủ không biết tông chủ có gì phân phó bạch thiết kéo lấy nở nang thân thể đi vào khương thần bên người không người thi lê nói khương thần cũng không có nói nhảm chỉ, chỉ bên cạch tịch giao đạo tiểu khiết ta đây là bồn tông n g ư ơ i mang theo nàng đi an bài một chút rừng chân nhận lấy phục sức tông môn quen thuộc hạ tống cửa là tông chủ bạch khiết thi lễ đáp ứng giao phó xong bạch khiết khương thần lại đối thạch tịch giao đạo đồ nhi ngươi trước cùng cái này bạch trưởng lão đi chọn lựa rừng chân địa phương sau đó đem tông môn quen thuộc một lần sau vi sư lại chuyển cho n g ư ơ i vô thượng công pháp thạch tịch giao công pháp còn tại truyền thuyết trong b ả o dương hắn nhưng phải mở ra đằng sau mới chuyển cho thạch tịch giao là sư tôn thạch tịch giao nghe vậy một mặt cung kính đối với khương thần thi lễ đi thôi thạch thân chuyển ta trước dẫn ngươi đi đỡ lấy địa phương linh phục sức tông môn gặp khương thần đã giao phó xong bạch khiết n ở nụ cười đối với thạch tịch giao chào hỏi một câu nói xong sau đó liền xoay người chậm rãi hướng phía khu rừng chân đi đến sư tôn đ ộ nhi cáo lui thạch tịch giao lần nữa c u n g kính thi cái lễ bước nhanh đi theo bạch khiết sau lưng h ồ rốt cục làm xong nên trở về đi mở bảo dương nhìn thấy thạch tịch giao cùng bạch khiết đi khương thần thở dài ra một hơi cười ha hả đối với bên cạnh liêu thư đạo tiểu thư a chúng ta cũng trở về điện ừ liêu thư nhu thuận nhẹ gật đầu cùng khương thần biến mất ngay tại chỗ về tới kình tiền tông trụ điện hệ thống giúp ta đem truyền thuyết bảo dương mở vừa nằm tại chính mình chuyên môn g â y báo bên trên thương thần liền đối với hệ thống ra lệnh nhỏ ngay tại là ký chủ mở ra truyền thuyết cấp bảo dương nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được chân tiên triệu hoán thẻ một tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được thời gian thắp một tầng giải tỏa thẻ một tấm nhỏ chúc mừng ký chủ tiên tiên h thần cấp c ô n g p h á p tiên tiên h đạo quyết một bộ nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại, đạo hoạch được đại đế nhất trọng cảnh giới tăng lên thẻ hai tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được không chết thần khu không chết thần khu chính là vô thượng thần thể cho dù là ký chủ còn lại một cọn tóc gáy một tế bào tồn tại cũng có thể làm cho ký chủ lập tức giành lấy cuộc sống mới ta siết cái ngoan ngoãn thế mà mở ra hai cái đồ tốt nhìn thấy truyền thuyết này bảo dương lại mở ra một tấm thời gian tháp giải tỏa thẻ còn có một cái không chết thần khu thể chất đặc thù thương thần trên khuôn mặt là trong bụng n ở hoa vật gì đó khác vậy cũng là chút g i ả diễn viên không có gì đáng giá kinh ngạc có thể này thời gian t h á p một tầng giải tỏa thẻ còn có cái này không chết thần khu thể chất đặc thù cũng không phải thường có lúc trước bốn cái truyền thuyết bảo dương cũng mới mở ra một tấm thời gian tháp giải tỏa thẻ cùng hai cái thể chất đặc thù hiện tại thạch tịch giao cái này một cái truyền thuyết bảo dương liền mở ra hai cái không thường có đồ vật thật sự là vận khí bảo dạp có tấm này thời gian tháp giải toàn thể dạp yêu mấy cái đệ tử thân truyền lập tức liền có thể lấy chuyển nhập ba nghìn lần không gian vậy tu luyện đứng lên là một ngày ba nghìn ngày mà cái này không chết thần khu nhìn giới thiệu đó cũng là ngưu bức không được chỉ cần còn có một tế bào liền có thể lập tức trùng sinh đối với hắn cái này toàn thân cao thấp không biết có bao nhiêu cái tế bào người mà nói cái kia không tương đương tại sẽ không treo sao ha ha t i ể u thư a dùng sức chút b ó thương thần cao hứng rất nhiều đối với tại nắn vai bảng liêu thư phân phó nói là t ông chủ nghe được k hương thần phân phó liêu thư chừng mắt ngập nước mắt to âm thầm tăng thêm trong tay lực lượng h ô đây chính là sinh hoạt ta hương thần một bên hưởng thụ một bên phát ra cảm thán đợi hưởng thụ lấy một lát sau hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề đó chính là ngao thi thi cùng nàng c h a ngao thiên cấp sử thi bảo dương căn bản cũng không có tới sổ mặc dù hai người chỉ có một cái sử thi bảo dương nhưng hệ thống căn bản cũng không có động tính chẳng lẽ là hai người đều không có thông qua khảo thí bị lý đại đao xử lý k hương thần âm thầm nghĩ hoặc đem thần thức bao phủ toàn bộ kình thiên tông khi thấy hai người đã tại trong vườn trái cây lấy máu tới cây lúc không khỏi một mặt kỳ quái nếu hai người đã tại tới cây vậy đã nói rõ hai người đã thông qua được huyễn ma kính khảo thí làm sao sử thi bảo dương lại không tới số đâu hệ thống chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a hương thần đối với hệ thống hỏi nhỏ ký chủ chiêu mộ cường giả tiến vào tông môn sau không có đến đây bái kiến ký chủ xác nhận quan hệ cho nên bảo dương không thể đến sổ sách hệ thống giải thích tâm t h a n h tại hương thần vang lên bên thai ý của người muốn ta đem bọn hắn kêu đến bái kiến một chút liền có thể thu hoạch được bảo dương hương thần cầu chứng đạo nhỏ không sai chỉ có các nàng tới chính thức đối với ký chủ hành lễ mới có thể đem quan hệ xác định h ồ ngươi là t h í sự thật nhiều a nghe hệ thống không chút nào dàn xếp thanh âm khương thần bất đắc dĩ đối một câu cái này cầu hệ thống là thật cưỡng người đều tiến t ô n g môn nó càng muốn làm loại này phiến diện đồ vật trực tiếp đem bảo dương cho không được sao khương thần nằm trên đế bất đắc dĩ đối với đã về tông lý đại đao truyền âm để hắn thông chi hai người đến chủ địa đến dù sao người đều đang làm việc cầm đồng lộc hắn bảo dương nhưng không có tới sổ đây là tuyệt đối không thể K đổ vào tại dưới dây cây có lượng long huyết dịch thoải mái cả k h ỏ a v ả y dòng cây ăn quả tản ra hồng v a n g mắt thường có thể gặp mở ra từng đoá từng đoá hoa nhỏ n g ọ ạ t ạ o cái này đều thả mấy chục cân máu thế mà chỉ là mở ra một đoá hoa nhỏ cái này nếu là kết quả đem trên người ta máu thả xong đều không đủ a nhìn thấy v ả y dòng cây ăn quả mở ra từng đoá từng đoá hoa nhỏ ngao thiên trên khuôn mặt không chỉ không có vui sướng ngược lại là chừng t r ó n g mắt đ ầ u đen rau muống đạo hắn cùng ngao thi thi hai người ngồi truyền t ố n g trận giữa các hành tinh đi vào kình thiên tông tham gia huyện ma kính khảo thí thông qua sau liền bị lý đại đao phát một viên tiên t đi tới kình thiên tông vườn trái cây làm việc lúc đầu khi biết được kình thiên tông đại đế cờ ư giả g nó bổng lộc đều là tiến tinh lúc bọn hắn đừng đề cập nhiều hưng phấn nhưng bây giờ bồi dưỡng vẩy dòng cây ăn quả hắn mới biết được tiên tinh này cũng không phải dễ cầm như vậy theo tốc độ này bông xuống đi hắn cùng ngao thi thi hai người sớm muộn muốn mất hết máu mà chết cha ngươi cũng đừng tại cái này đậu đen rau uống hay là tranh thủ thời gian làm việc đi tông môn thế nhưng là cho chúng ta phát tiên tinh đâu nghe được ngao thiên trừng chòng mắt đậu đen rau ố n g ngao thi thi một bên dùng máu tới cây vừa hắng hắn khuyên đủ đạo kỳ thật các n d ù n chương hai n trăm bảy mươi hai triệu kiến ngao thi thi cùng ngao thiên chương hai trăm bảy mươi hai triệu kiến ngao thi thi cùng ngao thiên ô ô tiên nhân a ngươi nhanh lên trở về đi tiểu long trên người ta máu không nhiều lắm ngươi không về nữa tiểu long liền không chịu nổi ngao thiên trong mắt mang theo nước mắt một bên lấy máu tới cây một bên cầu nguyện khương thần mau trở lại phản phất là thượng thiên nghe được ngao thiên cầu nguyện lý đại đao trong nháy mắt xuất hiện tại hai người đổ vào vảy r ồ n g cây ăn quả bên cạnh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hai người đạo hai vị tông chủ đại nhân đã về tông các ngươi có thể tiến đến bái kiến thuận tiện đưa ra các ngươi rời tộc nhu cầu ha ha thiên nhân rốt cục trở về nghe được lý đại đao nói khương thần đã trở về ngao thiên một mặt cuồng hỉ vội vàng hướng lấy lý đại đao ô m quyền nói đa tạ đại trưởng lao thông chi cha con ta hai người cái này đi bái kiến tông chủ đa tạ đại trưởng lão ngao thi thi cũng là một mặt mừng rỡ ô n quyền ân mau đi, đi lý đại đao nhẹ gật đầu b i ế ngao thi thi chăm chú nhẹ gật đầu trả lời cha ta đã biết gặp ngao thi thi đáp ứng ngao thiên cũng không nhiều lời mang theo nàng liền hướng phía kình thiên tông chủ điện đi đến khi đến cửa đại điện lúc hai người cung kính đối với trong cửa không người thi lễ hô thuộc hạ ngao tiên h thuộc hạ ngao thi thi đến đây b à i kiến tôn g chủ vào đi khương thần thanh âm nhàn nhạt từ bên trong chuyển ra đạt được khương thần đồng ý hai người cũng không có trần trờ lập tức đi vào đại điện đi vào trong đại điện đối với khương thần tiếp tục không người thi lễ thuộc hạ b à i kiến tôn g chủ nhỏ chúc mừng ký chủ tuyển nhận bộ tộc đại đế ban thưởng cấp sử thi bảo dương một cái ngao thiên cùng ngao thi thi hai người vừa mới đi xong lễ bảo dương tới sổ âm thanh ngay tại khương thần vang lên bên t a i a nghe được bảo dương quả nhiên tới sổ khương thần vẻ mặt tươi cười đảo qua không người ngao thiên cùng ngao thi thi nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói đều miễn lễ đi đà tạ tông chủ ngao thiên cùng ngao thi thi ngay vậy lập tức thi lễ nói tạ ơn sau đó đem thân thể đứng thẳng chờ đợi khương thần dạy bảo đợi hai người đứng thẳng khương thần uống một ngụn liêu thư đưa tới bên miệng tràng nộ đạo thám giọng hầu nhìn xem hai người tiếp tục nói hai vị tại trong tông còn thói quen nếu là có khó khăn gì có thể cùng b u ồ n tông chủ nói một chút có thể làm b u ồ n tông chủ liền cho các ngươi làm hắn mục đích chủ yếu chính là đem hai người kêu đến đem bảo dương cho cẩm bây giờ bảo dương đã đến sổ sách hai người nếu là không có chuyện gì vậy liền có thể đi bẩm tông chủ thuộc hạ muốn đem toàn bộ thanh long bộ tộc tất cả đều rời đến kình thiên tông phụ cận đến tốt cho tông môn bồi dưỡng vải rồng cây ăn quả còn xin tông chủ cho phép nghe được k hương thần chủ động quan tâm bọn hắn khó khăn ngao thiên một mặt cảm động nhanh chóng trả lời ngao thi thi thì là có chút túi đầu không dám đánh số lượng k hương thần chưa đi đến kình thiên tông trước kia nàng còn có thể gọi k hương thần một tiếng khương đạo hưu hiện tại tiến vào kình thiên tông đằng sau chính như cha nàng ngao thiên nói một dạng nàng muốn bày ở vị trí của mình không thể có bất luận cái gì đi qua giới hạn hành vi dù sao hương thần thế nhưng là bỏ ra tiên tinh cho các nàng khi b ồ n l ộ như vậy ngang tàng hành vi toàn bộ huyền thiên thế giới sợ là chỉ lần này một nhà các nàng nhưng phải cố mà chân quỵ a rời tộc khương thần nghe vậy dừng một chút cũng minh bạch ngao thiên cùng ngao thi thi hai người máu đoán chừng là không đủ dùng thế là lập tức gật đầu đồng ý đạo chuẩn ngươi nhưng tại kỉnh thiên tông vụ cận mở một cái không gian đem thanh long bộ tộc rời tới đến lúc đó bổn tông chủ sẽ cho người thay các ngươi bố trí một phen để cho các ngươi tộc nhân hào hào tu luyện đa tạ tông chủ ngao thiên cùng ngao thi thi hai người một mặt cao hứng nói tạ ơn ân nếu là không có những chuyện khác vậy liền lui ra đi khương thần khoát tay não ra hiệu hai người có thể đi ra là tông chủ la phong cái kia sử thi bảo dương hắn còn không có dùng xong hiện tại hai cái bảo dương vừa vặn cùng một chỗ mở ra sau đó lại từng cái xử lý trong bảo dương đồ vật nhỏ ngay tại là ký chủ mở ra hai cái cấp sử thi bảo dương nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế đỉnh phong triệu hoán thẻ hai tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế nhất trọng tu vi tăng lên thẻ hai tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được trang lộ đạo cây một viên nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được một trăm triệu tiên tinh nhỏ chúc mừng ký chủ thánh hoàng đ ỉ n h phong triệu hoán thẻ bốn tấm a lại là bầy già diễn viên nhìn thấy hai cái này sử thi bảo dương mở ra ban thưởng k h ư ơ n g thần cười nhạo một tiếng đánh giá hệ thống trong ba lô đồ vật hiện tại hắn trong ba lô chân tiên triệu hoán thẻ có năm tấm mà đại đế đ ỉ n h phong triệu hoàn có ba tấm chứ hai cái này bảo dương mở ra hai tấm còn có vô cực lao tổ bảo dương kia mở ra đại đế đình phong triệu hoán thẻ còn không có dùng chờ một chút cùng một t h á n h cảnh triệu hoán thẻ thì là chỉ có vừa mới mở ra bốn tấm thánh hoàng đ ỉ n h phong triệu hoán thẻ còn lại chính là t r n g n ộ đạo cây một gốc thời gian tháp giải tỏa thẻ một tấm thể chất đặc thù một bộ thiên tinh v ạ ư ớ c đại đế nhất trọng tu vi tăng lên thẻ mười ba tấm mặt khác liền thường một tấm tiểu thế giới thẻ sửa chữa thạch tịch giao công pháp thần khí cùng mấy món di vã n g mở ra cực đạo đế binh hô nên làm việc nhìn xem hệ thống trong ba lô đồ vật khương thần thở ra một hơi từ trên ghế đứng lên đối với liều thư đạo tiểu thư a bổn tông chủ đi an bài chút chuyện ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi thạch tịch giao hiện tại đã hiểu rõ song tông ô n hắn cần hiện tại đi chuyển công pháp vũ khí thuận tiện đem trong ba lô có thể xong đồ vật tất cả đều muốn cho diện đi là tông chủ liêu thư đứng ở một bên nhu thuận đáp ứng một tiếng k h ư ơ n g thần nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời trực tiếp biến mất tại trong chủ điện kình thiên tông quảng tràng bạch khiết mang theo đã mặc được thân truyền phúc sức hiểu rõ hoàn chỉnh cái tông môn thạch tịch giao chậm rãi xuất hiện ở trên quảng trường giờ phút này thạch tịch giao con mắt miệng tất cả đều làm ở thật to lúc đầu nàng coi là kình thiên tông linh khí đã là trên thế giới tuyệt vô cận hữu nhưng khi bạch khiết hướng nàng giới thiệu thời gian tháp công năm lúc nàng đơn giản không thể tin vào tài của mình nàng hiện g à tại rốt h của biết h m liệu thư loại kiêm t hiệu k i n sát đại đế cờ giả tại sao có khương thần thuộc hạ nương g tựa theo kình thiên tông lịch thiên như vậy hoàn cảnh tu luyện sợ là nàng người sư tôn này so l i ê u thư càng khủng bố hơn a chương hai trăm bảy mươi ba c h u y ề n thạch tịch giao công pháp vũ khí xử lý ba lô đồ vật chương hai trăm bảy mươi ba truyền thạch tịch giao công pháp vũ khí xử lý ba lô đồ vật tốt nếu hiểu rõ xong vậy vi sư liền chuyển cho ngươi công pháp và vũ khí phòng thân k h ư ơ n g thần nhẹ gật đầu từ hệ thống trong ba lô xuất r a tiên thiên đạo quyết cùng đại đạo thần kiếm lơ lửng đến thạch tịch giao trước mặt chậm rãi nói ra đồ nhi đây là vì sư tự thân vì ngươi lựa chọn nhất phù hợp công pháp của ngươi cùng một thanh cường đại vũ khí đưa chúng nó cất kỹ đi thời gian tháp từ từ tham tưởng có cái gì không hiểu có thể tới hỏi sư tôn nhiều đạt tạ sư tôn nhìn xem trước mặt hai dạng đồ vật thạch tịch giao cảm giác một trận thân thiết vội vàng hướng lấy khương thần thi lễ nói tạ ơn ơ n đi thôi khương thần khoát tay áo là sư tôn đồ nhi cáo lui thạch tịch giao cất kỹ hai dạng đồ vật nhanh chóng hướng phía thời gian tháp chạy tới với m ớ i bạch khiết chỉ là cùng với nàng giới thiệu công năng chân thực hiệu quả đến cùng thế nào nàng còn không có thể nghiệm qua cho nên đã có chút không kịp chờ đợi nghĩ đến thời gian trong tháp nghiệm chứng một chút t ông chủ thuộc hạ cũng cáo lui bạch khiết đối với khương thần thi lễ hỏi đi thôi khương thần trả lời là ông chủ bạch khiết thi xong lễ quay đầu liền rời đi quảng trường đợi bạch khiết cũng biến mất ở trên quảng trường khương thần đối với hệ thống ra lệnh hệ thống đem ba tấm đại đế đỉnh phong triệu hoán thẻ còn có bốn tấm thánh hoàng đỉnh phong triệu hoán thẻ cho dùng xong nhỏ sử dụng thành công ngay tại là ký chủ triệu hoán đại đế cường giả tối đỉnh cùng thánh hoàng cường giả tối đỉnh ẩm ẩm theo hệ thống thanh em rơi xuống quảng trường phụ cận một chỗ không gian vỡ ra một đường vết rách ba cái đại đế đ ỉ n h phong mang theo bốn cái thánh hoàng đình phong đi vào khương thần trước mặt quỳ xuống đất thi lễ thuộc hạ lưu côn thuộc hạ đoàn côn thuộc hạ vương côn bái kiến c ô n chủ bảy ngươi một mặt thành tín nằm chờ đợi khương thần phân phó lưu côn đoàn côn vương côn nghe được ba cái đại đế cường giả trong danh tự tất cả đều mang theo cái côn chữ khương thần là s ư ơ n g sở côn chữ cứ như vậy nổi tiếng sao làm sao đều muốn tại họ phía sau thêm một cái côn chữ t r â n mặc một hồi khương thần quét tam côn một chút nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói các ngươi đi tìm đại trưởng lão để hắn thay ngươi an bài sự tỉnh nói đi khương thần đem lý đại đao trụ sở cùng bộ dáng đánh vào tam côn trong đó một vương côn trong đầu để hắn dẫn đội đi tìm lý đại đao là tông chủ thuộc hạ cái này đi tìm đại trưởng lão bảy ngươi đáp ứng một tiếng đứng dậy do vương côn dẫn đội Hướng khi ạ đao khương thần có t bỗng nhiên p xuất hiện ở đây lúc trực tiếp đem hắn dọa đến từ trên ghế lăn xuống tới tông tông chủ thuộc hạ chu hát tử gặp qua tông chủ không biết tông chủ tới đây chuyện gì phải chăng muốn thuộc hạ làm t h ầ y chu h ắ c tử sửa sang lại quần áo xong vội vàng chạy đến khương thần trước mặt không người thi lễ hỏi ha ha h ắ c tử à, không cần khẩn trương bù tông chủ chỉ là tới cắm cái cây ngươi tiếp tục n ằ m hút tiên tinh khương thần vỗ vỗ chu h ắ c tử bà vai sau đó trực tiếp hướng phía trong vườn trái cây đi đến đối với chu h ắ c tử cuộc sống nhàn nhã hắn cũng không có để ý dù sao cương vị này chính là như vậy không có khả năng đối với thuộc hạ quá hà khắc rồi nhìn xem khương thần đi vào vườn trái cây chu hát tử cúi đầu ngoan ngoan tại vườn trái cây cửa ra vào đứng gác mặc dù khương thần để hắm nhưng hắn nếu là thật đi nắm hút đó chính là ngốc đến nhà là một m cái thuộc h ạ n ế u là tại tông chủ trước mặt biểu hiện cùng cái đại gia mở dạng vậy hắn có thể sẽ thật nằm bản bản đem trà nộ g n đạo cây cắm tốt hương thần cũng không có tại trong vườn trái cây chờ lâu lập tức liền đi đi ra chu h ắ c tử thấy thế liền vội vàng nên đón xuất ra món nợ của chính mình bản cung kính thi lễ nói bẩm tông chủ, đây là thuộc h ạ n h ữ n g ngày qua vườn trái cây ghi chép còn xin tông chủ xem qua hiện tại hương thần như là đã đến vườn trái cây vậy hắn cái này trấn thủ vườn trái cây trở lão nói cái gì cũng phải đem làm việc thành tích đưa cho khương thần nhìn xem không phải vậy liền sẽ lộ ra hắn có cũng được mà không có cũng không sao nếu là khương thần tâm huyết dân trào vậy hắn liền phải từ nơi này nhàn nhã trên cương vị biến mất nhìn thấy đã đưa tới trước mặt sổ sách khương thần cũng không có cự t u y ệ t trực tiếp đưa nó trộm trong tay bắt đầu xem xét đứng lên đợi nhìn một lát sau hắn vô v ỗ chu h ắ c tử b ả vai cười nói h ắ c tử à, làm rất tốt có n g ư ờ i tại bổn tông chủ yên tâm kỳ thật cái này sổ sách bên trong cũng liền mấy cái kêu ba d ư a hai táo bất quá làm một tông tri chủ hắn muốn biểu hiện ra coi trọng để chu hát tử biết hắn đối với vườn trái cây này rất chú ý từ đó để chu hát tử nghiêm túc làm việc là tông chủ, thuộc hạ nhất định ghi chép tốt. Mỗi một chương á i tử hai trăm bảy mươi n h bốn Đạt được Thần tử được Chu Khương khẳng định,、chu、Hắc mở t mặt mừng cam đoan. Trưng 274, mở ra thời gian tháp ba tầng dung hợp không chết thần khu ân nhìn xem chu h ắ c tử đ o a n chính thái độ khương thần hài lòng nhẹ gật đầu sau đó biến mất ngay tại chỗ kinh thiên tông thời gian tháp bên cạnh khương thần đem thời gian tháp giải tỏa thẻ sử dụng xong đằng sau tại thời gian tháp tầng hai t r u n ương Lập tức hiện r tần tại tầng thứ hai là hai lần thời gian trôi qua như vậy tầng thứ ba thấp nhất cũng là ba lần cái này khiến bọn hắn rất ngạc nhiên đến cùng người nào có thể bên trên tầng thứ ba ngay tại một đám người âm thầm phòng đón lúc khương thần thanh nhâm tại không gian tầng thứ hai trên không vang lên mấy vị đ ồ nhi đây là ba tầng không gian tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài ba lần mấy người các ngươi đi lên cố gắng tu luyện trò tốt đi ẩm rơi dạ tiêu mấy người kịp phản ứng lập tức cung kính đối với không trung thi lệ hô là sư tôn t thế mà chỉ có đêm sư h ì n h mấy cái này đệ tử thân truyền mới có thể đi lên xem ra chúng ta cùng đệ tử thân truyền trích lệ n h sẽ càng lúc càng lớn đúng vậy à, bọn hắn vốn là so với chúng ta thiên phú cao hơn tu luyện nhanh hiện tại lại nhiều một lần tốc độ tu luyện sợ là bọn hắn thành đế chúng ta hay là thành cảnh a nghe được không trung khương thần t h a nhâm nô diễm hàn nhật phượng nho nhỏ các loại đệ tử nội môn tất cả đều là một mặt hâm mộ nhìn xem giả kiêu mấy người mặc dù xuất hiện mới không gian đệ tử thân truyền khẳng định là có quyền ưu tiên nhưng khi có nghe hay không bọn hắn những đệ tử nội môn này phần trong lòng không khỏi có chút nho nhỏ thất lạc dù sao nhiều một nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua tu luyện liền có thể nhanh rất nhiều bọn hắn đây là muốn bị triệt để hất ra ai trong đám người tần phỉ nhi lôi kéo một tuyết tinh tay vô cùng đáng thương đạo mộc sư t h chúng ta liền muốn tách ra về sau liền không thể cùng một chỗ tu luyện ta không nỡ bỏ người a nói nói tần phỉ nhi nước mắt rưng rưng một bộ sinh ly t ử biệt d á n g vẻ nhìn xem thanh tần phỉ nhi bộ dáng này một tuyết tình tức giận trận nhìn nhìn tần phỉ nhi một cái nói ngơi ư cái nhà đầu nốc nói chúng ta giống như cách một thế giới mở dạng không phải liền là trên dưới tầng quan hệ sao n g ư ơ i nhớ ta liền phát cái tin tức ta lập tức liền xuống tới tìm ngươi ừ tần phỉ nhi nhẹ gật đầu cho một tuyết tình một cái ô m tốt một sư muội đừng tại đây sinh ly t ử biệt tu luyện quan trọng chúng ta hay là nhanh lên đi đi gặp một tuyết tình cùng tần p h nhi hai người còn tại thương tâm tạm biệt dạ kêu có chút bất đắc dĩ nhắc nhở bọn hắn chính là chuyển sang nơi khác tu luyện mà thôi m ộ c tuyết t ỉ n h cùng tần phỉ nhi hai người lại l à khóc cá lại là vớt ve thật sự là phiền phức cá tốt đêm sư minh nghe được dạ tiêu lời nói m ộ c tuyết t ỉ n h cũng là lúng túng sau khi từ biệt tần phỉ nhi cùng dạ tiêu của bụi sở gió còn có mới vừa vào cửa thạch tịch giao đồng loạt bước lên ba tầng thông đạo nhìn thấy dạ tiêu mấy người biến mất tại tầng hai tần phỉ nhi cùng n ô diễm các loại đệ tử nội môn cũng không có tiếp qua nhiều chú ý tất cả đều là xếp bằng ở tầng hai không gian bắt đầu cố gắng tu luyện lúc trước dạ tiêu mấy người theo chân chúng nó cùng một chỗ tu luyện bọn hắn còn không có cảm giác được áp lực quá、lớn. hiện tại mấy người đi ba lần không gian áp lực của bọn hắn là một chút bạo tăng dù sao bây giờ dạ tiêu mấy người là thiên phú hoàn cảnh tu luyện tất cả đều cao hơn bọn hắn nếu là lại không cố gắng tu luyện vậy sau này cũng chỉ có thể nhìn lên mấy người kinh thiên tông trên quảng trường khương thần mở ra s o n g thời gian thắp liền đến đến nơi đây chuẩn bị dung hợp s o n g không chết thần khu sau đó lại sử dụng tiểu thế giới thẻ sửa chữa hệ thống dung hợp không chết thần khu khương thần đối với hệ thống ra lệnh nhỏ không chết thần khu ngay tại trong dung hợp bốn lốt bốt theo hệ thống thanh em rơi xuống hãn t trận trận hiện n t tại trừ trở nên đẹp trai hơn càng anh tuấn cũng chính là trong thân thể mỗi một cái tế bào cùng mỗi một tấc cốt lục đều dung hợp một loại đặc thù sinh mạnh lực vậy phần đây có phải hay không là không chết năng lực hay là đến tìm người chém hắn vài đào thử một chút thế là hắn một cái lắc mình đi vào trên hư không đối với phía dưới lý đại đao nhàn nhạt truyền âm nói đại đao à, đến trên hư không một chuyến nếu muốn nghiệm chứng không chết thần khu năng lực vậy khẳng định muốn chân lướt chân giáo bị người chặt trọng trách này không phải lý đại đao không còn ai khương thần tiếng nói vừa dứt bên dưới lý đại đao liền trong n g a y mắt xuất hiện tại khương thần trước mặt không người thi lễ nói thuộc hạ lý đại đao gặp qua tông chủ không biết tông chủ có gì phân phó a cũng không có việc lớn gì bắt người đại đao đi ra toàn lực chặt bổn tông chủ một đao bổn tông khương thần nhìn xem lý đại đao sắc mặt bình tĩnh trả lời a chặt tông chủ đại nhân một đao nghe được khương thần mở miệng lý đại đao đều d ò a n g động nào có người thật tốt muốn để người khác chặt chính mình hắn hút tiên tinh có thể không thể so với khương thần thiếu nếu là toàn lực xuất thủ hắn thật sợ một đao liền đem khương thần chém chết hắn hiện tại thậm chí là hoài nghi mình có phải hay không chỗ nào không có làm tốt khương thần làm như vậy đang cho hắn nhắm mắt thuốc chờ hắn vừa động thủ liền cho hắn ăn cái phạm thượng tội danh tại chỗ liền để hắn ở ra dám lý đại đao trên trán toát mồ hôi lạnh chập dãy xuất ra khương thần ban thưởng liệt diễm cùng đao mặc dù hắn là một t r ă m cái không nguyện ý chặt khương thần nhưng khương thần mệnh lệnh hắn e rằng điều kiện phục tùng chỉ có thể trước cho khương thần một đ a o nhìn xem khương thần đến cùng là muốn làm gì tông t ô n g chủ thuộc hạ đắc tội lý đại đao nói trên người tiên nguyên tăng vọt giơ lên trong tay liệt diễm cùng đ a o liền đối với khương thần hung hăng chém ra một đ a o ầm ầm một đạo mang liệt diễm to lớn đau mang từ lý đại đao trong đ a o chém ra hung hăng bổ về phía khương thần mà khương thần cũng đúng như nói như vậy căn bản cũng không có hoàn thủ cũng không có bất luận cái gì trốn tránh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đao mang hướng mình chém tới phanh phanh liệt diễm đao mang phát ra khí tức kinh kh đem d ọ trận trận cơ đường hội n là trong nháy mắt liền bị khương thần cải tạo sau có được không chết thần khu tái sinh chi lực huyết nhục tế bảo cho khép lại tê tông chủ cái này lực phòng ngự này cùng tự lành năng lực cũng quá kinh khủng đi nhìn thấy toàn lực của mình một cách chỉ ở khương thần trên thân lưu lại một chỗ tiểu đạo thương lý đại đao kinh lấy lại tinh thần một mặt đáng chắc con người thi lễ lúc đầu hắn hút tiên tinh sau cũng cảm giác chính mình cùng khương thần thực lực cho dù có điểm tranh lệch nhưng cũng không có lần thứ nhất tỷ thí lúc lớn như vậy có thể bây giờ tình huống đến xem hắn không chỉ không có thu nhỏ cùng khương thần t r i n h l ệ n h ngược lại là cách càng ngày càng xa xa tới khương thần để hắn chặt đều chặt không chết trình độ hô nhục thể của ta có mạnh như vậy sao cái này không chết năng lực căn bản cũng không có khảo thí đi ra à nhìn lướt qua lý đại đao khương thần vừa cẩn thận đánh giá mình đã khép lại thân thể vừa mới hắn cảm thấy lý đại đao toàn lực xuất thủ tối thiểu cũng phải đem hắn chặt thành hai nửa ai biết lý đại đao toàn lực một đao cũng liền phá vỡ hắn bất diệt chiến thể ra phòng ngự căn bản cũng không có khảo thí ra không chết thần khu cường đại đến xem ra cần phải tìm thêm một số người tới chém hắn tối thiểu nhất cũng phải đem hắn chặt thành mấy khối mới có thể hiện hiện không chết thần khu cường đại đến chương hai trăm bảy mươi lăm các vị trưởng lão xuất ra vũ khí của các ngươi toàn lực chặt ta chương hai trăm bảy mươi lăm các vị trưởng lão xuất ra vũ khí của các ngươi toàn lực chặt ta đại đao a ngươi không cần một chí có thể tại bổn tông chủ trên thân lưu lại một đạo vết thương công kích của ngươi kỳ thật đã là rất mạnh mẽ khương thần cười vung ra một đạo lực lượng đem l ý đại đao đỡ dậy an ủi hai câu sau đó lời nói chuyển hướng tiếp tục nói bất quá bổn tông chủ thần thể còn không có khảo thí đi ra ngươi xuống dưới đem những cái kia hút tiên tinh, tinh. hút nhiều trường lão tất cả đều cho kêu lên đến để bọn hắn cùng đi chặt ta a tất cả đều kêu lên đến nghe được khương thần mở miệng lý đại đao khỏe miệng đắng chắt hoàn toàn biến mất biểu lộ lần nữa trở nên ngây dại ra kinh thiên tông bên trong trừ những cái kia từ bên ngoài khảo thí tiến đến đại đế còn lại đại đế trường lão ít nhất đều đem tiên nguyên chuyển đổi gần một nửa nhiều người như vậy đồng thời chặt khương thần dù là khương thần đục thân lực phòng ngự cường đại cũng sẽ bị đánh thành cho cắt bã mạnh hơn chữa trị lực đều chữa trị không đến dù sao người đều bạo thành huyết vụ còn chữa trị cái gì a lý đại đao đứng tại hư không biểu lộ là cực độ xoắn suýt khương thần mệnh lệnh hắn làm u ố n vô điều kiện chấp hành nhưng hắn sợ chấp hành đằng sau trực tiếp đem khương thần cho xử lý lần này để đầu của hắn lâm vào vòng lặp vô hạn lập tức cũng không biết nên làm gì bây giờ ha ha đại đao à đ ừ n g sợ bổ tông chủ thần thể cũng không phải yếu ớt như vậy nhanh đi gọi người đi gặp lý đại đao xoắn suýt biểu lộ khương thần lên tiếng giải thích một chút hệ thống thần thể giới thiệu thế nhưng là nói cho dù là thừa một cọng tóc gáy một tế bào đều có thể lập tức chúng sinh hắn chính là muốn kiểm tra một chút có hay không hiệu quả này tới chém người của hắn là càng nhiều càng tốt tốt nhất là đem hắn đánh nổ như thế liền có thể khả không chết thần khu không chết hiệu quả là tông chủ nhìn xem khương thần một bộ bình tĩnh bộ dáng lý đại đao c ắ n răng hướng phía phía dưới kình thiên tông hạ xuống cũng không lâu lắm hắn liền mang theo hơn mười đạo thân ảnh xuất hiện tại khương thần bên người trong những người này bao quát trương nhị kiếm chu đại pháo chu h ắ c tử bạch khiết cùng triệu đại tứ người huynh đệ các loại mười cái cái đại đế đỉnh phong trường lão bọn hắn tất cả đều là chừng trong mắt ngây ngốc nhìn xem khương thần lý đại đao thế nhưng là cùng bọn hắn nói bọn hắn đi lên chính là chặt k ư ơ n g thần người tông chủ này bọn hắn thực sự không cách nào minh bạch khương thần thật tốt tại sao phải làm ra như vậy hiếm thấy quyết định các vị trưởng lão xuất ra vũ khí của các n g ư ờ i toàn lực chặt ta nhìn thấy lý đại đao đem người mang đến khương thần một mặt bình tĩnh phân p h ó nói là tông chủ nghe được khương thần mệnh lệnh mười mấy người kịp phản ứng liếc nhau sau tất cả đều là xuất ra binh khí của mình khương thần mệnh lệnh bọn hắn nhưng là muốn phục tùng vô điều kiện nếu khương thần ra lệnh cho bọn họ chặt vậy bọn hắn liền phải h u n g hắn chặt cho dù là thật đem khương thần cho chém chết bọn hắn cũng muốn chiếu vào xử lý rầm rầm theo mười mấy người xuất ra vũ khí kinh khủng tiên lực tại mười mấy người trên thân khí thế cường đại chấn k i n h thiên tông phía trên không gian dạn nước một mặt lớn mà từ trên hư không thấu dưới từng tia khí thế càng là bao phủ kình thiên tông phụ cận mấy trăm vạn dặm để vô số sinh linh lòng sinh sợ hai t ê trên hư không này đến cùng đã tới cái gì cường giả thế mà tản mát ra khủng bố như thế khí thế không biết à khí thế kia không giống như là đại đế à, có thể lại so đại đế khí thế mạnh hơn rất nhiều đây cũng quá quái gì cảm nhận được trên hư không phát ra xuống huy áp kình thiên tông phụ cận mấy trăm vạn dặm sinh linh tất cả đều là một mặt hoảng sợ n g n đầu mặc dù những khí thế này chỉ là trong lúc vô tình phát ra không phải cố ý nhằm vào bọn họ nhưng chỉ là cảm nhận được trong đó một kia liền đ ể bọn hắn cảm giác mình như là sâu kiến bình thường đặc biệt là kình tiên ngoài thành trung châu tu sĩ bởi vì k hương thần một đám người liền t ạ i bọn hắn đỉnh đầu những khí thế kia càng là nồng đậm không gì sánh được trực tiếp đem một chút không có vào thành tu sĩ chấn n h i ế p c o q u ắ p trên mặt đất còn có một số t r i ệ u không được khí thế trực tiếp cho chấn động ngất đi ngoại t ả o đại trưởng lão bọn hắn đây là muốn làm gì a chẳng lẽ là muốn tạo phản không biết a đại trưởng lão bọn hắn hẳn là đang cùng tông chủ chơi game đi không giống như là chơi game a vừa mới đại trưởng lão thế nhưng là cầm đao chém bị thương tông chủ hiện tại nhiều trưởng lão như vậy xuất ra vũ khí vây quanh tông chủ tình huống có chút không ổn à kinh thiên tông chỗ trên dây núi yêu chi đế quốc tam đại yêu đế nhìn chằm chằm trong hư không khương thần bọn người một mặt kinh hãi thảo luận lý đại đao lần thứ nhất chặt khương thần thời điểm bọn hắn thế nhưng là thấy được cũng là cảm thấy lý đại đao đang cùng khương thần khoa tay không có làm chuyện hiện tại lý đại đao lại tụ tập nhiều như vậy trưởng lão xuất ra vũ khí đem khương thần bao bọc vây quanh đây rõ ràng chính là muốn tạo phản á dù sao khoa tay việc này từng cái từng cái đến bình thường nhưng bây giờ là mười cái đại đế đỉnh phong trường lão xuất r a vụ khi đem khương thần v â y quanh đây không phải muốn tạo phản là cái gì đại ca tông chủ gặp nạn chúng ta phải đi chợ giúp a đúng vậy à đại ca tông chủ thế nhưng là cho chúng ta phát tiền tinh chúng ta không đi giúp tông chủ vậy cùng x u ấ t sinh khác nhau ở chỗ nào giao long yêu đế bên người cự viên yêu đế cùng cựu vĩ hồ vội vàng hỏi mặc dù bọn hắn tiến tông xem như bị cưỡng bách nhưng tiến tông đằng sau khương thần thế nhưng là chưa hề bạc đ á i bọn hắn tiên tinh thế nhưng là cho mười mấy viên lịch thiên như vậy ân tình bọn hắn chính là vạn tử cũng khó báo a tốt nhị đệ tam hội chúng ta nhanh lên đi giúp tông chủ cùng đám kia tạo phản xúc sinh liều mạng giao long yêu đế dứt khoát quyết nhiên nhẹ gật đầu c h à o hỏi c ự viên yêu đế cùng cựu vĩ hồ hướng phía khương thần đám người vòng chiến bay đi tôn g chủ chúng ta tới chợ giúp ngươi các ngươi bọn tạp p h á i này dám tạo phản ta vượn ra cái thứ nhất không đáp ứng không sai muốn vây công tôn g chủ liền từ trên thi thể của chúng ta bước qua đi t a m yêu nhất đi vào hư không liền buộc phát ra khí thế trên người đối với lý đại đao một đám người gầm thét vài câu cái này khiến chuẩn bị chặt khương thần lý đại đao bọn người một mặt một bước bọn hắn lúc nào tạo phản đây là khương thần yêu cầu bọn hắn chặt bọn hắn không chặt mới là tạo phản a gặp lý đại đa yêu chi đế quốc ba yêu đế trực tiếp rơi xuống khương thần bên người mặt mũi tràn đầy cảnh giới nhìn chằm chằm lý đại đao một đám người tư thế kia chỉ cần một đám người dám đ ộ n g thủ bọn hắn lập tức liền muốn lên đi liều mạng nhìn thấy lý đại đao bọn người vừa ngưng tụ h à o khí thế chuẩn bị c h é m hắn liền bị bị hủ suy sụp khương thần là một mặt bất đắc dĩ đối với hộ vệ bên người chính mình ba yêu đạo ba người các n g ư ơ i đảo cái gì l o ạ n b ộ n tông chủ là tại để đại trưởng lão bọn hắn g i ú p b ộ n tông chủ khảo thí thể chất khảo thí một cái thể chất cần mười cái đại đế đỉnh phong trường lão cầm vũ khí đến khảo thí nhiều người như vậy sợ là một người chặt khương thần một chút vậy cũng phải đem khương thần chặt thành thịt vụn a m ộ n g bức một chút ba yêu nhanh chóng lấy lại tinh thần có chút lúng túng đối với khương thần không người nói bẩm tông chủ đại nhân đám tiểu yêu không biết tình huống chỉ là coi là đại trưởng lão bọn hắn có ý đồ gì cho nên mới đi lên hộ giá còn xin tông chủ đại nhân thứ tội ba yêu nói xong thân thể run lầy b ẩ y bọn hắn hiểu lầy đại đao bọn người tạo phản đây khả năng cũng không có gì giải trừ hiểu lầm liền không có chuyện nhưng bọn hắn vừa mới thế nhưng là mắng lý đại đao bọn người là nếu như lý đại đao bọn người mang thủ lời nói vậy bọn hắn về sau tại tỉnh thiên tông bên trong là tiểu hài xuyên không hết dù sao lý đại đao là đại trưởng lão cái khác cũng đều là các điện trưởng lão ba người bọn hắn thú hộ tông thật đắc tội không nổi a chương hai trăm bảy mươi sáu không chết thần khu chấn kinh đám người chương hai trăm bảy mươi sáu không chết thần khu chấn kinh đám người đi người không biết vô tội các ngươi mặc dù lô mãng nhưng cũng trung tâm đang khen các loại bổn tông chủ thi kiểm tra xong đều đến đại trưởng lão cái kia lĩnh mười khỏa tiên tinh đi nhìn xem ba yêu phát d u n thân thể khương thần lên tiếng ngợi khen đạo cái này ba cái yêu tộc tuy nói là tự cho là đúng mà dù sao là một mảnh trung tâm hắn cũng không tốt trách cứ đa tạ tông chủ đại nhân đám tiểu yêu cái này cáo lui nghe được khương thần lên tiếng nói mình ba cái vô tội còn thưởng mười k h o a tiên tinh ba yêu là cảm động đến rơi nước mắt đối với khương thần bái lại bái mới một mặt hưng ơ phấn trở về mặt đất có khương thần phát biểu lý đại đao bọn người liền xem như muốn cho hắn làm khó dễ vậy cũng phải cân nhắc một chút lần này đi lên hộ giá mặc dù chỉ là cái ô lòng nhưng lại thu được mười k h o a tiên tinh cũng coi là một kiện chuyện may mắn đợi ba yêu rời đi khương thần nhìn xem lý đại đao bọn người cười nói tốt các vị trưởng lão bọn hắn đã đi các ngươi tiếp tục chặt ta là, tông chủ đạt được khương thần mệnh lệnh lý đại đao một đám người bất đắc dĩ lần nữa d ơ lên vũ khí toàn lực vận chuyển thể nội tiên nguyên linh khí đưa chúng nó đưa vào vũ khí trong tay bên trên sau đó hướng phía khương thần đánh ra hơn m ộ ư ơ i đạo kinh khủng công kích tầm ẩm hơn m ộ ư ơ i đạo đủ mọi m à u sắc lộng lấy công kích mang theo nghiền nát hết t h ể khí thế hung hăng đánh vào khương thần trên thân phanh phanh phanh d u n g trời tiếng b a đập tại khương thần trên thân vang lên đối diện với mấy cái này công kích khương thần bất diệt chiến thể cùng không chết thần khu điên cùng ngưng tụ phòng ngự chữa trị thân thể của hán chỉ là những lực lượng này thật sự là nhiều lắm dù là khương thần cường đại thể chất cũng là trong lúc nhất thời chữa trị không đến dù sao hắn không có trốn tránh mà là khiến cái này lực lượng toàn bộ đánh vào trên người mình rất nhanh tại lý đại đao đám người tiếp tục chuyển vận bên dưới khương thần nhục thân rốt cuộc không chịu nổi trực tiếp vỡ ra hóa thành từng viên huyết vụ trạng thái tông chủ nhìn thấy khương thần bị đánh bạo lý đại đao bọn người đình chỉ trong tay công kích tê tâm liệt phế quỳ gối hư không tại khương thần muốn bọn hắn làm như vậy thời điểm bọn hắn liền biết khương thần sẽ là kết cục này hiện tại chính như bọn hắn đoán bình thường khương thần trực tiếp bị bọn hắn cho đánh chết ô ô tông chủ a n g ư ơ i tại sao phải làm như vậy a n g ư ơ i là có cái gì nghĩ quần sao đúng vậy a tông chủ n g ư ơ i nếu là nghĩ quần cũng không thể dạng này tìm chết ta n g ư ơ i đi chúng ta còn thế nào sống a tông chủ a tông chủ a n g ư ơ i chết thật thê thảm a mười mấy người q u ỳ gối hư không khóc dòng dòng thương tâm gần chết hiện tại khương thần bị bọn hắn cho đánh chết bọn hắn cảm giác con đường phía trước một vùng t ắ m tối đã không có sống tiếp suy nghĩ tê tông chủ đại nhân đã chết rồi phía dưới chú ý khương thần đám người yêu quốc độ tam yêu đế nhìn thấy một mặt này là một mặt nước trệ khương thần vừa mới còn t ư ở n g cho bọn hắn m ư ơ i khỏa thiên tinh cái này mẹ nhà hắn trong trước mắt liền bị lý đại đao bọn người cho xử lý cái này mẹ nhà hắn đến cùng là tình huống như thế nào a trong hư không khương thần bị đánh bạo địa phương hết u y vụ nhanh chóng ngưng tụ thành khương thần bộ g á n g hắn đánh ra chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể một mặt cao hứng lẩm bẩm nói ân không tệ không tệ không chết thần khu quả nhiên là danh bất hư truyền vừa mới hắn bị đánh nổ thời điểm nhưng thật ra là có thể lập tức lần nữa ngưng tụ ra nhưng vì thể nghiệm giả không chết thần khu thần kỳ hắn quả thực là biến thành từng viên tế bào quan sát không chết thần khu đặc tính t là tông chủ tông chủ không có chết gặp k hương thần ngừng tụ ra thân thể lý lại đ a o bọn người kích động đứng dậy nhìn chòng chọc vào k hương thần trong con mắt của bọn họ trừ kích động càng nhiều khiếp sợ hơn dù sao bọn hắn vừa mới thế nhưng là tự tay đem k hương thần cho xử lý coi như còn lưu lại một chút tế bào cũng không trở thành để k hương thần khôi phục như vậy hoàn hảo hiện tại k hương thần có thể nói là cùng vừa mới bị đánh g i ế t lúc trạng thái toàn thịnh một dạng đ i ề u này cũng làm cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng k hương thần đến cùng là có được dạng gì thân thể thế mà bị đánh thành tế bào còn có thể phục hồi như cũ thật sự là thật là đáng sợ đi các vị trưởng lão đều trở về đi lần khảo nghiệm này hoàn thành nhìn xem lý đại đao bọn người khoe mắt còn mang theo nước mắt khương thần có chút bất đắc dĩ đối với một đám người khoát tay h áo hắn đều nói cho những người này chính mình là khảo nghiệm những người này còn tưởng rằng có thể đem hắn xử lý chẳng lẽ hắn có ngốc như vậy sẽ tự mình đi tìm chết là tông chủ nghe được khương thần mệnh lệnh lý đại đao bọn người liền vội vàng không người thi lễ sau đó nhanh chóng trở về phía dưới k ỉ n h thiên tông h ồ nguyên lai tông chủ đại nhân hắn không có c h ế c ta thật sự là làm ta g i ậ n cả mình đúng là quá dọa người tông chủ đại nhân đây là thần thông gì à bạo thành như vậy còn có thể phục hồi như cũ tốt như vậy quả thực là quá thần kỳ chương hai trăm bảy mươi bảy phục hồi như c ũ đại lục ngưng tụ t i ê n lộ chương hai trăm bảy mươi bảy phục hồi như c ũ đại lục ngưng tụ t i ê n lộ nhìn thấy hương thần ở trong hư không một lần nữa ngưng tụ đi ra yêu quốc độ ba yêu đế cũng đều là khiếp sợ không được phải biết hương thần cũng không phải c ụ t tay cột trần mà là bị lý đại đao bọn người cho đánh thành tạ bã h ứ như vậy hương thần có thể phục hồi như c ũ hoàn hảo như lúc ban đầu quả thực là quá kinh khủng lấy hương thần n ị c h thiên như vậy năng lực dưới gầm trời này sợ là không ai có thể xử lý hắn trong hư không hương thần không có theo lý đại đao bọn người trở về kình thiên tông mà là chuẩn bị sử dụng tiểu thế giới phục hồi như cụ thể hiện tại hắn trong ba lô trừ chân tiên triệu hóa t h ể liền thừa tiểu thế giới này phục hồi như cụ thể không dùng cho nên phải đem nó dùng xong mới trở về hưởng thụ hệ thống sử dụng tiểu thế giới này phục hồi như cụ thể cần thiết phải chú ý cái gì hương thần đối với hệ thống lên tiếng hỏi dù sao đây là chữa trị một thế giới đồ vật hắn hay là đến hướng hệ thống hỏi rõ ràng nhỏ sử dụng tiểu thế giới phục hồi như cụ thể không có gì chú、ý. ký chủ một mực đưa nó lấy ra nó chỉ cần vừa ra hệ thống ba lô liền sẽ tự động chữa trị tiểu thế giới này hệ thống hồi phục âm thanh tại khương thần vang lên bên t h á i a chỉ đơn giản như vậy nghe được hệ thống nói như vậy khương thần cũng không có chần chờ lập tức thần thức khé động liền đem hệ thống trong ba lô tiểu thế giới phục hồi như cũ thẻ đem ra chỉ thấy vậy thẻ toàn thân tản ra ký quang vừa ra hệ thống ba lô liền hóa thành một đạo trùng thiên quang trụ màu vàng bay thẳng vô tận hư không đến một cái nơi chưa biết tầm ẩm quang trụ màu vàng bắt đầu còn rất bé nhỏ nhưng rất nhanh liền trở nên to lớn đứng lên như là một cây đỉnh thiên lập đ i ệ màu vàng cự m sừng sững tại thương lan đại lục bên trên đợi cổ sáng ổn định sau một cỗ không hiểu hấp lực lại từ trên người nó phát ra lấy một loại tốc độ bất khả t ư n g h ị trong nháy mắt hướng phía toàn bộ huyền thiên thế giới tất cả đại lục lan tràn sau đó đem huyền thiên thế giới những đại lục này thật nhanh hướng phía thương lan đại lục nơi này hấp xạ tê đạo quang trụ màu vàng này là cái gì nhìn xem nối thẳng thương không quang trụ màu vàng kinh thiên trong thành bên ngoài tu sĩ tất cả đều là lộ ra ánh mắt kinh hãi vừa mới là trong hư không rơi xuống khủng bố đến cực điểm vĩ áp đem một vài người trực tiếp cho chân trắng hiện tại lại xuất hiện cái này thẳng tới thương không kim quang thật sự là quỷ gì đến nhà yêu quốc độ ba yêu nhìn thấy khương thần lại làm ra động t ĩ n h lớn như vậy biểu lộ cũng là tình tình đại ca tông chủ đại nhân đây là đang làm gì a làm sao cảm giác rất lợi hại dáng vẻ đúng nha đại ca tông chủ đại nhân thủ đoạn thật là quá thần bí cự viên yêu đế cùng cựu vĩ hồ t r ứ n g mắt liếc trong hư không khương thần đối với giao long yêu đế hỏi đối mặt hai yêu c h a hỏi giao long yêu đế một mặt xấu hổ hắn nào biết được khương thần đang làm gì bất quá vì không tại hai yêu diện trước mắt mặt hắn ra vẻ hiểu biết trả lời tông chủ đại nhân đây nhất định là đang làm khó lường sự tình chúng ta nhìn xem là được rồi đại ca anh minh nghe được giao long yêu đế nói nói lại như chưa hề nói một dạng hai yêu chỉ có thể tiếp tục ngơ ngác nhìn bầu trời rầm rầm rầm theo quang trụ màu vàng hấp xả hàng ngàn hàng vạn khối lớn nhỏ không đều lục địa bị cố lực hút này lôi kéo đằng sau ở trong tinh không lấy một loại tốc độ cực nhanh di động mà cảm giác được chính mình đại lục đang bay nhanh di động phía trên sinh linh tất cả đều là một mặt mộng b ứ c kinh hô tê ngoa tảo ngoa tảo ngoa tảo tại sao ta cảm giác mảnh đất này tại tự mình di động a n g o tảo thật đúng là tại chính mình động a chuyện này rốt cuộc l ạ như thế nào a chúng ta đại lục làm sao lại chính mình bay a đây là muốn đem chúng ta đưa đến đi đâu mẹ nó đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a ai tới cứu cứu chúng ta a vô số sinh linh mậu bức qua đi là một mặt khủng hoảng bọn hắn tất cả đều là ngẩng đầu nhìn lên trời trong ánh mắt tràn đầy sợ sệt dù sao bọn hắn ai cũng không biết cuộc đời mình mảnh đại lục này đến tột cùng phải bay đi nơi nào không biết luôn luôn khiến người sợ hãi tại tinh không vô tận bên trên từng cái đại đế cơn giả mặt mũi tràn đầy mậu bức nhìn xem những đại lục này nhanh chóng từ nhóm người mình bên người bay qua Bọn hắn sống đối ã lâu n với có thể đồng thời dẫn dắt nhiều như vậy đại lục tuyệt đối là một cỗ khó lường lực lượng làm không tốt là cái gì nghịch thiên bảo vật từng cái đại đế cơn ư giả đi theo bị dẫn dắt đại lục hướng phía thương lan đại lục phương hướng bay đi khi bay đến thương lan đại lục không xa lúc bọn hắn trước tiên liền thấy từ thương lan đại lục bên trên phóng tới vô tận hư không quang trụ màu vàng mà những cái kia bị dẫn dắt tới đại lục giờ phút này tất cả đều là cùng thương lan đại lục dung hợp lại cùng nhau đã hợp thành một cái siêu cấp đại lục t ê đây rốt cuộc là lực lượng gì thế mà có thể đem nhiều như vậy đại lục một lần nữa ngưng tụ thật là đáng sợ cho dù là chân tiên cũng làm không được đem nhiều như vậy đại lục dung hợp à. nhìn xem quang trụ màu vàng còn tại hấp xả lấy từng cái đại lục tới dung hợp một đám đại đế trong mắt tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc phải biết đánh n g t một khối đại lục có lẽ sẽ rất dễ dàng nhưng muốn đem một khối đại lục d u n g hợp vậy thì phải bỏ ra gấp trăm lần nghìn lần lực lượng trước mắt quang trụ màu vàng có thể đồng thời tướng tinh không t r u n g nhiều như vậy đại lục hút tới d u n g hợp thật sự là quá kinh khủng rầm rầm rầm từng khối đại lục vẫn còn tiếp tục bay về phía khối này mới siêu cấp đại lục sau đó đang sức hút dẫn dắt bên d ư ớ i cùng cái này siêu cấp đại lục d u n g hợp lại cùng nhau theo thời gian trôi qua khối này đại lục mới là càng lúc càng lớn rất nhanh liền chiếm hơn nửa tinh không đến lúc cuối cùng một khối đại lục tan vào đi đằng sau khối này đại lục mới trở thành một khối cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tinh không cự vô p h á c đại lục cái này mạnh đại lục này thật lớn nhìn xem dưới chân đại lục mới từng cái đại đế cường giả kinh hãi là trận mắt h ố t mồm bọn hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ quang trụ màu vàng vì cái gì muốn đem trong tinh không đại lục d u n g hợp hiện tại tất cả đại lục d u n g hợp lại cùng nhau tương đương đem chọn phiến tinh không thế lực một lần nữa t ẩ y bài những cái kia nguyên bản cường đại đế cấp thế lực lúc đầu cũng chỉ là chiếm cứ nhà mình một cái đại lục bây giờ tất cả đại lục biến thành một khối vậy bọn hắn những n à y nhỏ yếu đế cấp thế lực hoặc là quy thuận những cái kia cường đại đế cấp thế lực hoặc là liền muốn liên hợp lại không phải vậy rất khó tại mảnh đại lục mới này sinh tồn được từng cái đại đế cường giả l không có trước thẳng nhà thế lực vấn đề sinh tồn mà là đem ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào tân đại lục trung ương quang trụ màu vàng vừa mới quang trụ màu vàng dung hợp đại lục thời điểm bọn hắn cũng không có dám đến quang trụ màu vàng bên cạnh xem xét dù sao có được vĩ ngạn như thế lực lượng đ ồ vật coi như bọn hắn những đại đế này đi qua vậy cũng có rất lớn tỷ lệ vẫn lạc cho nên vì mình sinh mệnh an toàn bọn hắn lựa chọn quan sát muốn đợi sự tình hết thầy đều kết thúc thời điểm lại đi cổ sáng tri địa xem xét hiện tại tất cả đại lục đã dung hợp hoàn tất đúng là bọn họ tiến đến xem xét thời cơ tốt đẹp các vị đi đi quang trụ màu vàng tri địa nh No, g dù sao có thể đem toàn bộ tinh không đại lục đều lưng tụ nịch thiên bảo vật đây tuyệt đối là có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng chỉ cần đưa nó đoạt tới tay xưng bá đại lục mới ở trong tầm tay a ngay tại bọn này đại đế hướng phía quang trụ màu vàng chi điệu mau chóng bay đi lúc không có hấp xả đại lục dung hợp quang trụ màu vàng trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên phong tới mái v ò m chỗ sâu hóa thành một đầu cầu thang màu vàng hư ảnh đâm vào một cái thế giới không biết rầm rầm rầm theo cầu thang màu vàng hư ảnh xuất hiện từng tia tiên đạo chi lực theo nó trên thân phát ra làm cho cả huyền thiên thế giới đại đế đình phong tất cả đều là chấn động trong lòng biểu lộ hãi nhiên đến cực điểm n g ầ n đầu nhìn xem trên bầu trời cầu thang màu vàng hư ảnh tê cái này không phải là trong truyền thuyết tiên lộ đi nó không phải tại mười vạn năm trước liền bị hủy sao ha ha ha ha tiết lộ a đây chính là tiết lộ chúng ta có hy vọng thành tiên a ồ ồ lão phu thọ nguyên đều muốn câu kiệt hôm nay thế mà xuất hiện tiết lộ lão phu có cơ hội thành tiên a từng cái đại đế cường giả tối đỉnh nhận ra tiết lộ đằng sau trên mặt biểu lộ trở nên là cuồng hỷ không gì sánh được bọn hắn thế nhưng là đối với mười vạn năm trước tiết lộ bị hủy sự t ì n h hiểu rõ rất rõ ràng vốn cho rằng cả đời này chỉ có thể cứ như vậy thọ nguyên hao hết chết đi không còn có thành tiên cơ hội không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể một lần nữa nhìn thấy trong truyền thuyết tiết lộ quả thực là quá làm cho người ta kích động a một đám đại đế đ ỉ n h phong lấy lại tinh thần rốt cuộc gáp c h ế không nổi trong lòng thành tiên xúc động tất cả đều là hướng phía trên bầu trời cầu thang màu vàng hư ảnh bay đi chuẩn bị trực tiếp đạp tiên lộ chẳng qua là khi bọn hắn bay đến cầu thang màu vàng hư ảnh bên cạnh muốn đạp lên lúc lại là vô hụt trực tiếp từ tiên lộ hư ảnh bên trên xuyên qua cái này đây là tình huống như thế nào đây không phải tiên lộ sao làm sao đạp không đi lên cái này tiên lộ không phải là giả chứ hắn chỉ là chúng ta ảo giác không có khả năng không thể nào là giả cái này trên tiên lộ rõ ràng tản ra tiên đạo quy tắc Nó tuyệt đối là chương t hai trăm bảy mươi tám lần thứ ba thu đồ đệ bắt đầu chương hai trăm bảy mươi tám lần thứ ba thu đồ đệ bắt đầu kinh thiên tông chỗ trong hư không khương thần nhìn xem bọn này xuyên qua màu vàng tiên lộ đại đế đình phong cũng là có chút không hiểu thế là hắn đối với hệ thống hỏi hệ thống đây là t i ê n lộ sao làm sao bọn hắn không thể lên đi nhỏ t i ê n lộ vừa mới chữa trị giờ phút này hay là hư ảnh cần chút thời gian ngưng thực cho nên hiện tại còn không thể để cho người ta thành tiên hệ thống nhanh chóng hồi đa á chỉ là cái hư ảnh nghe được hệ thống giải thích k hương thần là s ư ơ n g sở hắn còn tưởng rằng hệ thống trực tiếp liền đem t i ê n lộ ngưng tụ ra không nghĩ tới vẫn chỉ là cái hư ảnh bất quá chuyện này với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng dù sao hiện tại kình t i ê n tông đệ tử còn không có tu luyện đại đế tạm thời cũng không dùng được tiết lộ theo o hương thần rời đi vây quanh ở tiên lộ hư ảnh bên cạnh đại đế đình phong cũng là suy đoán xuất hiện ở tiên lộ mặc dù chỉ là cái hư ảnh nhưng cũng tuyệt đối không phải giả chỉ cần chờ nó ngưng thực liền có thể phi thăng thành tiên cho nên những người này cũng không có x u ấ t ruột tất cả đều là quay trở về riêng phần mình thế lực chuẩn bị đem trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h phòng các loại tiên lộ ngưng tụ thực bọn hắn liền muốn trước tiên đạp t i ê n lộ nhìn thấy quang trụ biến mất kinh thiên thành trong ngoài tu sĩ cũng là thu hồi ánh mắt của mình nếu quang trụ đã biến mất bọn hắn cũng không có tất yếu lại chú ý chỉ cần không không hiểu thấu rơi xuống n g u y áp đem bọn hắn những người này cho chân chóng là được rồi yêu q u ố c độ ba yêu ngơ ngác nhìn không trung tiên lộ hư ảnh bọn hắn nghĩ tới khương thần đang làm khó lường đồ vật nhưng không nghĩ tới khương thần trực tiếp làm ra một đầu tiết lộ mặc dù bây giờ tiên lộ này hay là hư ảo tr Đó chính c là vâng đúng đúng đúng à lớn đại ca tông chủ đại nhân không phải là từ tiên giới xuống tiên nhân đi cự viên yêu đế cùng cựu vĩ hồ sắc mặt hãi nhiên âm thanh dun dày lắp ba lắp bắc hỏi đối với giao long hỏi mặc dù tại kình thiên tông khi hộ sân thú động lộc của bọn hắn là tiên tinh nhưng bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới khương thần là tiên giới tiên nhân dù sao tiên lộ bị hủy tiên nhân cũng không có khả năng hạ giới mà lại một vị tiên nhân cũng sẽ không tại một cái hạ giới tôn g môn là cái gì tôn g chủ nhưng bây giờ khương thần biểu hiện ra hết thảy không thể không khiến bọn hắn trọng tân định nghĩa khương thần thân phận bởi vì chỉ có tiên giới tiên nhân thân phận này mới có thể giải thích khương thần đủ loại này không hợp với lẽ thường sự tình n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi các ngươi hỏi ta ta ta ta mẹ nhà hắn đến hỏi a i vậy nghe được hai yêu lại hướng mình tra hỏi giao long yêu đế cũng là cả l ò n phẫn mộ quát cự viên yêu đế cùng cựu vĩ hồ hai tên này vừa có vấn đề liền hỏi、hắn. khiến cho hắn tựa như là cái vạn sự thông một dạng mỗi lần nghe được hai yêu t r a hỏi hắn coi như không biết cũng muốn qua loa về một chút nhưng bây giờ liên quan tới khương thần là tiên nhân vấn đề thật sự là quá kinh thế hai tục hắn sao có thể loạn trả lời bị giao long yêu đế như thế vừa quát cự viên yêu đế cùng cựu vĩ hồ biểu lộ càng lên người bọn hắn chỉ là hỏi một chút mà thôi yêu long yêu đế không trả lời coi như xong làm sao còn phát cáo đâu ba yêu thảo luận theo giao long yêu đế quát lớn mà ngưng hẳn bất quá đối với khương thần tiên nhân thân phận bọn hắn tất cả đều là cảm thấy rất có lý thế là tam yêu toàn đều là cần k h chăm chỉ t có có về sau đi theo t h ư ơ n g thần về tiên giới còn có thể tiếp tục ôm khương thần đùi bọn hắn nhưng phải biểu hiện tốt một chút kinh thiên tông sơn môn trở nên yên tĩnh nhưng ở kỳnh thiên thành bên trên trên bầu trời lại là náo nhiệt không gì sánh được đại lượng trung châu tu sĩ thông qua trung châu thiên bảo thương hội truyền thống trợ tiếp tục hướng phía kỳnh thiên tông ngoại sơn môn đổi sau đó tiến vào chính xây dựng thêm kỳnh thiên thành không có chút nào nhận vừa mới quang trụ ảnh hưởng theo thời gian trôi qua từng ngày kình thiên tông phụ cận trung châu tu sĩ là càng ngày càng nhiều rất nhanh liền đem kình thiên thành khách sạn cho trên bể mà có chút tìm không thấy khách sạn trung châu tu sĩ bị bức phải không có cách nào trực tiếp xếp bằng ở một chút t h ú tính trên đường phố ngồi xuống khi những đường đi này cũng bị chiếm xong lúc những cái kia về sau trung châu tu sĩ chỉ có thể tiếp tục ngủ ngoài trời ở kình thiên tông chung quanh trên dây núi để kình thiên tông phụ cận dây núi có vẻ hơi hỗn loạn thế là vì c h ấ n trụ những n à y tu vi cao thâm trung châu tu sĩ lý đại đao từ kình thiên vệ bên trong lấy ra hơn ngàn cái chuẩn đế để đã đột phá chuẩn đế như bị hòa thượng thiên dẫn、đội. xuất tông duy trì trật tự có n g h u bị hòa thượng thiên hơn ngàn cái chuẩn đế duy trì kính thiên tông bên ngoài dãy núi là một mảnh tường hòa khi định tốt thu đồ đệ thời gian rốt cục đến lúc vài tỷ đến đây tham gia thu đồ đệ trung châu tu sĩ đi ra kính thiên thành khách sạn khu phố canh giữ ở kính thiên tông sơn môn phụ cận mà đây không phải lần này trung châu tu sĩ cực hạn bởi vì tại phụ cận trên dãy núi ngủ ngoài trời trung châu tu sĩ so tại kính thiên thành bên trong tu sĩ muốn bao nhiêu mười mấy lần bất quá bởi vì tiến kính thiên thành tu sĩ thuộc về là trả tiền tham gia thu đồ đệ cho nên bọn hắn có ưu tiên khảo thí quyền có thể xếp tại những cái kia tại trên dây núi ngủ ngoài trời trung châu tu sĩ phía trước mặc dù dạng này có rất nhiều trung châu tu sĩ bất mãn nhưng ở ngưu bị hòa thượng thiên hữu hảo khuyên bảo những người này hay là vui vẻ tiếp nhận kết quả này hô cái này đều hừng đông đã lâu như vậy kình thiên tông người tại sao vẫn chưa ra thu đồ đệ a đúng vậy a thời gian một tháng đến a hôm nay chính là thu đồ đệ thời gian a nhìn lên trời đã sáng lên mà kình thiên tông ngoài sân môn chứ ngưu bị hòa thượng thiên những này giữ gìn trật tự nhân viên nhưng không có cái khác động tĩnh canh giữ ở kình thiên tông ngoài sơn môn trung châu tu sĩ chừng trong mắt là vẻ mặt nghi hoặc các vị không nên gấp gáp chủ trì thu đồ đệ trưởng lão lập tức tới ngay nghe được trong đám người thanh âm đi ra duy trì trật tự châu bỉ vội vàng lên tiếng hô mà thượng t i ê n cũng là tiếp lấy châu bỉ lời nói tiếp tục nói bảo trì đội hình không cho phép cháy ngang không cho phép đánh nhau người vi phạm giết không tha nghe được như bị hòa thượng t i ê n hai người thanh âm một đám trung châu tu sĩ tất cả đều là ngoan ngoan ngẩm miệng lại tại như bị hòa thượng t i ê n mọi người mới ra để duy trì trật tự thời điểm có chút trung châu tu sĩ ỉ vào tu vi cao thâm không có đem như b ỉ hòa thượng thiên bọn người để vào mắt dù sao tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong như b ỉ hòa thượng thiên bọn người cũng chỉ là kính thiên tông người duy trì trật tự có thể có cái gì thực lực nhưng khi như b ỉ hòa thượng thiên hơn một ngàn hào kính thiên vệ tất cả đều b ộ c phát ra chuẩn đế khí tức đem những người kia xử lý sau liền rốt cuộc không người nào dám có ý nghĩ như vậy cũng không lâu lắm tại mấy trăm ứ c trung châu tu sĩ an t ĩ n h nhìn soi mói lý đại đao xuất hiện ở kính thiên tông trên sơn môn không hắn vừa xuất hiện liền quét một vòng trông không đến cuối trung châu tu sĩ sau đó dựa theo l ệ cũ chuẩn bị đến một đoạn đại hội thu đổ lời dạo đầu các vị hoan n ê n các ngươi từ trung châu đi vào n a m vực tham gia ta kình thiên tông đại hội thu đồ bản đế là kình thiên tông đại trưởng lão tiếp xuống đại hội thu đồ toàn bộ hành trình do bản đế chủ trì t ố t bản đế cũng không nhiều lời đợi bản đế đem thu đồ đệ quy tắc cùng các ngươi giảng một lần liền lập tức bắt đầu đại hội thu đồ lý đại đao đem lời dạo đầu nói xong liền lập tức đem thu đồ đệ hai cửa còn có thu đồ đệ thiên phú yêu cầu tất cả đều đối với mấy trăm ư c trung châu tu sĩ nói một lần theo lý đại đao nói xong những quy củ này đại lượng trung châu tu sĩ trực tiếp buộc phát ra trận trận tiếng kinh hô tê kình thiên tông thu đồ đệ tiêu chuẩn đ â y cũng quá cao đi lục phẩm đến thất phẩm thiên phú thế mà chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn đúng vậy à, sáu bảy phẩm thiên phú dù là chính là ở trung châu thánh địa đó cũng là có thể trở thành đệ tử nội môn thậm chí đệ tử tinh anh đây không phải trọng điểm trọng điểm là kình thiên tông chủ đệ tử thân truyền cần thập phẩm thiên phú thiên phú không phải chỉ có cựu phẩm sao ở đâu ra thập phẩm chính là a cựu phẩm chính là đại đế chi tư ngay cả đại đế chi tư cũng không thể trở thành kình thiên tông chủ thân truyền sao ngay xong kình thiên tông đối với đệ tử thiên từng bầy trung châu tu sĩ tất cả đều là một mặt trấn kinh lục phẩm thất phẩm chỉ có thể trở thành kình thiên tông đệ tử ngoại môn bọn hắn còn không tính là quá giật mình dù sao kình thiên tông thế nhưng là có đánh viết hai mươi cái đại đế chiến tích là thương lan đại lục từ xưa đến nay cường đại nhất tô n g môn yêu cầu cao một chút cũng là bình thường thế nhưng là kình thiên tông chủ thân truyền cần thập phẩm thiên phú điều kiện này quả thực là để bọn hắn không nghĩ ra bởi vì trung châu từ xưa đến nay đều là chỉ có cựu phẩm thiên phú kình thiên tông cái này thập phẩm thiên phú bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói mặc dù đại bộ phận trung châu tu sĩ nghe được kình thiên tông thu đồ đệ quy cụ sau đều là một mặt giật mình cùng nhau nhưng những cái kia tiến vào kình thiên thành trung châu tu sĩ thì là một mặt bình tĩnh không chỉ là bình tĩnh bọn hắn còn đối với những cái kia giật mình trung châu tu sĩ khịt mũi coi thường ám phúng bọn hắn không có kiến thức ném đi t r u n g châu tu sĩ mặt bởi vì những tin tức này bọn hắn tại kình thiên thành bên trong thời điểm liền đã tất cả đều cho nghe nóng rõ ràng cũng sẽ không biểu hiện cùng một cái không kiến thức đồ nhà quê một d ạ n tốt quy cụ các ngươi đã biết được bản đế tuyên bố đại hội thu đ ổ chính thức bắt đầu nhìn phía dưới đại lượng trung châu tu sĩ lộ ra chấn kinh biểu lộ lý đại đao không có dừng lại trực tiếp tuyên bố đại hội thu đồ bắt đầu sau đó từ trong không gian chữ vật lấy ra kiểm tra thiên phú bậc thang ném kình thiên tông sơn môn phụ cận rầm rầm rầm kiểm tra thiên phú bậc thang theo gió biến lớn trong n g á y mắt biến thành một đầu dài đến hơn một ngàn bậc thang to lớn vô cùng cầu thang màu trắng chờ đợi chung quanh tu sĩ đến đây khảo thí chương hai trăm bảy mươi chín tuyển nhận mười mấy vạn đệ tử ngoại môn trên trời rơi cái thanh niên áo lam chương hai trăm bảy mươi chín tuyển nhận mười mấy vạn đệ tử ngoại môn trên trời rơi cái thanh niên áo l a m thang trời đã xuất cửa thứ nhất kiểm tra thiên phú chính thức bắt đầu trước từ gần nhất người khảo thí đều lên đi thôi đợi kiểm tra thiên phú bậc thang ổn định tốt lý đại đao lơ lửng giữa không t r ú n g đối với phía dưới trung châu tu sĩ h ô ha ha rốt cục bắt đầu lên lên lên a nhanh lên nhanh lên chỉ cần đạp vào sáu trăm bậc thang liền có thể trở thành kình thiên tông ngoại môn đệ tử a lật lặc ta muốn trở thành kình thiên tông ngoại môn đệ tử a lật lặc ta muốn trở thành m ì n h thiên tông ngoại môn đệ tử cách kình thiên tông sơn môn gần nhất hơn trăm triệu thiếu niên thiếu nữ một mặt hưng phấn tuân hướng kiểm tra thiên phú bậc t h a n g sau đó ra sức leo lên lấy theo thời gian từng điểm từng điểm đi qua một nhóm này thiếu niên thiếu nữ rất nhanh liền bị chọn lựa đi ra chỉ để lại hơn hai n g h n cái đệ tử ngoại môn nhìn thấy một màn này lý đại đao trực tiếp lấy ra huyễn ma kính để cái này hơn hai nghìn người tiếp tục tiến vào huyễn ma kính khảo thí chuẩn bị đồng thời mở ra hai cái khảo thí hình thành một cái tuần hoàn cứ như vậy từng đám trung châu thiếu niên thiếu nữ tại lý đại đao tuần hoàn qua khảo nghiệm không đến thời gian một ngày liền bị đào thải trên trăm ư c mà kinh thiên tông ngoài sân môn cũng là nhiều mười mấy vạn đệ tử ngoại môn tê kinh thiên tông thu đồ đệ tỷ lệ đào thải là thật cao à, trên trăm ước người thế mà chỉ t ể ra mười mấy vạn đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn và thân truyền đệ tử là một cái đều không có đây cũng quá mẹ nhà hắn khoa trương đi đúng vậy à kinh thiên tông cái này thu đồ đệ cũng quá nghiêm khắc chính là kém một bậc thang cũng coi là bị đào thải thật không biết nó cái kia thiên phú là tính thế nào nhìn xem kinh thiên tông cửa sân môn trải qua một ngày thời gian khảo thí chỉ tuyển chọn mười mấy vạn đệ tử ngoại môn chung quanh chuẩn bị khảo nghiệm thiếu niên thiếu nữ còn có trưởng bối của bọn hắn, tất cả đều là một mặt dựa theo kình thiên tông cái này đào thải tỷ lệ m à tính liền xem như đem bọn hắn trung châu lần này tới tu sĩ tất cả đều cho thi kiểm tra xong kình thiên tông cũng chỉ là đạt được mấy trăm ngàn đệ tử tỷ lệ đào thải thật sự là quá cao tốt hôm nay khảo thí liền đến nơi này ngày mai tiếp tục nhìn thấy sắc trời đã tối lý đại đao trực tiếp tuyên bố đình chỉ khảo thí sau đó mang theo mười mấy vạn thông qua đệ tử ngoại môn hướng phía kình thiên tông bên trong đi đến lần này tới trung châu tu sĩ số lượng thật sự là nhiều lắm không có năm sáu ngày là đo không hết cho nên hắn cũng là không nhóm này chuẩn bị đo xong một nhóm liền mang về tông một nhóm nhỏ theo ú c m ừ lý đại lao mang theo mười mấy vạn đệ tử ngoại môn tiến tông đang nằm hưởng thụ khương thần bên hai điên cuồng vang lên hệ thống ban thưởng âm thanh ta nói hệ thống ngươi có thể hay không đem cái này thanh ấm che đậy lại a nghe được hệ thống ban thưởng âm thanh khương thần bất đắc gì đối với hệ thống hỏi hôm nay hay là kình thiên tông thu đồ đệ ngày đầu tiên nếu là cũng giống như hệ thống dạng này báo hắn mấy ngày kế tiếp đều không được sống yên ổn tích bất năng hệ thống lạnh lùng trả lời sau đó tiếp tục thông báo lấy thu đồ đệ ban thưởng âm thanh nhỏ chúc mừng ký chủ nhận lấy tác h phẩm thiên phú đệ tử ban thưởng hy hữu bảo dương một cái nhỏ chúc mừng ký chủ nhận lấy lục phẩm thiên phú đệ tử ban thưởng hy hữu, hữu bảo dương một cái tích tích tích tích hay chỉ có thể đau nhức cũng khoái hoạt lấy n g h y được hệ thống không có chút nào giàn xếp n ữ khí khương thần là thở dài bất đắc dĩ lấy bẩm tông chủ hôm nay thu mười mấy vạn đệ tử ngoại môn còn xin tông chủ giáng lâm quảng trường dạy bảo khương thần vừa thở dài xong chủ điện bên ngoài liền truyền đến lý đại đao thanh âm biết bùn tông chủ đợi chút nữa liền đến nghe được lý đại đao thanh âm khương thần nhàn nhạt trả lời mặc dù cái này mười mấy vạn đều là đệ tử ngoại môn nhưng làm tông chủ vẫn là phải đi cùng bọn h ắ n gặp một lần dù sao nhiều như vậy đệ tử nếu là không nhận biết tông chủ cái k i a phía sau làm không tốt sẽ náo ra ô long cùng liêu thư chào hỏi một tiếng khương thần chậm rãi biến mất tại trong chủ điện g á n g lâm đến trên quảng trường lý đại đao thấy thế vội vàng hướng lấy mười mấy vạn mới đệ tử ngoại môn quát tông chủ đến chúng đệ tử chào Thiên tông đệ tử ngoại môn, hấp dẫn tới. những người này nhìn xem trên quảng trường lít nha lít nhít khuôn mặt mới tất cả đều là một mặt kinh hô thảo luận vọng o ạ t tảo chúng ta tông môn thu đồ đệ tốc độ đây cũng là quá nhanh đi lúc này mới bao lâu à lại có mười mấy vạn đệ tử tiến đến đúng vậy à lần này lại nhiều mười mấy vạn sư đệ sư muội sau này sức cạnh tranh là càng lúc càng lớn ha ha lúc này mới cái nào đến đâu à, bên ngoài còn có rất nhiều người đang đợi khảo thí đâu dự đoán lần này thu đồ đệ hoàn thành chúng ta tông môn tối thiểu được nhiều mấy trăm ngàn đệ tử ngoại môn đâu ngoa tạo mấy trăm ngàn đệ tử ngoại môn đây là chúng ta hiện tại số lượng mấy lần à, vậy sau này sức cạnh tranh của chúng ta không phải lập tức cũng nhiều mấy lần những đệ tử này xa xa nhìn xem trên quảng trường đệ tử mới trên mặt biểu lộ càng là trấn kinh hiện tại kình thiên tông đã có được một trăm không không không đệ tử ngoại môn bọn hắn vốn là đã quyển không được bây giờ lại phải nhiều mấy trăm ngàn mới đệ tử ngoại môn tiến đến vậy sau này kỉnh thiên tông ngoại môn còn không phải quyền lật trời cái nào ân miễn lễ đi khương thần nhẹ gật đầu lên tiếng nói đợi chúng đệ tử đứng thẳng sau lưng hắn lập tức lại đối bọn này đệ tử mới bắt đầu lúc trước lời xã giao các vị tân tiến kỉnh thiên tông các đệ tử hoan n ê n các ngươi gia nhập kỉnh thiên tông ta kỉnh thiên tông hoàn cảnh tu luyện các ngươi cũng cảm nhận được chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện về sau thành đế thành tiên đều có thể bất quá tông môn cho các ngươi cung cấp tốt như vậy hoàn cảnh tu luyện các ngươi phải thật tốt tuân thủ môn quy không phải vậy kẻ nhẹ trục xuất tông môn kẻ nặng thân t Tông chủ. đệ tử nhất định tuân thủ mơ quy người vi phạm thân tử đạo tiêu khương thần tiếng nói vừa dứt mười mấy vạn t â n t i ế n đệ tử ngoại môn không kịp cân nhắc khương thần trong lời nói tính chân thực mà là tất cả đều lập tức không người đáp lại ân tuất phía dưới do đại trưởng lão an bài các ngươi chuyện về sau nghi khương thần k h ẽ vất cảm sau đó trong nháy mắt biến mất tại trên quảng trường nhìn thấy khương thần đi lý đại đao lập tức đưa tới vương tam thương cùng bạch khiết hai cái ngoại môn t r ư ở n g lão để bọn hắn riêng phần mình mang theo nam nữ đệ tử tiến đến sắp xếp chỗ cư trú nhận lấy phục sức tông môn các loại sự vụ khi ngày thứ hai sáng lên lý đại đao lại bắt chức làm theo. tiếp tục đi vào ngoài sơn môn thu đồ đệ chỉ là không đợi hắn tuyên bố bắt đầu khảo thí một cái vết thương chăm trịt thanh nhân nhất trọng thanh niên áo lam liền từ trong hư không đập xuống tại kình thiên ngoài thành mà tại thanh niên vừa hạ xuống dưới trong nháy mắt hai cái chuẩn đế sơ kỳ trung nhân nhân liền một mặt tản nhẫn rơi vào bên cạnh hắn hắc hắc hoàng phủ thiếu tông chủ ngươi là trốn không thoát hay là cùng ngươi người t ô n g chủ kia phụ thân chết chúng đi hai người mặt mũi tràn đầy sát ý tới gần thanh niên áo lam một người trong đó g i lên trong tay vũ khí liền muốn kết quả thanh niên tính mệnh hoàn toàn không có đem chung q u n h khảo nghiệm chúng châu tu sĩ để vào mắt lớn mật. kính thiên tông phụ cận cấm chỉ đánh nhau người vi phạm giết không tha nhìn thấy hai cái này chuẩn đế muốn tại kính thiên ngoài thanh giết người tám cái chuẩn đế kính thiên vệ bộc u phát khí thế chạy tới quát nhìn thấy giữ gìn trật tự kính thiên vệ đã qua tới t r u n g quanh trung châu tu sĩ thì làm một mặt t r e o tức nhìn xem hai người trung niên bọn hắn sở dĩ không có để ý hai người chính là sợ cùng hai người nổi tranh chấp đánh nhau mà bị kính thiên vệ cho đánh giết hiện tại hai người trung niên đưa tới kính thiên vệ vậy bọn hắn tử kỳ cũng liền đến cảm nhận được tám cái kính thiên vệ tu vi hai cái chuẩn đế cảnh trung nhân nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn chỉ là truy sát thanh niên áo lam đến kình thiên tông phụ cận không nghĩ tới kình thiên tông nơi này lại có tám cái chuẩn đế quả thực là để bọn hắn khiếp sợ không thôi phải biết bọn hắn một đi ngang qua đến thế nhưng là đối với vân châu linh khí có cảm ứ n g như thế một cái xem như địa phương cất chim cũng không có thế mà lại có tám cái chuẩn đế tông môn thật sự là quá kỳ quái hai người lấy lại tinh thần biểu lộ lạnh lùng đối với tám cái kình thiên vệ uy hiếp nói mấy vị đạo hữu cũng không nên xen vào việc của người khác chúng ta chính là ngự thú tông người không phải là các ngươi có thể đắc tội lên không sai chúng ta ngự thú tông chính là có năm vị đại đế tông môn cường đại không phải là các ngươi địa phương nhỏ này người có thể đắc tội thức thời liền lăn n g ư ờ i bên cạnh đi bọn hắn bích lạc đại lục vừa dung hợp đến đại lục mới liền n u ố t sống phụ cận mấy cái dung hợp tới đại lục thế lực đối với thương lan đại lục khối này bọn hắn chỉ là còn không có chú ý tới bất quá hôm nay như là đã đi ngang qua cái kia thương lan đại lục khối này sớm muộn cũng là ngự thú tông kính thiên tông mặc dù có tám cái chuồn đế nhưng ở bọn hắn ngự thú tông trước mặt cùng cái sâu kiến một dạng bởi vì cùng kình thiên tông so ra vậy cũng là cắt bã hai người này lại dám uy hiếp bọn hắn cái kia sẽ càng trong chết các ngươi sẽ hối hận chúng ta ngự thú tông đại đế biết tìm tới các ngươi trở lấy diệt môn đi bị tám cái chuẩn đế cấp kình thiên tông vây công hai người cũng chỉ là hơi vùng vây một hồi liền phát ra không cam lòng gầm thét hóa thành hai đoàn huyết vụ rơi vào n g o à i thành trên mặt đất gặp ngự thú tông hai cái chuẩn đế đã chết tám cái kình thiên vệ cũng không để ý trên đất thanh niên áo lam trực tiếp đằng không mà lên đi hướng địa phương khác tuần s á t t r ợ c t r ợ c cái này ngự thú tông đến cùng là nơi nào tới lại có năm cái đại đế đây cũng quá nhiều đi đúng vậy a năm cái đại đế a đều không đủ kình thiên tông giết hh kình thiên tông hai lần xuất thủ thế nhưng là giết hai mươi cái đại đế năm cái đại đế quả thật có chút nhiều a nhìn xem hóa thành huyết vụ ngự tú h tông trần đế t r u n g quanh trung châu tu sĩ một mặt t r e o tức t r e o t r ọ c bọn hắn mặc dù không biết cái này ngũ đế ngự tú h tông đến cùng là chỗ nào thế lực nhưng bọn hắn dám uy hiếp kính thiên vệ đó cũng là không có người nào dù sao kính thiên tông đánh giết hai mươi cái đại đế sự tích thương lan đại lục đỉnh tiêm tu sĩ có thể nói là đều biết hai cái này ngự tú h tông trần đế thế mà dùng năm cái đại đế uy hiếp kính thiên tông thật sự là quá khôi hài thập cái gì cái này kính thiên tông từng đánh chết hai mươi cái đại đế nghe được chung quanh tu sĩ tiếng nạ báng vết thương chẳng trị thanh niên áo lam bò người lên làm ộ t mặt hãi nhi hắn vốn cho rằng hôm nay liền muốn chết nơi này không nghĩ tới bị kính thiên vệ cứu mệnh còn nghe được như thế kình bạo tin tức phải biết đây chính là hai mươi cái đại đế a không phải hai mươi cái thánh nhân kính thiên tông có thể đánh giết hai mươi cái đại đế đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi thanh niên áo lam xuất ra một viên đang được chữa thương để vào trong miệng đem thương thế trên người đ i ề u tức tốt sau đó đối với bên cạnh một cái thánh vương cảnh lão giả ô m quyền hỏi tiền bối văn bồi muốn hỏi thăm ngươi một chút cái này kính thiên tông sự tích mong rằng tiền bối có thể kỹ càng táo chi thanh niên áo lam nói xuất ra một viên thánh cảnh thiên tài địa bảo bay đến trước mặt lão giả d ù người để làm trẻ h tuổi họ tham nói liền cho thánh cảnh bảo vật ngươi hỏi ta à hắn biết đến ta đều biết đúng vậy à đúng vậy à ngươi hỏi ta ngươi hỏi ta nhìn thấy thanh niên áo lam họ tham nát đường cái vấn đề thế mà cho láo giảm một cái thánh cảnh bảo vật t r u n g quanh trong bọn hạt châu tu sĩ tất cả đều là vây quanh phải biết bọn hắn ở trung châu thiên bảo thương hội mua kình thiên tông tin tức đều không hao phí một cái thánh cảnh bảo vật linh thạch thanh niên áo lam này hoàn toàn là tại đưa bảo add vị tiểu hữu này thế nhưng là đang hỏi ta các ngươi cũng không nên nhúng tay thấy t r u n g quanh tu sĩ muốn c ư ớ p việc buôn bán của mình bị t r a hỏi thánh vương láo giả liền tranh thủ thanh niên áo lam thánh cảnh bảo vật thu nhập không gian chữ vật của chính mình sau đó cười dạng rỡ đem kình thiên tông sự tích còn có thu đồ đệ yêu cầu tất cả đều như ông vỡ tổ nói ra dù sao thanh niên áo lam bị đổi giết hiện tại lại hỏi sự tích này chỉ cần là không nốc g liền biết thanh niên áo lam muốn làm gì cho nên hắn cũng là không chút nào keo kiệt đem liên quan tới kình thiên tông tất cả tin tức tất cả đều nói cho thanh niên áo lam hắc hắc tiểu hữu kình thiên tông tất cả tin tức ta đều nói cho ngươi biết ngươi nếu là muốn tham gia thu đồ đệ lập tức liền có thể trở lên đi tham gia ngươi cũng là vận khí tốt bị người đổi u r ế t rứt xuống cửa thành này thế nhưng là cắm một tay tốt đội lao giả nói vài câu sau đó một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm kiểm tra thiên phú bậc thang quan sát hắn hậu bối khảo thí tình huống mà thanh niên áo lam cũng là một mặt kích động nhìn chằ lẩm bẩm nói cha chờ ta gia nhập k ỉ n h thiên tông tu luyện có thành cựu ta nhất định báo thù cho ngươi là toàn tông người báo thù theo kiểm tra thiên phú trên bậc thang nhóm người này bị đào thải rất nhanh liền đến thiên kính thiên bên cạnh thành bên trên một đống này người mà thanh niên áo lam cũng đúng lúc ở bên trong hắn không chút do dự liền xông về kiểm tra thiên phú bậc thang một hơi liền xông lên bảy trăm bậc thang trực tiếp đem nhóm này khảo nghiệm người bỏ rơi xa xa một bộ hạc giữa bảy gà hình ảnh tê người trẻ tuổi kia đến cùng là cái gì thiên phú thế mà có thể như vậy thần tốc đặt vào bảy trăm linh hắn không phải là có thể đạp vào tám trăm bậc thang đệ tử nội môn đi dẹp đi đi ngươi hôm qua hơn một trăm triệu người đều không có ra một đệ tử nội môn hắn cũng không có khả năng đạp vào tám trăm bậc thang không sai hắn chỉ là muốn làm náo động thôi hiện tại sông mạnh như vậy phía sau khẳng định không có khí lực đi tiếp nữa chỉ có thể dừng bước tám trăm bậc thang phía dưới nhìn thấy thanh niên áo lam lập tức s ô n g lên bảy trăm bậc thang quan sát trung châu tu sĩ có là trấn kinh có thể là khịt mũi coi thường chế rêu đứng lên ngày hôm qua hơn một trăm triệu trong đám người cũng không thiếu cùng thanh niên áo lam không sai biệt lắm tốc độ người bước lên bảy trăm bậc thang nhưng những cái k i u người cũng chỉ là phía trước nhìn rất lợi hại đến phía sau mấy chục bậc thang lúc là s ử suất tất cả vừa liếng đều không có leo đến tám trăm bậc thang cho nên thanh niên áo lam biểu hiện cũng chỉ là phủ dung sớm n ở tối t à n nhất định cùng những người kia một dạng dừng bước tám trăm bậc thang phía dưới kiểm tra thiên phú trên bậc thang thanh niên áo lam không biết người bên ngoài là nghĩ thế nào hắn hiện tại duy nhất tín nhiệm chính là sông lên tám trăm bậc thang trở lên thậm chí là một nghìn bậc thang cho nên là không muốn mạng hướng trên cầu thang sông bởi vì chỉ có tại kình thiên tông bên trong thu hoạch được đầy đủ địa vị hắn có thể có được tài nguyên tu luyện tốt hơn mới có thể nhanh chóng tu luyện tới đ ỉ n h phong làm tốt cha hắn cùng toàn bộ tông môn người báo thủ chương 281, niềm vui ngoài ý muốn chương 281, niềm vui ngoài ý muốn theo thanh niên áo lam không muốn mạng bắn v ọ n một kỳ lân hư ảnh ở trên người hắn hiện hiện thay hắn chống cự trùng quanh nơi này áp lực để hắn rất nhanh liền xông lên tám trăm bậc thang hướng phía chín trăm bậc thang xuất phát t ê hắn xông lên tám trăm bậc thang hắn trở thành k ỉ n h thiên tông nội môn đệ tự a chơi ạ hơn một trăm triệu người đều không có sông đi lên một cái dựa vào cái gì là hắn mà không phải hậu bối của ta đúng vậy à tiểu tử nhìn à y i tại, cái nội khiến người ệ đệ n nhưng toàn trường nhất môn, ghen n thế một tử thật ta tị ước là là à. ao duy thấy thanh niên áo lam sông lên tám trăm bậc thang những hậu bối kia còn r y r u a t ạ i tám trăm bậc thang trung châu tu sĩ tất cả đều là ghen tị theo dõi hắn nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói thanh niên áo lam có thể sẽ bị giết vài ước l ầ n ân không sai rốt cục có cái nội môn đệ tử nhìn thấy thanh niên áo lam sông lên tám trăm bậc thang ly đ ạ i đao cũng là hài lòng nhẹ gật đầu dù sao hôm qua hơn một trăm triệu đều không có tuyển đệ tử nội môn đi ra trong đám người liền có người đang chất vấn bình thiên tông thiên phú này khảo thí đến cùng phải hay không thật hiện tại xuất hiện một đệ tử nội môn cũng coi là hung hăng đánh những cái kêu hoài nghi người mặt để bọn hắn biết không phải kình thiên tông kiểm tra thiên phú là giả mà là bọn hắn hậu bối là thật r ấ p r ư ỡ i thanh niên áo lam một đường cùng sông rốt cục tại chín trăm số không vài cái thang trên bậc thang xuống dưới giờ phút này hắn máu me khắp người liền ngay cả trên thân kỳ lân hư ảnh cũng đã sụp đổ không còn có thang dây khí lực ta liền dừng bước nơi này sao thanh niên áo lam nằm n h o à i trên bậc thang khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ nghĩ không ra lấy hắn thể chất đặc thù thế mà cũng chỉ có thể trở thành kình thiên tông đệ tử nội môn xem ra có thể đánh giết quả nhiên là danh bất hư chuyển a tại thanh niên áo lam ngã xuống không bao lâu một nhóm này kiểm tra thiên phú cũng là kết thúc lý đại đao thấy thế không có dừng lại trực tiếp sẽ đào thải người ném đi ra sau đó đem thông qua người đem vào huyện ma kính tiếp tục qua khảo nghiệm một nhóm tu sĩ cứ như vậy lý đại đao đo xong một nhóm lập tức lại nối liền một nhóm đợi đến trời tối lúc lại là trên trăm ức tu sĩ bị hắn vô tình đào thải m ạ kinh thiên tông sơn môn phụ cận lần nữa thêm ra mười mấy vạn đệ tử ngoại môn còn có thanh niên áo lam cái này một đệ tử nội môn tốt hôm nay thu đồ đệ đến đây là kết thúc ngày mai xin mời vội lý đại đao đối với còn không có đến phiên khảo nghiệm trung châu tu sĩ vứt xuống một câu sau đó mang theo thanh niên áo lam cùng mười mấy vạn đệ tử ngoại môn bước nhanh bước vào kình thiên tông tê chúng ta tông môn linh khí đây cũng quá nồng nặc đi mới vừa vào kình thiên tông bên trong mười mấy vạn đệ tử tất cả đều là phát ra khiếp sợ tiếng hô sau đó từng cái toàn thân r u n rẩy một bộ tùy thời đều muốn tắt thở bộ dáng lý đại đao nhìn thấy một màn này cười cười vung ra lực lượng bảo vệ những đệ tử này để bọn hắn vừa đi vừa thích ứ n g linh khí trong đám người thanh niên áo lam cảm nhận được chúng q a n h linh khí nồng n ồ n độ biểu lộ là không gì sánh được kích động hắn nguyên bản còn đang vì trở thành kình thiên tông đệ tử nội môn mà buồn dầu dù sao một đệ tử nội môn coi như lại thưa thớt hắn cũng chỉ là một đệ tử nội môn không phải tông môn hạch tâm nó tu luyện tài nguyên cũng sẽ không quá tốt hiện tại cảm nhận được kình thiên tông linh khí hoàn cảnh sau hắn cảm thấy mình vừa mới ý nghĩ là cỡ nào buồn cười kình thiên tông quang là linh khí cứ như vậy kinh khủng trong đó cửa đệ tử gãy ngộ tối thiểu đến so với hắn tưởng tượng muốn tốt không biết bao nhiêu lần có thể tại kình thiên tông khủng bố như vậy linh khí trong hoàn cảnh tu luyện hắn bao huyết hải thâm cự ở trong tầm tay á nhỏ chúc mừng ký chủ tuyển nhận cựu phẩm thiên phú đệ tử một cái ban thưởng cấp sử thi bảo dương một cái nhỏ chúc mừng ký chủ tuyển nhận thất phẩm thiên phú đệ tử một cái ban thưởng hy hữu bảo dương một cái nhỏ chúc mừng ký chủ tuyển nhận lục phẩm thiên phú đệ tử một cái ban thưởng hy hữu bảo dương một cái tích tích tích tích theo lý đại đao mang theo đệ tử lần nữa tiến vào t ô n g môn nam tại chủ điện hưởng thụ khương thần bên hai vang lên lần nữa điên cùng bảo dương tới sổ âm thanh a lại có một đệ tử nội môn chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhìn xem trong ba lô thêm ra một cái sử thi bảo dương khương thần biểu lộ có chút ngây ngẩn cả người lần này tới tham gia thu đ đều là trung châu tu sĩ phía trước hệ thống chính là tại thương lan đại lục không có bất kỳ cái gì tiếng nhắc nhở hắn mới tiến về tình không thu đồ đệ hiện tại cái này đột nhiên tung ra đệ tử nội môn quả thực là để hắn ngoài ý muốn rất bẩm tông chủ hôm nay lại thu mười mấy vạn đệ tử ngoại môn còn có một đệ tử nội môn xin mời tông chủ tiến đến cho các đệ tử dạy bảo tại khương thần ngây người trong lúc đó lý đại đao đi vào chủ điện bên ngoài lần nữa bẩm bảo nói nghe được lý đại đao thanh âm khương thần lấy lại tinh thần đối với ngoại điện nhàn nhạt, nhạt trả là biết bạn tông sau đó liền đến nói xong khương thần uống một ngụn liều thư đưa tới bên miệm trà nội đạo liền từ trên ghế đứng lên chuẩn bị đi thực hiện một cái tông chủ chức trách đương nhiên hắn hiện tại muốn gặp nhất hay là cái tia đệ tử nội môn dù sao đây chính là cái niềm vui ngoại ý muốn á chương hai trăm tám mươi hai cho bạch tương linh cùng độc cô hùng đội chỗ chương hai trăm tám mươi hai cho bạch tương linh cùng độc cô hùng đội chỗ khương thần một cái l ắ p mình liền biến mất ở trong đại điện sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở trên quảng trường không thời khắc này trên quảng trường mười mấy vạn tân tiến đệ tử ngoại môn còn có thanh niên áo lam tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề lặng ngắt như tờ đứng ở phía trên chờ đợi khương thần giáng lâm dạy bảo lý đại đao nhìn thấy khương thần tới lập tức cao giọng hô tông chủ đến chúng đệ tử trào nghe được lý đại đao t h a n h âm mười mấy vạn đệ tử nhìn thoáng qua không trung khương thần biểu lộ cung kính không người thi lễ hô lớn đệ tử gặp qua tông chủ ân miễn lễ đi khương thần nhàn nhạt trả lời một câu sau đó rơi xuống thanh niên áo lam trước mặt xem xét hắn kỹ càng giới thiệu thính danh hoàng phủ vân thiên phú cựu phẩm thiên phú tuổi tác hai mươi tu vi thánh nhân nhất trọng thể chất kỳ lân thánh thể kinh lịch sinh tại nguyên huyền thiên thế giới phá toái đại lục thất diệu đại lục mạnh nhất đế tông thất diệu tông là đại đế cường già tối đỉnh thất d i ệ u tông chủ con trai độc nhất nay đại lục đ o à n tụ thất d i ệ u tông bị dung hợp tới ngự thú tông diệt môn trùng hợp bị đổi g i ế t đến kình thiên tông phụ cận vì tránh né cựu gia cùng báo thù gia nhập kình thiên tông ha ha nguyên lai là đại lục khác dung hợp tới người xem hết hoàng phủ vân giới thiệu khương thần trên khuôn mặt treo nụ cười n h ạ t nhạt cũng coi là hiểu rõ cái này cựu phẩm thiên phú đệ tử lai lịch cảm nhận được khương thần người tông chủ này đang đánh giá chính mình hoàng phủ vân túi đầu một mặt khẩn trương vội vàng đem chính mình tiến tông đến có hay không chỗ nào biểu hiện không tốt sự tỉnh cố gắng nghĩ lại một lần dù sao khương thần đệ tử khác đều không lại duy chỉ có dò xét hắn một cái thật áp lực thật lớn a i nhìn thấy hoàng phủ vân bị hù sắp ra m ồ h ô i lạnh khương thần cười đem ánh mắt thu hồi hắn chỉ là hiếu kỳ hoàng phủ vân là nơi nào tới như là đã làm rõ ràng vậy cũng không cần thiết luôn nhìn chằm chằm đệ tử nhìn dạng này sẽ đem đệ tử dọa cho lấy khương thần quét mười mấy vạn đệ tử một chút lập tức nhấc lên thanh â m bắt đầu chậm rãi dạy bảo các vị đệ tử hoan n g h ê n gia nhập kình thiên tông các ngươi có thể thông qua khảo thí nhập tông nói rõ thiên phú của các ngươi tâm cảnh đều là thượng thừa chỉ cần các ngươi về sau hảo hào tu luyện thành đế thành tiên đều Đó c h ân h là khương thần nhẹ gật đầu nhìn xem lý đại đao đạo đại đao à dẫn bọn hắn xuống dưới sắp xếp chỗ cư trú lĩnh phục sức tôm môn quen thuộc tôm môn đi thôi là t ô n g chủ lý đại đao đáp ứng một tiếng đối với mười cái đệ tử quát các vị đệ tử đều cùng bạn trưởng lao đến nói đi liền hướng phía kình thiên tông khu rừng chân đi đến chúng đệ tử thấy thế đối với khương thần lần nữa thi lễ cáo lui sau đó nhanh chóng đuổi theo lý đại đao bước chân nhìn xem các đệ tử đều rời đi khương thần cũng không có vội vã trở về chủ điện hưởng thụ mà là đem đ ộ c cô hùng cùng bạch tương linh kêu đến chuẩn bị giải một chút hai người tu hành tình hình gần đây dù sao hai nhà làm kình thiên tông thế lực phụ thuộc cấp sử thi bảo dương còn không có soát đi ra hắn cái này làm đến tông chủ ngẫu nhiên cũng muốn quan tâm một chút thúc giục một chút tiến độ tiệt t h bãi kiến thượng tông chủ tiểu hùng bãi kiến thượng tông chủ bạch tương linh cùng đọc cô hùng vừa đến trên quảng trường liền cung kính quỷ gối khương thần trước mặt thi lễ ân đứng lên đi khương thần nhẹ gật đầu đánh giá tu vi của hai người khi thấy độc cô hùng đã đột phá đến chuẩn đế bất trọng mà bạch tương linh tu vi hay là thánh nhân đ ỉ n h phong lúc lông mày của hắn nghĩu bạch tương linh lần trước tại dưới sự phân phó của hắn toàn bộ ngày tiến vào thời gian tháp tu luyện sau không bao lâu đã đột phá thánh nhân mà hắn cũng đã nhận được một cái h i hữu bảo dương hiện tại hơn một tháng đi qua bạch tương linh hay là thánh nhân đ ỉ n h phong cũng thật sự là quá chậm nhìn thấy khương thần nhìn chính mình một chút sắc mặt liền biến không vui bạch tương linh bị hù hoa d u n thất sắc k ư ơ n g thần không để cho nàng dùng làm việc có thể toàn bộ ngày đi thời gian tháp tu luyện nó bản ý khẳng định là để nàng nhanh chóng tăng thực lực lên hiện tại k hương thần cao mày hẳn là đối với nàng tu vi tăng lên tốc độ bất mãn dù sao nàng cũng coi là tại thời gian tháp tu luyện trên trăm năm hiện tại hay là thánh nhân đình phong cùng những cái t i ê u kình t i ề n tông đệ tử s o ra đúng là có chút chậm thượng tông chủ thứ tội tiện ý cô phụ thượng tông chủ kỳ vọng còn xin thượng tông chủ trách phạt bạch tương linh quỷ gối k hương thần dưới chân chủ động hướng hương thần tịnh tội mặc dù nàng đã rất cố gắng tu luyện căn bản cũng không có ngừng qua nhưng nếu hương thần bất mãn vậy nàng chính là có tội cho nên phải chủ động nhận lầm nhìn xem đã dọa quỷ bạch tương、linh. khương thần cũng là một mặt kinh ngạc hắn đúng là cảm thấy bạch tương linh tu vi tăng lên quá chậm thế nhưng không nghĩ tới muốn trách tội bạch tương linh nha đầu này cũng quá nhạy cảm khương thần vung ra một đạo lực lượng đem bạch tương linh nâng đỡ cười nói tiểu bạch à, đừng sợ bồn tông chủ không có muốn trách cứ ý của ngươi tu vi của ngươi tăng lên chậm bồn tông chủ cũng có chút trách nhiệm cho nên bồn tông chủ quyết định để cho các ngươi đi chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể tu luyện không gian tu luyện nơi đó tốc độ thời gian trôi qua là ba lần có thể cho tốc độ tu luyện của ngươi nhanh mấy lần Nếu、bạch、Tương Linh thiên phú không đủ, vậy hắn liền Bạch phú đủ, vậy dù n đến lần tốc độ thời gian trôi qua tu không nhanh, vậy liền để nàng đi lần không gian đi tu luyện. g bật tốc thời trôi tu tu hợp đủ, độ để đi đi qua vậy Dù sao chính là một cái mục đích đó chính là phải nhanh chóng soát ra bạch tương linh trên người cấp sử thi bảo dương dù sao hiện tại tiên lộ đã đi ra nếu là không nhanh lên soát ra bạch tương linh bảo dương các loại kình thiên tông đệ tử muốn phi thăng vậy cái này sử thi bảo dương liền không có cái gì dùng a ba mươi b lần không gian nghe được hương thần không chỉ không có trách phạt chính mình ngược lại còn để cho mình đi ba lần thời gian thắp không gian bạch tương linh kinh hãi l à miệng nhỏ mở lớn nàng rõ ràng nhìn thấy k hương thần không vui hiện tại k hương thần không chỉ không có nổi giận trả lại cho nàng thắng cấp phúc lợi thật sự là thật bất khả tư nghị bên cạnh độc cô hùng nghe được k hương thần lời nói trên mặt cũng là một mặt cuồng hỉ vừa mới k hương thần thế nhưng là nói hai người các ngươi chữ nói cách khác hắn cùng bạch tương linh một dạng cũng có thể đi ba nghìn lần thời gian thắp không gian thật là nằm liền đem phúc lợi kiếm lời có ba nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua vậy hắn rất nhanh liền có thể đột phá đại đế trong huyễn cảnh hết thảy rốt cục muốn thực hiện a làm sao còn không hài lòng sao nhìn xem cả kinh n i ệ m nhỏ mở lớn bạch tương linh Khương thần cười hỏi hắn cử động này đúng là sẽ để cho người ta không tưởng được dù sao tại bạch tương linh trong mắt hắn chính là không h i ể u thấu liền cho người ta thăng cấp phúc lợi đổi ai cũng lại nhận kinh hãi nhưng hắn cũng không thể nói cho bạch tương linh hắn làm lại là như vậy muốn soát ra trên người nàng bảo dương như thế càng biết để bạch tương linh không nghĩ ra à không có không có tiện t ì hài lòng tiện t ì đ a tạ thượng tông chủ nghe được hương thần tra hỏi bạch tương linh kịp phản ứng lập tức quỷ trên mặt đất cồn dập đầu mặc dù nàng không biết hương thần làm như vậy vì cái gì nhưng hương thần nếu cho nàng tăng lên phúc lợi đó chính là một chuyện tốt nhìn thoáng qua mãnh liệt dập đầu bạch tương linh khương thần đối với mừng như liên độc cô hùng đạo tiểu hùng a ngươi cũng cùng tiểu bạch cùng đi chứ tranh thủ sớm ngày tu luyện tới đại đế đa tạ thượng tông chủ đa tạ thượng tông chủ độc cô hùng nghe vậy một mặt kích động quỷ gối khương thần trước mặt dập đầu vừa mới khương thần ý tứ trong lời nói tuy nói là đã có ý tứ này nhưng bây giờ tự mình nói ra đây mới thực sự là xác định á ân hai người các ngươi đều đi thôi khương thần phất phất tay ra hiệu hai người có thể đi tu luyện là thượng tông chủ tiện tì cáo lui tiểu hùng cáo lui bạch tương linh cùng độc cô hùng đáp ứng một tiếng mang trên mặt vẻ mặt kích động nhanh chóng rời đi quảng trường nhìn thấy hai người rời đi chương hai n trăm tám mươi ba xuôi, 283, giá tiêu đột phá chuẩn đế chương hai trăm tám mươi ba giá tiêu đột phá chuẩn đế thời gian ngày lại ngày trôi qua rất nhanh liền là ba ngày sau tại trong thời gian ba ngày này lý đại đao mỗi ngày đều sẽ mang về mười mấy vạn đệ tử ngoại môn đợi đem ngoại sơn môn trùng châu tu sĩ tất cả đều sau khi thi xong kính thiên tông cũng là đạt ư ợ c hơn năm mươi vạn đệ tử ngoại môn điều này cũng làm cho toàn bộ kính thiên tông nhân khí trở nên là cảng phát nóng này đại lượng mặc kính thiên tông d ò n g phục ngoại môn đệ tử sức đệ tử xuất hiện tại nhiệm vụ điện c a n t i n còn có thời gian tháp cùng thí luyện tháp ở giữa để kình thiên tông thể hiện ra một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng kình thiên tông thời gian tháp từng cái tân tiến đệ tử tại thời gian tháp ra ra vào vào lúc này trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một khối to lớn chuẩn đế kiếp vân d ạ n tiêu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở kiếp vân bên dưới thiên kiếp đi xem đem hắn tóc đỏ thổi bay múa nhưng hắn lại là lạnh lùng nhìn lên trời chờ đợi lôi kiếp hạ xuống t vị sư huynh này là ai à thế mà đã đột phá chuẩn đ ế đại tiếp đây cũng quá mạnh đi đúng vậy à vị sư minh này trên người p h ụ c sức cùng chúng ta cũng không g i ố n g mới hắn đến cùng là thân phận ở gì cảm nhận được không trung k i ế p vân thời gian ngoài tháp tân tiến kình thiên tông đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua không c h u n g chuẩn bị đội chuẩn đế đại kiếp giả kiêu bọn hắn mặc dù đều đối với kình thiên tông khủng bố hoàn cảnh tu luyện cùng thực lực có hiểu biết nhưng giả kiêu những đệ tử thân truyền này bọn hắn vẫn là không có gặp qua trong lúc nhất thời còn không biết giả kiêu thân phận những đệ tử mới này là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc có thể những cái tia xếp bằng ở trang n ộ đạo dưới cây đệ tử cũ vừa thấy được không trung đội chuẩn đế đại kiếp người là liền lập tức liền đứng dậy kinh hô hơ hoạt tảo đây không phải dạ sư huynh sao hắn thế mà đột phá đến chuẩn đế đây cũng quá mẹ nhà hắn nhanh đi dạ sư huynh lần trước đi vào hay là thánh nhân đình phong lúc này mới hơn một tháng đã đột phá chuẩn đế thật sự là quá dọa người đúng là dọa người à hơn một tháng liên tục đột phá ba cái đại cảnh giới liền xem như có thời gian tháp loại này lịch thiên máy gia tốc đó cũng là rất nhanh đến mức không được a từng cái đứng tại tràng n ộ đạo dưới cây đệ tử cũ mặt mũi tràn đầy k i ế p sợ nhìn xem không trung giặc tiêu bọn hắn những ngày năm trước tiến đến người nước ngoài cửa đệ tử hiện tại tu vi cao nhất cũng chính là thiên tuấn mà dạ tiêu cái này thân truyền cũng đã là đột phá chuẩn đế quả thực là quá đả kích người nghe được trang n ộ đạo dưới cây đệ tử cũng nhận ra dạ tiêu những cái kia đệ tử mới một mặt hiếu kỳ b u lại đối với những đệ tử cũ này ôm quyền hỏi các vị sư huynh cái kia phía trên đội chuẩn đế đại tiếp là người phương nào à hắn làm sao mặc quần áo cùng chúng ta không giống với đúng vậy à các vị sư huynh chúng ta đều là vừa mới mới tiến tới đệ tử đối với trước kia lão sư huynh không hiểu rõ còn xin các vị sư huynh giải hoặc từng cái đệ tử mới nói xong chứng trong mắt nhìn xem những đệ tử cũ này chờ đợi bọn hắn trả lời đối diện với mấy cái này đệ tử mới tra h các â y này đệ đại, đệ tử tự tự trả tử cũ, cũng không có tự cao tự đại. ngược lại là cởi mở mà cởi cười, c không những đệ tử mới này. ha ha. lại lời mới là mà mở vị tân tiến sư đệ k h á c h khí các ngươi vừa mới tiến đến không biết dạ sư minh bình thường dạ sư h i n h chính là tông chủ đại nhân đại đệ tử là tất cả kình thiên tông đệ tử đại sư h i n h chính là chúng ta cũng là chưa từng gặp qua vài lần không sai các vị tân tiến sư đệ tuyệt đối không nên lấy chính mình cùng dạ sư h i n h tương đối không phải vậy sẽ thụ đà kích rất lớn phải biết dạ sư h u n h thế nhưng là hơn một tháng liền từ thánh nhân tu luyện tới chuẩn đế chúng ta hoàn toàn không so đ ư ợ ca đúng đúng không chỉ không có khả năng cùng dạ sư huynh so ngay cả tông chủ đại nhân cái khác thân truyền cũng không thể so không phải vậy các ngươi sẽ biết cái gì gọi là chân chính thiên phú từng cái tràng lộ đạo dưới cây đệ tử cũ tương dạ kiêu thân phận nói ra còn thân mật cáo chi những người này pham la đụng phải mặc áo bà vàng vậy cũng là tông chủ thân truyền phải gọi sư huynh sứ tỷ dù sao những người này tối đa cũng chỉ thấy qua đệ tử nội môn phục sức các trưởng lão cũng sẽ không chuyên môn cho bọn hắn giải thích đệ tử thân truyền là mặc quần áo gì cho nên cũng coi là cho bọn hắn để tỉnh một câu tê tông chủ thân truyền hơn một tháng từ thánh nhân tu luyện tới chuẩn đế nghe xong t r à nộ g g n đạo d ư ớ i cây đệ tử cũ ràng thuật tân tiến kình thiên tông đệ tử kinh hãi là trận mắt h ố t mồm thời gian thắp công năng bọn hắn thế nhưng là thể nghiệm qua vốn cho rằng dạ kiêu khẳng định là so với bọn hắn tiên tiến thật lâu đệ tử cũ mới có thể tại trẻ tuổi như vậy bộ dáng tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng g i ạ tiêu cũng chính là tiên tiến tông không bao lâu thế mà hơn một tháng từ thánh nhân đột phá đến chuẩn đế liên tục vượt qua ba cái đại cảnh giới thật sự là quá làm cho người ta chân kinh nhìn xem những đệ tử mới này biểu tình kiếp sợ trang lộ đạo dưới cây đệ tử cũ c ư ờ i k h ẽ lắc đầu bọn hắn cũng không thấy đến những đệ tử mới này không kiến thức bởi vì bọn hắn cũng không tốt gì chỉ là tiến tông sớm như vậy một chút năng lực thích ứng hơi tăng cường mà thôi rầm rầm rầm theo bầu tiên kiếp vân bên trong phát ra dung trời tiếng sấm từng đạo lôi kiếp kinh khủng hung hăng bổ về phía không trung dạ tiêu rất có đem hắn diện sát tư thế nhìn thấy lôi kiếp b dạ kiêu không có bối rối chút nào trực tiếp tuân ra giết chóc m ê vụ ở trên người hình thành một cái màu đỏ vòng phòng hộ dùng để chống cự lôi k i ế p lực lượng phanh phanh phanh lôi k i ế p bù vào trên vòng phòng hộ làm cho cả vòng phòng hộ như là một cái tùy thời đều muốn phá thoái khí cầu bất quá khi thấy vòng phòng hộ sắp không kiên trì nổi lúc dạ kiêu liền sẽ tuân ra càng nhiều giết chóc m ê vụ duy trì vòng phòng hộ ổn định đợi đem lôi k i ế p uy lực tiêu hao hơn phân nửa sau hắn trực tiếp lại đem vòng phòng hộ thu hồi để những cái kiêu còn lại gần một nửa lôi kép bù vào trên người mình dùng để rèn luyện nục thân của mình mà nhìn thấy dạ kiêu thế mà dùng lôi k thời gian tháp vừa nhìn hắn độ kiếp đệ tử lần nữa b ộ c phát ra tiếng kinh hô ngoa tảo ngoa tảo dạ sư huynh là thật mạnh người ta thế mà cầm thiên kiếp đến rèn luyện thân thể không hổ là tông chủ thân truyền a dạ sư huynh thật thật mạnh a năm đó ra ra của ta ra ra đ ộ chuẩn đế đại k i ế p lúc làm thật nhiều phòng hộ còn bị lôi đánh chết dạ sư huynh dám dùng lôi kiếp t ố i thể quả n h i ê n danh bất hư truyền a đúng vậy à lôi kiếp thế nhưng là có được rất mạnh lực phá hoại người độ kiếp tránh cũng không kịp dạ sư huynh lại dùng để tôi thể thật sự là mạnh đáng sợ a một đám người lần nữa bị hung hăng chấn kinh đặc biệt là trung châu những cái kia tân vừa mới nghe đệ tử cũng nói, giá kiêu có bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại bọn hắn cũng cảm thụ không ra hiện tại tận mắt thấy giá kiêu dùng nhục thân tiếp lôi kiếp bọn hắn mới biết được giá kiêu là đáng sợ cỡ nào theo chân chúng nó d ì v ã n g nghe nói qua t r u n g châu thiên tài so ra giá kiêu đã vung ra những người kia một đầu đường cái dầm dầm dầm một đạo lại một đạo lôi kiếp oanh kích lấy giá kiêu sau đó bị hắn tại chỗ tôi thể vật liệu đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp bị luyện hóa về sau một cỗi chuẩn đề cấp bậc uy áp mạnh mẽ từ trên người hắn phát ra chân thời gian thắp chung quanh kình thiên tông đệ tử liên tiếp lùi về phía sau thấy mình sau khi trong lúc vô tình phát ra huy áp q u ấ y nhiều đến phụ cận đệ tử ngoại môn Dạ ả tiêu là vội vàng cất k ỹ chính mình huy áp sau đó đối với giới đáy đệ tử ngoại môn ông quyền nói các vị sư đệ sư muội thật có lôi sư m i n h ta vừa mới đột phá một chút thu lại không được huy áp nếu là quái dày đến các vị sư đệ sư muội mong rằng rộng lòng tha thứ nhìn thấy dạ ả tiêu như vậy hiền lành phía d ư ớ i bị đẩy lui đệ tử ngoại môn cũng là vội vàng hướng lấy không trung dạ ả tiêu ông quyền hô dạ sư m i n h không cần để ý vừa mới đột phá thu lại không được h u áp cái này là thật bình thường chúng ta đều có thể lý giải không sai g i sư h u n h ngươi quá khắc ký chúng ta biết ngươi không phải cố ý, sẽ không ngại. một đám nam đệ tử nói xong biểu lộ sùng bái nhìn xem g i ả kiêu mà những cái kia bị đẩy lui nữ đệ tử thì là con mắt tỏa ra ánh sao cố ý giả bộ như rất khó chịu bộ dáng đối với không trung g i ả kiêu đà đạo giả sư minh ta giống như bị khí thế của n g ư ơ i r u n g động đến hiện tại cảm giác hô hấp khó khăn ngươi mau tới xem một chút đi Giả sư minh lồng ngực của ta cũng tốt im lìm đâu nhất định là của ngươi khí thế đem ta r u n g ra nội thương nếu không chúng ta đến phía sau núi ngươi giúp ta liệu chữa thương đi dạ sư minh ta cũng là triệu chứng này đâu ngươi nhất định phải phụ trách nhiệm a chương hai trăm tám mươi bốn h à n nhã k h ư ơ n thần chương hai trăm tám mươi bốn nhàn nhã khương thần những nữ đệ tử này mặc dù nhìn là một bộ rất khó chịu bộ dáng nhưng bọn hắn đối với dạ kiêu lúc nói chuyện lại là ném ra ngoài từng cái vũ mị ánh mắt để cho người ta vừa nhìn liền biết các nàng là trang dạ kiêu đương nhiên cũng có thể nhìn ra những nữ đệ tử này dụng ý chỉ bất quá h á n tâm đã sớm tại thần ý cửa thời điểm liền đã triệt để chết làm sao có thể sẽ còn đối với nữ nhân động tâm cho nên những nữ đệ tử này hào ý hắn cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì các vị sư muội thực sự không có ý tứ đem các ngươi làm bị thương ta cái này đi tìm bạch trưởng lão lai cho các ngươi c h ữ a thương chúng ta nam nữ dù sao t h ụ thụ bất thân dạ tiêu khỏe môi nết lên vẻ tươi cười đối với những n à y khó chịu nữ đệ tử ôm q u y ề n nói hắn làm như vậy chẳng khác gì là tại cho những nữ đệ tử này lối thoát nếu là đem bạch khiết mời đến những nữ đệ tử này nhưng không có t h ụ thương vậy các nàng tránh không được bị t r á c h p h ạ t cho nên những nữ đệ tử này nếu là không muốn thụ c h p h ạ t vậy khẳng định sẽ không giả Quả nhiên, nghe được tất cả đều là một mặt thú ván nhìn thoáng qua dạ tiêu sau đó có chút lúng túng trả lời đêm dạ sư huynh bạch trưởng lão cũng không cần mời đi chúng ta cảm giác giống như tốt hơn nhiều đúng vậy à dạ sư huynh đừng đi xin mời bạch trưởng lão ta đột nhiên cảm giác ngực không khó chịu một chút liền tốt ừ dạ sư huynh chúng ta không sao đều đi thời gian tháp tu luyện a nói xong những nữ đệ tử này như một làn khói chạy vào thời gian tháp dù sao dạ tiêu thế nhưng là có năng lực như thế đem bạch khiết cho mời tới nếu là thật đem bạch khiết mời đến phát hiện các nàng là trang vậy liền phiền phức lớn rồi cho nên các nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng tầm h mắng dạ yêu quá không quen người am hiểu ý a i dạ sư m u n h thật sự là không hiểu phong tình cái kia những sư mội này đưa tới cửa hắn đều không cần thật sự là đáng tiếc ca s ắ c thực đáng tiếc ca nếu làm ấy cái kia sư mội đối với ta như vậy ta chắc chắn sẽ không để các nàng thất vọng ha ha dẹp đi đi ngươi tiểu tử cũng không nhìn một chút chính mình dáng dấp hùng dạng thế nào ngươi có d ạ sư m u n h thực lực sao ngươi có d ạ sư m u n h đẹp trai như vậy sao tận làm chút nằm mơ ban ngày chính là tiểu tử ngươi nếu là muốn làm động liền đi thời gian trong tòa tháp làm như thế liền có thể làm lâu một chút nhìn thấy dạ tiêu cự tuyệt mấy cái nữ đệ tử trang mộ đạo d ư ớ i cây đệ tử cũ đầu tiên là một mặt hâm mộ sau đó chính là treo g ẹ o bên trong một cái dáng dấp có chút phẳng bình không có gì lạ nam đệ tử gặp những nữ đệ tử kia tiến vào thời gian tháp dạ tiêu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu lập tức rơi xuống hướng phía thí luyện tháp đi đến chuẩn bị đi nghiệm chứng một chút thực lực của mình dù sao hắn đoạn thời gian này liên tục đột phá ba cái đại cảnh giới nhưng phải hào, hào củng cố một chút không phải vậy sẽ tạo thành căn cơ bất ổn kinh tiên tông chủ điện nam trên ghê khương thần nhìn thấy dạ tiêu đột phá chuần đế hậu liền ngoan ngoan đi th cũng là hài lòng nhẹ gật đầu đối với các đệ tử tự giác hắn hay là rất vui mừng dạng này không cho sư tôn thêm phiền phức để sư tôn hảo hảo hưởng thụ đệ tử cái nào sư tôn không thích tông chủ chúng ta nên ngâm chân l i ê u thư đem một viên linh quả đút cho khương thần ăn hết sau liền chuẩn bị đứng người lên đi chuẩn bị ngâm chân đồ vật đây là nàng nhận khương thần dẫn dắt diễn sinh ra một cái một cái khác hạng mục đó chính là dùng lá trà ngộ đạo tăng thêm các loại chân quý thiên tài để bảo cho khương thần làm một c h ậ u nóng hổi ngâm chân nước dạng này đã có thể làm cho khương thần một bên hưởng thụ ngâm chân còn có thể để hắn ở bên cạnh thi triển theo vai đấm lưng các loại phục vụ quả thực là đưa nàng phục vụ trình độ cho tăng lên rất nhiều mỗi khi nàng cho khương thần bưng tới ngâm chân nước đều sẽ để khương thần không gì sánh được hưởng thụ cho nên vừa đến thời gian nàng liền muốn nhắc nhở khương thần ngâm chân ha <cười> ha tiểu thư à, hôm nay ngâm chân trước chỉ hoãn một đoạn thời gian bổ tông chủ muốn tới trên quảng trường làm ý chuyện nhìn thấy liêu thư chuẩn bị đi làm nước tới ngâm chân khương thần vội vàng lên tiếng ngăn cản đạo hiện tại hắn hệ thống trong ba lô còn có một cái cấp sử thi bảo dương cùng năm mươi mấy vạn hy hữu bảo dương không có xử lý s cho nên hắn trước tiên cần phải đi đem những n à y bảo dương cho mở ra rơi đem nên triệu hoán tất cả đều cho triệu hoán đi ra cũng không thể vào xem lấy hưởng thụ đem chính sự đem quên đi là tông chủ tiểu thư trước chuẩn bị cho ngươi tốt chờ ngươi trở về tiểu thư liền lập tức bưng tới cho người cua liêu thư nhu thuận gật đầu trả lời chương 285, t r i ệ u hoán mấy triệu thánh cảnh chương 285, t r i ệ u hoán mấy triệu thánh cảnh nhân khương thần trả lời một câu sau đó biến mất tại trong chủ điện kinh tiên h tông quảng tràng bên trên k ư ơ n g thần đối với hệ thống ra lệnh hệ thống giút ta đem trong ba lô bảo dương tất cả đều cho dùng xong Nhỏ. ngay tại là ký chủ mở ra cấp sử thi bảo dương một cái nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế đỉnh phong triệu hoán thẻ một tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế nhất trọng tu vi tăng lên thẻ một tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh hoàng đỉnh phong triệu hoán thẻ hai tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên tinh một trăm triệu khoản nhỏ ngay tại là ký chủ mở ra năm trăm tám mươi tám phẩy không không không bảy trăm sáu mươi hai cái hy hữu cấp bảo dương nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh vương đỉnh phong triệu hoán thẻ hai tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được, thu hoạch được thánh nhân đỉnh phong triệu hoán thẻ hai tấm nhỏ chúc mừng ngọ chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh hoàng đình phong triệu hoán thẻ hai tấm nhỏ chúc mừng ký chủ thu hoạch được thanh kim tinh thiết một khối theo đại lượng hy hữu bảo dương mở ra khương thần trong ba lô xuất hiện hơn một trăm mười vạn thánh nhân đến thánh hoàng đình phong triệu hoán thẻ mỗi cái cảnh giới đều có kém không nhiều bốn trăm không không không dương mà những cái kia thánh cảnh bảo vật cũng là thêm ra mấy trăm ngàn kiện đi ra đem hắn h ệ thống ba lô trang tràn đầy nhỏ kiểm tra đo lường đến ký chủ trong ba lô có đại lượng thánh cảnh triệu hoán thẻ để cử ký chủ hợp thành cao cấp hơn triệu h o á thẻ bảo dương vừa mới mở xong hệ thống hợp thành tiếng nhắc nhở xuất hiện ở khương thần bên đem đại đế triệu hoán thẻ còn có tất cả thánh cảnh triệu hoán thẻ đều dùng rơi ngay được hệ thống thanh â m khương thần không lưu tình chút nào q u á lớn kính thiên tông hiện tại kính thiên vệ cũng mới hơn hai trăm h ô n h hắn đương nhiên phải đem tất cả triệu hoán thẻ đều triệu hoán đi ra khi quân đội không có khả năng cầm lấy đi hợp thành nhỏ ngay tại là ký chủ triệu hoán đại đế cường giả tối đỉnh thánh cảnh tam cảnh cường giả tối đỉnh bị khương thần q u á lớn hệ thống cũng không có bất kỳ phản ứng nào mà là tiếp lây khương thần mệnh lệnh bắt đầu triệu h o á cường giả ầm ầm theo hệ thống thanh em rơi xuống kính thiên tông quảng tràng trên không vỡ ra một đạo khe nước to lớn một cái thân mặc trường bào màu xanh đại đế đỉnh phong trung nhân nhân mang theo hơn một triệu thánh cảnh cường giả chỉnh chỉnh tề tề đi vào khương thần trước mặt quỳ xuống đất hô to thuộc h ạ b á i kiến tông chủ hơn một triệu người thanh â m vang vọng toàn bộ kỉnh thiên tông trên không tán phát khí thế cường đại sông thẳng lên trời mà lúc này quảng trường phụ cận vừa v ẫ n có không ít tân tiến đệ tử khi bọn hắn nhìn thấy trên quảng trường lít nha lít nhít cường giả quỳ gối khương thần trước mặt lúc tất cả đều là một mặt trấn kinh tế những người này khí tức thật mạnh a cũng đều là thánh cảnh cường giả đi hẳn là mẹ nó bọn hắn trong đó có thật nhiều khí thế đều so gia của ta đều mạnh kém c õ i nhất cũng phải là thánh nhân cường giả a ngoa tạo trên quảng trường này thế nhưng là có hơn một triệu người nếu là tất cả đều là thánh cảnh cường giả vậy chúng ta tông môn cường giả cũng quá là nhiều đúng vậy a hơn một triệu thánh cảnh cường giả chính là trước kia thất đại thánh địa cộng lại cũng không kịp chúng ta tông môn một phần mười a từng cái tân tiến trung châu đệ tử biểu lộ là hãi nhiên đến cực điểm hơn trăm vạn thánh cảnh cường giả sợ là trung châu tất cả thánh cảnh cộng lại cũng chính là nhiều như vậy nói cách khác kình thiên tông một cái tông môn thánh cảnh cường giả đã có thể bù đắp được toàn bộ trung châu thật sự là quá kinh khủng ân đều ứng lên đi khương thần nhìn lướt qua hơn một triệu triệu hắn đi ra cường giả nhàn nhạt, nhạt lên t i ế n g là tông chủ nghe được khương thần thanh âm hơn một triệu người cùng kêu lên đáp ứng sau đó đem thân thể đứng thẳng chờ đợi khương thần phân phó đại đao a tới quảng trường một chuyến khương thần đứng tại chỗ tùy ý hô theo khương thần vừa mới nói xong bên dưới lý đại đao trong nháy mắt xuất hiện tại khương thần trước mặt không người thi lễ nói thuộc hạ lý đại đao gặp qua tông chủ ân khương thần nhẹ gật đầu chỉ, chỉ trên quảng trường đại đế đình phong cùng mấy triệu thánh cảnh cường giả đạo đại đạo a đây là chúng ta tông m ô n mới tới cường giả người dẫn bọn hắn đi an bài một chút là tông chủ, thuộc hạ cái này dẫn bọn hắn đi an bài lý đại đao không người lính mệnh xoay người đối với triệu hắn đi ra hơn một triệu người đạo các vị đều đi theo ta đi thuộc hạ cáo lui hơn một triệu người đối với khương thần lần nữa thi lễ sau đó theo thật sát lý đại đao bước chân nhìn thấy sự tình đã xử lý hoàn tất khương thần mang theo dáng tươi cười chậm dại biến mất ở trên quảng trường về tới chủ điện chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ ngâm chân phục vụ thời gian tháp bên cạnh lý đại đao đem hơn một triệu thánh cảnh cơn giả tất cả đều sắp xếp kính thiên vệ sau đó chuẩn bị đem bọn hắn sắp xếp vào thời gian tháp tu luyện dù sao kính thiên vệ chủ yếu chức trá hoặc là ra ngoài diệt môn hiện tại không có chuyện gì cũng chỉ có thể để bọn hắn đi thời gian tháp tu luyện đem tu vi nhanh chóng tăng lên lý đại đao chỉ huy từng cái k ì n h thiên vệ để bọn hắn dòng d ã có thứ tự tiến vào thời gian tháp đừng ảnh hưởng tu luyện kình thiên tông đệ tử chỉ là những n à y kình thiên vệ còn không có tiến vào một phần mười liền có bốn chiếc to lớn hoàng kim chiến hạm xuất hiện tại kình thiên tông cách đó không xa hướng phía kình thiên tông nhanh chóng bay tới a người nào là gan lớn như vậy dám đem chiến hạm mở ra ta kình thiên tông đến nhìn thấy những chiến hạm này hướng phía kình thiên tông phi lai lý đại đao trong mắt lóe lênh quang lấy kình thiên t thương lan đại lục thế lực tuyệt đối không dám đem chiến hạm mở ra kình thiên tông đến nếu không phải thương lan đại lục thế lực như vậy chỉ có những cái kia dung hợp tới đại lục thế lực thương thần dung hợp đại lục ngưng tụ tiết lộ là một cái đại đế đình phong hắn đương nhiên cũng là biết đến nếu những người này dám đem chiến hạm bàn tới vậy hắn cũng mặc kệ những người này là đến trả thù hay là tới làm gì chỉ cần những chiến hạm kia dám vào nhập kình thiên tông phạm vi bên trong vậy chúng nó chỉ có chết một cái hạ tràng kình thiên vệ tiếp tục bảo trì đội ngũ theo thứ tự tiến vào thời gian tháp tu luyện lý đại đao đôi còn không kinh h ô n g có t ế v à thiên tông h ắ p k ngoài sân môn lý đại đao lẳng lặng lơ lửng giữa không trung chờ đợi cái tia bốn chiếc chiến hạm bắn tới chịu chết dù sao cái tia bốn chiếc chiến hạm còn chưa mở đến kinh thiên tông phụ cận đến nếu là trực tiếp liền liền giết cũng là có chút điểm không thể nào nói nổi à đây không phải là kinh thiên tông đại trưởng lao sao hắn lơ lửng giữa không trung làm gì không biết ta chẳng lẽ là kình thiên tông lại có sự tình gì muốn tuyên bố t có chuyện tuyên bố vậy chúng ta tranh thủ thời gian chăm chú lắng nghe nhìn thấy lý đại đao đột nhiên xuất hiện tại kình thiên tông bên ngoài trên không kình thiên thành kình thiên tông đệ tử tộc nhân còn có những cái k i a không hề rời đi t r u n g châu tu sĩ tất cả đều là chăm chú nhìn chằm chằm lý đại đao muốn nhìn một chút hẳn có chuyện gì muốn tuyên bố dù sao làm kình thiên tông đại trưởng lão lý đại đao là sẽ không tùy tiện xuất hiện tại tông môn bên ngoài hiện tại nếu xuất hiện tại ngoài sân môn vậy khẳng định là có chuyện đ á n người chăm chú nhìn chằm chằm lý đại đao có thể lý đại đao lại là không có bất kỳ cái gì. m u ố ngay ý lên n t i ế n g tại một đám người nghi hoặc lý đại đao muốn làm gì lúc bốn chiếc hoàng kim chiến hạm xuất hiện tại kình thiên trên thành ngoài trăm dặm mà những người này nhìn thấy chiến hạm xuất hiện cũng là rốt cuộc minh bạch lý đại đao lơ lửng giữa không trung mục đích t lại là có bốn chiếc chiến hạm hướng phía kình thiên tông ra nguyên lai、like、đại trưởng lão là xuất tông là đối phó những chiến hạm này đó à? hừ hừ cái này bốn chiếc chiến hạm lại dám mở ra kình thiên tông cái này đến thật sự là không biết sống chết đúng vậy à dám lai、like、chiến hạm đến kình thiên tông đó chính là nghiêm trọng k ê u khích đại trưởng lão sẽ không bỏ qua cho bọn họ từng cái kình thiên tông đệ tử tốc nhân Nhìn này, chương ù n g hai trăm tám mươi sáu ngựa thú tông được x chương hai trăm tám mươi sáu ngựa thú tông được kích. giờ khác này ở kình thiên tông ngoài trăm dặm hoàng kim trên chiến hạm một người mặc màu vàng thú bảo đại đế đỉnh phong trung nhân nhân nhìn thấy không trung lý đại đao sau lập tức đứng tại chỗ quát ngựa thú tông tất cả chiến hạm đình chỉ tiến lên thú bảo trung nhân nhân nói xong nhìn chòng chọc vào không trung lý đại đao trong ánh mắt có nghi hoặc cũng có kinh ngạc trước mấy ngày bọn hắn ngự thú tông hai cái chuẩn đế đang bởi giết một cái bị ngự thú tông diệt môn thiếu tông chủ lúc vẫn lạc tại kình thiên tông nơi này cho nên hôm nay hắn mang theo ngự thú tông người tới đây tra tìm manh mối thuận tiện đem thương lan đại lục khối này cũng đặt vào hắn ngự thú tông trong phạm vi thế lực chỉ bất quá hắn ven đường tới cao nhất cũng liền phát hiện nửa bước đại đế còn không có đụng phải một cái đại đế cờ ư n giả g hiện tại chạy đến hai cái chuẩn đế nơi n g ã xuống thế mà đụng phải lý đại đao cái này đại đ ế đình phòng quả thực là để hắn rất kỳ quái dù sao thương lan đại lục linh khí nồng nặc nhất trung châu đều không có đại đ bây giờ đến nam vực khối này linh khí địa phương c ằ n cỗi thế mà lại có đại đế đỉnh phong cường giả quả thực là để hắn không nghĩ ra ngay tại thú bảo trung nhân nhân vừa tuyên bố chiến hạm đình chỉ tiến lên bốn cái tóc xăm trắng đại đế đỉnh phong lao giả xuất hiện tại thú bảo trung nhân nhân bên người mà cảm nhận được mấy cái lao giả xuất hiện thú bảo trung nhân nhân vội vàng ôm quyền thi lễ nói hạo nhi gặp qua sư tôn gặp qua mấy vị lao tổ bốn người này chính là hắn ngự thú tông mấy vạn năm tồn tại lão tổ trong đó còn có sư tôn của hắn lúc đầu bọn hắn ngự thú tông còn có ba cái đại đế cường giả tổng cộng có được tám cái đại đế nhưng này ba người lại tại đoạn thời gian trước lúc ra ngoài không hiểu thấu vẫn lạc tại trong tinh không đến nay đều không có t r a ra là ai làm mà sư tôn của hắn cùng mấy vị lao tổ sở dĩ đi theo trên chiến hạm chính là vì ngự thú tông mở rộng địa bàn tận cuối cùng một phần lực dù sao trên đại lục mới không đã xuất hiện t i ê n lộ sư tôn của hắn cùng lao tổ các loại t i ê n lộ ngưng t ụ thực liền sẽ đạp lên t i ê n lộ độ phi t h ă n g cước bây giờ có thể là ngự thú tông mở rộng bao nhiêu địa bàn, liền mở rộng bao nhiêu địa bàn ân miễn lễ đi đối mặt thú bảo trung n i ê n nhân thi lễ mấy cái lao giả nhẹ gật đầu bên trong một cái lao giả điểm sông đầu nhìn thoáng qua kỉnh thiên tông không trung lý đại đao đối với thú bảo trung niên nhân hỏi h ạ o nhi ngươi chính là bởi vì hắn mới hạ lệnh dừng lại nghe được câu hỏi của lão giả thú bảo trung niên nhân vội vàng có chút không l ờ i ông quyền nói đúng vậy sư tôn người này đột nhiên xuất hiện tại tông môn này không t r u n g ngăn lại đường đi của chúng ta mà chúng ta tông môn cái kia hai cái chuẩn đế chính là vẫn lạc tại nơi này cho nên ta chuẩn bị tìm hiểu một chút nội tình của hắn lại tính toán sau mặc dù hắn ngự thú tông hai cái chuẩn đế vẫn lạc tại kỉnh thiên tông nơi này tám mươi chín là lý đại đao kiển nhưng lý đại đao dù sao cũng là đại đê cừng giả hắn cũng không thể t bởi vì hiện tại tinh không tất cả đại lục đều dung hợp ở cùng nhau so ngự thú tông cường tông môn hay là có mấy nhà cho nên phạm là đối mặt đại đế cường giả thời điểm hắn ngự thú tông đều là tương đối thận trọng đến tìm hiểu rõ ràng nội tình sau bàn lại hòa hay chiến để tránh chọc tới những cái kia so ngự thú tông càn g mạnh tông môn ân đi d ò thám nội t ì n h của hắn đi nếu là cùng mấy nhà kia không có giao thập liền để hắn biết cản đường hậu quả l á o giả nhẹ gật đầu lạnh lùng nhìn xem không trung lý đại đao hắn cũng mặc kệ lý đại đao có hay không giết ngự thú tông hai cái chuẩn đế nếu lý đại đao dám cản ngự thú tông đường đó chính là phạm vào tội chết đối với lý đại đao loại này một cái đại đế tông môn nếu là cùng những cái kia so ngự thú tông cường thế lực không có liên quan vậy bọn hắn đều là lựa chọn diệt đi chỉ cần tìm hiểu đi ra lý đại đao nội t ì n h cái kia lý đại đao cùng dưới chân kình thiên tông kình thiên thành tất cả đều phải tiêu diệt sạch là sư tôn thú bảo trung niên nhân đáp ứng một tiếng lập tức bay ra chiến h ạ n g xuất hiện tại lý đại đao trước mặt, mặt mũi tràn đầy khắc khí ô n quyền nói đạo hưu bị nhân chính là ngự thú tông tông chủ nay xuất tông môn tinh anh đi ngang qua nơi này không biết đạo hưu xưng hô như thế nào a ngự từ từ thú tông nghe được thú bảo trung n i ê n nhân nói mình là ngự thú tông tông chủ lý đại đao khỏe miệng cũng là mang theo dáng tươi cười trước mấy ngày truy sát hoàng phủ vân cái kia hai cái chuẩn đế chính là ngự thú tông l g ư ờ i hiện tại ngự thú tông chủ tìm tới kình thiên tông đến xem ra là kẻ đến không thiện chỉ là hiện tại ngự thú tông chủ cũng không có khiêu khích hành vi ngược lại là đem chiến hạm rừng ở ngoài trăm dặm khách khách khí khí tới nói chuyện cho nên hắn cũng không tốt trực tiếp đem người khô rơi thế là lý đại đao cũng là khách khí ô m quyền nói nguyên lai、like、là ngự thú tông chủ a thất kính thất kính tông ta trước mấy ngày dết hai cái tự xưng là ngự thú tông trần đế không phải là các ngươi tông môn a lý đại đao nói xong cũng là cười híp mắt nhìn xem ngự thú tông chủ nếu ngự thú tông chủ khách khí như vậy vậy hắn cũng muốn nhìn xem hắn là thật khách khí hay là tại giả khách khí cái này gặp lý đại đao chưa hề nói cái khác ngược lại là trực tiếp thừa nhận zết ngự thú tông hai cái trần đế ngự thú tông chủ là một mặt một bước hắn vốn là đến so xét lý đại đao xét lý đạo dù sao cái kia hai cái chuẩn đế vẫn lạc tại kình thiên tông nơi này không cần lý đại đao thừa nhận hắn cũng biết tám chín phần mười là lý đại đao chỗ tông môn này làm hiện tại lý đại đao không theo sáo lộ ra bài lập tức đều đem hắn làm mộng bức thế nào đạo hưu ngươi tại sao không nói chuyện nhìn thấy ngự thú tông chủ m ộ n g bức lý đại đao cười hỏi nghe được lý đại đao lời nói ngự thú tông chủ biểu lộ biến đổi một chút cũng không còn trang khuôn mặt tơi ư cười mà là sắc mặt tâm trầm trên mặt sắt ý nhìn xem lý đại đao đạo đạo hưu giết ta ngự thú tông người còn dám phách lối như vậy xem ra là có chỗ cậy vào mau đưa cái ngự thú tông trên chiến hạm bốn cái lao giả nghe được ngự thú tông chủ đã ngả bài cũng là trong mắt sát ý h i ể n hiện trực tiếp xuất hiện tại lý đại đao chung quanh đem lý đại đao bao vây lại nếu là lý đại đao không có cậy vào hoặc là không có những cái kia so ngự thú tông cường thế lực làm hậu thuẫn vậy bọn hắn lập tức liền sẽ ra tay vây công đem lý đại đao diệt s á t t ê đại trưởng lão bị năm người vây quanh hắn tại sao không cứ gọi người đi ra chợ giúp a đúng vậy a năm người này dám vây quanh đại trưởng lão vậy khẳng định cũng là đại đế cường giả、à. đừng nói nữa kình thiên tông trên không lại phải phát sinh đế chiến chúng ta tranh thủ thời gian trốn đến kình thiên thành khu đi đúng đúng mau tránh đến kình thiên thành đi không phải vậy nếu là phát sinh đế chiến chúng ta những n à y ở n g o à i thành một cái đều không sống nổi nhìn thấy lý đại đao bị hoàng kim chiến h ạ n g bay ra ngoài ngự thú tông chủ h o à ngự n g thú l a o tổ vây quanh kình thiên ngoại thành chuẩn bị xem náo nhiệt kình thiên tông đệ tử tộc nhân cùng trung châu tu sĩ đầu tiên là giật mình sau đó tất cả đều là nhanh chóng hưng ớ phía kình thiên trong thành phóng đi mặc dù bọn hắn không biết lý đại đao tại sao muốn một người đối mặt năm cái đại đế cường giả nhưng bây giờ cũng không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm bọn hắn đến tranh thủ thời gian tiến vào kình thiên, thành, vào thiên trên thành đại đế cơm chế ngăn cản đế chiến dư ba không phải vậy các loại không chung đánh nhau bọn hắn nếu là không có phòng hộ đó chính là một con đường chết chương hai trăm tám mươi bảy tiêu diệt ngự thú tông người tới chương hai trăm tám mươi bảy tiêu diệt ngự thú tông người tới ha ha đối phó các ngươi bản đế đúng vậy cần c ậ y vào các ngươi nếu là muốn tìm cái chết ta ngược lại thật ra có thể thành toán các ngươi nhìn một chút đem chính mình vây quanh ngự thú tông năm vị đại đế lý đại đao một mặt bình tĩnh mà cười cười hoàn toàn không có đem năm người này để vào mắt hắn trên người bây giờ thiên nguyên thế nhưng là chuyển hóa hơn phân nửa đối phó mấy cái này tồn cái n h ã nhép một cái uy áp liền có thể để bọn hắn nằm xuống nhìn thấy lý đại đao tại chính mình năm người vây quanh bên dưới còn tại nói khoác mà không biết ngượng ngự thú tông chủ hòa mấy cái ngự thú tông lao tổ tất cả đều là giận quá mà cười hào hào sắp chết đến nơi ngươi còn to tiếng không biết h ẹ n vậy chúng ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu cất lượng không sai chuẩn bị chịu chết đi nói đi ngự thú tông chủ hòa ngự thú tông bốn cái lao tổ liền toàn lực điều động thể nội tiên nguyên cùng linh khí hướng phía lý đại đao đ á n h tới bọn hắn trong những người này thế nhưng là đều hút qua tiên tinh đặc biệt là mấy cái ngự thú tông lao tổ cao nhất đều hút mười mấy khối hiện tại năm người cùng một chỗ đối với lý đại đao xuất thủ nếu là lý đại đao không có hốt qua tiền tinh vậy cũng chỉ có bị miễu s á t kết quả hử một đám không biết tự lượng sức mình sâu kiến bản đế liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực gặp năm người hướng phía tự mình đậu thủ lý đại đao hử lạnh một tiếng trực tiếp buộc phát ra nhằm vào năm người bán tiên uy áp ẩm ẩm cương đại bán tiên uy nghiêm từ lý đại đao trên thân bạo phát đi ra đầu tiên là đem năm người công kích nhẹ nhõm hóa giải sau đó những này uy áp uy lực không giảm hung hăng hướng phía năm người trên thân ép đi không không có khả năng thứ này lại có thể là tiên uy n g u y ê ngươi làm sao có thể có được tiên uy n g ư ơ i chẳng lẽ là tiên giới tiên nhân cảm nhận được lý đại đao h u áp ngự thú tông chủ hòa ngự thú tông bốn cái lao tổ tất cả đều là biểu lộ sợ hãi toàn thân run dậy quỷ gối hư không lý đại đao trên người h u áp so với bọn hắn những n à y hút mấy k h ỏ a mười mấy k h ỏ a tiên tinh người mạnh hơn quá nhiều đã có thể sinh ra thật sự tiên uy mà muốn sinh ra tiên uy tối thiểu đến đem tiên nguyên chuyển hóa nhiều hơn phân nửa thậm chí là tiên nhân chân chính mới có thể phát ra tiên uy bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng tại trên đại lục mới thế mà tồn tại tiên nhân chân chính còn để bọn hắn cho lục ả i đây cũng quá đáng sợ ạ vấn đề này các ngươi hay là đi xuống hỏi diêm vương đi nhìn xem năm người vẻ mặt sợ hãi lý đại đao c ư ờ i nhạo một tiếng tăng thêm tiên uy lực lượng phanh phanh phanh phanh phanh theo lý đại đao tiên uy ra lớn năm người ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng tại chỗ liền bạo thành g ư ữ i đoàn huyết vụ rơi xuống kình tiên ngoài thành trên hoa cỏ trở thành hoa cỏ chất dinh dưỡng tê kình tiên tông đại trưởng lão đây cũng quá mạnh đi thế mà cũng không hề đậu thủ liền giết năm cái đại đế thế này thì quá mức rồi năm người này không phải là cái giả đại đế đi tại sao ta cảm giác bọn hắn còn không có ta lợi hại a đúng vậy à năm người này muốn thật sự là đại đế cái kia k i n h thiên tông đại trưởng lão cũng quá kinh khủng liên thủ đều không c ầ n động liền giết đại đế cái này tại thương lan đại lục trong lịch sử chưa từng nghe nói qua nhìn thấy ngự thú tông chủ năm người ngay cả lý đại đao thân cũng không vào liền bị gối hư không bạo tạc k i n h thiên trong thành đệ tử tục nhân còn có trung châu tu sĩ tất cả đều là khiếp sợ s ắ p ngốc trệ lúc đầu bọn hắn đang còn muốn trong thành nhìn một trận kinh thiên động đế chiến một no bụng mắt của mình phúc ai biết ngự thú tông chủ năm người đã chết cũng là quá nhanh cũng còn không có bắt đầu liền nổ tùng thật sự là không hợp thói thường đến nhà lý đại đao không có để ý kình thiên trong thành đờ đ ấ tu sĩ mà là vung ra một cái cự đại linh khí cự t r ả o hướng phía ngự thú tông bốn chiếc hoàng kim chiến hạm trộm tới nếu là đưa tới cửa chiến hạm đó là không cần thì phí về phần phía trên ngự thú tông người chỉ có đưa đi gặp bọn họ tông chủ và lao tổ a a a a từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ bốn chiếc trên chiến hạm truyền ra khi chiến hạm theo linh khí cự t r ả o trở lại lý đại đao trong tay thời điểm phía trên ngự thú tông tu sĩ tất cả đều là không thấy bóng dáng chỉ để lại đầy b o n g thuyền nhẫn chữ vật a loại chuyện này hẳn là nhiều đến một chút ta nhìn xem dễ dàng lại tới tay đại lượng tài nguyên lý đại đao là một mặt dáng tươi cười hiện tại kình thiên tông nhiều mấy trăm ngàn đệ tử đối với tài nguyên tiêu hao lại thêm cao mấy lần hắn làm đại trưởng lão đến dùng sức cho tông môn làm tài nguyên a ân cái này ngự thú tông cũng không thể bùng tha hắn trong tông môn hẳn là còn có đại lượng tài nguyên cất ký hoàng kim chiến h ạ n g từ bong thuyền trong nhận chữ vật tìm tới ngự thú tông chỗ ở vị trí sau ly đại đao lập tức trở về tông môn chuẩn bị để cho người ta mang lên kình thiên vệ đi ngự thú tông chỗ ở đem ngự thú tông cho diệt đi sau đó đem ngự thú tông tất cả tài nguyên cho đoạt lại trở về dù sao an an tâm, tâm tích lũy nào có trực tiếp đi đoạt nhanh a nếu cùng ngự thú tông đã kết thủ vậy liền diệt môn thu bảo. quả t mặc dù hắn không biết lý đại đao vì cái gì thích gọi hắn ra ngoài diệt môn nhưng nghĩ đến có thể đi ra ngoài chơi tâm tình của hắn chính là tốt đẹp cho nên kìm lòng không được hừ chút ít khúc để diễn tả vui sướng trong lòng chiến hạm lấy tốc độ ánh sáng một đường phi nhanh bay qua thương lan đại lục nguyên bản vô tận hải bay qua mấy cái mới dung hợp tới đại lục bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía ngự thú tông xuất phát giờ khác này ở một chỗ linh khí dồi dào trải rộng kiến trúc hùng vi trong dãy núi đại lượng người mặc ngự thú tông thú b à o ngự thú tông đệ tử ngay tại từng cái kiến trúc ở giữa hoạt động có nhận nhiệm vụ có kể vai sát cánh cũng có trốn ở trong rừng cây câu thông nhân sinh đại sự mà tại ngự thú tông chân núi trên một chỗ quảng trường cũng đang tiến hành một trận quy mô long trọng thu đồ đệ đại lượng ngự thú tông trong phạm vi thế lực thiếu niên thiếu nữ đang chờ khảo thí thiên phú tốt gia nhập trong lòng bọn họ cái này vô cùng cường đại tông môn đông đông đông đông ngay tại ngự thú tông trong ngoài hết thể tiến hành giếng giếng có thứ tự lúc đột nhiên vang lên đông đông đông chí tạo khẩn cấp tiếng trung mà nghe đến mấy cái này tiếng trung vang lên mặc kệ là ngự thú tông bên trong đệ tử hay là tại chân núi chiêu thu đệ tử c h ấ p sự tất cả đều là sắc mặt đại biến không lo được trong tay sự vụ tất cả đều là vội vội vàng vàng hướng phía ngự thú tông bên trong trên quảng trường tập hợp m ặ tạo cái này mẹ nhà hắn chuyện gì xảy ra à ngự thú tông đây không phải tại chiêu thu đệ tử sao làm sao đột nhiên liền đều đi tiếng trung chính đạo đây là diệt môn nguy cơ mới có thể góp vang ngự thú tông khủng có diệt môn nguy cơ a t ngự thú tông thế nhưng là phụ cận mấy cái đại lục bản khối bá chủ a nó thế mà còn có diệt môn nguy hiểm đừng nói nữa chúng ta hay là mang theo hậu bối chạy mau đi ngự thú tông khẳng định là phát sinh chuyện lớn bằng không thì cũng sẽ không góp vang chính đạo tiếng trung đúng đúng đúng chạy mau nếu là ngự thú tông thật cũng bị người diệt môn vậy chúng ta những người này nếu là thông qua khảo thí trở thành ngự thú tông đệ tử đó cũng là chết quá hoa luồng nhìn xem ngự thú tông người sắc mặt đại biến vội vội vàng vàng trở về ngự thú tông bên trong đang đợi ngự thú tông khảo nghiệm thiếu niên thiếu nữ còn có trưởng bối của bọn hắn trước tất cả đều là một mặt một bước nhưng khi bọn hắn từ từ hồi tưởng lại cái này chín đạo tiếng trung ngủ ý lúc cũng đều là biểu lộ đại biến vội vàng mang theo chính mình hậu bối mau thoát đi ngự thú tông sân môn dù sao bọn hắn đến gia nhập ngự thú tông chính là muốn cho chính mình hậu bối còn có chính mình s ở tại gia tộc tìm một cái tốt chỗ dựa hiện tại ngự thú tông đều phát sinh diệt môn nguy cơ bọn hắn còn thế nào có thể sẽ để cho mình hậu bối gia nhập ngự th theo những ngày tham gia thu đồ đệ người rời đi ngự thú tông sơn môn trở nên lánh lanh thanh thanh mà tại ngự thú tông bên trong trên quảng trường lại là trở nên không gì sánh được náo nhiệt mấy trăm ngàn ngự thú tông đệ tử còn có ngự thú tông các loại tiểu chấp sự tiểu trưởng lão mặt hốt h o à n g thảo luận đến cùng xảy ra đại sự gì tại sao muốn g õ vàng đại biểu diện môn nguy cơ chín đạo tiếng trung ngay tại một đám người liệu d i u thảo luận không ngừng lúc một cái vẻ mặt già n u a bán bộ đại đế lao giả xuất hiện tại tất cả ngự thú tông đệ tử cùng chấp sự tiểu trưởng lao trước mặt t đây là thủ hộ mạnh hồn bại các trưởng lão như thế nào là hắn đi ra chủ trì đại sự đại m u ố nhưng gõ vang c Trung, cái không đợi chút ngựa o thú tông đệ tử cùng tiểu chấp sự tiểu t r ư ở n g lão nhiều lời thần sắc rên rỉ trực tiếp làm lên tiếng hô các vị ngựa thú tông đệ tử còn có tất cả chấp sự tất cả t r ư ở n g lão vừa mới mệnh hồn điện truyền đến tin giữ tông chủ đại nhân cùng bốn vị lão tổ còn có tông môn đệ tử tinh anh mệnh hồn bài tất cả đều phá toái vớt lạc chúng ta ngự thú tông hiện tại lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bạn trưởng lão hiện tại lấy ngự thú tông tu vi cao nhất trưởng l ã o thân phận mệnh lệnh các ngươi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc tất cả đều phân t á n xuống núi thay phúc địa chủng k i ế n ngự thú tông bây giờ ngự thú tông chủ hòa bốn cái ngự thú tông lão tổ mấy cái này ngự thú tông định tiêm lực lượng vớt lạc vậy đã nói rõ bọn hắn ngự thú tông khẳng định là đắc tội thế lực càng mạnh m nếu là không tranh thủ thời gian chuyển di trụ sở vậy hắn ngự thú tông mấy vạn năm đạo thống chỉ sợ cũng có hủy diệt khả năng dù sao đối với diệt đi ngự thú tông chủ đám người thế lực tới nói tới diệt đi ngự thú tông căn bản cũng không phí chút sức lực cái gì tông chủ và lao tổ bọn hắn đều vất lạc không có khả năng điều đó không có khả năng à, tông chủ và lao tổ bọn hắn đều là đại đế đình phong bọn hắn làm sao có thể vất lạc đúng vậy à, các trưởng lão ngươi không phải là đang gạt chúng ta chớ tông chủ và lao tổ bọn hắn cũng liền buổi sáng đi ra làm sao nửa ngày thời gian không đến liền vất lạc nghe được bán bộ đại đế lao giảo mờ miệm mấy trăm ngàn ngự thú tông đệ tử còn có tiểu chấp sự tiểu trưởng lão tất cả đều là một mặt hãi nhiên ngự thú tông chủ hòa mấy cái lao tổ đều là tấn cấp nhiều năm đại đế đ ỉ n h phong là ngự thú tông mở rộng nhiều như vậy địa bàn đều không có phát sinh một chút sự tình hiện tại các trưởng lao nói ngự thú tông chủ hòa mấy cái lao tổ v ấ n lạc quả thực là nghe nói quá kinh người đối mặt một chút chấp sự tiểu trưởng lao chất vấn các trưởng lão một mặt sốt ruột phẫn nộ quát bực này đại sự bản trưởng lao sao d á m hồng ngôn các người nếu là không tin tưởng liền cứ việc ở đây chờ chết đi nói xong các trưởng lão cũng không đợi những đệ tử chấp sự này còn có tiểu trưởng lao nhiều lời hướng thẳng đến ngự thú tông bảo khố đi đến chuẩn bị đem ngự thú tông bảo khố đ ồ vật mang đi sau đó lại tìm cái địa phương trùng kiến ngự thú tông về phần những người này có theo hay không hắn đi hắn cũng là không có thời gian khuyên nhủ bởi vì xử lý ngự thú tông chủ thế lực lúc nào cũng có thể d é t đến t ậ n cửa hắn nhưng phải tranh thủ thời gian mang theo ngự thú tông hạch tâm rời đi mới có cơ hội bảo trụ ngự thú tông đạo thống tê tông chủ và lao tổ bọn hắn thật vẫn là sao nhìn thấy các trưởng lão nổi giận đùng đùng rời đi không giống như là đang nói đùa mấy trăm ngự thú tông đệ tử còn có tiểu chấp sự tiệu trưởng lão sắc mặt tráng bệch lẩm bẩm nói b rất nhanh đám người liền kịp phản ứng buộc phát ra hốt hoảng thanh âm nhanh nhanh nhanh mau trở về thu dọn đồ đạc chúng ta mau chóng rời đi ngự thú tông không sai chúng ta đến mau chóng rời đi không phải vậy nếu như bị trả thù vậy chúng ta đều phải chết không nơi tán g thân còn thu thập cái giá ma chúng ta hiện tại liền đi để tránh không còn kịp rồi từng cái ngự thú tông đệ tử tiểu chấp sự tiểu trường lão thân sắc không gì sánh được hốt hoảng ở trên quảng trường tàn ra có trở về trụ sở của mình chuẩn bị thu thập quý giá vật phẩm lại rời đi ngự thú tông còn có thì là trực tiếp triệu hồi ra yêu thú của mình không muốn mạng hướng phía ngự thú tông bên ngoài chạy sợ chậm một bước liền bị người tìm tới cửa báo thủ chỉ là những n à y chạy ra ngự thú tông bên ngoài đệ tử tiểu chấp sự tiểu trường lão còn không có chạy ra ngự thú tông dây núi chợ chu hát tử cùng mấy triệu kính thiên vệ ngự thú tông hoàng kim chiến hạm nhanh chóng hướng phía ngự thú tông chạy nhanh đến khi thấy là nhà mình hoàng kim chiến hạm ra những cái kia chuẩn bị chạy chối chết ngự thú tông đệ tử tiểu chấp sự tiểu trường lão tất cả đều là dừng lại thân hình nhìn xem không trung hoàng kim chiến hạm kinh hô lên ở đây không phải là tông chủ và lão tổ cơi chiến hạm sao chẳng lẽ là tông chủ và lão tổ bọn hắn trở về nhất định là tông chủ và l ã o tổ bọn hắn trở về bọn hắn căn bản cũng không có với lạc các trưởng lão là đang lừa người không sai các trưởng lão làm như vậy khẳng định là muốn thừa dịp tông chủ và l ã o tổ bọn hắn ra ngoài sau đó cướp đoạt tông môn bảo v ậ t lại phản tông tiêu giao tự tại ha ha nhất định là như vậy chúng ta không cần chạy nhìn thấy xa xa hoàng kim chiến hạm càng ngày càng gần những cái kia còn không có chạy ra ngự thú tông d ẽ núi lệ tử tiểu chấp sự tiểu trưởng lão trên mặt tất cả đều là mang theo cao hứng dáng đời cười không có tiếp tục lại chạy trốn dù sao so với các trưởng lão lời nói bọn hắn hay là tín nhiệm ngự thú tông chủ bọn người Cứ chiến hạm. bởi vì những chiến hạm này l i ê n đại biểu cho ngự thú tông chủ thân phận người tại chiến hạm ngay tại nếu chiến hạm hoàn hảo không chút tổn hại trở về vậy đã nói rõ các trưởng lao nói đều là giả ngự thú tông chủ hòa các lao tổ căn bản cũng không có vất lạc cho nên bọn hắn chạy trốn hoàn toàn là vẽ vời trò thêm chuyện ra